Tony、tê o n y t liệt trên ghế ngồi trên mặt tràn ngập hối hận g i á c sân loại này mang thủ tiểu nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn nếu như hắn mang theo thủ hạ g i ế t tới g i ế t tới sở tặc công nghiệp tổng bộ g i ế t tới hắn bờ biển biệt thự sở tặc tạm thời còn thật nghị không ra dùng biện pháp gì có thể đối phó hắn ai bệnh tòng khẩu nhập hoa tư miệng mà ra ta lúc đầu thật không nên trước mặt mọi người khiêu khích hắn đắc tội một cái siêu năng lực giả đại giới ai cũng không chịu đựng nổi a lúc này bảo an chủ quản vội vã đi tới nói lão bản máy bay trực thăng chuẩn bị kỹ cảng ngươi tranh thủ thời gian rời đi trước đi nghe vậy sợ t ạ c lập tức đứng người lên mang theo công ty mấy vị cao quản hướng máy bay trực thăng đi đến ở chỗ này thực tế quá nguy hiểm nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi tony leo lên máy bay trực thăng đối bảo an chủ còn nói ngươi quay đầu thay ta chuyển cáo tướng quân liền nói phi thường thật có lỗi giáp sần chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta bên ngoài hết thệ đều chỉ có thể dựa vào hắn kia hai trăm cái sắt thép chiến giáp coi như ta đưa cho hắn để ngủ nói xong máy bay trực thăng cấp tốc bay lên không tranh thủ thời gian rời xa chiến trường rời xa j a c k s o n t r ư m linh sáu năng lượng 100 l o ạ i cách dùng nhìn xem hốt hoảng chạy trốn các chiến sĩ j a c k s o n mặt lộ vẻ cười lạnh muốn chạy không dễ dàng như vậy hắn chân phải nhẹ nhàng chia xuống đất tiếp theo một cái trước mắt trước kia đứng thẳng địa phương đã là không có một ai đi tại phía sau cùng trước kia xe bọc thép đã chạy ra trăm mét có hơn người điều khiển cùng các chiến sĩ vừa mới nhẹ nhàng thở ra có thể trong n g á y mắt j a c k s o n liền đã xuất hiện tại trước mặt bọn hắn người điều khiển đầu tiên là quá sợ hãi có thể lập tức lại nghĩ tới rát sần mới vừa rồi bị đụng bay c h ẳ n g cảnh hắn vẻ mặt dữ t ợ n đột ngột một cước g i ấ m trên chân ga hét lớn xít đâm chết n g ư ờ i cái cầu nương dưỡng tiếng động cơ nổ tiếng vang lên xe bọc thép không ngừng tăng tốc hướng rát sần đ ụ n g tới rát sần nâng lên cánh tay phải đem năng lượng rót vào đến trên nắm tay thử trước một chút một thành năng lượng đi nói xong hắn đột nhiên huy quyền hướng phía xe bọc thép chính diện đập tới phịch một tiếng tiếng vang năng lượng khổng lồ tùy tiện xuyên thấu bọc thép chiếc xe trung tâm bộ vị lập tức xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cửa hang xe bọc thép trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài cao mười mấy mét chiếc xe trên không trung hóa thành một đống linh bộ kiện như như hạt mưa tung xuống trong xe mười mấy tên chiến sĩ bởi vì to lớn đỉnh chỉ lực đột nhiên ngửa về sau một cái răng r á c c ổ bị vặt gãy j a c k s o n hai mắt t r ợ n tròn biểu lộ kinh ngạc nhìn t r ằ m t r ằ m nắm đấm của mình hắn vốn cho rằng một quyền này nhiều nhất có thể để cho xe bọc thép dừng lại thật không nghĩ đến một quyền trực tiếp đem xe bọc thép đánh tan g i mới một thành năng lượng liền lợi hại như vậy k i ê m mười thành năng lượng không nổi bay a thú vị quá thú vị j a c k s o n trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn tựa như tiểu hài tử đạt được món đồ chơi mới giống nhau hắn quay đầu lại lại nhìn về phía mặt khác một chiếc xe bọc thép bước chân điểm nhẹ cả người hướng phía trước bay và o qua xe bọc thép khoảng cách j a c k s o n có mấy trăm mét xa mà j a c k s o n điều khiển năng lượng quá ít chỉ bay đến một nửa liền mất đi động năng hiện lên đường vòng cung hạ xuống lúc này j a c k s o n linh cơ khẽ động hắn đem năng lượng rót vào đến bàn chân sau đó đem động năng chuyển hóa thành gió có thể phun ra đang đứng ở hạ xuống s u xu thế j a c k s o n một lần nữa thu hoạch được động lực cấp tốc hướng xe bọc thép bay đi j a c k s o n trên không trung lợi dụng hai chân hai chân không ngừng điều chỉnh năng lượng cao thấp cùng phương vị rốt cục vững vàng rơi tại xe bọc thép đỉnh chót phía dưới thử lại lần nữa hai thành năng lực nói xong hai cố năng lượng to lớn từ lòng b à n chân hắn phun ra ngoài hiện lên đại diện tích tản ra cao tốc hành xử bọc thép xa t h ừ a chịu không được lớn như vậy năng lực trực tiếp bị ép tới ngừng lại phanh phanh vài tiếng tiếng vang sáu cái to lớn chống đạn lốp xe bị đẻ nát xe bọc thép khung xe trực tiếp ngồi trên đất rác sân năng lượng tiếp tục chuyển vận xe bọc thép bị ép bắt đầu biến hình phát ra chi chi kít tấm thanh tại to lớn tiếng kim loại bên trong tiếp cận cao ba m xe bọc thép bị sức mạnh như bẻ cành khô đẻ ép ép đến chỉ có ba mươi cm dày tả hữu mà xe bọc thép bên trong binh sĩ trực tiếp bị ép thành máu me nhảy mùa bánh thịt còn lại xe bọc thép đội tăng tốc thoát đi có thể rác sân cũng không đội theo đổi hãn tử xe bọc thép hải cốt bên trên n h ả xuống trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng giờ phút này hắn nội tâm kích động chi tình đã nhanh muốn bạo phát đi ra loại này b á đạo lực lượng vô địch đúng là hắn cả đời tha thiết ước mơ hắn đem năng lượng tụ tập ở dưới chân dùng sức đạp đằng không mà lên đường nhựa mặt xuất hiện hai con dấu chân thật sâu đại lượng gió có thể phun ra g i ắ t sần cả người như là một chi mũi tên hướng bầu trời đen nhánh bay đi g i ắ t sần điều khiển năng lượng để cho mình vững vàng lơ lửng tại mấy trăm mét bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới bất dạ chi thành lo sáng g i lết mỹ cảnh bị hắn thu hết vào mắt mà giờ khác này j a c k s o n thế giới quan triệt để phát sinh thay đổi cao ngạo tự phụ sở tặc bị hắn đánh chạy chối chết bên cạnh nhà cao tầng yếu ớt như là giấy dưới chân người đi đường và xe cộ như là sâu kiến bình thường sống hay chết chỉ ở hắn một cái ý niệm trong đầu ở giữa tình cảnh này j a c k s o n t r ă m mối cảm xúc n ổ ngang một lát sau một cô cực kỳ mãnh liệt cảm giác thành tựu từ đáy lòng của hắn dâng lên mà ra như là một trận trời hạ n gặp mưa làm dịu thân thể của hắn giờ khác này rát sần rốt cục cảm nhận được chúa tể thế gian vạn vật là một loại gì thể nghiệm mặc dù bây giờ hắn cách cái mục tiêu này còn có trên l ệ không nhỏ nhưng j a c k s o n tin tưởng khoảng cách này g đ ó đến sẽ không quá xa xôi lúc này j a c k s o n bên thai ẩn ẩn chuyển đến máy bay trực thăng cánh q u ạ tâm thanh hắn quay đầu tập trung nhìn vào hai khung ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang chính hướng bên này cấp tốc bay tới ha ha muốn chết j a c k s o n nắm chặt nắm tay phải đem năng lượng chuyển hóa thành điện năng Si si si. nắm đấm bốn phía xuất hiện từng đạo nhảy vọt hình cung tiềm điện hắn đột nhiên huy quyền hướng máy bay trực thăng phương hướng đánh tới dư thừa điện năng hóa thành một đầu nắm đấm phẩm chất lôi xả trong nháy mắt đánh trúng máy bay trực thăng xanh thảm dòng điện trải rộng thân máy bay cho dù máy bay trực thăng vũ trang có được tránh xét trang bị nhưng máy bay trực thăng đổ điện thiết bị vẫn là bị khổng lồ dòng điện đánh xuyên bàn điều khiển bên trên tư tư toát ra trận trận khói xanh máy bay trực thăng trong nháy mắt mất đi động lực cấp tốc hướng mặt đất xoay tròn lấy đập tới vê anh một tòa cao tầng văn phòng bị hạ xuống máy bay trực thăng đập chúng hóa thành một đoàn trói mắt hòa diễm rát sân lần nữa nắm chặt nằm chuẩn bị bắt chước làm theo phá hủy một cái khác chiếc máy bay trực thăng lúc này ạ bạc máy bay trực thăng hoặc giá bên trong bắn ra một viên hiệp p h i giờ đạn đạo xít j a c k s o n quá sợ hãi giờ phút này hắn đã tới không kịp nhắm chuẩn máy bay trực thăng mà là thêm đủ mã lực hướng nơi xa bay đi hiệp p h i giờ đạn đạo là chuyên môn dùng cho phá hủy mặt đất bọc thép mục tiêu nó chứa thuốc lượng cao tới 6 5 kg mà j a c k s o n trong nháy mắt nhiều nhất chỉ có thể hấp thu hai n kg tờ nở tờ tương t đương cùng hiệp phì giờ cứng rắn chỉ có thể là một con đường chết k h e o phi giờ đạn đạo mang theo laser chỉ đạo hệ thống tốc độ càng là vượt qua một mách mà j a c k s o n thu hoạch được siêu năng lực không lâu kinh nghiệm không đủ động tác cũng không phải rất trôi chảy rất nhanh liền bị đạn đạo cho đ ổ i kịp ngay tại đạn đạo sắp trong số mệnh j a c k s o n trước mấy giây đạn đạo chiến đấu bộ đ ỗ n g nhiên bắn ra sáu đem l ư ớ i đao sắc bén tại cao tốc điện cơ lôi kéo dưới lưới dao giống cánh quạt phiến lá giống nhau cao tốc xoay tròn cái này k h e o phi giờ đạn đạo thuộc về sở tắc công nghiệp cải tiến khoản hắn đem đạn đạo bên trong vốn có cao bạo thuốc nổ đội thành phố trọc khối cũng thêm trang sáu đem sắc bén lưới dao chuyên môn dùng cho chấp hành ám sát chém đầu nhiệm vụ mà mạng của nó bên trong độ chính xác chi cao quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nó có thể từ trên cao phát xạ đánh trúng 8 0 0 0 mét bên ngoài ô tô đem ngồi ở ghế sau mục tiêu cắt chém thành vài đoạn mà tài xế lai xe vẹn vẹn chỉ chịu đến vết thương nhẹ quân đội thích vô cùng cái này đạn đạo nó rất thích hợp tại đám người dày đặc địa phương chấp hành nhiệm vụ ám sát không cần lo lắng cao bạo thuốc nổ nổ thương bình dân cũng sẽ không cần lo lắng quốc tế xã hội dùng g ò i bút làm vũ khí nhưng đối với dắt sân loại quái vật này đ ế nói loại này đổi khoản quả thực chính là ngu ngốc hành vi nhìn thấu đạo đạn chân thân về sau j a c k s o n lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn lập tức quay người mặt hướng hơ p h i giờ đạn đạo sau đó đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ tràn ra tại bên ngoài thân hình thành một tầng màu lam nhạt màng bảo hộ chương một trăm linh bảy phá hủy máy bay biểu hiện ra năng lực ẩm đạn đạo đụng vào j a c k s o n trong nháy mắt liên bị từ thuần năng lượng tạo thành màng bảo hộ cho bắn bay lúc này ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang lại bắn hai viên hơ phì giờ đạn đạo rát sần trong lòng giận dữ nghĩ thầm ngươi mẹ nấu còn có hết hay không hắn lần nữa đem năng lượng bao trùm toàn thân sau đó tăng tốc hướng máy bay trực thăng phương hướng tiến lên phanh phanh hai viên hiệu phí dơ đạn đạo đánh trên người j a c k s o n bị đẩy lùi không có đưa đến hiệu quả gì phi công quá sợ hãi vội vàng nhấn hạ nút màu đỏ thân máy bay hai bên pháo máy đồng thời khai hỏa Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! j a c k s o n ở trong lòng cười lạnh không ngừng hắn mặc dù gánh không được một phát đời cũ hiệu phí dơ nhưng là máy bay trực thăng pháo máy loại vật này với hắn mà nói liền cùng cùng gãi n g ứ n g ứ không khác rắt s o n đỉnh lấy dạy đặc đạn cao tốc phi hành máy bay trực thăng phi công thấy thế tranh thủ thời gian kích thích cần điều khiển muốn tranh né nhưng rắt s o n tốc độ cùng tính cơ động cũng không phải cổng cảnh chậm chạp máy bay trực thăng có thể so sánh với trước mắt về sau toàn thân bị năng lượng bao trùm rắt s o n giống một viên đạn pháo trực tiếp đem máy bay trực thăng đ ụ n g xuyên ẩm ẩm bầu trời xuất hiện một đoàn h u y ễ n lệ hòa diễm ạ bạc máy bay trực thăng vũ trang trong nháy mắt bị đụng thành đ ầ y trời m ả n h vỡ đinh đánh giết n ă tên lính thu hoạch được năm n điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 5.570-4.000 quay đầu lại nhìn xem giống như thiên nữ tán hoa bắn nổ máy bay trực thăng vũ trang j a c k s o n cười lạnh một tiếng sau đó phân biệt phương hướng hướng phía cứ điểm bay đi vợt mà ba người đã vứt bỏ cảnh sát cùng quân đội an toàn trốn về cứ điểm bọn hắn đem giành được túi tiền mở ra đem nhất điệp điệp mới tinh đô la c h ồ n g chất vào một tòa đô lan ú i lập tức xuất hiện tại trước mắt mọi người tiền mặt loại vật này một tấm một tấm nhìn khả năng không có cảm giác gì nhưng nếu là đ ó n g c h ồ n g lên nhau loại kia hùng vi trảng cảnh đủ để khiến cho mọi người không lưng ngay tại ba người nhìn c h ầ m c h ầ m đô la núi ngẩn người thời điểm rát sần từ trên trời giáng xuống phình một tiếng giống như như đạn pháo nện ở mặt đất nghe được động tĩnh ba người vội vàng chạy đến cứ điểm bên ngoài trông thấy rát sần bình yên vô sự ba người đồng đều mặt lộ vẻ vui mừng hôn y hát ly ngọt ngào hô một tiếng chạy chậm đến nhảy qua đi như cái đồ chơi hoa hoa giống nhau treo ở trên người hắn rát sần thu xếp tốt nàng cười hỏi nhìn các ngươi vui vẻ như vậy dáng vẻ nhiệm vụ hẳn là viên mãn thành công đi đám người cười không nói j a c k s o n đi vào cứ điểm xem xét chỉ thấy trống trải mặt đất đã chất lên một tòa cao lớn đô la m ị núi chỉ bất quá cùng sợ t ạ c ngân hàng trong kim khố so sánh rút lại rất nhiều số tiền này đều là ngươi v ợ mào nói nhanh hướng chúng ta phơi bày một ít ngươi kia thần kỳ trộm tiền năng lực j a c k s o n ha ha cười nói cái này cũng không phải cái gì trộm tiền năng lực nói xong hắn đem để tay tại tiền trồng lên sau đó mở ra hệ thống màn sáng điểm tích lũy 2250. có thể nạp tiền t à i phú 5400 ư ơ i b ố l i nạp tiền tiếp theo một cái trước mắt hùng vĩ đô la mỹ núi trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ba người lần thứ nhất mắt thấy cảnh tượng như vậy tất cả đều kinh ngạc được nghẹn họng nhìn chân chối vỡ máo lường hắn một cái còn nói đây không phải trộm tiền năng lực giáp sân buông tay nghĩ thầm tùy tiện đi ngươi vui vẻ là được rồi trong ba người hạ luy hồi đến sớm nhất cho nên chỉ có nàng nhìn thấy giáp sần t i n mới hạ luy nhảy tung tăng chạy đến giáp sần bên cạnh hỏi hồn n h ta vừa rồi nhìn tim mới người cái kia có thể hấp thu năng lượng siêu năng lực thật thật là lợi hại à có thể cho ta phơi bảy một ít sao j a c k s o n giang hai cánh tay cười nói đương nhiên không có vấn đề ngươi móc súng lục ra trực tiếp đối ta nổ x u ố n g đi h ạ li nhút nhát lắc đầu nói ta không dám j a c k s o n có chút bất đắc dĩ ngươi không phải nhìn qua tin mới sao hẳn phải biết ta năng lực yên tâm nhanh lên nổ x u ố n g đi h ạ li y nguyên lắc đầu j a c k s o n đành phải nhìn về phía david mở miệng nói david ngươi đến hướng ta nổ x u ố n g david không có nhìn qua tin mới nghe vậy còn tưởng rằng j a c k s o n vỡ ngớ ngẩn liên tục khoát tay nói b u t các ngươi đang nói cái gì à ta làm sao có thể hướng ngươi nổ súng j a c k s o n bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói tốt ta không miễn cưỡng các ngươi chờ ta mặc vào áo chống đạn lần này các ngươi tổng d á m nổ súng đi nói xong j a c k s o n xoay người đi tìm một kiện áo chống đạn mặc vào hát ly tin m ớ i bên trên nói cái gì vỡ ma hỏi thấy hai người đều không rõ ràng cho lắm hát ly liền đem vừa rồi trong tin tức hình tượng thuật lại cho bọn hắn nghe biết được j a c k s o n có được hấp thu năng lượng siêu năng lực thậm chí có thể không nhìn đạn cùng giờ b r gờ hai người triệt để khiếp sợ đầu tiên là giúp người tăng lên thương pháp siêu năng lực lại là trong nháy mắt trộm tiền siêu năng lực hiện tại lại tới cái hấp thu năng lượng siêu năng lực david trong lòng cảm khai nói b ộ t người này thật đúng là có chút nhìn không thấu a mấy người nói chuyện thời gian j a c k s o n đã mặc áo chống đạn hắn quay đầu nhìn nói với david lần này ngươi có thể yên tâm nổ súng đi david gật gật đầu móc súng lục ra nói bút vậy ngươi cần thơ chờ j a c k s o n gật đầu về sau hắn hướng về phía j a c k s o n áo chống đạn bắn một phát súng ẩm họng súng phun ra một đám lửa một viên đồng thau đạn hướng j a c k s o n vào tới tại đụng phải áo chống đạn trong nháy mắt tất cả động năng toàn bộ bị hấp thu nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất ba người trợn mắt h ố t m ồ n tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như thế này mang đến rung động xa so với t v tiếp sóng cùng nghe tin đồn phải mạnh mẽ được nhiều một viên đạn làm sao đủ các ngươi ba người cùng nhau hướng ta nổ súng j a c k s o n vừa mới thu hoạch được siêu năng lực đang đứng ở cực độ phấn khởi trạng thái hắn hận không thể hướng người của toàn thế giới khoe khoang hắn siêu năng lực ba người liếc nhau một cái sau đó ném đi súng ngắn ôm m m ộ mươi sáu đ ố i rắt sần bắn phá Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc t ừ n g viên đủ để bắn thủng hai mươi m lại mẹ thép tấm đạn xuyên giáp đánh trên người rắt sần tất cả đều mất đi động năng đinh đinh đang đang rơi xuống trên mặt đất rát sân đứng tại chỗ mặc cho bọn hắn s ử bắn một phút đừng nói bị thương liền y phục đều không có tổn hại thằng đến nòng súng buộc khói nóng lên ba người rốt cục để súng xuống hoàn toàn p ụ khó trách j a c k s o n có dũng khí một mực cùng quân đội chính phủ phương đối nghịch loại này biến thái đến nghịch thiên siêu năng lực chính là hắn lực lượng hát ly biểu lộ hưng phấn mà hỏi tham hồ ni ngươi có thể hay không giống tăng lên thương pháp giống nhau để ta cũng có được siêu năng lực nghe vậy còn lại hai người cũng đều về thai lộ ra mong đợi biểu lộ j a c k s o n vân vê ngón tay lộ ra gian c h á n đủ cười nói đương nhiên có thể chỉ cần trả giá một chút xíu đại giới cái gì đại giới ba người chăm miệng một lời mà hỏi được chứng kiến rát sần siêu năng lực không có người sẽ không tâm động k h ô n g người sẽ không nghĩ có có được như i sẽ s vậy ê u như ă n Jackson g lực. ồ lồ i siêu chia làm nhiều cái siêu đáp, đẳng đô đủ. đô Đây cấp, cấp một siêu năng năng cần chính món khổng n g lực làm lực la là la. là chỉ ức ức A, một một ờ i t r ê n mặt tất cả đều lộ r a vẻ mặt một thể kinh lại, đổi loại ngạc. nghĩ Có ức la lấy đô s i ê u n ă n g lực, dám ù cùng chỉ là cấp một cũng có lời cùng bạch chơi giống nhau. Nếu như Jackson nhau. như là lời một giống Nếu d đem cái giá tiền này công bố ra ngoài kia tìm hắn mua siêu năng lực người có thể từ los angeles x ế p tới new york đặc biệt là sở t ạ c loại này nhà giàu mới nổi không mua hắn một trăm tám mươi cái siêu năng lực đều có lỗi với hắn thân phận chương một trăm lẻ tám lựu rót biến cố chuẩn bị về nhà vợ mạo song quyền nắm chặt tâm tình kích động dị thường nàng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng thu hoạch được siêu năng lực sau chính mình sẽ là thế nào vợ mạo là hollywood đỉnh cấp minh tinh chứ mỗi bộ phim cao tới hai mươi triệu đô la cắt xê bên ngoài nàng còn tiếp một đống lớn thương nghiệp đại ngôn thỉnh thoảng còn đi các đại triển sẽ đứng đài v ớ t kim nàng trong sổ sách hợp pháp tiền tiết kiệm liền có hai ba ước đô la mà nàng lưng quạ sau tổ chức vợ mao đều l này biểu a bán, gian thời lộ chân thành nói năm ước đô la ngươi nói à ta lập tức đem quạ tổ chức cùng ta cá nhân tài sản toàn bộ rời đi đi ra j a c k s o n cười nói không có vấn đề chỉ cần tiền tới sổ siêu năng lực tùy ngươi chọn tuyển vợ b ả o là tài đại khí thô có thể hai người khác liền mắt chọn trọn bọn hắn một cái là long ai lần n g ụ c giam đặc biệt mời công chức một cái là chiến tranh quốc gia đình cấp l í n h đánh thuê tên tuổi nghe đều rất vang nhưng chính là đem hai bọn họ bán cũng góp không d ậ y nổi năm ư c đô la david từ tiểu tương đối độc lập rất không thích t h ỉ lại những người khác trong lòng của hắn nghĩ là được bất thời gian đi bên ngoài tiếp điểm v i ệ c t ừ bằng hắn xuất thần nhập hóa thư pháp làm cái một hai năm kiếm được năm ư c đô la cũng không tính việc khó so sánh dưới hạ lì cũng không có hắn cao như vậy giác ngộ nàng trực tiếp đi đến j a c k s o n trước mặt ôm rát sần cổ làm nung nói hồn y vừa mới ngươi không phải cầm tới hơn năm trăm triệu đô la nha ngươi liền lấy cái này năm ư c đô la mua cho ta một cái siêu năng lực đi nói xong h ạ l ì tại j a c k s o n trên gương mặt dùng sức hôn một cái j a c k s o n dùng ống tay á o lao đi nước bọn bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi à thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi cái này năm trăm bốn mươi triệu đô la là ba người các ngươi cùng nhau cướp về nếu như đều cho một mình ngươi bọn họ trong lòng sẽ chịu phục sao dù kệ tổ chức làm sao đến công bằng đáng nói h ạ l ì bưu môi tiếp tục làm đúng nói có thể ta không có kiếm tiền bản sự nhà nếu để cho ta chậm giãi tích lũy tiền chỉ sợ đời này đều không kiếm được năm ước đô la vợ mà t h â m trọng nói đừng cả ngày liền nghĩ không làm mà hưởng nếu như ngươi thật tình muốn kiếm tiền ta có thể giới thiệu cho ngươi làm ăn nha vợ mà trong miệng chuyện làm ăn là chỉ cái gì hạ lì lòng dạ biết rõ nàng quay đầu căm tức nhìn nàng đưa ngón tay giữa r a dắt sần tranh thủ thời gian nắm chặt tay của nàng nói yên tâm đi chờ trở, trở lại i ị u rót tất cả mọi người sẽ có công việc ta sẽ căn cứ các ngươi lao động trả giá cho các ngươi tương ứng chia hoa hồng chỉ cần siêng năng làm việc không ra nửa năm năm ứ c đô la liền có thể nhẹ nhõm kiếm được tay thật sao h ạ t lì có chút bất mãn quyệt m i ệ n g hỏi nàng là thuộc hùng hải tử thích thứ gì hiện tại liền nghĩ đặt được trễ một phút liền dám khóc cho ngươi xem thời gian nửa năm đối với nàng mà nói thực tế quá lâu g i á c sân vỗ vỗ đầu nàng chân thành nói ngươi yên tâm chúng ta mỗi ngày cướp ngân hàng cũng không phải chuyện gì nhất định phải có ổn định thu nhập nơi phát ra nữ g i ó t chợ đen lớn như vậy khối bánh gà tổ vẫn chờ chúng ta đi ăn đâu cam đoan để mỗi người các ngươi đều có thể ăn no đạt được j a c k s o n cam đoan hạ ly lúc này mới từ trên người hắn rời đi miễn cưỡng xem như đồng ý nói tới hồi nựu rót chuyện j a c k s o n t r ợ t nhớ tới hắn đã có thời gian rất lâu không cùng nựu rót bên kia liên hệ không biết nông trường tình huống bên kia thế nào j o h n cùng thợ r ằ n g l ỉ n h có thể hay không bao ở kia mấy chục tên tội ác ngập trời t ù phạm nghĩ tới đây j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra cho j o h n gọi điện thoại h ắ c buột vài giây đồng hồ về sau j o h n trầm thấp khàn khàn tiếng nói chuyển đến j o h n khoảng thời gian này trôi qua thế nào đám phạm kia tù c ũ nhưng g trung đều t ự dự c có chốc nghe bên điện không thanh, rôn trong lên tiếng, thoại lời lát kia mới sao. do Đầu đ tạm âm ợ c Vừa mới mấy bắt đầu à y đều tương đối trung tương thực, dù sao bọn hắn dù sao mấy ớ tới, i giam từ trong trốn túng, thưởng thụ tự phong ngục ngày muốn sống ánh nắng cùng tự do. Nhưng cả chỉ m do. ngày gần đây nhất bọn họ dường như chán ghét loại cuộc sống này tâm tư cũng biến thành có chút h ỗ n loạn luôn luôn nghĩ đến hướng mặt ngoài chạy bị ta bắt lây giáo hấn một trận về sau đã có không ít phạm nhân lòng sinh bất mãn đối với lời nói lạnh ạ c ngay vậy một cỗ ngọn lửa vô danh tại giắt sần đáy lòng giấy lên hắn hử lạnh một tiếng nói bất mãn ta đem bọn hắn từ trong n g ụ c giam cấp cứu đi ra cho bọn hắn ăn cho bọn hắn uống cho hắn phòng ở thế mà còn có người bất mãn ta ngược lại muốn xem xem là ai như thế càng rỡ ngươi yên tâm lo t h a n g rơ lết i chuyện ta đã xử lý xong qua mấy ngày liền sẽ trở về khoảng thời gian này ngươi hơi nhìn chằm chằm một điểm phát hiện không tốt manh mối lập tức hạ thủ rết gà d o a khỉ ngàn vạn không thể nương tay yên tâm đi có ta ở đây đám này tù phạm nào không lên j o h n tự tin nói đúng tối hôm qua cùng dạng sáng tin mới ta nhìn cái kia hấp thu đạn cùng tờ giờ g là ngươi siêu năng lực sao j a c k s o n cười nói đúng vậy à rất khóc đúng hay không j o h n hâm mộ nói quá khóc ta muốn hỏi chính là j a c k s o n đánh gây hắn nói ta biết ngươi muốn hỏi cái gì ngươi suy đoán là đúng hết thệ cũng chờ ta trở về rồi hay nói đi thấy j a c k s o n không nghĩ nói chuyện nhiều j o h n đành phải thôi được rồi buốt cúp điện thoại j a c k s o n sắc mặt trở nên có chút khó coi từ giôn trong giọng nói hắn nghe được giôn là cố ý tại hời hợt không nghĩ để j a c k s o n lo lắng điều này nói do nông trường bên kia vấn đề xuất hiện nhất định so hắn nói còn nghiêm trọng hơn được nhiều xem ra là thời điểm nên trở về nữ rót tổ chức không có hắn tự mình chấn giữ không thể được j a c k s o n lập tức cho sở tan gọi điện thoại b ụ t thượng đế a sở tan kia tiện hề hề âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến ngươi bây giờ thành đại nhân vật tv tin mới tạp chí sa giao bình đài tất cả truyền thông đều đang nói chuyện tin tức của ngươi ngay cả ta bị tổng thống thụ hấn đều không có thu hoạch được lớn như vậy chú ý độ j a c k s o n nói vậy ta còn thật sự là rất xin lỗi sợ tan cười nói thật có lỗi liền không cần ta liền ăn ngay nói thật ta nâng ngươi siêu năng lực j a c k s o n bất đắc dĩ vớt vớt đầu nghĩ thầm cái này từng cái làm sao đều đang nghĩ lấy siêu năng lực chuyện vấn đề này chờ ta trở về rồi hay nói chỉ cần ngươi an tâm thay ta làm việc vô luận là tiền mặt ngụi tử vẫn là siêu năng lực tất cả đều cái gì cần có đều có sơ tan vậy cái này c h ư ơ ngân n g phiếu không ta trước hết nhận lấy nói đi cần ta làm chuyện gì giát sần thu hồi nụ cười nghiêm túc nói lót t a n g dơ liết chuyện ta đã xong xuôi cần mau chóng chạy về n e w y o r k ngươi lập tức giúp ta an bài một chút đi không có vấn đề ta đã sớm trở lấy sơ tan bình tĩnh nói ngươi đem cho nên muốn về n e w y o r k t h à n h viên đều đập một tấm hình cho ta ta lập tức đi giúp các ngươi xử lý giấy chứng nhận không có vấn đề đúng nông trường tình huống bên kia không thể lạc quan ngươi nhất định phải nắm chặt điểm tốc độ sơ tan nói yên tâm đi ta tận lực tại trong hai ngày đem máy bay cùng giấy chứng nhận tất cả đều làm tốt rát sân gật gật đầu c ú p điện thoại nhìn xem mấy người nói tới đi chụp hình chương một trăm linh chín lâm vào bản thân hoài nghi t o n y l ọ t xăng g ơ lết vùng ngoại ô mạ lụy vụ thành phố bờ biển biệt thự t o n y s ở t ắ c một mình đợi tại một tầng hầm phòng thí nghiệm ánh đèn đóng lại đen nhánh yên tĩnh ngay cả thích tán gấu giả vịt cũng không nói gì Giả vịt là cái e g rất cao trí tuệ nhân tạo hắn biết thiếu ra đang đứng ở sợ hãi cùng mê man thời điểm then chốt đây là trong lòng của hắn một đạo khảm nhất định phải dựa vào chính hắn chủ động vượt qua người ngoài t r ợ giúp chỉ là dạy hoa trên gấm giờ phút này tony trong lòng giống như một đoàn đầy dối hắn đôi g rắt sần siêu năng lực đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy hiếu kỳ sợ h ã i chính là hắn sợ hai g rắt sần bỗng nhiên tìm tới cửa kết thúc chính mình hết thảy hiếu kỳ chính là cái này siêu năng lực đến tột cùng thuộc về nguyên lý gì có thể hay không dùng khoa học phương pháp phá giải nó từ đó tìm tới khắc chế nhằm vào phương pháp tony ngồi trên ghế làm việc một tay chống đỡ lấy đầu một cái tay khắc tùy ý khoác lên trên đùi cái tư thế này đã bảo trì mấy giờ thẳng đến phía đông k i a nắng đầu tiên xuyên thấu qua miệng thông gió chiếu vào tony mới bị bừng tỉnh hắn đứng người lên hoạt động tứ chi hai tay ở trên mặt dừng lại manh xoa khôi phục một chút tinh thần về sau tony nói dạ vi đem t v mở ra đi dạ vi tâm thanh có chút do dự tiên sinh ngại cảm xúc rất không ổn định ta đề nghị lúc này vẫn là không muốn xem t v tốt tony trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ước từ khi ta đặt chân vũ khí ngành nghề bắt đầu mỗi ngày trong tin tức đều không thiếu phê bình n ụ c mạ ta người qua nhiều năm như thế ta đã thành thói quen mở tv đi được rồi thiên sinh vừa dứt lời trong phòng thí nghiệm đại bình phong tv sáng lên lúc này chính là sáng sớm tin tức thời điểm người chủ trì mang theo bi thương ngựa khí trầm trọng đem tối hôm qua tình huống thương vong nói ra đêm qua đánh với j a c k s o n một trận tổng cộng hy sinh nhân viên cảnh sát hơn ba trăm n g ư ờ i binh sĩ hơn hai trăm n g ư ờ i sở tặc công nghiệp bảo an hơn một trăm n g ư ờ i còn có mấy chục tên thích tham gia náo n h i ệ t quần chúng v â y xem trông ạ i sinh vài danh sưng toàn nhất quân cường nước phát sự t cầu quốc đệ Mỹ, ă m ảm, người thường vòng sự kiện, đây tuyệt đối là cùng nhau kinh động cả nước vụ án. Húng này lên vụ án còn bị toàn bộ hành trình đối chi cái lai tuyệt trệ cho phổ h vụ vụ sự sở đây là cả bộ bị thấy ị vị dân diệt. dân tâm sân nhân mang bóng cũng đoạn thành công vượt qua vị đại nhân kia, trở thành nước Mỹ dân chúng cùng chính phủ trong lòng lớn n ma ma Mỹ qua kia, Giác tới thể tờ vượt trở đời đại khó có lý, chỉ cả phủ h sợ đã t Trông t sợ hãi h cùng lắng. vẻ lo ấ trên tv từng cái mang máu số lượng tony lòng có chút nói nói hắn tuy là một cái máu l ạ n h tử vong thương nhân nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn mẫn diệt nhân tính nếu như hắn chẳng phải khinh địch nếu như trước đó làm tốt đầy đủ điều tra nếu như hắn có thể lại cẩn thận tỉ mỉ một chút những người này nguyên bản không hẳn phải chết đi trầm mặc hồi lâu tony mở miệng nói dạ v í n lấy sở t ạ c quỹ từ thiện dành nghĩa hướng tất cả người gặp nạn cấp cho năm mươi vạn đô la từ thiện công ty hơn một trăm vị bảo an lại ngoài định mức cấp cho năm mươi vạn đô la thăm hỏi bồi thường tiền được rồi thiên sinh dạ vít nói nói xong những lời này tony sức cùng lực kiệt ngồi trở lại đến c h i n đế bồi thương tiền đền bù đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là duy nhất có thể giảm bớt hắn lương tâm khiển trách phương pháp màn hình tv nhất truyện các phóng viên đi ra đội phố phỏng vấn người qua đường đối cái này khởi sự kiện cách nhìn ta cho rằng quân đội cùng chính phủ thực tế quá vô năng quốc hội phê chuẩn quân phí hàng năm đều đang gia tăng nhưng bọn hắn lại làm cho một đám giặc cướp liên tục nhiều lần phạm phải đại án giác sân đoạn t ờ quá nguy hiểm nguyên bản hắn chỉ là một cái bình thường giặc cướp kết quả đ ỗ n g nhiên lại có thần kỳ siêu năng lực nếu như chính phủ không còn sớm một điểm đem hắn đánh chết tương lai toàn thế giới đều sẽ bởi vì hắn lâm vào nguy cơ ta nghĩ đối tôn y sợ tặc tiên sinh nói ngươi sắt thép chiến giáp chính là một bãi nát cất chó nếu như không phải ngươi mù quáng tự tin nếu như không phải chủ động khiêu khích cái này mấy trăm đầu sinh mệnh hoàn toàn không hẳn phải chết đi sợ tặc ra mặt run rẩy trong lòng có chút khó chịu có thể người kia nói lời nói mặc dù c h ó i thai nhưng lại vô cùng chân thực tại giáp sần siêu năng lực trước mặt hắn sắt thép chiến giáp s á t thực giống như một bãi cất chó không có phát huy ra một chút tác dụng có lẽ sắt thép chiến r i á p vốn cũng không có cường đại cỡ nào là bản thân hắn lâm vào từ này trạng thái ngay tại tony lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm dạ vịt mở miệng nói ra tiên sinh vẹp tợ tiểu thư đến tony n g n g đầu nhìn về phía màn hình chỉ thấy vẹp tợ bị bên ngoài bảo an ngăn lại ngay tại cẩn thận tiếp nhận kiểm tra d ạ n g sáng về đến nhà chuyện thứ nhất liền đem trong biệt thự bên ngoài bảo an lần nữa thăng cấp biệt thự phương viên năm cây số trong ngoài đều có súng ống đầy đủ bảo an chiến sĩ cùng bọc thép xe tăng đóng quân nóc nhà máy bay trực thăng vũ trang tùy thời chuẩn bị cất cánh một khi có hư hư thực thực dắt sần người xâm nhập tony lập mạ cạ r ồ lấy ngồi máy bay trực thăng rời đi đi qua dài đến mười phút cẩn thận kiểm tra tầm tợ rốt cục đi vào biệt thự đi vào phòng thí nghiệm tony không có chào hỏi hắn mà là hết sức chuyên chú quan sát tin mới trong tin tức phát biểu phi thường trói thai tầm tợ mày l i ê u nhữ một cái có chút nghe không vô một yên lặng tiếp theo một cái trước mắt đại bình phong t v lập tức không có âm thanh tầm tợ đi đến trước mặt hắn tìm t r ư ơ n g dòng dọc ghế dựa ngồi xuống bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy tony sắc m ặ thảm đạm ánh mắt không ánh sáng giống như bệnh nặng c h ư a lành bình thường hoàn toàn không có ngày xưa sinh long hoạt hổ tinh thần h i ệ n nhiên đêm qua chuyện dày vò đến hắn tâm lực lao lực quá độ trắng đêm chưa ngủ tầm tờ có chút đau lòng nàng xích lại gần một chút hai tay cầm chặt tony đại thủ khích lệ nói ngươi còn muốn đắm chìm trong đi qua trong thất bại bao lâu tony ngẩng đầu ánh mắt mê man g nhìn xem nàng trông thấy ánh mắt của hắn t m tờ trở nên rất tức giận nổi giận nói giáp sân giờ phút này chính cầm tiền của n g ư ơ i tùy ý tiêu xài n g ư ơ i cam tâm sao nhìn xem những cái kia người gặp nạn cùng người nhà của bọn hắn ngươi không đau lòng sao n g h e trên tv những cái kia nói xấu ngươi lời nói ngươi không phẫn nộ sao tony nói không cam tâm đau lòng phẫn nộ có thể ta lại có thể làm sao tệp cỡ tiếp tục nói ngươi không phải thiên tài nhà phát minh nhà vậy thì nhanh lên tỉnh lại nghiên cứu ra một cái đủ để giết chết giáp sân vũ khí tony cười khổ nói sắt thép chiến giáp đã là ta đáng tự hào nhất sản phẩm có thể hắn tại rát sần siêu năng lực trước mặt tựa như ba tuổi nhi đồng l ích trí đ ổ chơi giống nhau tmt cau mày nói vậy ngươi liền nghiên cứu ra một cái so sắt thép chiến giáp lợi hại hơn vũ khí tony thở dài lắc đầu nói ta không biết ta có không có năng lực như thế hoặc là nói ta không biết khoa học kỹ thuật đến t ổ n cùng có thể đánh bại hay không siêu năng lực tmt nhìn xem ánh mắt của hắn nghiêm túc nói tin tưởng ta nếu như ngay cả ngươi đều đánh không bại rát sần vậy thế giới này bên trên liền không ai có thể đánh bại hắn nghe được câu này một dòng nước g ấ m từ t o n y ở sâu trong nội tâm dâng lên sau đó chạy khắp tứ chi bách hải của hắn t o n y giống như bị đánh một tề cường tâm trâm khôi phục tinh thần t r e o k ẹ o nói ngươi vì cái gì tin tưởng ta như vậy sẽ không là thẩm mến ta đi em cỡ lương hắn một cái ngươi cho tiền lương nhiều lắm ta không nghĩ đổi một cái keo kiệt lão bản hai người bốn mắt tương đối lại đồng thời n ở nụ cười bao phủ tại t o n y sâu trong tâm linh vẻ lo lắng rốt cục chiếu vào một sợi ôn hòa ánh nắng chương một trăm mười đợi ta rời núi này chính là rồ kẹ diệt vong thời điểm thân thiết tiếng cười rút ngắn lòng của hai người trong không khí bắt đầu tràn ngập mập mờ không khí e tập lập tức phát hiện cũng nhớ mày cảm giác có chút khó chịu nàng là nữ cường nhân tính cách phi thường phản cảm cùng cấp trên của mình sinh ra tình cảm dù là ngoại giới khắp nơi đều là hắn cùng tony tin đồn nàng cũng không muốn dựa thế thuận c á n bỏ leo đến tony trên giường thế là e tập chủ động phá hư bầu không khí từ trong túi móc ra một cái tiểu x ả o u sb ném tới trên bàn đây là người để ta siêu tập ngân hàng kim khố thu hình lại con đường bên cạnh màn hình giám sát cùng quần chúng vây xem dùng di động quay chụp xuống tới thu hình lại tony lấy lại tinh thần biểu lộ cũng là có mấy phần xấu hổ hắn lúc trước lựa chọn t ẹ p tợ khi hắn tư nhân bí thư không phải là bởi vì t ẹ p tợ dáng rất đẹp cỡ nào mà là bởi vì nàng ôn hòa tính cách cùng năng lực hơn người qua nhiều năm như vậy t ẹ p tợ biểu hiện để hắn phi thường hài lòng quan hệ của hai người cũng biến thành càng ngày càng thân mật thậm chí từ đơn thuần thuê quan hệ biến thành bạn bè quan hệ chính là bởi vì như vậy thô lỗ tony dần dần coi nhẹ tệp tợ nhưng thật ra là một vị độc thân nữ tính thằng đến vừa rồi nháy mắt kia hắn mới nhớ lại s á t nhập sinh một loại không h i ể u động tâm tình cảm tony là cái sắt thép thằng nam không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình cũng không có giống tình t r ư ờ n g lao thủ như thế thừa thắng xông lên mà là tằng h h ắ n một cái che giấu xấu hổ về sau đem usb cắm vào máy tính mở ra chăm chỉ làm việc hình thức giáp vim đem bên trong video tài liệu toàn bộ biên tập thành một cái video được rồi thiên sinh tầm tợ thu tập được tài liệu quá nhiều quá lộn xộn bên trong còn có rất nhiều lặp lại hình tượng Vì vịt tiết thời suất, trước hết giao cho dạ vịt cái này, cái trí tuệ nhân tạo t kiệm gian hiệu giao cái cái biên cho nhân cao này để vẹn vẹn dạ ậ phòng một c ú t vịt thể một tính, tập tượng vịt tất cả video biên tập tốt Dạ dạ video loại lại Vẹn vẹn về chủ cực cả hình nhẹ nhón h là liền đài này máy mười mấy đem siêu biên giây biên rồi. sống sau, p kỳ. thí nghiệm màn hình tv hoán đổi tony cùng tệ bật tợn g ồ i cùng một châu nghiêm túc quan sát ngân hàng giám sát không có gì xem điểm biến trang sau rắt sần mặc vào sắt thép chiến giáp lẫn vào bảo an cùng cấp bạn tại khu vực khác làm ra động tĩnh sau ô n g vào kim cố đối ca mê ra đưa ngón tay giữa ra sau đưa nó phá hủy duy nhất xem điểm là trong kim khố một tỷ đô la không cánh mà bay mà từ qua d ạ n g sáng không có bất kỳ cái gì chiếc xe từng tiến vào ngân hàng bãi đậu xe dưới đất tony phỏng đoán j a c k s o n có phải hay không có một loại không gian hệ siêu năng lực có thể trong nháy mắt đem nặng đến mấy chục tấn tiền mặt trộm đi bộ phận thứ hai video liền có chút ý tứ j a c k s o n tay không rời đi ngân hàng xông ra đường cái chuẩn bị đuổi theo khiêu khích hắn đài truyền hình nữ chủ trì kết quả bị chạm mặt tới xe bọc thép đụng bay ra ngoài đến mấy mét xa ngừng tony trong mắt tinh quang bợ lại y lập tức để dạ vịt đ ỉ n h chỉ phát ra căn cứ j a c k s o n về sau biểu hiện tony suy đoán hắn có được hấp thu năng lượng siêu năng lực mà hắn đứng tại chỗ tùy ý xe bọc thép đụng vào hắn hẳn là tại khảo thí siêu năng lực cực hạn đoạn video này nói rõ hai vấn đề đệ nhất j a c k s o n vừa mới thu hoạch được siêu năng lực không lâu đối với siêu năng lực vận dụng còn không thuần t h ủ thứ hai rắt s o n siêu năng lực cũng không có xem ra như thế vô địch bị xe bọc thép đụng ngã về sau cánh tay còn có rất nhỏ chảy ra tony trong đầu điện quăng mở lại y dường như tìm được xử lý rát sần điểm vào hắn hưng phấn nói dạ vịt phân tích một chút xe bọc thép đụng ngã rát sần lúc động năng một giây sau dạ vịt trực tiếp báo ra đáp án trong nháy mắt năng lượng là bảy trăm mười sáu nghìn năm trăm chín mươi lăm du lệ ước là mười bảy một trăm sáu khắc tờ nở tờ tương đương tony ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng kinh ngạc ta mẹ nấu còn tưởng rằng ngươi có nhiều ngưu xoa đâu làm nửa ngày trong nháy mắt lớn nhất hấp thu lượng chỉ có một trăm bảy mươi mốt khắc tờ nở tương đương liên loại trình độ này cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta kêu gào. Tony lập tức trong đầu lục xoát nhà mình sản phẩm phát hiện có thật nhiều vũ khí đều vượt qua cái này năng lượng cấp mà lại có rất nhiều đều là đơn binh vũ khí không không được ngàn vạn không thể làm đơn binh vũ khí mặc dù phát hiện j a c k s o n m ợ t điểm nhưng Tony không có đầu vóc phát nhiệt đi tìm hắn báo t h ủ mà là tỉnh táo suy nghĩ phân tích trừ siêu năng lực bên ngoài j a c k s o n cùng dưới tay hắn thương pháp cũng là làm người đau đầu một điểm nếu như làm đơn binh vũ khí rất có thể tại binh sĩ phát xạ vũ khí trong n h y mắt liền bị j a c k s o n dùng súng bắn chết bọn g bọn hắn xuất thần nhập hóa thương pháp thậm chí có thể thông qua xạ kích binh sĩ cánh tay đến thay đổi vũ khí phát xạ phương vị để đạn đạo bắn về phía phe mình binh sĩ một khi xảy ra chuyện như vậy phe mình binh sĩ tất nhiên tử thương thẳng trọng sĩ、si、khí giảm mạnh mà j a c k s o n một nhóm người liền có thể thừa cơ tiến hành thu hoạch cho nên muốn xử lý j a c k s o n một nhóm người đơn binh là vĩnh viễn không thể được phương án tony lập tức liền nghĩ đến biện pháp mới sắt thép chiến giáp mặc dù bây giờ mạng lưới truyền thông cùng bạn thương đem hắn sắt thép chiến giáp phun không còn gì khác vô luận là người là chó đều có thể đi lên giấm một ước nhưng không thể phủ nhận là sắt thép chiến giáp tiềm lực là vô tận điểm này từ giắt sần tránh né mũi nhọn lựa chọn chui vào bảo an bộ đội liền có thể nhìn ra được sắt thép chiến giáp sắt thép chiến giáp tony trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm hắn trước đó liền đã cùng tướng quân thảo luận qua sắt thép chiến giáp tất nhiên là chiến tranh tương lai đại xu thế nhưng đầu tiên hắn phải giải quyết sắt thép chiến giáp cung cấp năng lượng vấn đề không có nguồn cung cấp năng lượng chiến giáp chính là một cái cổng cảnh thời trung cổ k h ô i giáp cùng hiện đại tương lai chờ từ ngự không hợp nhau chỉ khi nào giải quyết nguồn năng lượng vấn đề vậy liền nghĩ tới đây tony nhét miệng lên một bôi mỉm cười đắc ý t e m p t e đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười nàng biết tony đã đi ra vẻ lo lắng lại biến thành cái kia làm người ta ghét hoa hoa công tử kiêm thiên tài nhà phát minh nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành còn lại liền giao cho chính tony giải quyết t e m p t e tin tưởng vững chắc làm tony lại lần nữa rời núi này chính là rổ không tổ c ứ đứng c chuẩn diệt vong thời điểm. Nàng đứng người lên chuẩn bị rời đi, vong Nàng lên h bị k rõ ờ i người, ta đi giúp người điểm cái miệng nói, Lentie、hamburger. Hai muốn ăn Tony bên nghĩ, bên thuận phần. Em mắt, không gì. Hamburger. ta tâm, một một tờ lướt làm Em mắt, suy r tony vì cái gì như thế yêu quý l e n ti hamburger rõ ràng một điểm cũng không dễ ăn nếu là hắn đối một nữ nhân tình cảm đạt tới l e n ti hamburger một nửa cũng sẽ không nhanh bốn mươi tuổi đều còn chưa kết hôn tốt ta ta đi giúp ngươi làm năm phút đồng hồ liền tốt rồi bức tờ nói xong quay đầu lại một thân ảnh cao to đ ố n g nhiên đứng ở trước mặt hắn cao lớn to con thân thể đắt đỏ thẳng â u phục một viên sáng loáng quang tỏa sáng đầu t r ọ c ngoài miệng còn ngậm một cây g ô t bá hạn lượng khoản xì gà bữa sáng không cần làm nam nhân dẫn theo túi sách nói lên ti hamburger ta đã mang đến tên tờ kinh ngạc che lại miệng tony tắc ngẩng đầu kinh hỉ nói ao so người tới chính là tony bạn già sơ tặc công nghiệp cổ đông đi astan chương một trăm mười một thị trường chứng khoán dung chuyển bỏ xe giữ tướng d ĩ ạ là hai bậc sở tạc thời kỳ lao nhân từng bị công ty lập xuống công lao hắn mã tại hai bậc vợ chồng thai nạn xe cộ qua đời về sau hắn đã từng tạm thời trưởng quản sở tạc công nghiệp tập đoàn thẳng đến năm gần hai mươi mốt tuổi tony sở tạc lãng tử hồi đầu đem công ty mang hướng độ cao mới hắn cùng tony quan hệ rất phức tạp chính là thúc cháu lại là bạn bè vẫn là hợp tác đồng bạn d ĩ ạ đi vào bờ biển biệt thự nhất định là thương lượng với tony chuyện của công ty tệm tợ biết mình ở chỗ này có chút không thích hợp liền mở miệng nói các ngươi trò chuyện đi ta lên bên trên thu dọn đồ đạc nói xong em cỡ cấp tốc rời đi tony n g ư ơ i còn tốt đó chứ đi ạ đi lên trước đem túi sách đưa cho hắn tony tiếp nhận túi sách từ bên trong lấy ra một cái chi sĩ hamburger hung hăng cắn một cái rất tốt nhiều năm như vậy mưa gió ta đều gắng gượng qua đến điểm ấy thất bại nho nhỏ còn đ ẻ không n g ta đi ạ cười không có nói tiếp tony phát giác được sự khác thường của hắn liền vội vàng hỏi có phải là công ty ra tình huống như thế nào đi ạ khổ não gật đầu nói bởi vì đêm qua chuyện sở tắc công nghiệp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió sáng nay thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch giá cổ phiếu sụt giảm 40 cái điểm giảm mức độ tiếp cận bảy nghe vậy tony âm thầm nhẹ nhàng thở ra con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu thì ra chỉ là công ty giá cổ phiếu ngã một điểm cái này đối với sở tắc đến nói căn bản là không tính chuyện gì hắn mở miệng an ủi lý ạ yên tâm đi ta đã lấy sở tắc công nghiệp danh nghĩa hướng tất cả người gặp nạn ra thuộc tiến hành đền bù ngoài ra để cho các lộ truyền thông hỗ trợ quan hệ xã hội một chút phong ba rất nhanh liền sẽ đi qua ta cam đoan không ra một tháng giá cổ phiếu liền sẽ khôi phục nghe được tony an ủi đi ạ vẻ u sầu cũng không có biến mất ngược lại thở dài nói ngươi cái này chủ tịch mỗi ngày suy nghĩ nghiên cứu phát minh vũ khí đối công ty vận doanh cùng kinh tế thị trường lý giải không sâu lần này phong ba cùng dĩ vãng khác biệt đối với sở tặc công nghiệp đến nói là một lần lớn kiếp nạn như hắn lời nói tony đối ở phương diện này xác thực không quá tinh thông nhưng tony chỉ ít biết giá cổ phiếu là theo giá thị trường ba động chỉ cần sở t ạ c công nghiệp tuyên bố nghiên cứu ra một cái vũ khí mới giá cổ phiếu lập tức xoạt xoạt xoạt dâng đi lên loại hiện tượng này tiếp tục rất nhiều năm lần nào cũng đúng dù sao sở t ạ c công nghiệp vũ khí là nghiệp nội công nhận đại ca thâm thủ quân mỹ cùng nước đồng minh nhà ưu ái chỉ cần nghiên cứu phát minh thành công tám chín phần mười sẽ tiếp vào bộ quốc phòng thời gian dài đơn đặt hàng tony buông xuống chi sĩ hamburger để dạ vịt điều ra ba năm trước sắt thép chiến giáp bản vẽ thiết kế ngươi yên tâm ta sẽ để cho giá cổ phiếu một lần nữa tăng trở lại cũng lần nữa xung kích độ cao mới tony lòng tin chăn đầy hướng đi ạ giới thiệu chính mình mới sắt thép chiến giáp kế hoạch hắn biểu lộ hưng phấn bô bô nói một chàng có thể đi a một chữ đều không nghe loại hay ngược lại tức giận nói sắt thép chiến giáp sắt thép chiến giáp đi mẹ nấu sắt thép chiến giáp ngươi biết vì công ty gì giá cổ phiếu ngã thảm như vậy sao cũng là bởi vì ngươi sắt thép chiến giáp hoàn toàn không chịu nổi một kích ngân hàng bãi đậu xe dưới đất bên trong trải rộng cương thiết chiến sĩ thi thể ngay cả bị quân đội mang đi kê hai trăm tên cương thiết chiến sĩ cũng là tử thương thảm trọng người tại truyền thông trước mặt liệu mạng tán dương sắt thép chiến giáp ưu thế nói đây là sở tặc công nghiệp tác phẩm đỉnh cao kết quả đây tác phẩm đỉnh cao bị người xem như đồ chơi trà đạp treo lên đánh công ty giá cổ phiếu có thể không sụt giảm mà Đi ạ đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài nặng nề thô thở phì phò tony không có tức giận mà là nhữ mày tự trách mà nói sắt thép chiến giáp là ta sai lầm điểm này ta thừa nhận nhưng ta càng thêm tin tưởng sắt thép chiến giáp chính là sở tặc công nghiệp tương lai d i ạ quay đầu không muốn nghe hắn nói những lời nhảm nhí này hắn chỉ để ý tiền tiền vẫn là mẹ nấu tiền tony thái độ đối với hắn cũng không thèm để ý tiếp tục hướng hắn giới thiệu chính mình vĩ đại c ấ u tứ rốt cục d i ạ nhịn không được hỏi ra hạch tâm vấn đề vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào chiến giáp nguồn năng lượng vấn đề tony kiêu ngạo nói thuyền cứu nạn lò phản ứng d i ạ hư lạnh một tiếng bất đắc dĩ nói tony người ta đều lòng dạ biết rõ thuyền cứu nạn lò phản ứng chính là cái công trình mặt mũi là đặt ở chỗ đó cho người ngoài nhìn hạng mục này chưa bao giờ có lợi nhuận qua có tối đa nhất điểm lý luận giá trị tony tràn ngập lòng tin mà nói thuyền cứu nạn lò phản ứng là phụ thân ta di sản ta tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ thành công thấy tony khó chơi đi h nặng nghề thở dài cũng không nghĩ lại nhiều phí miệng l ư ỡ i hắn trần c h ờ một chút mở miệng nói tony ngươi đã lâm vào cử chỉ điên rộ khoảng thời gian này ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi tony nhữ mày ta sắt thép chiến giáp kế hoạch còn chưa bắt đầu làm sao liền muốn nghỉ ngơi áo so n g ư ơ i yên tâm ta sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm ta cũng sẽ thuyết phục hội đồng quản trị khởi động lại sắt thép chiến giáp kế hoạch cả hai kết hợp nhất định có thể sinh ra vĩ đại tác phẩm đi ạ ta lần này đến chính là mang theo hội đồng quản trị mệnh lệnh đến tony biểu lộ trong nháy mắt nương g kết hỏi hội đồng quản trị nghị vì cái gì không có người cho ta biết đi ạ tiếp tục nói bởi vì ngươi sai lầm tạo thành công ty giá cổ phiếu sâu giảm cho nên ngươi nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm này hội đồng quản trị cho rằng ngươi đã không thích hợp lãnh đạo công ty bọn họ đã thông qua cưỡng chế lệnh tạm thời giải trừ ngươi chủ tịch chức vụ đối ngoại tuyên bố ngươi bởi vì đêm qua chuyện tạo thành tâm lý thương tích cần ở nhà tính dưỡng một đoạn thời gian ta bị nhà mình công ty khai trừ tony ngốc trệ hồi lâu sau đó mới phản ứng được nhìn xem hắn không chỉ cười lạnh làm tốt lắm để ta đoán một chút kế nhiệm chủ tịch người hẳn là ngươi đi ân nhìn biểu tình không sai đi ạ vỗ vỗ tony bả vai yên tâm ta chỉ là tạm thay chờ danh tiếng đi qua sở tặc công nghiệp vẫn là ngươi tony ngoài cười nhưng trong không cười vừa mới phân chấn tinh thần bị triệt để đánh rơi đến đáy cốc những năm này chính mình vì công ty vì cổ đông đã kiếm bao nhiêu tiền kết quả hơi gặp được điểm phiền phức đám người kia vừa muốn đem chính mình vứt bỏ nhất làm cho hắn trái tim băng giá chính là từ nhỏ đến lớn bồi bạn thúc thúc của hắn đ i hạ cũng phản bội hắn tony trong lòng một trận chua sót trên mặt lại giả bộ không thèm để ý mà nói rất tốt công ty có ngươi tại sẽ phát triển càng tốt hơn ta đang chuẩn bị ra ngoại quốc n g h ỉ phép hưởng thụ sinh hoạt đâu đĩ hạ dùng sức ôm hắn an ủi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều ngươi quá mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt đi nói xong hắn một lần nữa điêu lên x ì gà c ư ờ i rời đi phòng thí nghiệm tony đứng tại chỗ trầm mặc không nói có thể trong l ò n g ngực đã tràn ngập ngọn lửa t ứ c giận hắn hiện tại đã thành thục rất nhiều hắn lựa chọn đem toàn bộ phẫn nộ đều che giấu ngược lại hóa thành liên tục không ngừng động lực Giáp ta ở. Thiên sinh. Giúp hạng hướng hướng viết. tiên sinh. tại tư nhân server, thành lập một cái mới Tiên sinh, vở, Ta ta tư thành một tra tra t ở, nhân dẫn dẫn xe lập mục cứu. cứu n hai i rời đi ệ m vụ kết thúc, rời đi Los n Jackson đem đập tốt ảnh Sertan, hắn g e e đem l s cho đập để đ phát tốt trụ c ô n g việc giấy thông h à n h kiện, s a n tỏ vẻ t r o n ngày liền g có t h ể làm được. Hai ngày được. s a a u j c k s o n cùng hạ ly mở ra nghỉ phép hình thức cả ngày du tẩu cùng lo sang e l e s các đại thương tràng j a c k s o n đáng thương túi tiền cấp tốc xẹp xuống dưới vợ mạo muốn rời khỏi lo sang e l e s nàng chính lấy j a c k s o n danh nghĩa uy hiếp người đại diện hỗ trợ xử lý tài sản của mình david sinh hoạt tương đối đơn điệu mỗi ngày đều ngâm mình ở sân tập bắn tôi luyện thương pháp của mình rảnh rỗi thời điểm liền nhìn xem forbesigli suy nghĩ ngày nào đi đối phương trong nhà làm khách trong thời gian này lót thăng dơ liết chính phủ chính thức tuyên bố đổi bắt rổ kẻ tổ chức nhiệm vụ thất bại hệ thống nhiệm vụ ban thưởng rốt c ụ c tới sổ đinh lần đầu giao phong nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 20.000 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 2 5 5 7 ư ơ i 0 ă m i n g đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 15, ban thưởng 10 điểm thuộc tính khi tiến lên độ 1 1 5 7 một 0 g h ì ả n g đẳng cấp 15. 11.570-15.000 l ự c lượng 7373 n h a n h nhẹn 6060 s ứ c chịu đựng 6060 g h trí lực 6060 c ò n t h ư a điểm thuộc tính 10 danh vọng 3154186440 đồng đảng david vợ mạo lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 100.000 điểm tích lũy 56.250 có thể nạp tiền điểm tích lũy 0 n ă n g lực cách đ ấ u tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông 10 cấp vũ khí lạnh tinh thông hai c ấ p cửa hàng điểm kích nơi đây hai ngày sung sướng thời gian trước mắt tức thì ngày thứ ba buổi sáng j a c k s o n rốt cục thu được liên bang chuyển phát nhanh mở ra xem bên trong để mấy quyển tập độc cục căn cứ chính xác kiện giấy chứng nhận bên trong ảnh chụp chính là mấy ngày trước vừa mới quay chụp nói hai ngày liền hai ngày s ờ tan hiệu suất làm việc thật đúng là cao j a c k s o n trong lòng nghĩ như vậy chung điện thoại di động đống nhiên văng lên b u t chuyển phát nhanh hẳn là thu được đi j a c k s o n vốt ve rất có cảm nhận đại diện tập đ ộ n cục cao cấp đặc công căn cứ chính xác kiện nói ngươi điện thoại này đánh cho thật là khéo ta vừa mới thu được chuyển phát nhanh máy bay an bài tốt sao tốt nhất hôm nay liền có thể đi sợ tan hồi đáp đã an bài tốt sáng hôm nay chín giờ máy bay giống như lần trước đều là tập đ ộ n cục chuyên cơ trừ bọn ngươi ra mấy vị không có bất kỳ cái gì người ngoài j a c k s o n hai l ò n g gật đầu rất tốt kia chúng ta sau mấy tiếng l ị u d ó t thấy sợ tan nói được rồi vừa vặn ta bên này xảy ra chút tình huống có kiện chuyện quan trọng nghĩ thương lượng với ngươi một chút tốt vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện cúc điện thoại nhìn đồng hồ khoảng cách đăng ký còn có hai tiếng j a c k s o n đem tình huống nói cho những người khác để bọn hắn nắm chặt thời gian thu dọn đồ đạc nửa giờ sau ba chiếc mẹ xe đét chở los a n g e l e s đặc sản rời đi cứ điểm thẳng đến los a n g e l e s sân bay quốc tế ở phi trường cửa vào tìm được việc làm nhân viên móc ra tập độc cục cao cấp đặc công giấy chứng nhận về sau ba chiếc mẹ xe đét trực tiếp m i ễ n kiểm trực tiếp lái về phía sân bay một khung boeing công ty công vụ cơ chính chờ đợi bọn hắn thẩm tra đối chiếu qua thân phận về sau bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ thật vui vẻ leo lên máy bay một chuyến bảy người trừ a c k s o n cùng ba vị đồng đảng bên ngoài còn có mi xeo vị này đại sao ca nhạc cùng vợ mà hai vị thủ hạ đắc lực j a c k s o n từng theo nàng tiết lộ qua lần này đi new y o r k muốn đem new y o r k chợ đen khối này đại bánh gà tổ một ngụm n u ố t vào mấy người bên trong chỉ có vợ mà có được quản lý hbang kinh nghiệm chờ bắt lại địa bàn sau tất nhiên muốn để nàng phụ trách quản lý thống trị toàn new job h b a thể lượng nhất định phi thường khổng lồ vợ mà phân thân không còn chút sức lực nào liền t ừ quạ trong tổ chức điều hai tên tinh nhuệ n một cái gọi gin một cái gọi zoom chín giờ sáng cả bộ này boeing công vụ cơ đẳng không mà lên rời đi lo s a n g e l e s hướng lưu rót nở sân bay bay đi đường dài phi hành luôn luôn rất nhàm chán r á c sần bồi tiếp hạ l ì chờ người chơi hai tiếng k t sát hồn đệm tại thua sạch trong túi tiền mặt về sau lập tức không có hứng thú một mình ngồi vào chỗ chống luyện tập siêu năng lực không có rác rưởi siêu năng lực chỉ có rác rưởi người sử dụng hệ thống để hắn có được siêu năng lực nhưng tương lai sức chiến đấu mạnh không mạnh hết t hệ còn phải dựa vào chính hắn nghiên cứu khổ luyện trên máy bay giải trí màn hình ngay tại phát r a tin mới jason c k đã liên tục hai ngày chiếm lĩnh tin mới đầu đề có thể sáng hôm nay rốt cục bị một đầu kình bạo tin mới cho chen số dưới bởi vì tony s ở tặc vào ngày trước một trận chiến về sau mắc nghiêm trọng chướng ngại tâm lý cần nằm trên giường tính dinh dưỡng sở tặc công nghiệp tập đoàn tuyên bố tạm thời hủy bỏ hắn chủ tịch chức vụ từ công ty phó tổng giám đốc kiêm cổ đông đi a s đắn tiếp nhận ngày hôm trước bắt giáp sần nhiệm vụ thất bại không đơn thuần là t o n y s ở tặc một người trách nhiệm hắn nhiều nhất chỉ cần gánh chịu một bộ phận có thể dân chúng đem lửa dận c h i ề u chính phủ cùng quân đội c h ú t xuống quân đội chính phủ mới là giảm b ấ t trách nhiệm đành phải đem n ồ i v ứ t cho t o n y lại thêm truyền thông lẫn lộn đã t o n y nhiều năm qua mặt trái t i n mới tương đồ mọi người đầy rốt cuộc tạo nên cục diện hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra vô luận t o n y s ở tặc có phải hay không thật hoạn có chướng ngại tâm lý vì bảo trụ giá cổ phiếu sợ tặc công nghiệp cổ đông đều sẽ làm ra lần này thao tác Cái này siêu cấp tội phạm. vì phủi sạch quan hệ bảo trụ phiếu bầu quân đội cùng chính phủ đều phái đại diện giúp đi a đứng đài có cái này tam phương cam đoan nhìn y màn i ảnh bên trong đầu c h ọ n giáp sân không hiểu cảm giác có một tia nhìn quen mắt hắn meo mắt lại trong đầu không ngừng lục soát liên quan tới trí nhớ của người này nhớ tới hắn không phải liền là ý rồng man bên trong chùm phản diện mà vừa nghĩ đến đây j a c k s o n bỗng nhiên nhũ mày mặc dù ký ức đã mơ hồ không chịu nổi nhưng hắn y nguyên nhớ kỹ t o n y bị hội đồng quản trị khai trừ là hắn từ phần tử khủng bố trong hang ổ trốn tới về sau tuyên bố đóng lại sở tắc công nghiệp vũ khí bộ thời điểm cùng trước mắt đoạn thời gian t r ê n h l ệ n h rất xa j a c k s o n trong lòng cười khổ vốn là không quá rõ ràng thế giới tuyến đi qua hắn cái này bươm bướm ra sức kích động cánh rốt cục trở nên hỗn loạn không chịu nổi lại không có giá trị tham khảo bất quá hắn đối với cái này cũng không phải rất để ý một chiều g á n g lâm mạng o cho dù có được toàn bộ ký ức hắn cũng không muốn đi theo nhân vật chính đoàn l ạ i soát một lần phó bản hắn không phải ai ai ai f a n hâm mộ càng không có hy sinh bản thân cứu vớt thế giới vĩ đại giác ngộ hắn là cái tục nhân là cái ác nhân hắn muốn làm chỉ có một việc đem muốn lấy được hết thảy đều chặt chẽ n ắ m ở trong tay dám cản con đường của hắn vô luận là nam nhân nữ nhân vô luận là chính phái nhân vật phản diện toàn diện là địch nhân của hắn giáp sân nhìn trên màn ảnh thỏa thuê mãn nguyện đi ạ cười lạnh một tiếng lập tức túi đầu xuống càng thêm chuyên chú nghiên cứu siêu năng lực t r ư ớ c 113, j a c k s o n trở về tù phạm bạo động sau sáu tiếng công vụ cơ an toàn thuận lợi đáp xuống nậm sân bay xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh n e w York bầu trời đã bắt đầu tối lót t ă n g dơ lết cùng n York có ba tiếng l h ẹ giờ lúc này n e w York đã là t r ạ m vạng tối sáu giờ nhiều bảo an đẩy ra cửa khoang một đoàn người dẫn theo hành lý đi xuống cầu thang mạng ba chiếc thường thường không có gì lạ ra dụng xe dừng ở cách đó không xa phờ rằng lìn cùng hai vị thủ hạ chính đứng tại chỗ chờ trông thấy giáp sân chậm rãi đi xuống phờ rằng lìn mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh về phía trước cho hắn một cái to lớn ôm b ụ t hoan g n ê n h về nhà nam nhân ở giữa ôm để j a c k s o n rất không thích đứng hắn nhẹ nhàng tránh ra khỏi vô vô p h ở rằng lìn bả vai nói khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng rôn p h ở rằng lìn lắc đầu nói vất vả ngược lại chưa nói tới chính là đợi tại nông trường có chút nhàm chán nếu như lần sau lại có nhiệm vụ gì nhớ kỹ nhất định phải mang ta lên j a c k s o n cười gật gật đầu sau đó quay người hướng p h ở rằng lìn giới thiệu tổ chức thành viên mới một phen nhận biết cùng khách sáo về sau bảy người phân ngồi ba chiếc xe hướng m ặ n hạ tờ tặng sơn cốc nông trường chạy tới vùng ngoại ô trên đường cái p h ờ rắng lìn hương vấn kình vẫn còn chưa qua hắn cái miệng kia nuôi kéo nói không ngừng thỉnh thoảng nghiêng đầu đánh giá nằm tại phụ xe trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần rát sân lão đại trước mấy ngày tin mới ta nhìn người kia thân siêu năng lực đơn giản p h ờ rắng lìn biểu lộ xoắn suít nhất thời tìm không thấy thích hợp hình dung tử đơn giản khóc chết rát sân mở to mắt nói yên tâm đi chỉ cần đi theo ta làm rất tốt những này siêu năng lực các ngươi đều có thể có được phờ rắn g l ì n s ư ơ n g sở sau đó quay đầu lại kích động hỏi thật sao ta loại này người bình thường cũng có thể có được siêu năng lực bút ngươi không có ở gạt ta đi đương nhiên có thể ta trước đó không phải cũng là người bình thường sao giáp sân b u ô n g tay nói tốt rồi chuyện này về sau trò chuyện tiếp nói cho ta một chút nông trường bên trong chuyện đi những phạm nhân kia có phải là không thành thật phờ rắn g l ì n thu hồi nụ cười biểu lộ nghiêm túc gật đầu đúng vậy a lão đại ngươi không tại ta cùng dôn lại không hiểu quản lý thời gian lâu dài lòng người liền tán lại nói những cái kia tù phạm vào tù trước đó vốn là các ngành nghề tinh anh nhân tài từng cái đều là tâm cao khí ngạo làm sao có thể cam tâm khuất tại cho người khác phía dưới những người này đã có không ít người muốn thoát ly tổ chức chính mình ra ngoài làm một mình hoặc là top năm top ba tạo thành tiểu đội nếu không phải là chúng ta trông coi nghiêm tăng thêm bọn hắn e ngại dôn thương pháp khả năng đã có hơn phân nửa người rời đi nông trường nghe xong hắn tự thuật r ắ t sân hư l ệ n h một tiếng nói cánh đều không có trường cưng rắn còn muốn bay một mình nói xong hắn đổi một cái tư thế nằm xong một lần nữa nhắm mắt lại phờ r ằ n g liền thấy thế cũng không dám quáy dày nữa hắn làm đi theo rắt sần thời gian dài nhất tổ chức thành viên hắn là trong mọi người hiểu rõ nhất rắt sần b ộ t tâm tình khó chịu có thể muốn giết người m à n hạ thợ tặng nông trường chỗ sâu nhất độc tòa biệt thự sang trọng đi qua khoảng thời gian này cải tạo biệt thự chiếm diện tích so với ban đầu đại hơn hai lần kính tin bắc câu tính lãnh đạo trang trí phong cách cũng bị cải tạo thành rắt sần yêu nhất xa hoa lãng phí xa hoa phong cách đi vào biệt thự bốn phía đều là vàng son lộng lây thiết kế rộng rãi trong nhà ăn trưng bày một tấm hình bầu dục có thể dung nạp hơn hai mươi người gỗ thô bàn ăn ở giữa khu vực là mấy ngọn tỏa ra ánh sáng lung linh thủ công nghệ đèn khu vực biên giới là phong phú rượu ngon thức ăn cùng nạm vàng chén rĩa g a o n ĩ a biết được j a c k s o n bình yên vô sự trở về do bất vợ chồng tự nhiên mười phần hoảng sợ vì nịnh vợ hắn hai vợ chồng dòng g ã bận rộn hai ba ngày rốt cục đặt mua ra một bản phong phú mỹ vị thức ăn cho rát sần bảy tiệc mời khách giờ phút này hai vợ chồng ngay tại trong phòng bếp tiến hành cuối cùng trình tự j o h n tắc ở bên cạnh họ đánh một chút hạ thủ do bất vợ chồng mấy lần cự tuyệt có thể j o h n ý nguyên làm theo ý mình thuyết phục không có kết quả hai vợ chồng cũng liền theo hắn đi chỉ có thể nói j o h n là bọn hắn đời này thấy qua nhất bình dị gần gũi sát thủ j o h n cút ra đây cho ta bên ngoài biệt thự chuyến đến một tiếng thô cùng gầm thét j o h n nhũ mày ngừng tay bên trên công việc do bất phu nhân từ trong tay hắn tiếp nhận rửa sạch sẽ bàn ăn có chút đau lòng nhìn hắn một cái đi thôi nơi này không cần ngươi dôn dùng khăn lông trắng đem tay lau sạch sẽ lễ phép gật đầu thật có lỗi mặc vào chống đạn âu phục lấy ra bên hông hai thanh gợ lọc súng ngắn giang rác một tiếng nạp đạn lên nòng dôn khét kéo nòng súng xác định đạn thành công lên đạn về sau đem súng lục cắm vào bên hông võ trang mang đẩy cửa đi ra ngoài khoảng cách biệt thự mấy mét khoảng cách xa đứng hơn mười vị từ long ai lần n g ụ c giam bên trong cứu r a t ù phạm đảo qua trên mặt bọn họ biểu lộ hoặc bất mãn hoặc phẫn nộ hoặc trêu tức hoặc xem thường đây chính là đám kia nháo muốn bay một mình người xa hơn chút nữa địa phương đứng càng nhiều người nhưng bọn hắn y đổ đến cùng những người này khác biệt hoàn toàn là đến xem náo nhiệt ai thua ai thắng đối bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu john vô lực thở dài nói lại thế nào rồi một cái thân cao hai mét trên cổ in bộ xương hình xăm tráng hắn da trắng đi ra chỉ vào hắn nói john ngươi trước đó nói qua rát s o n trong hai ngày liền sẽ trở về nhưng bây giờ đã là ngày thứ ba vì cái gì rát s o n vẫn chưa về john n h u mày đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó ta muốn vốn nắn một chút xưng hô tổ chức thủ lĩnh không thể gọi thẳng tên muốn tôn xưng bột hoặc l à hoán tờ tiên sinh nghe vậy tráng hán cùng hắn người đứng phía sau tất cả đều t u é t miệng lộ ra nụ cười khinh thường tráng hán khiêu khích nói ta nguyện ý gọi hắn cái gì liền kêu cái gì chỉ cần t a thích gọi tiểu cầu cầu cũng được d ô n trong lòng giấy lên lửa giận nhưng hắn vẫn là cổ nén dùng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh e m thanh nói tính thời gian bột hẳn là xuống máy bay nậm sân bay khoảng cách nông trường nhiều nhất một cái giờ đường xe t r ắ n g hắn hiển nhiên không tin rôn bộ này lý do thoái thác ngẫm lại cũng thế cùng một cái xáo lộ lặp lại ba lần còn có mấy cái kẻ ngu sẽ tin hắn khoát tay trận lại nói ta mặc kệ vô luận hắn trở về cũng tốt không trở lại cũng được hôm nay ta cùng đồng bọn của ta nhất định phải rời đi nông trường câu nói này hắn đã nói với rôn qua rất nhiều lần mà rôn sẽ chỉ dùng một loại trả lời đến trả lời chắc chắn hắn nghĩ rời khỏi tổ chức nhất định phải chờ lao đại trở về chỉ có đi qua hắn cho phép các ngươi mới có thể rời đi chân sinh trưởng ở ta trên đùi ai cũng quản không được ta vừa dứt lời dôn trong nháy mắt móc súng lục ra nhắm ngay đầu của hắn ta nói qua chỉ có đi qua lão đại cho phép các ngươi mới có thể rời đi nông trường dôn âm thanh đột nhiên tăng cao hơn một chút nhưng t r á n g hắn ánh mắt lại không sợ hãi chút nào ha ha ha ha t r á n g hắn sau lưng đám kia t ù phạm một bên âm trầm trầm m à cười cười một bên móc ra từ trong ngục giam thuận đi ra vũ khí chỉ hướng dôn đầu chương một trăm mười bốn phúc lợi đãi ngộ đơn đấu rát sẩn chẳng hắn nhìn phía sau đồng bạn lại nhìn về phía j o h n cười nhạo nói j o h n ta biết ngươi là sát thủ cũng là tay súng thiện xạ nhưng chúng ta nhóm người này cũng không phải phế v ậ t đằng sau ta có mười mấy huynh đệ ngươi có thể giết chết mấy cái hai cái ba cái năm cái tại ngươi nổ súng trong nháy mắt những người k h á c liền sẽ đem ngươi đánh thành cái sàng bị mười mấy cây chỉ vào đầu có thể j o h n y nguyên mặt không biểu tình thậm chí trong lòng có chút m u ố n cười những t ù phạm này đã từng đều là các ngành nghề v ư ơ n g giả có thể trong tù giam giữ mấy năm mấy chục năm đã triệt để cùng ngoại giới lệnh quỹ đạo khoa học kỹ thuật đang phát triển thời đại đang biến hóa làm thế kỷ trước v ư ơ n g giả bọn họ đương nhiên không biết có một loại gọi là chống đạn tây sắp xếp đồ vật t r á n g h á n cho rằng j o h n bị hắn chấn n hiếp đắc ý nói đ ừ n g sợ ta không muốn cùng ngươi là địch càng không muốn đối địch với rắc sẩn ta chỉ là muốn cầm một khoản tiền rời đi nơi này tìm chính mình được ra chỉ cần ngươi đem tiền cho ta chúng ta liền có thể bình yên vô sự j o h n than nhẹ một tiếng dùng bình tĩnh giọng nói cuối cùng lặp lại lần nữa hoặc là chờ bột trở về hoặc là hiện tại liền đi chết trắng hán lập tức sửng sốt g i a hỏa này chẳng lẽ không sợ chết nha hắn khuôn mặt hung tận nói nếu không có đàm vậy ta trước hết giết người sau đó đem r á c sần tiền riêng vơ vét không còn gì dôn nắm chặt song thương bình tĩnh trả lời vậy ngươi liền thử một chút đi ngay tại hai bên dương cung bạc kiếm liền kém một viên hỏa tinh liền muốn lúc nổ một mảnh ánh đèn trói mắt tại sau lưng sáng lên cùng lúc đó lốp xe tại mặt đất chuyển động âm thanh truyền vào trong h a i tất cả mọi người quay đầu hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy ba chiếc xe con chia tốc độ hướng biệt thự bên này lai tới g ô n thu hồi súng ngắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trở về được thật kịp thời t h ư ợ n h ư bóp lấy điểm giống nhau hắn hướng về phía tráng hắn hô hắc ngươi không phải muốn rời khỏi tổ chức nha hiện tại b u ộ c trở về có lá gan ngươi tự mình cùng hắn đi nói tráng hắn cùng phía sau hắn đồng bạn lập tức lộ ra sắc mặt khó coi bọn hắn dám đắc tội g ô n là bởi vì bọn hắn cũng không hiểu rõ hắn không biết vị này chuyển kỳ sát thủ chỗ kinh khủng cùng g ô n nội liễm khác biệt rát sần lực uy hiếp cường liệt như là đập vào mặt sóng thần loại kia mây đen áp đỉnh như bẻ cành khô khí thế cách thật xa đều có thể cảm nhận được ngày đó đêm mưa bọn hắn nhìn tận mắt rát sần đem cường tráng đến nhân loại không chết k i n h tỉn từng quyền từng quyền đánh thành thịt nát cái này rung động lòng người trắng cảnh hóa thành trí nhớ khắc sâu vĩnh viễn khắc ở trong đầu của tất cả mọi người cái này cũng là bọn hắn sợ hãi rát sần nguyên nhân ba chiếc xe song song dừng ở cách bọn họ xa mười mấy mét địa phương rát đạt cửa xe mở ra đón chướng mắt đèn xe bọn họ trông thấy j a c k s o n chậm rãi đi xuống xe đứng tại chỗ trong mắt lạnh như băng không mang mảy may tình cảm k ê u m ư ờ i mấy tên muốn bước thoái vị t ù phạm đều không tự giác lui lại bước chân đóng lại ánh đèn chiếc xe tắt máy phờ giang lìn h á lì quỳnh vỡ b ả o david chờ người theo thứ tự xuống xe tay cầm các loại loại hình vũ khí đứng sau lưng j a c k s o n trêu tức cười lạnh nhìn xem bọn hắn j a c k s o n từng cái đảo qua mặt của bọn hắn lạnh lùng nói nghe nói các ngươi muốn rời khỏi rổ kẻ tổ chức đơn giản bình thản một câu lại như là cự truy gõ vào bộ ngực của bọn hắn không người nào dám thừa nhận tất cả đều giống phạm sai lầm học sinh túi đ ầ u xuống rát sân trên mặt lộ ra khinh thường cùng miệt thị biểu lộ mới vừa rồi không phải huyên náo rất hung à, làm sao vừa thấy được ta từng cái đều biến thành đà đ i ể u nghe vậy những cái kia dẫn đầu người gây chuyện tất cả đều lộ ra xoan s u ý t biểu lộ nói vẫn là không nói hừ rát sân lần nữa liếc nhìn toàn trường hư l ệ n h nói một đám không có chứng thứ hèn nhát vừa dứt lời vị kia hình xăm tráng hán vẻ mặt g i ữ tợn m à quát rát sần ta chịu đủ ta muốn rời khỏi tráng hán âm thanh như là một tiếng sét đem đ ấ y lòng của mọi người phẫn nộ tỉnh lại bọn hắn khắc c h ê đ ấ y lòng sợ hãi gào thét đem đối tổ chức đối rát sần bất mãn phát tiết ra ngoài đúng chúng ta muốn rời khỏi mỗi ngày đợi tại nông trường cùng những cái kia dê bỏ ra s ú c khác nhau ở chỗ nào đúng đấy dựa vào cái gì giôn cùng thờ rằng lỉn có thể ở tại biệt thự chúng ta liền được tại tập thể ký túc xá rát sần lắng nghe bọn hắn lời oán giận thẳng đến không người mở miệng trên mặt biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa rõ ràng các ngươi sở dĩ bất mãn là bởi vì đãi ngộ và phúc lợi nói sớm a có nhu cầu gì mau nói đi ra đám người cho rằng g i c t sần muốn cùng bọn hắn bàn điều kiện lập tức mồm năm miệng m ớ i nói không tệ chính là phúc lợi đãi ngộ vấn đề nếu như ngươi muốn cho chúng ta tiếp tục lưu lại nhất định phải lấy ra đầy đủ thành ý đúng rồi tất cả mọi người là từ long ai lần ngục giam đi ra chúng ta cũng phải ở biệt thự lái hào xe uống trắng ăn bỏ b í tết còn có nữ nhân ta mẹ nấu đều nghẹn mười năm j a c k s o n gật gật đầu nếp miệng lên một bôi mỉm cười cái này rất dễ dàng các ngươi yêu cầu ta toàn bộ đều có thể thỏa mãn đám người mặt lộ vẻ vui mừng có thể j a c k s o n lời nói xoay chuyển chỉ vào mấy vị đồng đẳng nói điều kiện tiên quyết là các ngươi được có được giống như bọn họ bản sự nghe vậy đám người nụ cười trên mặt trực tiếp ngưng kết j a c k s o n không để ý tới bọn hắn nói tiếp cách đấu cũng tốt xuống ống cũng được chỉ cần các ngươi có thành thạo một nghề ta lập tức đem lên thuật phúc lợi hai tay dâng lên nghe xong j a c k s o n lời nói bọn này tù phạm tất cả đều trầm mặc có câu nói rất hay đầy bình bất động nửa bình dao giờ phút này đứng ra gây chuyện đều là chút không có bản lánh gì người mà những cái kia chân chính người mang tuyệt k ỹ cao thủ tất cả đều đứng ở một bên xem k ị c h vui kiến thức của bọn hắn cùng lịch duyệt để bọn hắn nhìn thấy chính mình nhỏ bé mới có thể khắc sâu lý giải một lòng đoàn kết cùng lưng tựa đại thụ tầm quan trọng gặp bọn họ nhao nhao không nói lời nào j a c k s o n c h â m trọng nói làm sao không ai đứng ra sao nếu như các ngươi không có một mình đảm đương một phía sở trường ta dựa vào cái gì cho các ngươi hậu đ á i lãi ngộ ai nói không ai ta đến vị kia hình xăm tráng hán đứng ra nói giáp sân thỏa mãn gật đầu có dũng khí nhưng tha thứ ta mắt vụt về ta nhìn không ra ngươi năng khiếu là cái gì tráng hán bị nhục nhã lập tức tức g i ậ n đến mặt đỏ tới mang h a i hắn một tay lấy thân trên áo thun xé nát lộ ra để tất cả kiện thân huấn luyện viên đều xấu hổ phát đạt cơ bắp ta tuyển cách đấu giáp sân nói chọn một cái đối thủ đi ấm áp nhắc nhở nữ cũng có thể nha tráng hán hai mắt t r ò n tròn máng thoát con ta ai cũng không chọn liền t u y ể ngươi n nghe vậy j a c k s o n ngược lại là ngây người một lúc sau đó cười nói ta tráng hán một bên hoạt động tứ chi vừa nói ta biết ngươi rất mạnh thậm chí có thể đánh bại kỉnh t ỉ n h nhưng ta nói thật cho ngươi biết lực lượng của ta không thể so với kỉnh t ỉ n h kém j a c k s o n nhìn xem hắn cứng rắn như sắt thép cơ bắp gật đầu nói t ố t ta rất bội phục ngươi giúp khí cho nên đặc biệt cho ngươi một cái ưu đãi ta đứng tại chỗ bất động chỉ dùng một đầu cánh tay trái đánh với ngươi ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì một phút ta liền lưu một cái mạng ngươi có thể ở dưới tay ta kiên trì hai phút ta để ngươi hưởng thụ giống như bọn họ phúc lợi lãi n ộ nếu như ngươi có thể kiên trì ba phút ngươi đứng thứ hai vị trí liền để cho ngươi chương một trăm mười lăm nghiêm trọng không đối xứng tin tức kém tráng hán làm nóng người kết thúc sờ lấy tráng kiện cổ tay hỏi vậy nếu như ta có thể đánh bại ngươi ngươi có thể cho ta cái gì giát sân cười nói đánh bại ta dộ kệ tổ chức thủ lĩnh vị trí chính là của ngươi ta cam tâm tình nguyện khi ngươi thủ hạ mặc cho người thúc đẩy đây chính là ngươi nói một nháy mắt tráng hán cúi người tráng kiện đùi dùng sức đ ặ p địa cực tốc hướng r ắ t sần x u ố n g lại mười mấy mét khoảng cách c h ớ p mắt là tới tráng hán hét lớn một tiếng giơ lên nắm tay phải dùng sức hướng r ắ t sần trên mặt đập tới r ắ t sần hai chân tách ra đầu gối hơi cong ổn định hạ bàn sau đó nắm lại thiết quyền đánh qua hai đầu cánh tay tráng kiện trên không t r u n g chạm vào nhau phát ra một tiếng nặng nề chầm đủ tráng hán xương ngón tay chỗ truyền đến đứt gãy kịch liệt đau nhức hắn khuôn mặt giữ tợn cắn răng cố nén không để cho mình kêu thành tiếng to lớn lực trùng kích chuyển đến tráng hán bị nguồn sức mạnh này đẩy hướng lui về phía sau mấy bước trái lại j i á p sân đứng tại chỗ không nhúc đ í c h nhưng dưới chân thổ địa đã có chút lõm j i á p sân s ờ s ờ có chút phát đau nằm đấm gật đầu tảng dương không tệ mặc dù ta chỉ dùng năm thành sức lực nhưng ngươi phần này lực lượng xác thực không thua gì kỉnh tin nhưng là cũng chỉ có lực lượng không thua gì kỉnh tin mà thôi j i á p sân ở trong lòng cho tráng hán đánh lên đánh giá tráng hán liền lùi lại mấy bước che lấy năm đấm biểu lộ kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm l u ậ n lực lượng hắn có mười phần tự tin thông qua ngày đó hiện trường quan sát j a c k s o n cùng kỉnh tìm quyết chiến hắn đôi j a c k s o n lực lượng có đại khái phán đoán tại hắn nghĩ đến vừa rồi một quyền kia hẳn là có thể trực tiếp đem j a c k s o n đánh lui mấy bước thậm chí để hắn nâng không nổi tay có thể để hắn không hiểu là năm đấm của mình bởi vì kịch liệt đau nhức đã run r ậ y không làm được gì mà j a c k s o n ý nguyên trên mặt nụ cười dường như sự tình gì đều không có phát sinh chẳng lẽ nói hắn cùng k ỉ n tìm quyết chiến thời điểm còn che giấu thực lực t r á n g hán suy đi nghĩ lại chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do dù sao dựa theo lẽ thường suy đoán thực lực của kiệt sâm không có khả năng tại ngắn ngủi mấy tuần bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nghĩ tới đây t r á n g hán lòng như cho ngội đáng tự hào nhất lực lượng tại j a c k s o n trước mặt bất quá là chuyện tiếu lâm như vậy cuộc quyết đấu này không phải cũng thành trò cười nha trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề nhưng vào lúc này j a c k s o n t ự hồ đối với trận chiến đấu này mất đi hứng thú hắn thở dài Nện nhỏ bước bước c h ậ một dãi đi tới, người hương hán đánh đến đến tráng ta m quyền, trận a t ả l ạ xương cốt vỡ vụn âm thanh vang lên tráng hán bộ mặt xương cốt trực tiếp bị đánh thành vỡ nát máu thịt be bét ra thịt hướng xương sọ chỗ sâu lõm còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tráng hán liền bị cái này một cái thiết quyền đánh ngã xuống đất thân thể co quắp chết đi một khối rõ ràng quyền vĩnh v i ê n khắt trên mặt của hắn giáp sân buông cánh tay xuống tràn đầy vết máu quyền phong còn tại nhỏ máu hắn quay đầu lại lặng lẽ nhìn sang những cái kia tù phạm bị cái này tàn bạo đến cực điểm tràn diện d o a đến liền lùi lại mấy bước thân thể nhịn không được run lẩy bẩy đem trên tay huyết dịch cùng thịt nát quăng bay đi giáp sân hỏi đối với tổ chức phúc lợi đãi nộ g còn có ai không phục có thể đứng ra đám tù nhân cúi đầu hai mặt nhìn nhau cuối cùng đem hy vọng ánh mắt tập trung đến một tên đến người n gầy gò cái vóc hai ỏ nhỏ con thác con cảm trên thân. Thấy mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, tên nhỏ con dũng Thấy r hy mọi đem đi ký ở n ó c ò người có ta. c lạnh. lượng năm nay, không Đầu biết tự s ứ cách mình chậm người thật sự là càng ngày càng nhiều. Nói xong, hắn nện không nhanh không chậm bước chân hướng hắn đi đến.、Hai、người thật Hai bước bước đi sự là c càng ngày càng gần tên nhỏ con khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn đột xuất hầu kết trên dưới lật qua lật lại ngay tại khoảng cách của hai người chỉ kém mấy mét thời điểm tên nhỏ con đột nhiên từ trong túi móc ra hai viên cao bạo l i ề u đạn sau đó dừng bước lại khuôn mặt giữ tận nói ta biết đánh không lại ngươi nhưng ta có thể lựa chọn cùng ngươi đồng quy vô tận j a c k s o n dừng bước lại n ế u mày nhìn xem hắn tên nhỏ con nắm chặt l i ề u đạn tiếp tục nói thả chúng ta đi nếu không mọi người thì cũng chết j a c k s o n nhìn hắn một cái bất đắc dĩ lắc đầu quay người nhìn về phía j o h n bọn hắn xưa nay không xem tv sao j o h n hồi đáp tv chỉ có hai đài một đài tại biệt thự phóng khách một đài tại do bất vợ chồng g i á n phòng j a c k s o n bừng tỉnh đại mộ c h ắ c không được tráng hán cùng tên nhỏ con có đảm lượng ở trước mặt hắn kêu g ạ o hóa ra là căn bản là không có nhìn qua t v tin mới đây chính là nghiêm trọng không đối xứng tin tức é m tạo thành hậu quả a rát s o n nhấc chân hướng hắn đi đến c h â m trọng nói thân thể của ngươi còn tại run rẩy nhìn ra được ngươi sợ hãi cho nên ta kết luận ngươi không dám kéo ra bảo hiểm đi đến trước mặt hắn dừng lại j a c k s o n một mặt khinh thường nhìn xuống hắn ngay vậy tên nhỏ con lại xấu hổ vừa giận biểu lộ điên c u ầ n quát ta dám không phải liền lá chết mà dù sao có n g ư ờ i cùng nhau trốn cùng nói xong hắn nắm chặt lựu đạn dùng ngón tay cái đẩy ra an toàn bảo hiểm xít chạy mau a đám tù nhân quỷ kêu lấy hướng nơi xa chạy trốn tên nhỏ con giống như điên cuồng cười gằn nhào lên chuẩn bị ôm j a c k s o n cùng nhau chịu chết j a c k s o n đột ngột một cái đầu gối đỉnh đè vào bụng của hắn tên nhỏ con kêu t h ả m một tiếng lưng e o cung thành tôm hùng hình j a c k s o n tay mắt lanh l ệ địa đem hai viên lựu đạn cho đọc lại sau đó đem lựu đạn nắm chặt tên nhỏ con ôm bụng nầm đầu k h ắ p khuôn mặt là không giảng hòa hoảng sợ j a c k s o n chỉ là nhìn xem hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên ầm ầm ba giây qua đi l i ề u đạn b ạ o tạc có thể ngay trong nháy mắt này j a c k s o n trên tay xuất hiện một cái hình tròn trong suốt quang cầu đem l i ề u đạn b ạ o tạc sinh ra hỏa diễm cùng năng lượng chặt chẽ c h ó i buộc tại quang cầu nội bộ một giây đồng hồ qua đi quang cầu bắt đầu dần dần thu nhỏ cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi j a c k s o n tiện tay đem l i ề u đạn mảnh vỡ ném tới trên mặt đất tên nhỏ con cùng chung quanh còn không hiểu rõ siêu năng lực người tất cả đều mắt t r ậ n tròn j a c k s o n cười nhạt một tiếng đưa tay phải ra đem hai viên lựu i đạn năng lượng toàn bộ tập trung đến ngón trỏ đầu ngón tay sau đó nhẹ nhàng tại tên nhỏ con mi tâm bên trên một điểm mi tâm lập tức xuất hiện một cái đỏ điểm sáng màu đỏ tên nhỏ con chừng to mắt nói không ra lời bộ da toàn thân bắt đầu đỏ lên đỏ đến t ỏ a sáng sáng đến có thể rõ ràng trông thấy n g ũ tạng lục phủ một trận khói đen thổi qua tên nhỏ con nhục thể từ trên xuống dưới chậm dãi hóa thành màu đen một phấn sàn sạt rơi trên mặt đất khoảng cách gần quan sát đến rát sần siêu năng lực mấy vị đồng đảng biểu lộ lại kích động lại hưng phấn rát sần năng lực càng mạnh bọn họ tương lai mới có thể càng huy hoàng mà những cái kia muốn bức thoái vị tạo phản t ù phạm tắt hai mắt ngốc trệ như cha mẹ chết dường như linh hồn đều bị hút đi rát sần hơi lường bọn hắn lập tức mất đi trêu đùa sự hăng hái của bọn họ ngựa khí bình thản nói không chơi đều g i ế t đi vừa dứt lời vỡ b ạ o david hát l q u i n j o h n m à c á mấy vị đồng đảng cấp tốc móc ra xuống ống hướng về phía kia mười mấy tên tù phạm x ạ kích rát sân phủi tay bên trên vết bẩn nghe bên thai tiếng kêu thắm thiết cũng không quay đầu lại đi tiến biệt thự chương một trăm m ư ơ i sáu tổ chức tụ hội mua siêu năng lực đinh đánh giết hai tên tội phạm thu hoạch được hai trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một mươi một bảy trăm bảy mươi một mươi năm đinh ác nhân đồng đảng david g o n mặc chờ đánh giết một ư ơ i một tên tội phạm thu hoạch được một một trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ một mươi hai tám trăm bảy mươi một mươi năm chương bảy giờ tối sơ tans p i khởi xuống đồng phục cảnh sát thay đổi thường phục lái một chiếc không đáng chú ý ra dụng xe rời đi tập độc cục tổng bộ đi vào mặn hạ thờ tặng sân g ố c r ự g d ỡ hẳn lên biệt thự trước cửa một đám người vây quanh ở nơi đó vận chuyển lấy cái gì sờ tan dừng xe đi qua nghe được một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng cùng mùi màu tươi cỏ xanh xanh hóa bên trên nằm mười mấy bộ thi thể những người kia chính hai người một tổ đem thi thể mang lên xa xôi chỗ vùi lấp đây là rác sần tại thanh lý môn u hộ ha đem những này rác rưởi thanh lý ra ngoài cũng tốt sờ tan trong lòng nghĩ như vậy hắn trở lại trong xe cầm lên hai bình rượu ngon đẩy cửa đi vào biệt thự hình bầu g ụ c gỗ t h u bàn ăn bên trên ngồi vây quanh lấy sáu người rát sân n g ồ i ở chủ vị mỉm cười nhìn xem hắn sờ tan thu hoạch được tổng thống trao tặng vinh dự v â n chương về sau ngươi giá đỡ biến lớn hơn rất nhiều nhà liền ta tiếp phong yến cũng dám đến trễ thật có l ỗ i chuyện trong cục b ậ t quá hy vọng trong tay của ta hai bình rượu ngon có thể đền bù sai lầm của ta sờ tan hai tay đều cầm lấy một bình niên đại xa xưa s ở cốt len w h i s k y rát sơn nói tốt à. xem ở sờ cốt len whisky trên mặt mũi liền tha thứ ngươi lần này tranh thủ thời gian ngồi đi bằng không bỏ bít tết liền lạnh sợ tan ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy r á t sần bên tay trái ngồi hạ lùi quỳn phờ giang lìn còn có zonak mà bên tay phải của hắn ngồi lại danh đỉnh đỉnh mình tinh điện ảnh cờ g i ế t vì nệ r ơ n c ũ n g không nhận ra cái nào á duệ nam nhân sợ tan cùng bên tay trái ba người quen hơn nhưng hắn bàn ăn đã bỏ vào bên tay phải cái thứ ba vị trí sợ tan cũng đành phải đi qua ngồi xuống bàn ăn bên trên để gà tây tí giả bỏ bít tết xa lát các loại vẻ đẹp an đây đều là do bất vợ chồng nhiều ngày đến nghiên cứu mỹ thực thư tịch tận tâm tận lực chế tác được h ạ t ly bỗng nhiên hướng hắn vươn tay c ư ờ i h i ế p mắt nhìn xem hắn sờ tan một mặt m ở mịt hắt h ạ t ly thiện ý nhắc nhở vinh dự v â n chương đâu cầm cho ta xem một chút sờ tan bất đắc dĩ lắc đầu cười cười từ trong túi móc ra cất giấu tại da thật trong hộp gỗ đại diện toàn mỹ cấp bậc cao nhất vinh dự v â n chương h ạ t ly tiếp nhận hộp đem vinh dự h â n chương lấy da leo ở trước ngực sau đó đắc ý nói các ngươi nhìn cái này huân chương cùng váy của ta xứng s a o đám người nhao nhao gật đầu đ ị n h loạn. sợ tan mỹ mắt phải cuốn loạn nàng sẽ không không có ý định trả lại cho ta đi thấy sáu vị đồng đảng đều đến đ ô n g đủ rát sần lấy ra cái t h i a n h ẹ nhàng tại trên ly gõ gõ đinh đinh đinh đám người buông xuống trong tay chuyện nghiêng đầu nhìn xem hắn rát sần nói đang ngồi đều là rổ kẻ tổ chức hạch o tâm thành viên có ít người, các người đã nhận biết, nhưng có ít người hôm nay là lần đầu tiên thấy trước hết đến cái tự giới thiệu đi ta ta tới trước bên tay trái h ạ lì cái thứ nhất giơ tay lên tứ n ă n g bắt đầu tiếp theo là jonas t h r janglin sợ t a n s h i ệ l davy cùng vợ bảo khi bọn hắn biết được hollywood minh tinh điện ảnh cờ g i ế t vì nệ dơ thế mà là rát sần bạn gái cũ vẫn là cái nào đó phạm tội tổ chức đã từng thủ lĩnh lúc sợ tan chờ không biết thân phận là người quả thực lấy làm kinh hãi đơn giản giới thiệu qua về sau bữa tối liền bắt đầu bảy n g ư ờ i ăn uống linh đình nâng l y cạn chén đàm luận trời nam biển bắt chủ đề tại vang nóng ánh đèn treo chiếu d ọ i xuống bày biện ra một phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị bao quát j a c k s o n ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút hồng luận còn để quan hệ giữa bọn họ cấp tốc từ lạ lẫm trở nên quen thuộc lúc này h ạ l y bỗng nhiên cắm vào một cái mới chủ đề nói tới j a c k s o n siêu năng lực trong lúc nhất thời đám người nhao nhao gia nhập thảo luận v ợ m à o nhớ tới cái gì vén lên tóc dài dùng tay phải chống đỡ lấy trong trắng lộ hồng vũ mị khuôn mặt ánh mắt mê ly mà nhìn xem rát sần hỏi ta đánh đưa cho ngươi năm ước đô la đã đến sổ sách đi mau nói cho ta biết có những cái kia siêu năng lực có thể tuyển nghe vậy đám người đình chỉ giao lưu mắt lom lom nhìn j a c k s o n j a c k s o n cũng không thèm để ý dù sao trên đời này lại có bao nhiêu người có thể cự tuyệt siêu năng lực hấp dẫn chứ j a c k s o n nói đã các ngươi đều quan tâm siêu năng lực chuyện ta liền đến nói một chút các ngươi yên tâm đang ngồi mỗi người đều có thể thu hoạch được một hạng thậm chí mấy hạng siêu năng lực nhưng trên đời không có cơm t r ư a miễn phí siêu năng lực cũng là muốn thu lệ phí cấp một siêu năng lực giá tiền là năm ước đô、la. biết được chính mình cũng có thể thu được siêu năng lực đang ngồi mỗi người đều trở nên kích động lên phía dưới ta sẽ nói cho các ngươi biết có những cái kia siêu năng lực có thể mua j a c k s o n mở ra hệ thống m à n sáng đem siêu năng lực trong thương thành xuất hiện tất cả siêu năng lực cùng năng lực giới thiệu vắn tắt đều niệm cho bọn hắn nghe tâm linh cảm ứng niệm động lực chữa trị đóng băng hỏa diễm lôi điện thời tiết khống chế tia la ghe mắt sinh vật biến hình cỗ lọ sơn hư hóa xuyên t ấ u thuấn gian di động thiên sứ cánh chim điều khiển đại địa sóng siêu âm mắt nhìn xuyên tường người tàng hình chui thạch nhân sóng sung kích người cao su t ử trường k h ô n g chế đồ điện k h ô n g chế trong thương trường siêu năng lực chủng loại phong phú khoảng chừng hơn một trăm l o ạ i j a c k s o n một mực n i ệ m đến miệng đắng lưới khô mới dừng lại hắn uống một ngụm nước đá nhìn xem vợ mạo nói siêu năng lực tạm thời cứ như vậy nhiều ngươi trở về nghị kỹ cần loại nào sau đó lại nói cho ta tại j a c k s o n liệt kê năng lực thời điểm vợ mạo ngay tại suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn cái gì dạng siêu năng lực làm j a c k s o n nói xong câu đó lúc nàng đã làm ra quyết định vợ mạo mở miệng nói không cần ta đã nghĩ kỹ nghe vậy đám người lại đem ánh mắt tập trung đến v ở mạo trên thân giáp sân c i hỏi n g ư ờ i muốn cái gì chữa trị nghe vậy giáp sân hơi cảm thấy giật mình dựa theo v ở mạo loại này cường ngạnh tính cách lựa chọn siêu năng lực cũng hẳn là càng khuynh hướng tính công kích chẳng hạn như h ỏ a diễm lôi điện cho dù là sinh vật biến hình cũng có thể thế nhưng giáp sân không nghĩ tới nàng sẽ chọn chữa trị ta cần nhắc nhở ngươi chữa trị năng lực hoàn toàn không có lực công kích ngươi khẳng định muốn lựa chọn cái này vợ b ả o nghiêm túc gật đầu nói ta đối những cái kia chém chém g i ế t g i ế t siêu năng lực không có hứng thú mà c h ữ a trị năng lực theo đẳng cấp lên tới tối cao có thể làm được vĩnh bảo thanh xuân thậm chí bất tử bất diện đây mới là ta m u ố n giáp sân bừng tỉnh đại ngộ nghĩ thầm vĩnh bảo thanh xuân đối với thích t r ư ơ n g diện nữ tính đến nói xác thực có đầy đủ lớn sức hấp dẫn đã ngươi đã nghĩ kỹ ta liền không nói thêm lời dù sao siêu năng lực cũng không phải chỉ cho phép mua một cái nếu như lần sau còn muốn mua hoan g n ê n tùy thời tới t ì m ta năm ước đô la không trả giá nhà vợ mạo cười nói gian thương một câu gian thương để dắt sần cảm giác rất quan u ổ n g cùng làm đảng mua siêu năng lực hạn cái này ở giữa thương một phân tiền tranh lệch giá đều không có kiếm được nếu như đây là gian thương kia lão mọt găng loại này kiếm nhiều tiền ở giữa thương chẳng phải là thành xuất sinh đinh phải t r ă n g tốn hao năm mươi nghìn điểm tích lũy vì đồng đảng vợ mão mua siêu năng lực chữa trị một cấp trước mắt điểm tích lũy một trăm linh sáu nghìn hai trăm năm mươi là đinh mua thành công còn thừa điểm tích lũy năm mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi Trước một giây sau vợ mật toàn thân chấn động lưng eo thẳng tắp hai con mắt t r ừ n g lớn trợn tròn tình trạng của nàng đem tất cả mọi người giật nảy mình còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm vợ mật trực tiếp mới ngã xuống đất giống như giật điện không ngừng mà run r u dậy bút nàng giáp sân khoát tay háo ra hiệu bọn hắn không cần ngạc nhiên đây chính là thu hoạch được siêu năng lực đại giới nàng g e n ngay tại phân liệt gây dựng lại sẽ sinh ra để người ngất kịch liệt đau nhức nhưng quá trình này rất ngắn đại khái là năm sáu phút dáng vẻ nhịn một chút liền đi qua nói xong hắn biểu lộ bình tĩnh ăn một miếng bò bít tết tươi non nước lập tức tại trong miệng nổ tung nghe được rát sần vị này người từng trải an ủi đám người lúc này mới bán tín bán nghi ngồi trở lại đi vừa ý nghĩ đã hoàn toàn không tại mị thực bên trên quả nhiên như rát sần lời nói ước chừng qua năm sáu phút về sau vợ b ạ o đình chỉ run r u dậy một lần nữa đứng người lên ngồi xuống trên ghế sáu ánh mắt b a một cái tập trung đến trên người hắn bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này tự lành năng lực đến tuột cùng đến cỡ nào thần kỳ vợ b ạ o đã đem tự lành năng lực kiến thức căn bản tiêu hóa nàng tự tin cầm lấy sắc bén dao ăn tại tuyết trắng thon dài trên cánh tay vạch một chút trong n h y mắt trên cánh tay xuất hiện một đạo dài nhỏ dây đỏ theo dây đỏ khuyết trương từng tia từng tia máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra lúc này vết thương đ ố n g nhiên bắt đầu thu nhỏ khép lại ước chừng vài giây đồng hồ về sau liền hoàn toàn biến mất vợ b ạ o dùng khăn mặt đưa trên cánh tay vết máu lau khô hoàn toàn trắng nuốt cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu hoàn trong o à n không có nhận qua tổn thương năng người như thưởng hiệu. hết thị thức có lực qua dấu siêu biểu sau, tựa mật một Xem đám vờ về ậ thuật trận n diễn, kinh ngạc ma mắt mồm, hốt biểu được r l ò nháy g càng c là k í động đô đủ. một không Jackson nói năng cần Trong n thôi. chỉ mới siêu vừa qua, la cấp lực ức là mắt một viên tên là kiếm tiền hạt giống tại bọn hắn đ ấ y lòng mọc dễ nảy mầm cũng cấp tốc lớn mạnh công việc kiếm tiền mua siêu năng lực j a c k s o n c i hỏi cảm giác thế nào vợ thỏa mãn gật đầu phi thường đồng sau một tiếng bữa tối kết thúc do bất vợ chồng tiến đến thu thập canh thừa thịt nguội j a c k s o n cùng mấy vị đồng đảng tại cơm nước no nê về sau đi vào bên ngoài nông trường tản bộ nói chuyện phiếm j a c k s o n cùng sở tan đi đến nông trường biên giới nhìn xem dưới núi hủ sần sông cùng màn hạ tợ t ả n g thành vô địch cánh đêm j a c k s o n hỏi ngày đó ngươi ở trong điện thoại nói có chuyện quan trọng cùng ta gặp mặt nói chuyện nói đi rốt cuộc sự tình gì để n g ư ơ i như thế xoắn suýt sở tan ném đi trong tay thuốc lá ngồi vào trên một tảng đá lớn hỏi dồ kẻ tổ chức cơ cấu đã xây dựng tốt rồi Bước kế tư i ế p n g ơ i đi dự định đi như thụ huấn cùng cùng mấy, mấy ngày trước đây bắt đầu liền có thật nhiều chính phủ cơ cấu phái người cùng ta tiếp xúc mở ra giá trên trời ưu đãi muốn đem ta đào đi qua trong lòng ta rất rõ ràng một mặt là bọn hắn nhìn chúng ta phá án năng lực một phương diện khác bọn hắn muốn lấy ta làm cơ cấu hình tượng người phát ngôn cho bọn hắn mục nát mặt tiền tăng thêm một điểm trang trí đối với ban ngành chính phủ lôi kéo sở tan cử động j a c k s o n cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hiện tại sở tan phí thế nhưng giới cảnh sát đang hồng nổ gà con tại cả nước các nơi đều có khá nhiều f a n hâm mộ cùng lưu lượng một cái có lưu lượng lại có năng lực thuộc hạ phi thường khó được những cái kia chấp pháp cơ cấu động đảo tâm tư người cũng không gì đáng trách ratson nói Ý của nếu g ngươi những ngành ư ơ i rời đi đi i là vào muốn nên cần độc tập cục khác. Cho b t ta a con đường s đó t u y ế như t u ậ n tiện n g ơ i lựa chọn tiếp h h hợp í c bộ môn.、Sở、tan n Sở gật đầu ó không n sai. u như ngươi i t ế xuống c h u ẩ ngươi bị bình b định n hắc a nhất thống New nhất thích hợp chức ta, đương nhiên là New York, kia của vị đ n n g h ê n New cảnh sát tổng cục cục trưởng. Nếu như tiếp xuống ngươi là York cục cục sát tiếp muốn điệu thấp một điểm tránh đi chính phủ đổi bắt l ạ g yên phát triển thế lực như vậy ta liền vứt bỏ cảnh tham chính đi vào bộ tư pháp l ư trước nếu như ngươi lo lắng quân đội sẽ tìm ngươi phiền phức như vậy đồng dạng ta cũng sẽ ẩn nút đến quân đội nội bộ vì ngươi cung cấp tình báo nghe được sơ tan lời từ đáy lỏng j a c k s o n quả thực có mấy phần cảm động hắn chủ động đem tiền đồ của mình cùng tổ chức tương lai chặt chẽ buộc chung một chỗ thử hỏi như vậy thủ hạ có ai không thích đâu có thể nghe xong hắn j a c k s o n cũng hơi lung túng một chút hắn nhữu mày nói với sơ tan điệu thấp là không thể nào điệu thấp đời này cũng không thể ta người này a chính là thích làm náo động chính là thích vạn chúng chú mục cảm giác ta sau đó phải làm khẳng định là thống trị nữ jot hát a n g nhưng nói thật bằng ta thực lực bây giờ thống trị hắc bang có thể nói là dễ như t r ở bàn tay khả năng ngươi cục trưởng vị trí còn không có ngồi vững vàng ta liền đã hoàn thành mục tiêu sau đó lấy nữ giót làm nguyên điểm hướng ra phía ngoài khuyết chương đến lúc đó nữ giót đồn cảnh sát cục trưởng chức vị này liền sẽ ở vào một cái nửa vời tình cảnh lúng túng ngươi cũng không thể cách mỗi mấy tháng liền đổi một lần đi nghe xong rát sần lời nói s ờ tan trầm tư một lát gật đầu nói ngươi như thế suy xét xác thực có đạo lý riêng của nó đã như vậy không bằng ta một bước đúng chỗ trực tiếp đi vào bộ tư pháp ngươi cũng không thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đánh xuyên qua nước mỹ phóng tới thế giới đi bộ tư pháp chức vị mặc dù không có cách nào trực tiếp xuất động số lớn bộ đội nhưng ta có thể tiếp xúc đến tầng cao nhất hiểu rõ tầng cao nhất động tĩnh từ đ ạ i cục nắm chắc bên trên vì ngươi cung cấp trợ giúp bộ tư pháp bộ tư pháp giáp sân tự lẩm bẩm trong giọng nói đều là khinh thường hắn sẽ phải gặp phải kẻ địch không phải n e w y o r kép h đến từ vũ trụ các nơi siêu anh hùng cho dù sờ tan vượt xa bình thường phát huy đầu nhập thích hợp lãnh đạo tại mấy năm sau đại tuyển bên trong làm cấp trên pháp bộ bộ trưởng đối i á t sần trợ giúp cũng là cực kỳ b é nhỏ bộ tư pháp không phải một cái nơi thích hợp a rát sân gãi đầu một cái tò mò hỏi hướng ngươi phát ra họ phở chấp pháp cơ cấu hết thể có bao nhiêu nhà ta xem một chút bên trong có hay không thích hợp nghe vậy sờ tan t u é t miệng cười hắn có chút tự hào nói vậy coi như rất rất nhiều new york sáng giờ chicago washington chờ thành phố lớn cảnh sát tổng cục đều hướng ta phát ra mời còn có cục điều tra liên bang cục tình báo trung ương quốc gia an toàn cục bộ tư pháp đúng rồi sợ tan đ ỗ n g nhiên cười nhạo nói còn có một cái tên đặc biệt lớn lên bộ môn gọi sợ trệ tẹ h ghi t h ồ mễ lẹn inter vẹn tí hòn ẩn phật sệ mẹn lò g ị siddy vì dị ẩn thượng đế a danh t ự này quá cuốn miệng không biết là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được tên chương một trăm mười tám cn hofter tâm linh cảm ứng trong n g á y mắt cái này thật dài danh t ự đột nhiên đâm chúng rát sần thần kinh một trận mãnh liệt cảm giác quen thuộc tại trong đầu hắn không ngừng mà bồi hồi rát sân nhữ mày nói cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua s ơ tan cười nói không có khả năng ngươi khẳng định nghe lầm đi cái tên này liền ta cái này nội bộ nhân viên chưa từng nghe qua rát sân lắc đầu khẳng định nói ta thể ta tuyệt đối nghe qua ngươi lại để cho ta ngấm lại s ơ chệ teddy hổ mẹ lẹn in tờ vẹn thì hòn ẩn phót sơ mẹn lò dì xích đi vị dị ẩn sợ chệ teddy ẩn phót sơ mẹn lò dì x í c j i á p s o n tự lẩm bẩm lại thử đem cái ngành này đ ấ u chữ cái liều cùng một chỗ s h, h i e l g c n đống nhiên một đạo điện quang hiện lên ngay sau đó từng đoạn d ấ u ở chỗ sâu trong óc mảnh vỡ ký ức không ngừng xông lên đầu độc n h ã n chứng mặn cục trường gợi cảm gián điệp bờ lách phải đạo cùng tiến thủ hạ c ậ y mấy tấm nhân vật mấu chốt mặt hiện lên ở trong óc j i á p s o n ánh mắt sáng lên trong lòng c u n g hỉ thật sự là cơ hội trời cho a sợ tan ngươi liền gia nhập c n &E. sợ tan quay đầu nhữ mày hỏi cn đây là ngành gì j a c k s o n cười nói ngươi đem cái này kỳ quái bộ môn đầu chữ cái liều cùng một chỗ liền biết sợ tan thử một chút phát hiện quả thật như thế có thể hắn không hiểu hỏi cái ngành này ta liền tên đều chưa nghe nói qua vậy khẳng định là cái biên giới bộ môn gia nhập vào không phải tương đương với bị tuyết tằng nha j a c k s o n an ủi yên tâm đi chờ ngươi gia nhập vào tiếp xúc đến cái ngành này cao tầng ngươi liền biết cùng xì ẹn so sánh cái gì fbi kia thậm chí ngươi tập độc cục đều là c ặ t bã thật giả sơ tan đối với hắn lời nói nửa tin nửa ngờ Sĩ cn vị kia phiêu c ù n sân đ ặ c công xem ra liền là cái trung niên hói đầu nam dường như không có có chỗ đặc biệt gì giát sân cẩn thận hồi ức một chút đối với sĩ cn chỉ nhớ rõ mấy tấm nhân vật mấu chốt mặt cùng kia c h i ế c có thể phi hành ở trên trời tàu sân bay trên không nhưng đối với sĩ cn cái khác chi tiết hoàn toàn không biết ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng có thể khẳng định là sĩ cn bên trong đều là một ban g quái vật vô luận là cá nhân chiến đấu lực vẫn là chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật đều vượt xa thế giới hiện tại mấy chục năm nghe vậy sờ tan mặt lộ vẻ ngạc nhiên tựa hồ đối với s ì ẻn có chút cảm thấy hứng thú nếu như tổ chức này thật có n g ư ờ i nói khổng lồ như vậy vậy chúng ta liền kiếm bụi rát sân nhữ mày cảnh cáo hắn ngươi có thể đừng xem thường s ì ẻn trong này thế lực phức tạp lại đều là nhân tinh coi chừng bị người ta phát hiện sau đó đưa ngươi diệt khẩu sờ tan tự tin nói ta nói thế nào cũng là s ở soạn lần mò mười mấy năm kẻ ra đời chắc chắn sẽ không lộ ra c h â n ngựa hắn có thể từ một tiểu nhân vật hôn đến tập độc cục cục trưởng vị trí tự nhiên là chơi chính trị thủ đoạn hảo thủ điểm này j a á p sân đại khái có thể yên tâm nếu như s r tan có thể thuận lợi chui vào s i e n chờ hắn phát dục mấy năm thu hoạch được địa vị tương đối cao về sau j a á p sân liền có thể hướng s i e n bên trong nhét người đến lúc đó xì n liền muốn đổi tên biến thành rổ kẹt cục nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là s r tan có thể đổi theo tổ chức bộ pháp mau chóng gia nhập s i e n cũng cấp tốc lấy được cao tầng tín nhiệm một bước lên mây suy xét đến sở tan lẻ loi một mình chui vào nguy cơ tứ phía cn còn muốn từ đó thu hoạch tình báo truyền ra ngoài j a c k s o n cảm thấy hẳn là đem một cái khác siêu năng lực danh ngạch đưa cho hắn j a c k s o n sau khi suy nghĩ cẩn thận mở miệng nói ẩn nút công việc nguy cơ trùng trùng ta chuẩn bị đưa tặng ngươi một hạng siêu năng lực sở tan kinh ngạc quay đầu lại biểu lộ cùng hỉ nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại nói khoản tiền kia là hạ ly bọn hắn giành được hẳn là lưu cho bọn hắn ba người j a c k s o n lắc đầu nói hạ ly bọn hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đối siêu năng lực nhu cầu không có như vậy bức thiết nhưng là ngươi không giống ngươi thế nhưng thân mang trọng trách không thể ra một điểm sai lầm hạ l ụ bọn hắn nhất định có thể lý giải sờ tan trầm mặc hồi lâu gật đầu nói vậy được rồi ngươi chuẩn bị cho ta cái gì siêu năng lực vẫn là chính ta lựa chọn giác sơn hỏi ngươi nói trước đi nói lựa chọn của ngươi ta giúp ngươi phân tích một chút có thích hợp hay không ừ m sờ tan trầm ngâm trong chốc lát nói ta cảm thấy năng lực nhìn xuyên tường rất thích hợp ta từ bản thân liền có g ấ c mộng nghĩ g a á p sân mặt đen lại nghe ta nói chính là thích hợp công việc không phải thích hợp n g ư ờ i sợ tan vì chính mình âu hiếm năng lực giải thích năng lực nhìn xuyên tường làm sao không thích hợp công việc gia nhập cn về sau ta có thể dùng năng lực nhìn xuyên tường nhìn thấy rất nhiều văn kiện cơ mật lại học tập một chút khẩu ngữ còn có thể nhìn lén cao tầng ở giữa nói chuyện công dụng rõ ràng rất rộng lớn có được hay không g a á p sân phản bác vậy ngươi muốn làm sao nhanh chóng lấy được cn cao tầng tín nhiệm tại kịch liệt chính trị đấu tranh bên trong làm sao không phạm sai lầm đ ư n g đội tại ngươi bị nghiêm mật giám thị tình huống dưới như thế nào truyền lại mấu chốt tin tức nghe vậy sờ tan miết miệng nói thúc ta ngươi từ bỏ ngươi thay ta quyết định đi dắt sơn nói ta cảm thấy tâm linh cảm ứng càng thêm thích hợp thẩn nút công việc tâm linh cảm ứng không cần thông qua thân thể tiếp xúc liền có thể đọc người khác tư duy ký ức đẳng cấp sau khi tăng lên thậm chí có thể khống chế người khác tư duy thao túng người khác hành động nghe xong dắt sơn giới thiệu văn tát sờ tan càng thêm kích động năng lực này muốn so thấu thị mạnh mẽ nhiều lắm ta liền muốn cái này rát sân gật gật đầu sau đó mở ra hệ thống màn sáng đinh phải t r ă n g tốn hao năm mươi nghìn điểm tích lũy vì đồng đảng nọ m ạ n sợ tàn sự p h i mua siêu năng lực tâm linh cảm ứng mất cấp trước mắt điểm tích lũy năm mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi là đinh mua thành công còn thừa điểm tích lũy sáu nghìn hai trăm năm mươi ừ n một giây sau sợ tan toàn thân khẽ giật mình lưng eo thẳng tắp sau đó thẳng tắp mới ngã xuống đất chờ đợi năm sáu phút sợ tan ôm đầu từ dưới đất ngồi dậy tới dắt sân hỏi cảm giác thế nào sờ tan không t h o ả i m á i lắc đầu cảm giác trong n g óc diện tích đột nhiên tăng lớn trở nên chống trải rất nhiều liền cùng bị người u đầu sức chán giống nhau dắt sân khoe miệng giật một cái đây là cái gì mà quỷ ví von thử một chút ngươi năng lực a sờ tan gật gật đầu liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu nhưng bọn hắn đang ngồi ở nông trường biên giới chung quanh cũng chỉ có dắt sần một người sống hh ắ c ắ c sờ tan quay đầu cười cười gặp hắn đem mục tiêu thả trên người mình dắt sần nguy hiểm nhau mắt lại cấp tốc trong đầu tập hợp một tầng vô hình lồng năng lượng bảo hộ trong đầu của hắn không bị xâm lấn b ụ t đã tội nói xong sợ tan đem tinh thần lực ngưng tụ thành dài nhỏ chạm vật thể chui vào rát sần trong óc nếu như đem sợ tan tinh thần lực so sánh máy khoan điện k i a rát sần năng lượng vòng bảo hộ chính là cường độ cao hợp kim ti tan môn cả hai cứng đôi cứng kết quả không cần nói cũng biết sợ tan đem hết toàn lực nếm thử nửa ngày đều không thành công ngược lại là chính mình tinh thần lực hao hết sắp hư thoát a không được hắn tranh thủ thời gian dừng tay ô n đầu cảm thấy một trận kịch liệt có rút đau đớn người thay cái chuột bạch đi j a c k s o n vô vô bở vai của hắn đắc ý nói muốn tiến vào trong đầu của ta căn bản chính là đang nằm mơ chương một r ư ờ chín liệu rót hắc bang mặt lộ năng lượng hấp thu thế mà còn có loại công năng này sợ tan biểu lộ hâm mộ nói j a c k s o n cười ha ha nghĩ thầm đây chính là hắn từ trên trăm loại siêu năng lực bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra vô luận là sức chiến đấu vẫn là tiềm lực đều xa không phải bình thường siêu năng lực có thể so sợ tan tinh thần hư thoát trực tiếp k é nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi đúng ngươi vừa rồi nói muốn đối lưu rót h ắ bang xuất thủ vậy ta liền nói một chút ngươi không có ở đây những ngày gần đây lưu r ó h ắ bang phát sinh sự tình đi j a c k s o n cũng k é nằm trên bãi cỏ và neo bẻ cổ nói tốt ta rửa thai lắng nghe nói đến kỳ thật cũng đơn giản đơn giản là cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm hôn h ắ bang nha vĩnh viễn là thực lực l à vua điểm này ngươi nhất có cảm xúc j a c k s o n gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý sợ tan tiếp tục nói kỉnh t m ở thời điểm h á c bang khối này bánh gà tổ hắn ăn đến nhiều nhất có thể nói là ngồi không mà hưởng mà còn lại lớn nhỏ bang phái chỉ có thể ăn chút kỉnh tỉn còn lại canh thừa thịt m ư ộ i miễn cưỡng s ố n g tạo nhưng bây giờ kỉnh tỉn ngã những cái kia đói điên bang phái tất cả đều nhảy ra giành ăn ăn những bang phái này bên trong tiểu bang phái vinh viễn là thảm nhất tại kỉnh tỉn thời đại bọn hắn liền ăn không đủ no bụng hiện tại lại bị cuốn vào trận này đấu tranh không phải bị tiêu diệt chính là bị g ồ n thâu hoặc là bản thân tiêu vong rát sần chen miệng nói nói cách khác nựu rót khối này đại bánh gà tổ Đã đại bị bang mấy nhà đại bang phái cho chia cắt sạch sẽ. sơ ạ c h sẽ. s tan gật gật đầu không sai không chế h ị t có cung ứng liên mê hì cô rút theo S kịch trèn uy tín lâu năm hắc bang ireland bang lấy tầng dưới c h ố t người da đen làm chủ trương bá luân rút lấy người hoa làm chủ đại quyền bang còn có cái kia bị n g ư ờ i cướp đi xe gắn máy tên là thất lạc xe gắn máy giúp băng đảng đua xe j a c k s o n cẩn thận đem những bang phái này tên nghe xong phát hiện những bang phái này bên trong hắn đều có người quen bang phái lao đại cũng chí ít có qua gặp mặt một lần hh duyên phận a rát s o n trên mặt lộ ra hoài niệm nụ cười giúp ta làm rõ ràng địa chỉ của bọn hắn ta muốn phái người đưa một phong thư mời mời những n à y lão bằng hữu cùng nhau ăn cơm ôn chuyện sợ tan cười nói những n à y đại lão không phải người ngu ngươi trận này hồng môn yến đoán chừng sẽ không có người tới tham gia đi rát s o n nụ cười càng thêm cổ quái không tham gia đây không phải là vừa vặn để ta bắt lấy một cái tuyệt hảo động thủ lý do sao sợ tan biểu lộ k h ẽ giật mình sau đó cười ha, ha sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ Tiếp c các các sau, sau một tiếng ư kiện thân kết thúc dắt sân tắm rửa qua đi đi vào lầu một phòng ăn mấy vị đồng đảng đã toàn bộ đến đông đủ đang ngồi ở cạnh bàn ăn nói chuyện tiếng trong phòng bếp chuyển đến đùng đùng tiên tạc âm thanh do bất vợ chồng ngay tại làm điểm thơm thừa dịp bữa sáng còn chưa làm tốt thời gian j a c k s o n ngồi vào thủ vị nói với bọn họ sáng tỏ rổ kẻ tổ chức kế tiếp hành động new jork h bang chuyện làm ăn rất khổng lồ liên quan đến bắt cóc khi cỏ buôn lậu chờ nhiều cái sản nghiệp lãi hàng năm nhuận cao tới trên chục tỷ đô la lớn như vậy khối bánh gạ tổ đặt ở bên miệng không ăn cũng quá đáng tiếc cho nên tổ chức kế tiếp nhiệm vụ chính là quét dọn new jork h bang đem tất cả chuyện làm ăn đều nắm giữ tại trong tay chúng ta giáp sân nói xong có được quản lý hắc bang kinh nghiệm vỡ mạo lo âu nói nếu như muốn đem lưu giót hắc bang quét dọn không còn náo ra động tính nhất định không nhỏ có thể hay không khiến cho chính phủ cùng quân đội cảnh giác cùng vây quét vỡ mạo nói tới lòng của mọi người trong ổ cho dù j a c k s o n có được mạnh mẽ siêu năng lực có thể hắn cũng không phải là vô địch tồn tại một khi bị quân đội để mắt tới phái gia đại quy mô bọc thép cùng không quân bộ đội hắn vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng mà lại coi như j a c k s o n có thể bằng vào siêu năng lực đào thoát có thể còn lại mấy vị đồng đảng cùng những cái kia tù phạm nhưng không có thực lực này t u y tiện hành động sẽ chỉ làm d ầ k ẻ tổ chức gặp gỡ hai họa ngập đầu giáp sân bình tĩnh giải thích nói d ầ k ẻ tổ chức tại New u o i ó đây đã là công khai bí mật cho dù chúng ta điệu thấp làm việc chính phủ cùng quân đội đồng dạng sẽ xuống tay với chúng ta đã như vậy chúng ta dứt khoát đem chuyện làm lớn chuyện một điểm để chính phủ cùng quân đội mệt mỏi phân thân thiếu phương pháp không có cách nào tập trung toàn bộ lực lượng đối phó chúng ta chỉ cần nông trường vị trí không bại lộ cho dù chết lại nhiều tạp binh cũng không cách nào ảnh hưởng chúng ta căn cơ đây chính là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt thứ nhất có thể làm dịu tổ chức gặp phải áp lực thứ hai có thể thu hoạch đại lượng tài phú cùng danh vọng để tổ chức tại trong chiến hỏa nhanh chóng phát triển lớn mạnh n g h e x o n g j a c k s o n giải thích đám người nhao nhao c ú i đầu xuống suy nghĩ hiện tại dầu kẻ tổ chức đã là có tiếng xấu siêu cấp tổ chức tội ác trừ phi bọn hắn tức vũ khí đ ầ u hàng nếu không chính phủ cùng quân đội tất nhiên sẽ giống khát máu con r ồ i thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm cùng n à y bị động bị đánh không bằng chủ động xuất kích bởi vì giáp sần năng lực đặc thù chỉ cần tổ chức không bị trong nháy mắt phá hủy liền tất nhiên sẽ tại trong chiến hỏa càng thêm mạnh mẽ thẳng đến có được cùng chính phủ đối kháng chính diện năng lực nói xong j a c k s o n lấy điện thoại cầm tay ra đem sờ tan phát cho hắn đánh dấu các đại hắc bang tổ chức cứ điểm tin nhắn phát cho những người khác đợi lát nữa các ngươi liền phái người tới cửa lần lượt đi đưa thư mời liền nói ta muốn mời các vị đại lao ăn cơm cùng bàn new dót hắc bang tương lai đại kế j a c k s o n nghĩ nghĩ lại bổ sung những cái kia t ù phạm không phải n ẹ n nửa ngày muốn ra ngoài hóng m ắ t nhà liền đem bọn hắn cho phái đi ra đi nhưng là nhất định phải nhớ kỹ giữ bí mật chuyện này liền từ vợ mà toàn quyền phụ trách những người còn lại từ bên cạnh hiệp trợ được rồi bữa sáng qua đi j a c k s o n tiếp tục đi nghiên cứu siêu năng lực còn lại mấy vị đồng đảng cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là viết thư mời mấy người ở trong là thuộc hạ l ì trình độ tối cao phạm tội tâm lý học bác sĩ học vị mà những người còn lại tối cao cũng chính là cao t r u n g trình độ cho nên thư mời loại sự tình này đành phải giao cho người trí thức hạ l ì đến xử lý cùng lúc đó vỡ bão mang theo mấy vị đồng đảng đi vào tù phạm ở lại ký túc xá chuẩn bị chọn lựa thích hợp người đưa tin từ xưa đến nay hai nước giao chiến đều có giết sứ giả tuyên chiến truyền thống h ú n g chi đối tượng của lần này là không hề có đạo lý đáng nói hát bang cho nên mấy vị đồng đảng quả quyết sẽ không đích thân xuất mã nhưng vì phòng ngừa tù phạm để lộ bí mật nhất định phải có một tên đồng đảng đi theo ở bên chờ tù phạm tập hợp một chỗ vợ b ả o đem đưa tin chuyện nói cho bọn hắn vừa dứt lời lập tức có không ít nín hỏng tù phạm tranh nhau chen lần báo danh đến nỗi có thể hay không xuất hiện nguy hiểm mới không phải bọn này giết người không chớp mắt tử tù lo lắng vợ m ạ từ đó chọn lựa mấy cái hình tượng cũng không tệ lắm sau đó từ đồng đảng b g ồ i tiếp hai người một tổ lái xe rời đi nông trường hướng các đại hắc bang cứ điểm chạy tới t r ư ớ c 120, thư mời hồng môn yến thờ rằng lìn lái xe mang theo bọ rừng i g u ly lái vào màn hạ t ở tặng cờ lin tân khu cũng chính là trong truyền thuyết hết kịch trẻn trước mắt thống trị nơi này hắc bang là ireland bang ireland bang là hết kịch trẻn uy tín lâu năm hắc bang thống trị lịch sử dài đến mấy chục năm thẳng đến kỉnh tỉn hoành không xuất thế đem bọn hắn đuổi ra ngoài k ỉ tỉn sau khi chết đôi cựu thổ nhớ mãi không quên ireland bang ngay lập tức đoạt lại hết s kịch t n căn cứ sở tan tư liệu ireland bang nghề nghiệp thương thủ có hai ba trăm người flranglin đem xe dừng ở khoảng cách ireland bang ba con phố bên ngoài một cái âm hú hẻm nhỏ hắn lấy ra máy nghe trộm giao cho biểu ly biểu ly thuần thục đem máy nghe trộm đính vào nồng đậm tóc bên trong sau khi đi vào nên nói như thế nào đều nhớ rõ ràng đi biểu ly gật đầu nói đem thư mời giao cho ireland bang thủ lĩnh mời hắn sau ba ngày tham gia hoạn tờ tiên sinh tổ chức tối flranglin ó i ừ n không sai nhưng ngươi phải nhớ kỹ lúc nói chuyện ngự khí cường ngạnh hơn một điểm ngươi hiện tại đại biểu là r ồ kẻ tổ chức đại biểu là jackson không thể tại những bang phái khác trước mặt rơi hạ phong biểu lý r ô i ra ngón tay so với ấu、okay、kê thủ thế sau đó đẩy cửa xuống xe i r l a n d bang tổng bộ là một nhà ẩn nấp nhà máy đối ngoại kinh doanh phạm vi là máy móc gia công biểu lý xuyên qua ba con phố rốt cục đi vào nhà máy cửa chính mấy cái còn chưa t ỉ n h ngủ chính áp một cái hát bang tại cửa ra vào không có việc gì dạo chơi trông thấy biểu lý đi tới bọn họ lập tức cảnh d ắ c lên sở về phía sau lưng chỗ súng ngắn mặc dù nơi này đối ngoại tuyên bố là máy móc gia công nhà máy nhưng nhà máy vị trí rất bí ẩn không ai có thể tại không biết kỹ càng địa chỉ tình huống dưới sở qua tới nói cách khác phàm là có thể tìm tới nơi này tất nhiên là hướng về phía bang phải đến điệu lì giơ hai tay lên mặt mỉm cười đi qua tại cách bọn họ mười mét bên ngoài dừng lại ta là đại diện d ắ c sân đoàn tờ tiên sinh đến đưa tin muốn gặp mặt các ngươi bột điệu lì háo n i ệ t ra nói thẳng ra i l a n bang lão đại tên cái này khiến đứng tại cổng hắc bang có chút giật mình nhưng mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là cái này nam nhân lại còn nói hắn đại diện rắt sần đoán tờ cái tên này thế nhưng hắc bang giới truyền kỳ dù là tại hắn không có náo ra chuyện lớn như vậy trước đó cũng là hắc đạo c h i vương kỷm tỉn h thủ hạ vương bài thương thủ cái thân phận này đủ để cho những này tiểu hôn chơi một đời ngưỡng vọng vì phòng ngừa náo ra â long có người hỏi n g ư ờ i nói rắt sần đoán tờ tiên sinh là vị nào nữ lì cười nói không là vị nào chính là vị kia đại náo nữ giót cùng lo sáng giờ liết buộc đi hollywood minh tinh c h ê u đùa tony sở tặc r ắ t sần đoàn tợ tiên sinh nghe vậy những ngày tiểu lưu manh như lâm đại địch sắc mặt x o á t lập tức liền nghiêm túc lên xin chờ một chút căn hệ trọng đại bọn họ không dám trì hoãn vội vàng đẩy cửa đi vào nhà máy đi tìm lão đại của bọn hắn b i ể u lì cứ như vậy đứng tại chỗ mặt mỉm cười mà nhìn xem bọn hắn nhìn thấy tiểu lưu manh trên mặt khẩn trương bất an b i ể u lì nụ cười trên mặt càng đậm ban đầu ở long ai lần n g ụ c giam hắn quả quyết đầu nhập rát sần thật sự là một cái sáng suốt quyết định chờ không đến ba phút tiến đến báo tin hắc bang cấp tốc chạy đến biểu lì trước mặt v ú i người tôn kính nói vị tiên sinh này mời đến biểu lì gật gật đầu cười cùng hắn đi vào nhà máy rộng rãi xe công tác ở giữa phát ra mở n h ạ t á n h đèn mấy đài tràn đầy mạng nhện máy tiện nổn ngang lộn s ộ n bày ở trên mặt đất rẽ trái lượn phải về sau biểu lì rốt cục đi vào sáng tỏ chỗ cùng loại quán b a gian phòng bên trong một đám cơ bắc mánh nam chính hút thuốc uống rượu vớt vớt xuống trong tay dẫn đường hắc bang hẹn mọn mà nói tiên sinh ngượng ngủng gặp mặt b ộ trước đó trước tiên cần phải kiểm tra một chút quy củ ta hiểu tới đi biểu lì giơ hai tay lên biểu lộ vô cùng bình tĩnh thật có lỗi hắc bang đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai cái tráng hán lập tức đi lên phía trước cẩn thận điều tra gặp hắn không có đeo vũ khí hắc bang cười làm l à n h lấy chỉ hướng chỗ xa nhất một cái cửa gô nói tiên sinh b ộ t liền tại bên trong được rồi biểu lì ngầm đầu đỡ ngực tại một đám tráng hán nhìn chằm chằm dưới n ệ n bước nhẹ nhàng bước chân đi tới cửa đẩy ra cửa ban công văn phòng rất rộng rãi trong không khí tràn ngập nồng đậm thuốc s i gà khí nhờ có gian phòng bên trong không có trang sương mù máy báo động biểu lì phẩy phẩy hơi khói đi vào bên trong đi bốn tổ ghế s a lon bằng da thật làm thành hình vông trong đó ba tổ trên ghế s a lon đều ngồi đợi một vị âu phục dày da trung niên nam sĩ thấy biểu lì đi tới ba người lập tức đứng người lên có phần có chút khẩn trương hỏi ngươi chính là g i á c sần đoạn tờ tiên sinh thủ hạ biểu lì gật gật đầu giơ lên trong tay thư mời nói không sai đây là hoãn tờ tiên sinh giao cho thư của ngươi kia mời ngồi đi biểu lý đi qua ngồi tại cuối cùng một tổ trên ghế salon sau đó đem thư mời đặt lên bàn có chút đẩy về phía trước một khoảng cách thủ lĩnh mở ra phong thư lấy ra thư mời biểu lý nói vì để cho new y o r k h bang có được tốt đẹp hơn phát triển h o à n thợ tiên sinh hy vọng cùng chư vị cùng bàn đại kế thời gian ngay tại sau ba ngày sáu giờ tối h o à n thợ tiên sinh sẽ phái chuyến đặc biệt đến đây nên đón biểu lý nói xong đại lao vừa vặn đem tin xem hết hắn đem thư mời đưa cho một người khác trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói có thể cùng đoạn tờ tiên sinh cùng đi ăn tối là vinh hạnh của chúng ta thủ lĩnh do dự một chút nhắm mắt nói có thể thực tế không trùng hợp sau ba ngày ta muốn rời khỏi n ệ u rót ra ngoại quốc xử lý chuyện ngày đó tiệc tối khả năng tham gia không được vừa dứt lời bị lì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn âm thanh đ ỗ n g nhiên nâng lên mấy phần ta lập lại một lần nữa đây là đoạn tờ tiên sinh thành tâm thành ý mời tiên sinh đối lần này tiệc tối phi thường chờ mong hắn hy vọng tất cả tiếp vào thư mời người đều có thể đúng giờ tham gia nếu có người lỡ hẹn để hoàn tở tiên sinh cảm thấy bất mãn cái này sẽ dẫn đến hậu quả gì liền không cần ta nhiều lắm l ờ i đi ngay vậy ba vị đại lão lẫn nhau liếc nhau một cái trên mặt đều là khó xử phiền muộn vẻ mặt lo lắng bọn hắn so j a c k s o n lớn tuổi hơn nhiều có thể nói là nhìn xem j a c k s o n từng bước một từ nhỏ lưu manh biến thành kỉnh tín đắc lực tay chân sau đó lại cùng kỉnh tín xích mích từng bước một từng bước xâm chiếm kỉnh tín thế lực đơn giản đến nói j a c k s o n cái này tiểu vương bắt đạn là cái giết người không có mắt ăn người không nhà xương xưa nay không giảng tình nghĩa đạo nghĩa k h ô nạn hắn đối có ơn c h i ngộ kỉnh tín đều có thể không lưu t ì n h chút nào hạ thủ húng chi bọn hắn những n à y vốn là không có nhiều giao tình người sau ba ngày tết tối nhất định là chàng hồng muốn yến tám m chín phần mười là muốn đem new jot hắc bang đại lao tất cả đều mời đến địa bàn của hắn sau đó tùy ý hắn xâm lược nếu như bọn hắn đi chẳng khác nào là liền đem mạng của mình chủ động đưa đến giáp sân trên tay nhưng nếu như không đi thượng đế nha giáp sân thế nhưng cái siêu năng lực giả liền t o n y sợ tặc như thế buôn bán vũ khí người đều không giải quyết được hắn chương i bọn bất hắn những này bất nhập l u hắc b đâu. Vạn n một trăm hai mươi mốt m e khi cô bang gót gia tộc ba người dùng ánh mắt giao lưu trong chốc lát hai người khác cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh nhìn xem hai vị phụ tá kia chờ đợi ánh mắt thủ lĩnh lập tức tức h ồ n hển đồ chó hoang các ngươi đây là ngóng trông ta c h ế t ta ở trước mặt người ngoài thủ lĩnh không tiện phát tác hắn đành phải miễn cưỡng gạt ra nụ cười nếu bạn tở tiên sinh thành ý mời kia xuất ngoại hành trình liền trì hoan đi sau ba ngày ta nhất định lưu tại nơi này chờ đợi phó ước nghe vậy b u lì trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng phi thường thông minh quyết định nếu thư mời cùng bạn tở tiên sinh ý tứ đều đã truyền đạt đến vậy ta liền không nhiều cái g i à y cáo tử nói xong hắn đứng người lên hướng ba vị đại lão khẽ gật đầu ra hiệu sau đó quay người rời đi văn phòng đợi đến ngoài cửa tiếng bước chân triệt để nghe không được về sau ba vị đại lão lập tức co quắp ở trên ghế salon khuôn mặt như cha mẹ chết thủ lĩnh tuyệt vọng hô làm sao bây giờ làm sao bây giờ bây giờ nên làm gì có người nói j a c k s o n tên vương bắt đản kia tuyệt đối là nghị hương chúng ta hạ đao chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết một người khác nói nghe người kia lời mới vừa nói ý tứ j a c k s o n không chỉ mời một vị hắc bang thủ lĩnh muốn không chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút những người khác cùng nhau thương lượng đối sách thủ lĩnh gật đầu nói đây là ý kiến hay new york hắc bang đã đến sinh tử tồn vong thời kỳ mấu chốt vì không bị j a c k s o n cái này khốn nạn cho chiếm đoạt tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết lại i vũ lì an toàn rời đi nhà máy trở lại trên xe phờ răng l ì n đã thông qua máy nghe trộm đem trong lúc nói chuyện với nhau cho tất cả đều nghe xong thấy thủ lĩnh nhận lấy thư mời đại diện bọn hắn nhiệm vụ hôm nay hoàn thành hắn rôi lưng một cái hỏi thời gian còn sớm đi chỗ nào sóng một vòng hai người đều là đeo lên siêu mỏng mặt nạ ra người biến trang đi ra chỉ cần không chủ động tìm đứng chết căn bản không cần lo lắng bị cảnh sát để mắt tới i vũ lì cười nói tùy tiện đi nghẹn lâu như vậy đi đâu đều được phờ răng lín sờ sờ trong túi tiền mặt lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười phụ cận có một nhà hai mươi b ố giờ kinh doanh câu lạc bộ chúng ta đi đâu uống chén rượu đi i ữ u lý lập tức vui vẻ ra mặt t ố t người mời khách new jord hoàng hậu khu g ô n đ ư c đồng dạng lái xe mang theo một vị thủ hạ đi tới hắc bang cứ điểm bọn họ mục tiêu là hắc bang tân quý mexico bang chủ doanh nghiệp vụ là h ị c ỏ trước lúc này new jord h í cỏ từ mạ đảm gao độc quyền tại mạ đảm gao sau khi chết kỉnh tin điều động ngài xử lý đi tới mexico lôi kéo một vị phờ giang giờ à mico có thể vị này t r ù n buôn thuốc phiện vận khí không tốt lần thứ nhất đặt chân nước mỹ bản thổ liền bị sở tàn p h i ể u dẫn đầu tập độc cục cho một tổ bưng mặc dù biết do nêu dót thế cục phức tạp nguy hiểm nhưng không có ở giữa thương kiếm t r ê n h lệch giá kết xù lợi nhuận vẫn như cũ để mexico các vị t r ù n buôn thuốc phiện thèm nhỏ dại không thôi kinh qua một đoạn thời gian kịch liệt đấu tranh cùng lợi ích phân phối tại mexico đứng hàng trước ba p h ở giang giờ a mi của gót gia tộc thành công lấy xuống thành quả thắng lợi gót gia tộc cứ điểm thiết lập tại hoàng hậu khu vùng ngoại ô một mảnh bình dân quận bên trong nơi này khắp nơi đều là đơn sơ nhà lầu địa hình phức tạp đan sen mật độ nhân khẩu lớn phi thường dễ dàng ẩn nút cùng chạy trốn dôn đem xe rừng ở khu ổ chuột bên ngoài ẩn nấp nơi hẻo lánh để cho thủ hạ đeo lên máy nghe trộm một mình đi tới đơn sơ cũ nát lầu cao ổ gà lợm c h ầ m m ặ t đất ô chọc canh hôi núi rác thải cùng kia từng đôi tuyệt vọng mê mang giống như sói đói khát máu ánh mắt bị trong khu ổ chuột kẻ lang thang cùng người nghèo để mắt tới thủ hạ lập tức khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn hắc bang nhà lớn sự nghiệp lớn tự nhiên không dám động đến hắn vị này dắt sần sứ giả nhưng những ngày cực đói nghèo điên tầng dưới chót cư dân có thể không cần quan tâm nhiều đối bọn hắn đến nói có thể nhiều cấp được mấy đô la liền có thể sống lâu một ngày nghèo khó cùng đói đã để bọn hắn đánh mất lý trí mặc kệ bao lớn nhân vật chỉ cần tiến nơi này chính là dây béo những người kia ánh mắt càng ngày càng hung hãn thậm chí có người bắt đầu theo đuổi theo d o i hắn dần dần đám người càng ngày càng dày đặc đem hắn chặt chẽ bao vây vào giữa ngay tại t h ủ hạ cho rằng nhiệm vụ thất bại chính mình bỏ mạng ở, ở đây thời điểm một đám con a cờ bốn mươi bảy sắc mặt đen nhánh mê hi cô duệ từ cũ nát nhà lầu bên trong đi ra tới ngươi là người nào tới đây làm gì rốt cuộc đ ợ i đến các ngươi thủ h ạ n như được đại xá lập tức móc ra thư tín ngăn chặn đáy lòng sợ hãi rất có vài phần uy nghiêm mà nói ta là thay rát sần đoạn tờ tiên sinh đưa tin ta muốn gặp mặt mê hi cô bang của s tiên sinh nói xong hắn khiêu khích liếc nhìn một vòng nghe được tên của rát sần những dân nghèo kia lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc ánh mắt của bọn hắn hoặc sợ hãi hoặc chất vấn cuối cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái kia hắc bang chờ một lát nghe được tên của j a c k s o n hắc bang lập tức phát giác được không ổn tranh thủ thời gian chạy tới hướng lao đại báo cáo sau năm phút thủ hạ chạy về đến nói lao đại đồng ý cùng hắn gặp mặt cứ như vậy thủ hạ bị t r ò n g lên miếng bãi đen bị mấy tên hắc bang mang đi nửa đường còn đối với hắn tiến hành xoát người sau mười mấy phút hắn được đưa tới một gian trang trí xa hoa lãng phi gian phòng bên trong c ở i miếng bãi đen mở to mắt khi hắn khôi phục thị lực về sau liền nhìn thấy một đám ăn mặc áo thun quần đùi dẫm lên dép lê đại lão ngồi vây quanh tại hào hổ xỏ phát lên những người này chính là mexico gos gia tộc thật mẹ nấu là một đám đồ nhà quê hắn đối với mấy cái này dựa vào trồng h ị t cỏ làm giàu không có một tia thẩm mỹ cùng phẩm vị nhà giàu mới nổi mười phần kinh thường lúc này một vị nhà giàu mới nổi lớn tiếng nói thi nâu đ thủ hạ trong lòng hơi có chút sinh khí hắn hiện tại đại biểu thế nhưng r ấ t sần đoạn tờ tiên sinh những n à y đồ nhà quê t r ù m buôn thuốc viện lại dám làm càn như vậy thủ hạ vốn định dăn dậy vài câu nhưng nhìn đến đối phương khát máu mà lạnh lùng ánh mắt lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh đem kèm chút thốt ra lời nói lại lần nữa nuốt vào trong bụng cung kính đem phong thư đưa lên người kia đoạt lấy hai ba lần đem phong thư xé nát lấy ra thư mời đưa cho ngồi ở chủ vị âu phục giày ra gợt sắt tiên sinh thủ hạ vội và nói g n sau ba ngày hoãn thợ tiên sinh đem tổ chức t i ệ c tối mời toàn new rót hắc bang thủ lĩnh tham gia sau khi xem xong gợt đem thư mời tùy ý ném trên mặt đất trở về nói cho rát sần trong bang sự vụ bận rộn sau ba ngày tiệc tối liền không đi thủ hạ đã sớm dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt lập tức nhớ tới giôn trước khi đi dặn dò liền sụ mặt nghiêm túc nói toán thợ tiên sinh đối tiệc tối vô cùng coi trọng nếu như ngươi không đi hắn sẽ rất không cao hứng toán thợ tiên sinh một khi tức giận rồi sẽ dẫn đến hậu quả gì ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng vừa dứt lời gợt thân tín lập tức vỡ tổ phù diệu ngươi mẹ nấu dám uy hiếp lão đại muốn chết đem hắn ném vào lồng bên trong cho cho ăn ý kiến hay cậu tử đã đói hai ngày đám người kia vỗ bàn một cái liền xông lên chuẩn bị đánh hắn thủ hạ có chút kinh hoàng hắn vừa định phản kháng liền bị người từ phía sau chế trụ một giây sau nặng nề g h nắm đấm nện trên mặt của hắn phích một tiếng thủ hạ mũi bẻ cong giang bị đánh gãy hai viên trên mặt miệng bên trong tất cả đều là màu tươi c h ư một trăm hai mươi hai hắc bang đại lao hội nghị giờ phút này gian phòng bên trong chỉ có mexico bang thủ lĩnh có thể cứu tính mạng của hắn thủ hạ vội vàng quỳ dạp xuống đất hướng c ầ u xin tha thứ ngôn ngữ phi thường hẹn mọn sớm đem r ô n lời nói quên sạch sành xanh nhưng vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ gợt biểu lộ ý nguyên lạnh lùng vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn đành phải chuyển ra rát sần đến uy hiếp hắn các ngươi đừng quên ta là dồ kẻ tổ chức thành viên ta đại diện rát sần đoạn tờ tiên sinh hắn thế nhưng siêu năng lực giả liền chính phủ cùng quân đội đều không làm gì được hắn nếu như các ngươi dám giết ta đoạn tờ tiên sinh nhất định sẽ dẹp viên mê hi cô bang gợt khỏe miệng co q u ắ t động chầm dãi nói gợt gia tộc mưa do mấy chục năm chưa từng e ngại bất cứ địch nhân nào bao quát rát sần húng chi ngươi xác định hắn sẽ vì ngươi cùng gia tộc của ta là địch thủ hạ lập tức á khẩu không trả lời được hắn rất muốn nói xác định nhưng lời này giả được căn bản nói không nên lời gột khoát tay áo thản nhiên nói mang đi đi đ ừ n g đem chó của ta đói chết thủ lĩnh lên tiếng mấy tên thân tín lập tức gáp lấy hắn đi vào căn phòng cách vách đẩy cửa ra kịch liệt tiếng chó sủa vang lên gầu gầu gầu gian phòng diện tích không lớn trống rỗng không có bất kỳ cái gì đ ồ dùng trong nhà duy nhất đặc biệt là ở giữa khu v ự chó mở một c hình thể phi thường khổng lồ so đã biết tùy ý chủng loại chó đều mưa lớn xem xét chính là tạp dao về sau、so、đột biến gen sản phẩm đói hai ngày chó ánh mắt thình lình xanh lét vỡ ra huyết bùn đại c h ẩ u giống như điên hướng bên trên bay ngậy bất đắc dĩ tầng lầu quá cao bốn con chó đem hết toàn lực cũng nhảy không đi lên thấy tình cảnh này thủ hạ chân đều dọa mềm từng đạo nước động thuận quần jean nhỏ xuống thân tín lộ ra ngoạn vị nụ cười dặn dò đồng bạn mở ra đắp lên cửa hàng phía trên lưới sắt tiểu tử ngươi tiền bối chỉ kiên trì không đến năm phút đồng hồ hy vọng ngươi có thể vượt qua hắn nói xong bọn họ đem liều chết dãy rủa thủ hạ ném vào cao sáu mét trong đậu lạch cạch thủ hạ ngã dầm trên mặt đất lúc này bốn đầu đói điên chó gào thét hướng hắn nào tới hắn không lo được bàn tay đầu gối truyền đến đau đớn nhảy tung tăng nhảy lên một cái sau đó hô to một cước đột ngột đá vào đầu chó bên trên một cước này bao hàm lấy hắn cầu sinh dục đầu kia đại cầu lập tức bị đá bay trực tiếp đụng ngã ở trên tường có thể một giây sau còn lại ba con chó lập tức đem hắn hai cái đùi cho cắn mặc cho hắn làm sao đập nện đều không hé miệng xoẹt xẹt một tiếng b ă n giòn đại cầu liền thịt mang quần áo cắn xuống một miệng lớn a thủ hạ đùi lập tức máu me đầm địa lảo đảo lấy mới ngã xuống đất toàn tâm kịch liệt kịch đ a u nhất từ thực chất từ ba ê n trong chuyển đến. Cũng không có chờ hắn ngụm, thở một có chờ b con chó c đã ấ p tốc t đem h ị t đại cậu liên tiếp tấn manh công kích triệt để, để cho thủ hạ đánh mất năng lực phản kháng hắn co quắp ngã trên mặt đất ánh mắt trống rỗng chỉ là một lòng muốn chết có thể đại cầu cũng không sốt ruột giết hắn càng không có giống đi qua huấn luyện chó giống nhau thẳng đến mệnh căn của hắn hoặc là yết hầu mà là chậm rãi từ chân bắt đầu ăn lên sau đó là cánh tay ngực bụng tại những n à y chó trong mắt yết hầu thuộc về không có thịt bộ vị không thể ăn càng không đỉnh đói vẫn là trên đùi thịt nhiều nhất nhất có nhai kình trên lầu mấy vị thân tín bóp lấy biểu nhìn xem thời gian làm thủ hạ tắt thở một khắc quả quyết đẻ xuống đồng hồ bấm dây ai nha đáng tiếc t à xem một chút liền kém hai mươi mấy giây đã đột phá năm phút đồng hồ phi phế vật vô dụng mấy vị thân tín một trận thở dài nhao nhao chửi mắng hắn không được việc nhưng mà bọn hắn không biết là nơi này phát sinh hết thảy đều thông qua thủ hạ giấu ở trên người vi hình máy nghe trộm chuyển đến j o h n mật trong hai giôn biến sắc lập tức gọi điện thoại cho j a c k s o n báo cáo tình huống n g h e xong j o h n tự thuật j a c k s o n cũng không có bởi vì gợt gia tộc chơi chết thủ hạ của hắn mà cảm thấy phẫn nộ trái lại gợt gia tộc xung động để hắn tìm được đối lưu rót h bang hạ thủ tuyệt diệu lấy cớ mặc dù còn lại mấy nhà hắc bang truyền đến tin tức tất cả mọi người đáp ứng sau ba ngày sẽ đúng giờ phó ước nhưng những người này có thể hay không lâm thời lật lọng có thể hay không liên hợp lại dở cho đâu giắt sân tin tưởng bọn họ hội cho dù rõ ràng hai phe địch ta trên lệnh thật lớn nhưng ai lại nguyện ý từ bỏ sắp tới tay lợi ích đâu gợt gia tộc chính là ví dụ tốt nhất chỉ tiếc những n à y mẹ hỉ cản tại rất nhiều biện pháp bên trong lựa chọn ngu xuẩn nhất một loại tự mình đem đao đưa tới giắt sân trong tay để hắn giết gà dọa khỉ chấn nhiếp những hắc bang khác ta biết ngươi về tới trước đi được rồi jon h nói đúng lão đại hành động chừng nào thì bắt đầu ta nghĩ đi trước làm một chuyện jon h rất rõ ràng j a c k s o n báo thù chưa từng cách đêm đêm nay chính là g ộ t s t ra tộc diệt vào ngày hẳn là sẽ ở buổi tối làm sao ngươi nghĩ thửa dịp thời gian này đi giải quyết một cái quá thừa nam tính hosmon jon h đừng t h ẹ n thùng đều là nam nhân mà p h ờ rằng lỉn bọn hắn cũng đi nghĩ đến jon h cả ngày bày ra vẻ mặt nghiêm túc j a c k s o n nhịn không được t r e o g ẹ o nói jon h lắc đầu cười khổ nói ta chỉ là muốn đi mua một con chó nghe được máy nghe trộm bên trong truyền đến chó sủa dỗ nhớ tới hắn đã từng nuôi qua con chó kia lập tức có mua chó xung động tốt à, ta ta phục a c k s o n rất là bất đắc dĩ nói cùng lúc đó thu được j a c k s o n thư mời nịu rót hắc bang đại lão cộng đồng tập hợp một chỗ mở một cái video hội nghị hội nghị bên trong các vị đại lao hướng về phía j a c k s o n chửi ầm lên bọn hắn không có can đảm ở trước mặt n h ụ c mạng đành phải trốn ở mạng ảo phía sau phát tiết trong lòng ngạc khí hừ một bang nhuyễn đản mới đến g o s p đối những hắc bang khác đại lao e sợ như thế rắt sần cảm thấy phi thường khinh thường thế là hắn mỗi chữ mỗi câu đem tên kia thủ hạ thảm trạng cho miêu tả đi ra biết được g o s p s đem rắt sần phái tới sứ giả cho cho ăn tất cả mọi người đình chỉ trò chuyện á khẩu không trả lời được qua một lúc lâu có người mắng ngươi quả thực điên đắc tội rắt sần người không có kết cục tốt đúng vậy a kỉnh tin là như thế tony sở tặc cũng là như thế ta trước thay ngươi mặc niệm ba phút ai người trẻ tuổi a chính là thích xung động có muốn hay không ta giúp ngươi định đêm nay hồi mê hì cô vé máy bay hiện tại đi còn kịp thấy những n à y hắc bang đại lao tất cả đều đang dếu cợt chính mình tuổi trên năm mươi gột sắt trong lòng lập tức có cố giết người xung đậu một đám đồ hè nhát n sớm biết như vậy các ngươi không bằng đem địa bàn đều giao cho ta cũng tỉnh tiện nghi rát sẩn nghe vậy các đại lao không vui chính mình hảo ngôn khuyên bảo hắn không linh tình liền thôi thế mà còn châm trọc khiêu khích lập tức có người chất vấn hắn ta hỏi ngươi nếu như đêm nay rát sẩn mang theo thủ hạ giết tới ngươi lấy cái gì đến ngăn cản hắn gốt tự tin cười nói báo cảnh chương một trăm hai mươi ba ma cao một thước đạo cao một t r ư ợ n g nghe được gốt trả lời tất cả mọi người kinh ngạc được cá khẩu không trả lời được thật lâu không có mở miệng nói chuyện cậu nghĩ đặc biệt thấy thế kỳ quái mà hỏi thăm thế nào phương pháp này không tốt sao rất nhanh có người cười trêu nói hắc bang chuyện tại hắc bang nội bộ giải quyết đây là tuyên cổ bất biến quy củ không nghĩ tới đường đường gốt i a tộc thế mà đánh mất tôn nghiêm để cảnh sát nhúng tay vào đây quả thực là hắc bang g i i sỉ nhục gốt hư lạnh một tiếng đối bọn hắn cổ hủ ý nghĩ không dám gật bừa hắn giải thích nói j a c k s o n là siêu năng lực giả thủ hạ càng là người tài ba đông đảo h ư ớ n g hồ hắn khoảng thời gian này hành vi sớm đã không thuộc về hắc bang hàng ngũ xưng hô hắn là phần tử khủng bố càng thêm phù hợp nếu cái này không thuộc về hắc bang nội bộ đấu tranh vậy ta báo cảnh cầu viện lại có vấn đề gì lại có người nghi ngờ nói coi như ngươi báo cảnh lại có thể thế nào j a c k s o n đem l e u jord cùng los a n g d e l i ế t cảnh sát đùa bỡn xoay quanh chết ở trên tay hắn cảnh sát cùng binh sĩ vượt qua hơn nghìn người cho dù ngươi báo cảnh lại cảnh sát n g u y ệ n ý quản g cũng bất quá là tại tử vong trước nhiều thở dốc mấy giây. g o t nói ngươi ý nghĩ là sai lầm chính phủ đối rắt sần cựu hận xa so với chúng ta lớn chỉ cần ta báo cảnh nói rắt sần sẽ phái người tới cửa tới giết ta chính phủ liền nhất định sẽ xuất thủ không đợi đòn khiên tinh phản bác g o t nói tiếp bởi vì vô luận là ai vô luận là cái nào chấp pháp cơ cấu đề u n g h ĩ xử lý rắt sần cái này toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu chỉ cần xử lý rắt sần bọn họ liền sẽ nhất cử thành danh trở thành quốc gia anh hùng dân chúng thần tượng tương lai hoạn lộ đem một mảnh băng thẳng vô luận từ cảnh tham chính cái này cũng sẽ là phong phú chính trị vô liếng tại ích lợi thật lớn trước mặt chính phủ cùng chấp pháp cơ cấu tất nhiên nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này húng chi các ngươi thật sự cho rằng những cái kia đã từng thất bại liền có thể đại diện chính phủ thực lực chân thật m à cao một thước đạo cao một trượng ta tin tưởng vững chắc chính phủ nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại nắm chặt thời gian phân tích rắt sần năng lực tìm ra nhược điểm của hắn cả nước tất cả buôn bán vũ khí đều tại tập trung lực lượng nghiên cứu chế tạo có thể giết chết rát sần vũ khí hoặc là phương pháp tại khổng l ộ như thế cơ quan quốc gia trước mặt cá nhân thực lực mãi mãi cũng là không chịu nổi một k í c h đây cũng là ta dám khiêu khích rát sần nguyên nhân gót lời nói có lý có cứ để các vị đại lao tất cả đều rơi vào trầm tư đối mặt rát sần thế tới hung hăng bọn họ tất cả mọi người không muốn đem trong tay lợi ích cắt nhường ra ngoài rát sần chính là một đầu sói hoang thuộc về vĩnh viên cho ăn không no cái chủng loại kia gót phương pháp mặc dù nghe có chút không đáng tin cậy quá lý tưởng hóa không có vững chắc chứng cứ nhưng làm phản kháng j a c k s o n một lần nếm thử vẫn là rất thích hợp khoảng cách tiệc tối bắt đầu còn có ba ngày nếu như trong ba ngày này j a c k s o n không có đến hoặc là đến lại bị ngành chấp pháp đánh lui như vậy liền đại diện thí nghiệm thành công bọn hắn cũng sẽ học c gossip dáng vẻ tại s a o ba ngày cự tuyệt phó ước cũng trốn ở bang phái tổng bộ đóng cửa không ra nhưng nếu như j a c k s o n trong ba ngày qua đến đồng thời giết chết c o s s i p như vậy liền đại diện thí nghiệm thất bại bọn hắn liền giả v ờ như cái gì cũng không biết tại s a o ba ngày đúng giờ phó ước là đủ kể từ đó vô luận g i c p sần cùng chính phủ ai thắng ai thua bọn họ đều có thể ở vào thế bất bại ngắn ngủi vài giây đồng hồ đám người liền đem chuyện này lợi hại quan hệ làm rõ sau đó thay đổi đi qua châm trọc khiêu khích bắt đầu đập c ộ t s ngựa ha ha cái này lăng đầu thanh thật đúng là làm chuyện tốt lúc chạm vào tối ở bên ngoài điên một ngày đồng đảng nhóm tất cả đều trở về trong biệt thự bọn họ ngồi vây quanh tại bàn ăn bên trên ăn bữa tối mỗi người đều là mặt đỏ tới mang thai vui vẻ ra mặt ra ngoài sóng một vòng dường như thân thể cùng tâm linh đều tiếp nhận tới lễ rát sân hơi quét mắt một vòng liền có thể đánh giá ra bọn hắn ban ngày đi đã làm gì uống rượu đánh bạc chơi gái đối với nam nhân mà nói không có gì hơn cái này ba loại chỉ có giôn v ậ t h ọ a phong thanh kỳ hắn thế mà d ắ t một đầu chó p i t b u l l trở về đang ngồi trên ghế cho nó cho cho ăn lương bữa tối kết thúc về sau đám người ngồi ở trên ghế s a lon nói chuyện h i ế m rát sân đem buổi sáng phát sinh sự tình nói cho bọn hắn n g h e xong rát sân tự thuật đám người lòng đầy c a m phẫn lúc này liền chuẩn bị cầm vũ khí diệt mê hi cô bang rát sân k h o á t tay háo ra trầm sau hiệu bọn hắn ngồi dãi nói, xuống, bọn đó các h không u y này ệ n cần c ngươi nhúng không người ngu, hắn phải gột tay, đều ã có đảm lượng khiêu khích có cho chắc Các đảm đ nắm lượng là người nhiên thắng. khiêu ta, tất tự tất không phải siêu năng lực giả vợ mà siêu năng lực cũng vẹn vẹn có thể tự vệ suy xét đến đêm nay hành động khả năng gặp nguy hiểm cho nên ta quyết định một thân một mình đi tới các ngươi liền an tâm đợi tại nông trường là đủ vừa dứt lời đám người giống thương lượng xong cùng nhau lắc đầu cự tuyệt h á ly lo lắng nói những mexico đó phờ giang dở ạ mị cổ từng cái dầu đến chảy mỡ đêm nay hành động nhất định có thể kiếm được nhiều tiền nếu như ngươi một thân một mình giải quyết vậy chúng ta siêu năng lực không biết phải chờ tới ngày nào cho nên vẫn là để chúng ta đi làm đi phờ rằng lìn cũng nói giúp vào đúng vậy à vợ mà có chữa trị năng lực coi như phát sinh nguy hiểm bị thương chí ít có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta rát s o n biểu lộ s ư ớ n g sở nghĩ thầm mình ngược lại là đem siêu năng lực chuyện này cấp quên một cái siêu năng lực cần năm ư c đô la dựa theo bình thường hình thức bọn họ ít nhất phải mấy tháng sau mới có thể tích lũy tệ có thể đang ngồi mỗi người đều là tính nôn nóng mắt thấy j a c k s o n cùng vợ mạo đã có được siêu năng lực bọn họ đương nhiên lòng nóng như lửa đốt muốn bắt lấy hết thẻ cơ hội kiếm tiền j a c k s o n gật đầu tỏ ra là đã hiểu sau đó hỏi dò vậy tối nay hành động mọi người cùng nhau đi đám người lẫn nhau nhìn một cái tựa hồ đối với cái phương án này cũng không hài lòng vợ mạo nghĩ nghĩ nói ra bọn hắn tiếng lỏng tất cả mọi người cùng nhau hành động mặc dù có thể bảo chứng an toàn nhưng lấy được lợi ích liền muốn bị mấy người chia đều thu hoạch được siêu năng lực thời gian vẫn là sẽ trì hoãn kết quả như vậy đối người đối tổ chức đều không tốt ta nhìn không bằng như vậy đêm nay hành động trừ ta ra những người còn lại thông qua rút tham phương thức tuyển ra hai người lại từ j a c k s o n cùng đi phụ trách hộ giá hộ tống cứ như vậy đã có thể bảo chứng an toàn lại có thể để cho tuyển ra đến hai người kiếm được càng nhiều tiền nhanh chóng thu hoạch được siêu năng lực tăng lên tổ chức chỉnh thể sức chiến đấu nghe xong v ở mạo đề nghị đám người suy nghĩ một lát cảm thấy rất tốt liền cùng nhau gật đầu đồng ý j a c k s o n nói đã các ngươi đều đồng ý cái phương án này vậy thì bắt đầu rút tham đi nói xong hắn đi vào phòng bếp tìm tới bốn cây đũa sau đó đem đũa bẻ gãy biến giải ngắn không đồng nhất trở lại phòng khách đem hoàn hảo không chút tổn hại kia một đầu mặt hướng đám người rút thăm đi dài nhất cùng ngắn nhất hai người trúng tuyển bốn người đi lên trước theo thứ tự lấy ra đũa hạ lì đũa dài nhất dồn đũa tiếp theo thờ rằng lìn đũa thứ ba david đua ngắn nhất david cùng hạ lì thành công trúng tuyển hai người vui vẻ về đến phòng chuẩn bị vũ khí đạn dược thờ rằng lìn thất vọng lắc đầu mà giôn ngược lại là không sao cả đi ra ngoài d ắ t chó đi mười phút sau hai người mặc áo chống đạn c o n hai thanh súng tự động cùng hai mươi hộp đạn đi xuống đi thôi j a c k s o n thay xong quần áo tay không lung lay trên ngón tay chìa khóa xe nói chương một trăm hai mươi bốn đen t r ứ n g mặn cùng bạch tên t r ọ c gót có can đảm khiêu khích j a c k s o n trừ trước đó tại video hội nghị bên trong nói tới nguyên nhân bên ngoài hắn còn có một đòn sát thủ thân là mexico phờ răng giờ a mi cô bọn họ từ vài thập niên trước bắt đầu liền có thu mua quan viên chính phủ cùng cảnh sát căn h o m cứ gos gia tộc tình báo vị thị trưởng này tiên sinh tác phong xa hoa lãng phí ở trong ngoài nước có đại lượng tài sản cùng new jord thành phố rất nhiều sĩ nghiệp gia có không bình thường lui tới hắn thậm chí còn tiếp thủ qua kỉnh tỉn hối lộ là kỉnh tỉn tại new jord lớn nhất chỗ dựa đạt được tình báo này về sau gos phán đoán vị thị trưởng này tiên sinh là có thể lôi kéo nhân tuyển hắn lập tức phái người cùng thị trường tiếp xúc cũng từ mexico điều động đại lượng tài chính cho thị t r ư ở n g t i ề n sinh mua thêm xe sang biệt thự tổ chức xa hoa lãng phí đến cực điểm vũ hội tại tốn hao gần hai trăm triệu đô la mỹ về sau gợt thành công đem vị thị t r ư ở n g này bắt được trở thành gia tộc tại nevê kép chỗ dựa gợt rất rõ ràng phổ thông cảnh sát đối giáp sần đến nói chính là bia sống căn bản không chịu nổi một kích cho nên tại video hội nghị kết thúc về sau hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho thị t r ư ở n g t i ề n sinh để hắn xuất động vương bài bộ đội cung cấp bảo hộ lấy người tiền tài trừ t a i họa cho người thị trường tiên sinh mặc dù tham nhũng nhưng vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp hắn lúc này đáp ứng g ộ t sạch thỉnh cầu an bài đặc thù nhân viên cung cấp tới cửa phục vụ đ ạ t được thị trường trả lời chắc chắn g ộ t trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hắn thật sâu dựa vào mềm mại ghế s o f a bên trong đốt một điếu xì gà hít thật sâu một hơi sau đó chậm dài phút ra nương theo lấy mỹ rượu âm nhạc hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng r a tộc tương lai tốt đẹp thời gian từng giây từng phút trôi qua tới gần giữa trưa thị trường an bài nhân viên vẫn không có tới cửa gọt gấp lại cho thị trưởng gọi điện thoại không nghĩ tới thị trưởng ở trong điện thoại kích động nói cho hắn chuyện này đã bị sở trệ tệ g h i hổ mệ lẹn ỉn t ờ vẹn t ì hòn én p h t s ệ mẹn lò dì skit đi vì g ì ẩn tiếp quản đây là một cái phi thường thần bí bộ môn có bọn họ g ộ o s t liền có thể gối cao không lo nghe được như vậy trả lời chắc chắn g ộ t tự nhiên kích động không thôi hắn đã sớm nói cơ quan quốc gia tuyệt không chỉ bên ngoài đơn giản như vậy khẳng định có ẩn nút trong bóng tối không muốn người biết đặc thù cơ cấu không nghĩ tới, hắn vừa tới nước mỹ liền có thể gặp phải lại chờ hơn nửa giờ một tên thân tín vội vàng hấp tấp chạy vào b ụ t ngoài cửa có hai người muốn gặp ngươi ta hỏi bọn họ là ai p h ả i tới hắn nói là thị trưởng tiên sinh gột thần tình kích động vội vàng dập tắt xì gà hô nhanh m o n mời tiến đến ghi nhớ thái độ nhất định phải cung kính ai dám đắc tội bọn hắn ta đem hắn trò chó ăn nghe vậy thân tín biểu lộ hơi kinh ngạc b ụ t từ trước đến nay hỉ nộ không lộ làm sao đông nhiên trở nên kích động như vậy hẳn là hai người kia là cái gì kinh khủng đại nhân vật thân tín đáp ứng vội vàng đi ra ngoài tiện tay hạ tiểu đệ phạm sai lầm trước mau đem người mời t i ì n đến mấy phút đồng hồ sau hai nam nhân tại thân tín dẫn đầu dưới đi vào gót văn phòng gót đứng người lên định thần nhìn lại hai nam nhân một trắng một đen cái kia người da trắng ăn mặc thẳng âu phục tuổi chừng tại bốn mươi tuổi trên dưới đỉnh đầu phát lượng có chút thưa thớt cái này không phải liền là cái phổ thông dân đi làm nha hơn nữa thoạt nhìn không thế nào thông minh dáng vẻ gót vụng trộm gió xét trong lòng thoáng có chút thất vọng quay đầu nhìn về phía người da đen kia một thân trường khoản áo khoác màu đen phần eo đừng bắt đầu thường mặt mũi lanh gốc đỉnh lấy một viên sáng loáng quang tỏa sáng đầu t r ọ c nhưng mà khiến người chú mục nhất chính là hắn mắt trái mang theo một cái màu đen bịt mắt gót nhìn thẳng hắn trong lúc nhất thời không biết là nên nhìn ánh mắt của hắn vẫn là bịt mắt bất quá vị này người da đen tiên sinh ngược lại là rất phù hợp hắn đối nước mỹ thần bí cơ cấu ảo tưởng các ngươi tốt ta chính là gót n i t fuji viên k i a đen trứng mặt nói phiệu cụn sần vị tia trung niên tên chọc nói gót nhận tình tiến lên Cùng hai người nắm tay hai vị mau mời ngồi hai người ngồi vào gót tay trái tay phải trên ghế salon có nhãn lực kính thân tín lập tức đưa lên ba chén cực phẩm lam núi cà phê sau đó rời phòng làm việc nhưng mà hai người đối lam núi cà phê nhìn như không thấy n i t fu di trực tiếp hỏi thị trưởng tiên sinh hẳn là hướng ngươi tiết lộ qua thân phận của chúng ta phẩm một ngụm cà phê, gật ộ t một phẩm phê, ngụm g cà đầu nói thị trưởng tiên sinh nói các ngươi đến từ sở trệ k ẹ g h i hộ mẹ lẹn ýn tở vẹn thì hòn ẹn phọt sệ mẹn lò dị xích đ vị dị ẩn là cái thần bí cơ cấu quyền lực rất lớn nifuji nheo lại duy nhất đôi mắt nghiêm túc nói rất tốt vậy liền đưa ngươi gặp phải chuyện toàn nói hết ra không cho phép có bất kỳ dấu giếm nào nói láo với ta hậu quả ngươi không gánh nổi nghe vậy gợt biểu lộ có chút bối rối nghĩ thầm chính mình làm sao mời hai tôn đại phật về nhà hắn tranh thủ thời gian để ly xuống tổ chức l g ô n ngữ đem sau ba ngày tiệc tối cùng phân tích của mình hướng hắn nói thẳn g ra hai người cứ như vậy l ặ n g lặng nghe ai cũng không nói gì gợt đối cái này tổ chức thần bí càng ngày càng cảm thấy kính s ợ thậm chí tận lực đệ thấp chính mình nói chuyện âm lượng khi hắn sau khi nói xong n i t fuji lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó liền đứng người lên chuẩn bị rời đi từ giờ trở đi ngươi thủ hạ từ chúng ta tiếp quản liên quan tới thân phận của chúng ta cùng nội dung nói chuyện nhất định phải giữ bí mật chỉ cần ngươi hết thể làm theo chúng ta liền sẽ cam đoan an toàn của ngươi bằng không mà nói gót vội vàng đứng lên nói yên tâm ta nhất định tuân thủ phân phó của ngài n i t fuji nói rất tốt ngươi tựa như thường ngày nên làm cái gì làm cái gì chỉ cần dắt sần dám xuất hiện liền từ chúng ta tới thu thập được rồi chỉ cần có các ngươi tại j a c k s o n gợt muốn tiếp tục bắt chuyện hai câu có thể hai người kia căn bản không cho hắn cơ hội quay người liền rời đi mặc dù bị n i fuji khinh thị nhưng gợt t trong lòng lại không có chút nào bất mãn trong lòng hắn tổ chức thần bí liền hẳn là như vậy j a c k s o n ta hiện tại có chỗ dựa ngươi nếu là dám đến hẳn phải chết không nghi ngờ n i fuji cùng cụn sân rời đi khu ổ chuột ngồi lên rừng ở ven đường đặc chế chạy rổ lẹt xe thương vụ cụn sân thắt chặt dây an toàn hỏi cục trưởng Người nói Jackson sẽ đến báo thủ sao? Nifuji quay đầu xe, căn sao? quay cứ sẽ báo đầu thủ t xe, rất o Jackson đoạn tờ tâm lý nghiên cứu báo cáo, báo nào? n nghiên luận hắn sẽ không đến báo thủ, nhưng khẳng định sẽ đến giết người, mà lại ngay tại đêm nay. Cùng sân chúng nên như g giết cục cứu đối đêm lại tại hỏi, kia chúng ta ta kết sẽ sẽ tờ tâm thủ, thế mà làm lý r đơn giản trước tiên ở chung quanh lắp đặt cao thanh camera sau đó phái mấy người đi chỉ đạo một chút an bài chiến thuật hy vọng bọn họ có thể bước ra j a c k s o n cực hạ cho ta cung cấp tư liệu ngày đây là bắt bọn hắn làm chuột bạch hừ những n à y xã hội rát rưởi cũng liền điểm ấy tác dụng nghe vậy cùn sần tán đồng gật đầu hỏi sau đó thì sao cứ như vậy thả rác sần lên ngang rời đi nipu di cười lạnh nói không chỉ cần rác sần xuất hiện lập tức phái ra f 2 2 chiến cơ đem hắn nổ thượng thiên t r ă a i mươi lăm đêm khuya bắn nhau hắc bang tận thế đêm khuya chín điểm rác sần hát ly david ba người lái xe đi vào hoàng hậu khu bọn họ dừng xe ở mexico bang tổng bộ phụ cận âm u trong hẻm nhỏ hát ly cùng david cóng chứa đầy súng đạn màu đen túi du lịch đi xuống xe dắt s o n đi qua nhắc nhở một câu mê khi cô bang thương thủ có hai ba trăm tên tất cả đều tay cầm súng tự động mặc dù thương pháp của các ngươi đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa nhưng nhân số t r ê n lệch quá lớn vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn hắn lại chỉ hướng cách đó không xa cao lầu nói ta sẽ ở phía trên quan sát các n g ư ờ i một khi gặp được xử lý không được phiền phước lập tức kêu gọi ta được rồi bút hôn n ỉ yên tâm đi hai người đều không phải mới ra đời thái điệu nếu quả thật gặp được cương địch bọn họ chắc chắn sẽ không làm b ừ bàn giao hai câu hạ lụy cùng david có bao màu đen từ nhỏ trong ngõ rời đi nhanh chóng hướng khu dân nghèo chạy tới chờ sau khi bọn hắn rời đi giáp sân đem gió có thể tụ tập ở lòng bàn chân sau đó đằng không mà lên bay đến cách đó không xa cao lầu xác nhận mái nhà không có người về sau hắn ngồi vào sân thượng bên l i n giới hai chân rủ xuống hướng mặt đất sau đó móc ra hắc hoa k ỹ kính viết vọng đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên di chuyển nhanh chóng hai người chín điểm sắc trời đã đen nhánh khu ổ chuột các cư dân vì tiết kiệm điện tại các nơi con đường bên cạnh giấy lên màu đỏ đống lửa một chút không có việc gì người ngồi vây chung một chỗ một bên uống vào giá rẻ địa một bên câu được câu không tán gấu đ ỗ n g nhiên khu ổ chuột lối vào đi vào một nam một nữ bọn hắn người mặc toàn phòng hộ áo chống đạn tay cầm đại đường kính súng tự động sau lưng còn c o n căng p h ò n g bao màu đen hai người này rõ ràng là đầu dây béo có thể bởi vì bọn hắn cầm trong tay súng tự động những này tay chân người không sạch sẽ chỉ có thể từ bỏ cướp bóc ý niệm đưa mắt nhìn hai người đi xa có người tò mò hỏi hôm nay đây là làm sao rồi buổi sáng giữa trưa buổi chiều ban đêm liên tiếp đến bốn nhóm người mà lại từng cái xem ra đều không dễ chọc đồng bạn hướng đóng lửa bên trong thêm một thanh tụi lửa biểu lộ bình tĩnh mà nói đừng quên nơi này là mexico bang tổng bộ đến bao nhiêu ngưu nhân đều không đáng được kinh ngạc hạ lì cùng david càng chạy càng sâu căn cứ trước đó nắm giữ tình báo bọn họ rất mau tới đến thuộc về mexico bang khu vực lúc này mấy cái tay cầm a cờ bốn mươi bảy ăn mặc ấn hoa áo thun nam nhân vây quanh cầm đầu hắc bang q u á t lớn dừng lại các ngươi là người nào hai người liếc nhau một cái hạ lụy cười híp mắt hỏi xin hỏi gợt tiền sinh ở đây sao chúng ta có việc gấp tìm hắn lại là tìm lão đại buổi chiều không phải mới tới qua nhà làm sao ban đêm lại tới cầm đầu hắc bang lầm bầm một câu nhưng hắn vẫn là cảnh giác mà hỏi các ngươi là người nào tìm lão đại làm gì người trước mắt này không có phủ nhận nói rõ gợt xác thực còn ở nơi này hạ lụy cùng d a v i d lộ ra nụ cười nhàn nhạt chúng ta là đúng bọn họ đột ngột giơ lên súng trường bắp cỏ phanh phanh phanh mấy tên hắc bang căn bản chưa kịp phản ứng chỗ mi tâm liền t ó é lên một đoá bông tuyết nhao nhao lệch ra ngã trên mặt đất trâm muộn súng vang lên trong đêm tối truyền đi rất xa trong khu vực này tất cả mexico hắc bang đều bị cái này mấy tiếng súng vang cho bừng tỉnh có kẻ địch bọn hắn khí thế hung hăng ôm súng điên cuồng chạy xuống lâu lúc này các tiểu đầu mục r ắ t cuống hỏng hô đều mẹ nấu cho ta bình tĩnh một chút đừng quên buổi chiều là thế nào học dựa theo kế hoạch đã định tới ngay vậy những cái kia hắc bang nhao nhao tỉnh táo lại dựa theo mấy vị kia người thần bí chỉ thị mai phục tại hành lang các ngõ ngách hạ lì cùng david mở song thương về sau lập tức trốn vào hai bên trái phải công sự che chắn nhưng bọn hắn trọn vẹn chờ hai phút đều không có đợi đến mexico bang đại đội nhân mã david cảm thấy rất kỳ quái dựa theo lẽ thường bọn hắn tại mexico bang địa bàn giết người kế tiếp trang diện hẳn là mexico bang thương thủ từ bốn phương tám hướng vây quanh tới chỉ có như vậy hắn trong ba lô mảnh vỡ lựu i đạn mới có thể phát huy tác dụng sau đó hắc bang nhóm một đợt nối một đợt đưa đưa mấy đợt về sau phát hiện đánh không lại cuối cùng sụp đổ chạy tư tán đây mới là thuộc về hắc bang tiêu chuẩn kịch bản a hai người lại đợi vài phút có thể những này hắc bang thật giống như mất tích giống nhau một cái đều không ra hạ lì cùng david có chút nóng nảy bọn họ hai người thế đơn l ự ợ bạc thời gian dài mang xuống đối bọn hắn có hại vô ích nhất định phải nghĩ biện pháp david kẻ tài cao gan cũng lớn hắn thử thăm dò lộ ra một điểm sơ hở sau đó cấp tốc lùi về một giây sau lít nha lít nhít đạn bắn vào hắn vừa mới xuất hiện địa phương không tốt bị người c h ầ m c h ầ m chết david sắc mặt trở nên mười phần nghiêm trọng thông qua vừa rồi tiếng sung phán đoán phụ cận mấy tòa nhà đều đã bị hắc bang phần tử cho chiếm lĩnh nhưng bọn hắn không có lao xuống mà làm ai phục tại cửa sổ cùng sân thượng nhìn chằm chặp hai người công sự che chắn david chúng ta làm sao bây giờ hạ lủy âm thanh tử ẩn hình trong thai nghe c h ư n tới hai người mặc dù đều là mười cấp súng ống tinh thông nhưng hạ lủy vô luận là tố chất thân thể giết địch kinh nghiệm vẫn là gặp thời ứng biến năng là lực gặp thời đều kém xa David n ế u là đứng đ sân tập bắn n tại tập á h chết vật di động địa, có lẽ rất khó coi có khó lệnh, nhưng vật rất di sai động địa, lẽ t ạ i loại n à vào y tuyệt bị ép c ả n h thời điểm khen chốt, thuê thực triệt trên khen nhiều năm lính đánh thuê kinh nghiệm thực chiến, hai lệnh người điểm David David để đem năm mẩy kéo nhữ ra. David mày phân tích h á c bang phần tử tất cả đều có đầu rút cổ tại nhà lầu bên trong vậy bọn hắn ở tại phía ngoài công sự che chắn cũng chỉ có thể trở thành b i ệ n ngắm cho nên nhất định phải phải nghĩ biện pháp chạm vào nhà lầu cùng bọn hắn tại trong hành lang chiến đấu David mở ra bao màu đen. thứ bên trong lấy ra hai viên bong khói h ạ lý lập tức rõ ràng hắn ý tứ cũng lấy ra hai viên bong khói ném tới công sự che chắn bên ngoài phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang đánh cái tịch mịch suy suy xoẹn bong khói phun ra nồng đậm sương mù màu trắng đem công sự che chắn cùng chung quanh con đường che lấp đến mức hoàn toàn thấy không rõ david không có tùy tiện hành động mà là lấy ra mấy viên cục đá ném trên mặt đất cộc cộc tầm mắt bị ngăn c ả n cản chỉ trải qua vài giờ huấn luyện mẹ h ì cô hát bang lập tức có chút không biết làm sao đúng mục muốn kiểm công sự che chắn bên kia có cho bóc cỏ, công che chắn đặc này Nghe bên động tính, bọn họ nghĩ đương nhiên cho rằng là người ở bên trong muốn đi ra tới. Không kịp suy nghĩ nhiều kiểm tra, bọn liền điên quầng hướng hai bên nghiêng đạn. là thấy suy siêu sự sự kia đi tới. hai khó kịp họ họ Hộp A. ra tra, ở đông nhiên đình、chỉ. Đúng nhiên chỉ. lúc này hạ lụy cùng david cấp tốc lật ra công sự che chắn đeo lên chụp ảnh nhiệt kính bảo hộ tại một mảnh trong xương trắng bọn họ riêng phần mình tiến vào một tòa nhà lầu bên trong ghé vào ngoài cửa sổ hắc bang vừa mới thay xong hộp đạn trong hành lang liền chuyển đến trận trận tiếng súng không được có kẻ địch trà trộn vào đến rồi nhanh lên tránh tốt chơi chết bọn hắn ẩm ẩm ẩm trong hành lang một mảnh đen k ị t mê thi cô bang bên này chỉ có mười mấy đèn tin cung cấp chiếu sáng trái lại hạ lủy cùng david bọn họ trong ba lô trừ vũ khí đạn dược còn có vô số tiên tiến hắc khoa kỹ sản phẩm thương pháp bên trên vốn là có cách biệt một trời vũ khí trang bị lại kém nửa cái thế kỷ hạ lủy cùng david đi vào nhà lầu giống như mánh hổ lẫn vào bầy dê một trận hoàn toàn không ngang nhau đổ s á t bắt đầu chương một t r a ư ơ i sáu cn chitsteli ống ta úc washington đặc khu sóng nhờ mát trên sông có một tòa tên là biển ân tư đảo nhỏ đảo nhỏ bị chính phủ nghiêm mật phong tỏa cấm dân chúng bình thường đi vào có thể đứng tại bên bờ y nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa khí thế rộng rãi nhiều tầng kiến trúc đứng sừng sững ở, ở trên đảo đây chính là cn tổng bộ chitsteli ống ta úc đêm đã khuya có thể trong đại lâu vẫn là đèn đuốc sáng trưng Đến đ hàng vạn mà tính ẵn mà ặ cục công cầu các c ngay tại bận rộn, bọn ngày muốn đến toàn nơi tình báo, xử lý lượng lớn nguy hiểm sự kiện. tại thu tập tập từ mỗi hiểm báo, họ hợp đều xử lý sự trưởng văn phòng nít fuji đang ngồi trên ghế ký tên trọng yếu văn kiện ngoài cửa đ ố n g nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa trước mặt đống văn kiện tích như núi hắn không ngẩng đầu mà nói tiến đến phiếu cụn sân đẩy cửa vào ngữ khí có chút kích động nói cục trưởng ám tuyến truyền đến tin tức rát sần hai tên thủ hạ xuất hiện tại khu dân nghèo đang cùng mexico bang giao chiến nitfuji dừng lại công việc trong tay ngẩng đầu hỏi rát sần đâu c ù n sần thoáng có chút thất vọng không có phát hiện rát sần khả năng không đến đây đi nitfuji biểu lộ không thay đổi hỏi tiếp cùng m e h i c o bang giao chiến hai người là ai c ù n sần mở ra văn kiện nói một người gọi là david t ừ n g tại khu vực trung đông làm qua ba năm lính đánh thuê thương pháp thần chuẩn một người khác là hạ lìn quy dẻo trước long hai lần n g ụ c giam đặc biệt mời chuyên gia chính là nàng trợ giúp rát sần chạy ra n g ụ c giam là bọn hắn nitfuji dùng sức khép lại nắp bút nít fuji trầm mặc một lát phân tích nói hai người kêu hẳn là tại dùng người sống tiến hành thương pháp đặc hấn để bảo đảm hạ liền quy gieo an toàn j a c k s o n rất có thể liền tiềm ẩn tại phụ cận c ù n sân hỏi nếu như j a c k s o n chính là lớn gan như vậy dám để cho bọn hắn một mình đi ra chấp hành nhiệm vụ đâu n i d fuji bình tĩnh nói vậy liền trực tiếp xử lý hai người bọn họ nói xong hắn cầm lấy điện thoại trên bàn cơ bấm căn cứ không quân điện thoại dồ kẻ tổ chức người đã xuất hiện hai khung f 2 2 chiến cơ lập tức cất cánh c ú p điện thoại n i d fuji đứng người lên kiểm tra trên người trang bị sau đó mang theo c ù n sân đi vào bên ngoài sân bay một chi võ trang đầy đủ đặc chiến tiểu đội ngay tại trên trực thăng trở lệ n h n i f u j i cùng cùn sân ngồi vững vàng về sau máy bay trực thăng lập tức cất cánh hướng l i ệ u rót bay đi lưỡng địa khoảng cách hơn bốn trăm linh km cn máy bay trực thăng chỉ cần ba mươi phút liền có thể đến l i ệ u rót hoàng hậu khu khu ổ chuột bắn nhau tiếp tục ước chừng hai mươi phút hạ lụy cùng david bảy vào bảy ra đem tiềm phục tại mấy tòa nhà trong phòng gần ba trăm danh thương tay toàn bộ đánh chết t r ê n trúc trong hành lang chất đầy thi thể trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc cùng mùi máu tươi david cùng hạ lụy toàn thân đẫm máu dựa vào ở trên vách tường nghỉ ngơi kịch liệt bắn nhau để hai người sức cùng l ự c t kiệt trong túi đ e o lưng vũ khí đạn dược sớm đã sử dụng hết trên người áo chống đạn cũng bị đập nát trên thân hai người đều bị thương nhưng may mắn không có thương tổn đến bộ vị yếu hại h ạ ly nhấn hạ máy bộ đàm n ú ớ c ấm thở hôn hề nói hôn y chúng ta thành công mê khi cô b ă n g thương thủ đã giải quyết cách đó không xa mái nhà cao tầng giáp sần đang ngồi ở sân thượng biên giới nói mát trước mắt một đạo trong suốt màn sáng vợ lại y đinh đồng đảng hạ lụy quyền đánh giết một t ê n h 3 phần tử thu hoạch được 13.700 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 2 6 5 7 ư 0 0 0 đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 16, t h u hoạch được 10 điểm điểm thuộc tính khi tiến lên độ 1 1 5 7 ư ơ i 0 ộ t đinh đồng đảng david đánh giết một t ê n h 3 phần tử thu hoạch được 15.900 điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ 2 7 4 7 ư ơ i 0 ả y đinh chúc mừng ký chủ lên tới cấp 17. thu hoạch được mười điểm điểm thuộc tính khi tiến lên độ mười một nghìn bốn trăm bảy mươi mười bảy nghìn đẳng cấp mười bảy mười một nghìn bốn trăm bảy mươi mười bảy nghìn lực lượng bảy n h ì n ba trăm bảy mươi ba nhanh nhẹn sáu n h ì n sáu mươi sức chịu đựng sáu mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn đồng đảng david vợt mạo lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng một trăm l i n điểm tích lũy sáu nghìn hai trăm năm mươi có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đầu tinh thông m ộ ư ơ i cấp điều khiển tinh thông ba cấp súng ống tinh thông m ộ ư ơ i cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp siêu năng lực năng lượng hấp thu một cấp cửa hàng điểm kích nơi đây j a c k s o n lộ ra nụ cười vui mừng tán dương ta đều trông thấy các ngươi làm được rất tuyệt h ạ n g y hỏi chúng ta bây giờ ngay tại góc s ạ c h cửa phòng làm việc đầu này lão c ẩ u đã bị chúng ta ngăn chặn ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào j a c k s o n suy nghĩ một lát nói nếu là đầu lão c ẩ u vậy liền để hắn cùng chó làm bạn đi h ạ lý lập tức rõ ràng hắn ý tứ nói được rồi ngươi hiện tại liền có thể đi phát động ô tô chúng ta rất nhanh liền trở về nói xong hai người trên mặt đất tùy tiện nhặt cây hướng tầng cuối cùng lâu đi đến trong văn phòng mê khi cô bang cuối cùng m ờ i mấy danh thương tay chính ôm súng tự động khẩn trương nhìn chằm chằm cổng thủ lĩnh của s s đang ngồi ở trước bàn làm việc giống như bị điên không ngừng mà gọi thị trưởng tiên sinh điện thoại trước đó thong dong cùng bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì nhưng vô luận hắn đánh như thế nào điện thoại đều là không người nghe trạng thái đáng chết nước mỹ gột tức hồn h ệ n giơ lên máy điện thoại đột ngột đập xuống đất đúng máy điện thoại bị ngã thành mảnh vỡ đúng lúc này văn phòng đại môn bị người đột nhiên đá văng ra những cái kia khẩn trương tới cực điểm thương thủ bị dọa đến thất kinh vô ý thức bóc cỏ a đi chết đi bọn hắn lớn tiếng gào thét phát tiết đáy lòng khủng hoảng cổng bóng người chật l ó ạ i lên một giây sau trắng đ o á n vách tường bị viên đạn bắn ra lít nhao lít nhít vết đạn vách tường ra nhao nhao chóc ra ngoài cửa David cùng hạ lì đang n u ố t ở xạ kích góc chết bọn hắn đã không có áo chống đạn nếu như tùy tiện xâm nhập tất nhiên sẽ bị viên đạn đánh thành cải sản g làm sao bây giờ hạ lì hỏi xem ta david không hổ là có kinh nghiệm thực chiến lao binh hắn lui về phía sau mấy bước đánh giá một chút vách tường cùng môn ở giữa góc độ sau đó móc ra cuối cùng một viên mảnh vỡ l i ề u đạn đột ngột ném tới trên tường l i ề u đạn đụng vào vách tường bắn ngược tiến trong văn phòng đám kia thương thủ nghe được động tĩnh cúi đầu xuống nhìn thấy lại là một viên đã n ổ ngòi nổ, nổ lựu đạn trên mặt của bọn hắn lộ ra đờ đẫn biểu lộ thân thể còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lựu đạn ầm vang nổ tung mấy trăm viên bi thép hướng bốn phương t á m h ư ớ n g bắn ra chỉ một thoáng mười mấy danh thương tay hoặc bị nổ bay hoặc bị viên bi xuyên thấu thân thể nhao nhao kêu thảm ngã trên mặt đất lựu đạn bạo tạc về sau david nằm dạp trên mặt đất dùng sức đ ạ p địa cả người cơ hồ là sát mặt đất trượt vào trong văn phòng phanh phanh phanh tiếng súng vang lên cuối cùng mấy tên còn có sức phản kháng thương thủ cũng bị hắn giải quyết chương một trăm hai mươi bảy một tỷ hai đô la khoản tiền lớn david từ dưới đất bỏ dậy cùng ha j i vừa nhấc tay cầm x u ố n g trường cẩn thận hướng trong văn phòng chuyển bước mê khi cô bang tất cả thương thủ đều đã bị đánh chết chỉ còn lại có g u s s một người ngồi tại trước bàn làm việc biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bọn hắn hắn rất muốn biểu hiện được uy nghiêm một điểm có thể chỗ chán đổ mồ hôi cùng thân thể hơi run vẫn là bán hắn tâm cảnh trông thấy g u s s không có chút rung động nào biểu lộ david trong lòng rất khó chịu hắn bước nhanh đi lên trước một phát bắt được goss cổ áo cứng rắn như sắt một cánh tay đột nhiên phát lực đem gọt sách đi ra trên không trung vung mạnh một vòng lớn ngã dầm trên mặt đất bột một tiếng gọt bị ngã được choáng đầu hoa mắt trên người xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh cứ u mạng đừng có g i ế ta t gọt cuối cùng một điểm tôn nghiêm bị david xinh xinh đánh nát tranh thủ thời gian hướng hai người cầu xin tha thứ đừng g i ế ta t c ầ u các ngươi đừng g i ế ta t ta có thể cho các ngươi tiền rất nhiều rất nhiều tiền hạ lì đi qua ngồi sổn người xuống cưới híp mắt hỏi t ố t ngươi cho ta mười tỷ đô la ta tha cho ngươi một cái mạng ngay vậy gột vẻ mặt đau khổ nói vị nữ sĩ này ngươi là không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó mười tỷ đô la ta thật không bỏ ra nổi tới phải không h ạ lì y nguyên duy trì mỉm cười mê người nàng dùng chân đạp lên gột sức cổ tay móc súng lục ra nhắm ngay bàn tay của hắn ẩm một tiếng súng vang gột bàn tay bị viên đạn bắn thủng một lô lớn lập tức máu me đầm địa máu thịt bé bét a gột đau đến k ê u to lên david đệ lại bờ vai của hắn đem hắn một mực khống chế lại h ạ lì đứng dậy đến khác một bên đập lên hắn một cái tay khác dùng thương miệng chống đỡ bàn tay bên đường ba tuổi tiểu hài đều biết các ngươi những n à y mê hí cô chùm buồn thuốc phiện giàu đến chảy mỡ ngươi dám nói ngươi không bỏ ra nổi mười tỷ đô la gợt nhìn xuống kịch liệt đau nhức giải thích nói nữ sĩ ngươi thật hiểu lầm gợt gia tộc từ thế kỷ trước những năm bảy mươi tám mươi bắt đầu c ó t h ờ i cho đến nay gia tộc dòng chính thành viên có bốn mươi năm mươi người k hít có chuyện làm ăn xác thực rất kiếm tiền nhưng là số tiền này muốn theo tỷ lệ phân đến mỗi vị dòng chính trong tay trừ cái đó ra gia tộc còn muốn cung cấp nuôi dưỡng hơn ngàn tên thương thủ còn phải tốn tiền đả thông chính phủ cùng cảnh sát quan hệ thực tế rơi xuống mỗi vị thành viên gia tộc trên tay tiền cũng không nhiều gớt biểu lộ chân thành tha thiết xem ra không giống như là dáng vẻ nói láo h ạ ly ngầm đầu cùng david nhìn thoáng qua nhau sau đó tiếp tục hỏi vậy ngươi cá nhân tài sản có bao nhiêu tiền gớt nói trừ bỏ cổ phiếu công trái xe sang biệt thự máy bay tư nhân du thuyền c h ở bất động sản ta hiện tại có thể chi phối tiền mặt ước chừng có một tỷ hai đô la h á ly n h ú n mày cái này cùng tâm lý của nàng dự tính t r ê n l ệ n h rất xa g h t sợ hãi nàng không tin vội vàng nói ta nói đều là thật nếu như các ngươi không tin ta hiện tại liền có thể đăng nhập tài khoản của ta cho các ngươi nhìn hạ lì đứng lên nói còn không mau một chút david buông tay g h t vội vàng bỏ dậy từ dưới đất nhặt lên h ờ m e s k h ă n b ô n g đưa bàn tay vết thương đơn giản băng bó lại sau đó hắn ngồi vào trước bàn làm việc mở ra laptop đăng nhập thụy sĩ ngân hàng người tài khoản david cùng hạ lì đi qua xem xét phát hiện ghost không có nói láo hắn người trong tài khoản xác thực chỉ có một tỷ hai đô la hạ lì thất vọng thở dài một tỷ hai liền một tỷ hai đi trừ bỏ phân cho j a c k s o n hai ước phí bảo hộ hắn cùng david một người có thể phân đến năm ước vừa vặn có thể mua một cấp siêu năng lực nàng túi người cầm lấy một chi giá trị hơn vạn đô la mòn b ờ lạn bút máy trên bàn trên tờ giấy trắng viết xuống một chuỗi ký tự đem n g ư ờ i trong tài khoản tất cả tiền toàn bộ chuyển rời đến cái này chương mục ngân hàng bên trên gót tiếp nhận giấy trắng nhìn lướt qua phát hiện đây là một cái thụy sĩ ngân hàng không ký danh tài khoản Good. thấy động tác của hắn có chút do dự h ạ ly lập tức dùng thương chỉ vào đầu của hắn làm sao không nỡ số tiền kia chẳng lẽ tiền so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn g o o n g m n g đầu nói nghiêm túc cái này một tỷ hai đô la ta có thể cho ngươi nhưng làm sao cam đoan các ngươi tại cầm tới tiền sau sẽ không giết ta nếu như đưa tiền không trả tiền đều là chết kia ghost tình nguyện đem cái này một tỷ hai đô la lưu cho chính mình tại mexico mấy con trai h ạ ly nghiêm túc nói ta lấy rổ kẻ tổ chức danh nghĩa thể chỉ cần ngươi giao ra cái này một tỷ hai đô la ta cùng hắn tuyệt đối bất động ngươi một cọng tóc gáy g ớ t c ư ờ i lắc đầu ngươi lời thề với ta mà nói không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy hạ l ủ c h o mày trong lòng có chút giận dữ ngay tại hạ l ủ chuẩn bị lại cho hắn đến một thương thời điểm g ớ t đề nghị ta có một cái biện pháp biện pháp gì ta có thể làm khoản này chuyển khoản thiết trí một cái điều kiện tiền khoản tới sổ về sau sẽ tạm thời đông kết chỉ có tại bảy mươi hai giờ bên trong từ ta tự mình giải trừ số tiền kia khoản mới có thể vận dụng nếu như 72 giờ bên trong không có giải trừ như vậy số tiền kia liền đem vĩnh cựu đông kết trở thành một bút chết sổ sách gót giải thích nói tiền khoản tới sổ về sau là lui không trở về nguyên tài khoản cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ quyền nợ càng không cần lo lắng cho ta cố ý đông kết số tiền kia ta sẽ không vì một bút cầm không trở về tiền mà đắc tội các ngươi rổ kẻ tổ chức n g h e xong gót xét lời nói h ạ li cùng david đi đến một bên nhỏ giọng thảo luận một phút đồng hồ sau h ạ l i n nói có thể ngươi hiện tại liền chuyển khoản đi gật t g đầu nói được thừa dịp hắn chuyển khoản thời gian david hỏi dưới tay ngươi thương thủ đều là tiểu lưu manh làm sao lại hiểu quân đội đặc trùng chiến thuật gật một bên thao tác máy tính một bên giải thích nói vì đối phó các ngươi ta hướng thị trường tìm kiếm trợ giúp đúng người thị trường này là vị mục nát thị trường quang dựa dẫm vào ta liền vứt đi hai ước đô la các ngươi có thể tìm tìm hắn gây phiền phước thu hoạch nhất định rất lớn gật đối vị thị trường này tiên sinh phi thường bất mãn thu tiền không làm việc thế mà liền điện thoại đều không tiếp david nói việc này không cần ngươi nhọc lòng nói tiếp chuyện này liên lụy đến giắt sần không hoán tờ tiên sinh sau đó liền bị một cái gọi sở trệ thẹ ghi thổ mẹ lẻn in tờ vẹn tì hòn én phosê mẹn lò gì skit ỉ vị dị ẩn thần bí cơ cấu cho tiếp quản sở trệ thẹ ghi thổ mẹ lẻn in tờ vẹn tì hòn én phosê mẹn lò gì skit ỉ vị dị ẩn h ạ lì cùng david ở trong lòng mặc niệm cái tên này đối hai người đến nói đều rất lạ l ắ m lúc chiều bọn họ đến hai người một cái người da trắng một người da đen hướng ta hỏi tham qua tình huống căn bản sau liền rời đi còn nói để ta yên tâm bọn họ sẽ giải quyết các ngươi h ừ tất cả đều là nói nhảm bọn họ chỉ là phái mấy cái đặc công đến huấn luyện thủ hạ của ta sau đó liền không có một chút tung tích nghĩ tới đây vật trong lòng đối nước mỹ thần bí cơ cấu chờ mong cảm giác ngã xuống đáy cốc cái gì cầu thí cơ cấu liền cái phần tử khủng bố đều không giải quyết được thật sự là một đám phế vật gốt hận hận đánh xuống cái cuối cùng ấn phím tốt rồi chuyển khoản thành công chương một trăm hai mươi tám đô la tới sổ mạnh cầm g á n g lâm nhà cao tầng mái nhà rát sân bởi vì lo lắng hạ lủy cùng david sẽ thất thủ cho nên y nguyên ngồi tại sân thượng bên liên giới dùng tính viễn vọng nhìn chăm chú lên xa xa khu ổ chuột làm sao đến bây giờ còn không có đi ra n h à mái nhà gió quá lớn làn da đều nhanh thổi khô ngay tại rát sân âm thầm c ầ u nhảo thời điểm bên hai máy bộ đàm vang lên hạ lủy âm thanh hôn y cho ngươi một cái ngạc nhiên mau nhìn xem trong chương mục của ngươi có hay không nhiều ra một tỷ hai đô la một tỷ hai đô la đêm nay hành động thật đúng là thu hoạch tương đối khá giáp sân âm thầm lũ lưỡi ấn mở hệ thống màn sáng đinh đồng đảng david đánh g i ế t mười bảy tên hbang thu hoạch được một nghìn bảy trăm điểm ác nhân giá trị khi tiến lên độ mười hai nghìn một trăm bảy mươi mười bảy nghìn điểm tích lũy sáu nghìn hai trăm năm mươi có thể nạp tiền điểm tích lũy một trăm hai mươi nghìn mười hai phẩy không không không điểm tích lũy đúng lúc là một tỷ hai đô la nạp tiền đinh nạp tiền thành công còn thừa điểm tích lũy một trăm hai mươi sáu hai trăm năm mươi điểm gợt xác thực đem số tiền kia tạm thời đông kết nhưng tại mạnh mẽ hệ thống trước mặt những này tiểu thủ đoạn thùng rông kêu to j a c k s o n đe xuống máy bộ đàm n ú t b ấm tiền khoản đã đến sổ sách bị ta dẫn đi nghe vậy hạ lì trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười nàng đoán được không sai j a c k s o n trộm tiền kỹ năng có thể không nhìn hệ thống ngân hàng hạn chế cho nên nàng mới chịu đáp ứng gợt o yêu cầu kết thúc trò chuyện hạ lì nhìn xem david làm ra một cái ok thủ thế david tâm linh thần hội gật đầu gợt thở phào nhẹ nhòm nói nếu tiền khoản đã đến sổ sách vậy ta liền lời còn chưa nói hết david đi lên trước một thanh nắm lấy gót sau cổ áo trực tiếp đem hắn từ trên ghế lôi đến mặt đất ngươi ngươi làm gì gót ngã một phát vừa sợ vừa giận h ạ lì c ư ờ i nói ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng dết rổ kẹ tổ chức người còn có thể tiếp tục sống ngươi buổi sáng đem hắn ném vào lồng bên trong cho cho ăn hiện tại cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút bị chó tươi sống cắn chết là loại cái gì thể nghiệm ngươi người đ i ê n rồi sao cậu nghĩ đặc biệt thất kinh mà nói dết ta các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được số tiền kia ha ha ha h ạ t lì há miệng làm càn cười to rất xin lỗi để ngươi thất vọng số tiền kia đã bị lấy ra gợt nghe được câu này sắc mặt đại biến không có khả năng số tiền kia đánh tới trong tài khoản trong nháy mắt nên bị đông lại h ạ t lì tìm tiếng cho sủa đẩy cửa ra nói ngươi cho rằng ngươi đối mặt người nào điểm ấy tiểu thủ đoạn với hắn mà nói dễ như t r ở bàn tay nói xong h ạ t lì xốc lên lưới sát hướng xuống mặt tìm tòi b ố n đầu ác khuyển chính chạy nước bọn chờ đợi đồ ăn g á n g lâm david kéo lấy liều mạng rẽ rủa gợt đi tới cửa dùng sức quăng ra gột cổng cành thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung vừa vặn rơi vào cao sáu mét trong đậu hạ lụy cùng david rời phòng sau lưng t r u y ề n đến gột sức tiếng kêu thảm thiết cùng ác quyển cắn sẽ nhấm nuốt tấm thanh rốt cục đi ra xuyên thấu qua kính v i ế n vọng j a c k s o n trông thấy hạ lụy cùng david hai người đi ra nhà lầu cấp tốc rời đi khu ổ chuột j a c k s o n đứng người lên v ỗ v ỗ hơi tê tê cái mông hắn thả người nhảy lên từ phía trên đài nhảy xuống sau đó điều khiển năng lượng chậm rãi từ mái nhà hạ xuống trong hẻm nhỏ chờ năm phút đồng hồ hai người rốt cục đuổi tới ngồi vào trong xe j a c k s o n phát động ô tô nhẹ giống chân ga chậm rãi lái ra hẻm nhỏ khoảng cách ô tô mấy cây số bên ngoài không trung một chiếc máy bay trực thăng chính theo thật s á t ở phía sau phi công chuyển động cần điều khiển đem j a c k s o n ô tô khóa chặt cục trưởng mục tiêu đã khóa chặt muốn hay không cùng hưởng toa độ thông báo chiến cơ g i ả m tỏ đưa nó phá hủy nipuji ngồi ở phía sau bình t ĩ n h nói trên đường này đều là ô tô cùng người đi đường nếu như ngươi hy vọng ta ra tòa án quân sự lời nói liền thông báo f hai mươi hai động thủ đi trong cabin truyền đến một trận tiếng cười nói không chừng hắn chính là nghĩ như vậy phi công cũng cười cười đem máy bay trực thăng kéo cao xa xa cùng tung sau mười mấy phút ô tô mở đến hoàng hậu khu vùng ngoại ô tiểu đạo phi công thông qua không vận chụp ảnh nhật nhìn ban đêm nghi phát hiện chung quanh năm trăm mét phạm vi bên trong đều không coi ô tô người đi đứng lúc hắn lập tức báo cáo cục trưởng mục tiêu chung quanh xác nhận an toàn nhắm mắt nghỉ ngơi nít fuji mở mắt ra nói động thủ đi phi công lớn tiếng đáp ứng sau đó lập tức liên lạc ngay tại mấy ngàn mét không t r u n g tuần hành hai khung chiến cơ dạp t ỏ doi tác số một doi tác số hai xác nhận mục tiêu lập tức công kỹ số một thu được số hai thu được mấy chục giây sau trong cabin người nghe được đỉnh đầu chuyển đến đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh hai khung chiến cơ dạp t ỏ g á n g lâm doi tác số một khóa chặt mục tiêu doi tác số hai khóa chặt mục tiêu máy bay trực thăng phi công đem hắn nổ thượng thiên đi vừa dứt lời hai tên máy bay chiến đấu phi công quả quyết đệ xuống cái nút bắn trong nháy mắt hai viên AIM 9 đạn đạo sái đệ bùi n đở b ắ n ra tại bầu trời đen nhánh vạch ra một đầu nồng đậm khói trắng đạn đạo sài đệ bùi n đở tốc độ cao tới hai năm mách chỉ qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ hai viên đạn đạo liền không chút huyền n i ệ m đánh trúng cao tốc hành xử ô tô vương n h vùng ngoại ô đen nhánh tiểu đạo đ ỗ n g nhiên dâng lên hai đoàn hỏa cầu thật lớn tiếp theo mà đến là đinh thai n h ứ c góc tiếng nổ đáng thương ô tô bị hai viên đạn đạo đánh trúng trong nháy mắt bị nổ thành vô số mạnh vỡ xác nhận đánh trúng mục tiêu do tác số một số hai sắp trở về địa điểm xuất phát vất vả máy bay trực thăng phi công nói nhìn xem dưới chân lửa cháy hưng hực n i f u j i bỗng nhiên n h í u chặt lông mày nước mỹ trong lịch sử hung tàn nhất tội phạm truy nã chỉ đơn giản như vậy bị giải quyết rồi không biết thế nào hắn luôn cảm thấy hết thể đều q u á thuận lợi thuận lợi phải làm cho hắn sinh ra bản thân hoài nghi n i f u j i mở miệng nói dập lửa hạ xuống được rồi cục trưởng phi công đè xuống cái nút bắn một viên dập lửa đạn từ hạc giá bắn ra đi dập lửa gậy tại hỏa diễm trên không bạo tạc hóa thành đầy trời màu trắng sền sệt bọc biển giống như một tấm màu trắng lưới lớn cấp tốc hạ xuống đặt ở hỏa diễm bên trên cháy gừng h ự c hỏa diễm trong nháy mắt yếu b ấ t không ít thấy thế phi công lại bắn hai viên dập lửa đạn đem hỏa diễm triệt để dập tắt phi công thao túng máy bay trực thăng đáp xuống bạo tạc điểm ngoài trăm thước địa phương cabin môn kéo ra đặc chiến tiểu đội lập tức nhảy xuống tại máy bay trực thăng chung quanh thành lập phòng tuyến nit fuji mang theo cùn sân hạ máy bay trực thăng tại đặc chiến tiểu đội bảo vệ dưới đi đến b trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng phóng tầm mắt nhìn tới đầy đất đều là ô tô linh kiện đầy đất đều là màu trắng bọc biển nipu di nói tìm tới ba người kia thi thể thông báo new job phân cục lập tức tiến hành xét nghiệm vâng nói xong đặc chiến tiểu đội lập tức bắt đầu tìm kiếm thi thể c ù n sân đứng ở một bên t o mò hỏi cục trưởng không ai có thể tại hai viên đạn đạo x à i đệ u y ể đờ bạo tạc bên trong còn sống rát sần cũng là như thế có thể ngươi thật giống như còn có lo nghĩ nipu di nói ta không tin suy đoán chỉ tin tưởng con mắt của ta chương một trăm hai mươi chín thuấn gian di động sinh tử một đường sau mười lăm phút đặc chiến tiểu đội đội chạy cự l y dài tới cục trường không có phát hiện bất luận cái gì thi thể hải cốt cái gì cùn sần kinh ngạc há to mồm nít fuji cũng nhữ mày hỏi hiện trường một điểm vết tích đều không có sao đặc chiến đội trường trầm mặc lắc đầu bọn họ cẩn thận tìm kiếm mười mấy phút liền một giọt máu đều không có phát hiện cùn sần nhữ mày tự lẩm bẩm không nên nha rát sần siêu năng lực là năng lượng hấp thu mà nít ă n lượng hạn nhất chúng g hấp thu ta t mức cao nhất đã bị n h o đạo sái đệ mang theo 20kg cao bạo á sái n đến, viên đạn huyến mang nổ chiến đấu bộ, tuyệt đối có thể đem hắn nổ thành mảnh ra hai đệ đờ đấu đối đem chỗ thuốc thể i vỡ. tuyệt có 20kg bộ, fuji phân tích nói xem ra j a c k s o n hoặc là thủ hạ của hắn đã có được cùng loại thời không gian năng lực thời không gian năng lực nghe vậy c u n sần biểu lộ trở nên dị thường kinh ngạc hắn hồi tưởng lại trong phim ảnh cùng loại năng lực thở dài nói nếu như đây là sự thực vậy sau này lại nghĩ diện trừ j a c k s o n cũng quá khó càng đáng sợ chính là hắn tốc độ phát triển quá nhanh nhiệm vụ lần này thất bại rút đi đến tiếp sau kết thúc công việc công việc giao cho n e w y o r k phân cục nipuji trong lòng thoáng có chút thất vọng nhưng cũng không có quá để ở trong lòng dắt sân một khối xương cứng nếu như dễ dàng như vậy liền bị diệt trừ k i a chính phủ cùng quân đội cũng sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt đặc chiến tiểu đội hộ tống hai người leo lên máy bay trực thăng cùng sân hỏi cục trưởng chúng ta là hồi tổng bộ sao nipuji nghĩ nghĩ nói không đi trước một chuyến n e w y o r k t ậ p ở cục máy bay trực thăng đằng không mà lên nơi xa chuyển đến trận trận tiếng còi cảnh sát thời gian trở lại một tiếng trước vì phòng n g ừ a bị cảnh sát người lần theo dấu vết j a c k s o n lái xe tại hoàng hậu khu không ngừng đi vòng mèo ngồi tại tay lái phụ bên trên hạ lụy vô cùng hưng phấn tiếp qua không lâu nàng liền có thể có được thuộc về mình siêu năng lực hôn y ngươi hiện tại liền mua cho ta siêu năng lực đi n g ẹ n mười phút hạ lụy rốt cục nhịn không được trực tiếp mở miệng nói nàng là thuộc hùng hải tử muốn cái gì liền muốn lập tức đạt được một phút cũng chờ không được j a c k s o n lái xe ánh mắt liếc qua đi xem kính hỏi gấp gáp như vậy ngươi trong lòng đã có mục tiêu sao hạ luy gật đầu nói ta muốn thuấn gian di động nghe vậy khoe miệng của kiệt sâm câu lên một bôi nụ cười tán thắn nói thông minh lựa chọn thuấn gian di động năng lực mặc dù không có cái gì lực công kích nhưng đối tổ chức đến nói lại cực kỳ trọng yếu có cái này siêu năng lực tổ chức tương lai phương thức tác chiến sẽ có trên căn bản tăng lên j a c k s o n ấn mở hệ thống màn sáng cho hạ luy mua siêu năng lực đinh phải t r ă n g tốn hao năm mươi nghìn điểm tích lũy vì đồng đảng hạ luy quỷ mua siêu năng lực thuấn gian di động một cấp xác định、đinh. siêu năng lực mua thành công còn thừa điểm tích lũy 76.250. cùng lúc trước hai người giống nhau h ạ lì tại thu hoạch được siêu năng lực trong nháy mắt thể nội tổ hợp gen bắt đầu gây dựng lại cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh j a c k s o n quay đầu hỏi david ngươi có muốn siêu năng lực sao david lắc đầu tạm thời không có chờ ta trở về suy nghĩ thật kỹ đi j a c k s o n gật gật đầu siêu năng lực lựa chọn c a n hệ trọng đại xác thực được suy nghĩ thật kỹ hắn đóng lại hệ thống cửa hàng đánh phương hướng hướng hoàng hậu khu vùng ngoại ô chạy tới vùng ngoại ô có một đầu đ ố n lượn tiểu đạo nơi này từ trước đến nay ít ai lui tới chớ nói chi là tại đêm khuya nếu có chiếc xe theo dõi chính mình tất nhiên muốn mở xa q u a n đèn ở trên con đường này cách mấy cây số liền có thể phát hiện đèn xe nhưng nếu như không ra xa q u a n đèn j a c k s o n chỉ cần thay đổi một chút lối rẽ phía sau xe liền sẽ triệt để mất đi tung tích của hắn mấy phút đồng hồ sau hạ luy tỉnh lại j a c k s o n hỏi cảm giác thế nào hạ luy gõ gõ chóng mặt sọ não nói cảm giác rất thần kỳ ta k h ô n g gian năng phân tích lì ự c cường không ít. Jackson chuyên chi chút. giống tăng không nghe không hiểu những này chuyên nghiệp hiểu nói chi tiết như này danh Hạ ít. tử, một l quay đầu nhìn về phía con đường bên cạnh phòng nhỏ nói nhìn xem căn phòng này nó diện tích lớn nhỏ không gian kết cấu tất cả đều hiện lên ở trong óc mà lại chỉ cần ta nghĩ liền có thể thuấn gian di động đến trong phòng vừa dứt lời h ạ n g lì soát một tiếng biến mất không thấy gì nữa h o n kinh n g ạ c mở t o hai m ắ t k é m c h ú t đem xe mở đ ế n trong k h e Vài g i â y đ ồ n g hồ về s a u h ạ n g lì soát lại trở、về. trong tay thình lình cầm một thanh dị xét chú đao giáp s ầ n hạ l ì chê cười giải thích nói ta lúc đầu nghị thuận điểm t i ê n mặt kết quả gian phòng kia đã vứt bỏ hồi lâu chỉ tìm được một thanh chú đao nói xong nàng quay kiếng xe xuống đem đao ném ra ngoài giáp s ầ n hỏi một cấp siêu năng lực sẽ không đặc biệt mạnh người thuấn gian di động có cái gì hạn chế sao hạ l ì hai mắt khép hở hồi tưởng rót vào trong óc ký ức sau đó căn cứ vừa rồi nếm thử phân tích nói ừ n đơn lần thuấn gian di động phạm vi không cao hơn một nghìn mét di động vật thể trọng lượng cùng thể tích không thể quá nặng quá lớn di động lúc cần tại trong đầu cụ hiện mục đích trắng cảnh cụ hiện kết quả càng rõ ràng di động càng chuẩn xác sử dụng siêu năng lực lúc lại tiêu hao đại lượng thể năng một nghìn m có chút keo k a ta được rồi tạm thời không cần phải gấp từng bước một từ từ sẽ đến đi lúc này ngồi ở hàng sau trầm mặc không nói david chợt nhớ tới g h s t hắn vội vắng nói bút g h s t nói với ta phàm là dính đến chuyện của tổ chức đã bị một cái tên là sở trệ thẹ ghịt hổ mẹ lẹn ịn tở vẹn thì hòn ẹn phọt sệ mẹn lò dị s í t h đĩ vị dị ẩn thần bí cơ cấu cho tiếp quản ha đây không phải cn nha j a c k s o n nhớ tới sơ tan đông nhiên nở nụ cười sau đó đem chính mình đối cn hiểu do nói cho hai người n g h e xong j a c k s o n giải thích david càng thêm lo lắng nói cái này cn cùng g o s s tiếp xúc qua cũng chỉ đạo hắc bang đặc trùng chiến thuật có thể trừ cái đó ra lại không có một chút động tĩnh ta muốn bọn hắn có thể hay không nút trong bóng tối lập n ư u cái gì j a c k s o n thu hồi nụ cười nghiêm túc suy nghĩ david nói câu nói này nếu như cn không có nhúng tay nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành không có một chút khả nghi địa phương có thể nếu cn cùng ghost tiếp xúc qua biết j a c k s o n gần đây tất nhiên sẽ đến như vậy dựa theo cn làm việc tiêu chuẩn nhất định sẽ thiết hạ mai phục không có khả năng chỉ là chỉ đạo huấn luyện loại này lâm trận mới mải gươm tiểu thủ đoạn cn nếu làm như thế nhất định là đang lưu đ ổ lấy cái gì đại âm mưu vừa nghĩ đến đây j a c k s o n trong lòng không hiểu khẩn trương lên đúng bầu trời đen nhánh chuyển đến nổ vang xuyên thấu qua kính bên j a c k s o n trông thấy một vệ ánh sáng điểm cấp tốc hướng hắn bay tới đạn đạo j a c k s o n toàn thân lông tơ trong nháy mắt loài sáng hắn bông u ra tay lái đưa tay bắt lấy hạ lì cùng david hạ lì mau dẫn chúng ta rời đi hạ lì bị j a c k s o n kinh ngạc biểu lộ giật n ả y mình nhưng nàng lập tức kịp phản ứng lập tức phát động nhìn siêu năng lực cơ hội là phát động năng lực trong nháy mắt ô tô bị hai viên đạn đạo đánh trúng vê anh cực nóng hỏa diễm đem ô tô nút trừng chiếc xe bị nổ bay đến không trung sau đó trên không trung giải thể hóa thành đ ầ y trời m ả n h vỡ liên quan tới tiền văn giải đáp chống trơn đất chống đạo đạn thiết kế các có sự khác biệt chống trơn đạo đạn đặc điểm là cao tốc độ cao cơ động mục tiêu lấy không trung chiến cơ làm chủ đất chống đạo đạn đặc điểm là thể tích lớn uy lực lớn mục tiêu lấy mặt đất bọc thép xe cùng công trình kiến trúc làm chủ cả hai mục tiêu công kích khác biệt thiết kế mạch suy nghĩ khác biệt nhưng cũng không phải là không thể hơn d ù n g bọn cướp còn cần đạn đạo phòng không đánh qua xe bọc thép phía trước nói qua j a c k s o n xe là một chiếc phổ thông cao tốc hành xử ô tô dùng không đạn đạo loại tốc độ này chậm uy lực lớn đạn đạo hiển nhiên không thích hợp nó uy lực có thể trực tiếp có thể phương viên vài trăm mét bên trong trên mặt đất hết thể đều phá hủy mà chống chân đạn đạo tốc độ nhanh tính cơ động cao 10.000 k h á c chiến đấu bộ đã có thể thỏa mãn phá hủy xe yêu cầu lại sẽ không tạo thành ngoài định mức tổn hại lại thêm mặt đất máy bay trực thăng vũ trang chính xác chỉ đạo tỷ lệ chính xác cơ hồ tiếp cận 100%. r ấ t nhiều người luôn cho là viết tiểu thuyết rất đơn giản mở ra luật chính là làm dù sao là vô nao tiểu thuyết không cần lo gì. trên thực tế đây là sai lầm thành kiến l i ê n lấy ta đến nói mỗi ngày đều phải tốn một thời gian hai tiếng đến tra tư liệu đặc biệt là liên quan đến hiện thực đồ vật càng là không dám có một chút sai lầm ta không phải quân mê trở lên tư liệu là ta tốn nửa giờ thời gian đọc bách khoa cùng quân sự công chúng hào h i ể u rõ sau đó lại kết hợp thực tế hiện thực cùng tiểu thuyết cần đứng tại xì ẻn góc độ thiết kế ra hợp lý mạch suy nghĩ hy vọng về sau một ít người phát bình luận khoe khoang kiến thức của mình lượng trước đó trước nghiêm túc điều tra thêm tư liệu không muốn phải nhìn trong tiểu thuyết cho cùng ngươi nhận biết trái ngược liền mở miệng nói đ ầ u không có đầu góc khuyết thiếu thưởng thức ta nội dung không chính xác nhưng kiến thức của ngươi cũng không nhất định chính xác c h ư ơ n một trăm ba mươi trở về từ coi chết cn nổi lên rát sân trước mắt hình tượng nhất c h u y ể n thân thể đột nhiên chậm nhẹ trong đầu lập tức trời đất quay cuồng chờ hắn ổn định tâm thần tập trung nhìn vào ba người đã xuất hiện tại một mảnh không biết không vực dưới chân là sóng cả mánh liệt dòng sông anh một tiếng vang thật lớn Bịch bịch hát ly bị cuồng phong mê hoặc đôi mắt kịch liệt mất trọng lượng làm cho nàng lòng sinh sợ hãi kinh hoàng hô to dát sân tranh thủ thời gian lớn tiếng an ủi đường sợ ta mang các ngươi bay nói xong năng lượng trong cơ thể của kiệt sâm tuôn ra tập hợp đến chân bộ hóa thành gió có thể phun ra ngoài hạ xuống lực đạo lập tức đình chỉ j a c k s o n lôi kéo ba người bắt đầu bay lên t r ê n thăng có thể hạ lý bởi vì quá mức sợ hãi nhắm mắt lại vô ý thức sử dụng siêu năng lực j a c k s o n trước mắt hình tượng lần nữa chuyển động lại là một trận trời đất quay c u ồ n g cảm giác hắn còn không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy đầu giống như đụng vào thứ gì có tảng đá băng liệt âm thanh truyền đến trong thai chờ hai mắt khôi phục thị lực j a c k s o n phát hiện hắn đang đứng ở một gia đình phóng khách một nhà ba người ngay tại hưởng dụng bữa tối ba người há to mồm đình chỉ nhấm ướt kinh ngạc nhìn một màn này bọn hắn ăn cơm ăn ngon tốt đ ỗ n g nhiên ở giữa sàn nhà bị một cái vật cứng đánh vỡ một cái nam nhân lôi kéo một nam một nữ từ trên sàn nhà bay ra cảnh tượng này chỉ sợ bọn họ đời này đều không thể quên được chào buổi tối các vị giáp sân lúng túng chào hỏi đồng thời nhéo nhéo hạ lì tay nhỏ đứng tại phòng khách trên sàn nhà hạ lì rốt cục khôi phục bình thường nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa thuấn di rời đi lần này nàng không có làm ra cái gì chiêu trò mà là thuấn di đến cách đó không xa trong rừng cây j a c k s o n buông tay ra một lần nữa bay tới không t r ú n g trông về phía xa đoàn kia to lớn h ỏ a diễm giữa bầu trời đêm đen kịt hai đạo trưởng lớn lên khói trắng phi thường bắt mắt kia là đạn đạo vạch phá bầu trời vết tích j a c k s o n nín thở ngưng thần lờ mờ có thể trông thấy một chiếc máy bay trực thăng chính hướng nơi đó bay đi cn j a c k s o n ánh mắt sắp bén nắm đấm lập tức nắm chặt nếu không phải david trước đó nhắc nhở nếu không phải hạ ly thật vừa đúng lúc lựa chọn thuấn gian di động siêu năng lực tối nay bọn họ ba người nhất định tán g thân tại đây vừa nghĩ đến đây j a c k s o n liền lên cơn giận dữ tỉnh táo tỉnh táo hắn làm mấy lần hít sâu vớt lên trong lòng á g khí từ tình cảm bên trên nói hắn hận không thể hiện tại liền bay qua đem xì ẹn đám này c ậ u tạp toái toàn bộ chơi chết có thể lý trí nói cho nàng hiện tại cùng xì ẹn phát sinh xung đột là hành vi phi thường ngu xuẩn xì ẹn đến có chuẩn bị cái này hai viên đạn đạo rất có thể chỉ là xì ẹn kế hoạch ra nếu như đạn đạo không có nổ chết hắn hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn s i cn tất nhiên có bổ cứu kế hoạch b c kế hoạch huống hồ s i cn biết hắn có hấp thu năng lượng siêu năng lực bọn họ dám ở tối nay động thủ chắc hẳn đã tìm được phá giải siêu năng lực phương pháp hoặc là vũ khí lúc này tùy tiện tiến lên liền đơn thuần tặng đầu người j a c k s o n suy nghĩ thật lâu trong lòng o á n khí mới chậm rãi tiêu tán hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên m à t ông chầm để hạ lì đưa bọn hắn về nhà tối nay mối thủ hắn ngày tất báo lựu giót tập độc cục tổng bộ tới gần mười điểm sơ tan ý nguyên ngồi ở trong phòng làm việc cần cù công việc như là đã quyết định muốn rời trước kia hắn nhất định phải trước lúc rời đi đem một chút đến tiếp sau công việc đều làm tốt vì hắn mấy vị thân tín trải tốt đường vừa đến thân tín cùng hắn nhiều năm như vậy cũng coi như có tình cảm không thể dẫn bọn hắn cùng đi chí ít cũng phải để bọn hắn về sau có thể áo cơm không lo thứ hai hắn thân tín nắm giữ tập độc cục đại quyền đối rổ kệ tổ chức cũng là kiện có lợi mà vô hại chuyện căn cứ vào trở lên hai điểm nguyên bản mỗi ngày đều là đúng hạn đánh thẻ đi làm sơ tan hiếm thấy bắt đầu đ chủ ộ đông đông đông. ngoài t cửa a c ô vang lên tiếng đập cửa sờ tan cũng không ngẩng đầu lên mà nói tiến đến thân tín đẩy cửa vào đi đến sờ tan bên người nhỏ giọng nói bên ngoài có hai người tìm người nói là đến từ sở t r ẻ t ẻ ghịt hổ mẹ l ẹ n i n t ờ vẹn thì hòn ẩn p h ò t sệ mẹn lò gì xích đi vị dị ẩn sau lưng còn mang theo một chi đặc chiến đội sợ tan dừng lại trong tay bút có chút nhũ mày m u ố n như vậy si cn tìm ta làm gì nếu là đàm nhậm t r ư ớ c công sự vì sao không trong lúc làm việc d a n đến nghĩ một hồi cũng không có cái gì đầu mối hắn dứt khoát thu hồi văn kiện thẳng tắp sống lưng nói mời bọn họ vào đi thân tín gật đầu bước nhanh đi ra ngoài cũng không lâu lắm nít phu di cùng c ủ n g sần đi vào văn phòng s ở tan mặt không biểu tình đánh giá bọn hắn trong lòng lại nổi lên nói thầm cái k i a gọi cùn sần có chút hói đầu trung niên người da trắng cùng hắn từng có gặp mặt một lần lúc trước chính là cùn sần tự mình cho s ở tan phát gõ phờ chỉ bất quá cùn sần bên người vị này xem ra t ú n chảnh chứ đen chứng mặn là người nào cùn sần đẩy ra thân tín đóng cửa lại lớn như vậy trong văn phòng cũng chỉ còn lại có ba người vị này là tập độc cục cục trưởng nọ màn s ở tắn phịu cùn sần đi lên trước giới thiệu mà bên cạnh ta vị này chính là s ở t r ẻ k ệ ghi thổ mẹ lẹn i n t ờ vẹn t ì hòn ẹn phọt sệ mẹn lò g ì xít đ ỉ v ì g ì ẩn cục trưởng n i fu j i tiên sinh s ở tan mặt lộ v ẻ n nụ cười đi lên trước cùng hai người nắm tay ba người ngồi vào trên ghế salon s ở tan hỏi cục trưởng tiên sinh muộn như vậy tới t ì m ta có phải là có chuyện gì gấp n i fu j i bản lấy mặt đen dùng hắn độc nhãn trực câu câu nhìn chằm chằm s ở tan thật làm cho ta không thể tin được toàn mỹ trong lịch sử thủ vị thu hoạch được vinh dự v â n t r ư ờ n g không phải quân nhân hiện dịch sau lưng lại là cái tham ô mục nát kẻ nghiện nghe vậy sờ tan trên mặt biểu lộ trở nên dị thường kinh ngạc nhưng nếu như giờ phút này cho hắn đo đạc mạch đập sẽ phát hiện tim của hắn đập không có chút nào hối loạn j a c k s o n đem xì ẻn khen lên trời sờ tan trong lòng tự nhiên đã sớm chuẩn bị như xoa như vậy bộ môn nếu như n g h ị cha hắn đen liệu khẳng định là dễ như trở bàn tay sờ tan biểu lộ nghiêm túc nói ngươi đang nói đùa gì vậy ta thế nhưng tập độc cục cục trưởng làm sao có thể làm loại chuyện này n i t fuji cũng không nói chuyện chỉ là xốc lên áo k h á túi từ bên trong m ó c ra mấy tấm ảnh chụp ném tới trên bàn trà sờ tan cầm lấy ảnh chụp sắc mặt không ngờ nhìn lướt qua có mấy tấm ảnh chụp là hắn ngay tại hế cỏ mà đổi thành bên ngoài mấy tấm thì là hắn nuốt riêng tập độc cục tịch thu được vật tư bán trao tay cho nơi khác hắc bang ảnh chụp sờ tan sắc mặt tối đen tại chỗ đem ảnh chụp sẽ thành mảnh nhỏ nói xem ra các ngươi không phải đến đ à m công chuyện ngượng ngủng ta muốn mời các ngươi rời đi nít phu di dựa ở trên ghế salon cười lạnh nói ảnh chụp ta còn có dành trước ta khuyên ngươi tại bộ tư pháp khởi tố ngươi trước đó đem chuyện này giải thích rõ ràng c h ư ơ một trăm ba mươi mốt đến từ nit fuji thăm dò nghe vậy sờ tan giận tí m ặ t sắc mặt đỏ lê n quát giải thích giải thích cái gì ngươi biết chúng ta tập đ ộ c cục tinh thần áp lực có bao lớn sao ngươi biết chúng ta muốn mỗi ngày làm việc mười tám tiếng sao những này h ị t cỏ chỉ là dùng để bản thân điều tiết một loại phương thức ngay cả tổng thống cố vấn cũng không ít thông qua h ị t cỏ đến phóng thích áp lực đến nỗi mặt khác mấy tấm ảnh chụp ta càng không có cái gì có thể nói tập đ ộ n cục các đời cục trường toàn mỹ tất cả chấp pháp cơ cấu đều là làm như vậy ngươi từng cái đi bắt ta ngươi dám bắt sao ha ha mà lại ta cũng không tin ngươi thân là thần bí cơ cấu cục trưởng nội t ì n h sẽ so ta sạch sẽ sờ tan cảm xúc bạo tạc hướng về phía hai người phát tiết l ử a giận trong lòng nghe vậy c ù n sân mặt lộ vẻ không ngờ hai mắt híp lại ở trong lòng trực tiếp đem sờ tan phán tử hình loại người này liền nên đi ngục giam n h ạ t xà phòng không xứng ngồi tại cục trưởng vị trí càng không xứng làm hắn đồng l i ê u một mực lời nói lạnh nhạt nít fu di nghe đến mấy câu này lại là hiếm thấy cười ra tiếng rất tốt nói rất hay an ngay nói thật ta chọn lựa thuộc hạ xưa nay không xem bọn hắn có bao nhiêu hắc lịch sử chỉ nhìn bọn hắn năng lực cùng trung thành ngươi năng lực từ không cần nhiều lời vinh dự huân trường đã chứng minh hết thảy nhưng ngươi làm sao hướng ta chứng minh người trung thành đâu sợ tan thở dốc m ộ t hơi tỉnh táo lại trầm mặc trọn vẹn nửa phút mới ngẩng đầu nói bây giờ nói trung thành thái hư giả thời gian sẽ chứng minh hết thảy ha ha ha lời này thú vị nít phu i cười nói chúc mừng ngươi khảo hạch thông qua sờ tan nhớ mày có chút không rõ cái này hát quỷ đang có ý đồ gì c ù n sân càng là biểu lộ khẩn trương muốn nói lại thôi như là đã biết hắn là loại kia phẩm tính ác liệt người cục trưởng vì cái gì còn muốn mời chào hắn nít fuji đứng người lên chuẩn bị rời đi ném một tấm tờ giấy nói cho ngươi thời gian một tuần hoàn thành công việc giao tiếp một tuần sau đi washington đưa tin tại trở thành chính thức đặc công trước ngươi còn phải tiếp nhận một tháng đặc hấn sờ tan mở ra tờ giấy phía trên là washington đặc khu một cái địa chỉ hãy đảo nơi đó không phải cấm k h nha ngay tại sờ tan xứng sở thời điểm chạy tới cổng n i t fuji bỗng nhiên xoay người ngự khi âm chầm mà hỏi đúng ngươi nhận biết rắt sần đoán tờ sao、Ấm、ẩm ẩm sờ tan trái tim như bị xét đánh con ngươi đột nhiên phóng đại cánh tay run nhẹ nhẹ n i t fuji mắt sáng như đuốc cấp tốc phát hiện chi tiết này trước mắt về sau sờ tan sắc mặt như thường nói toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu ai không biết n i t fuji gật đầu nói đúng vậy a toàn mỹ tội phạm truy nã hàng đầu đáng tiếc a ngay tại nửa giờ trước hắn ngồi ô tô bị không quân hai khung chiến cơ g i ả m tỏ phá hủy hắn cùng vị kia tâm lý học tiến sĩ thi thể ngay tại vận chuyển về liệu rót đồn cảnh sát sợ tan biểu lộ không đổi cười nói kia thật là quá đáng tiếc hắn trên đầu kết xù treo thưởng ta thế nhưng nhìn chằm chằm thật lâu n i t fu j i nhìn thật sâu hắn liếc mắt một cái quay người đẩy cửa rời đi đông cửa ban công đóng lại sợ tan sắc mặt trở nên vô cùng lòng chầm giáp sần chết rồi trong lòng của hắn đột một một trận khủng hoảng ngàn vạn đầu suy nghĩ trong đầu đàn sen đem đầu của hắn quay chóng mặt chờ hắn lấy lại tinh thần lúc chạy tới trước bàn làm việc n ắ m chặt trên bàn điện thoại lạnh như băng xúc cảm để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại lập tức bông l ỏ n g tay ra cơ không không đúng j a c k s o n có thể không dễ dàng như vậy chết nhìn cái kia hắc quỷ ánh mắt dường như đang hoài nghi ta cùng j a c k s o n quan hệ nhưng lại không có tính quyết định chứng cứ cho nên chỉ có thể chụp ta nếu như j a c k s o n thật chết rồi hắn trước đó căn bản không cần nói với ta những này trực tiếp để đ ặ c chiến đội đem ta bắt lại thẩm vấn là đủ chỉ có j a c k s o n không chết Ta trị cái này người hiểm nghi mới có giá người hiềm nghi mới này l ợ i dụng. Đúng n vậy, h ấ tan định là như là vậy. Sơ t trùng điệp thở dài đem lấy lòng vẻ lo lắng s ô tan sau đó ngồi vào trên ghế làm việc tiếp tục công việc washington đặc k h u chỉ stệ lì ống cao úc n i fuji ngồi trên ghế làm việc s ờ lấy bên hai ẩn hình t hai nghe cẩn thận nghe lén tập độc cục trong văn phòng chuyển đến âm thanh hắn lúc ấy cố ý dựa ở trên ghế salon dùng sợ tan nhìn không thấy cái tay kia đem một viên vi hình máy nghe trộm nhét vào ghế sofa bên trong khẽ hở cái này viên máy nghe trộm không chỉ có thể nghe lén âm thanh càng có thể chặn đường phương viên ba mươi không m é t bên trong tất cả vô tuyến tín hiệu cùn sân gõ cửa đi tới trông thấy nít fuji y nguyên duy trì động tác kia liền mở miệng hỏi cục trưởng đều sắp đến một giờ về sau nghe ra cái gì sao nít fuji lấy xuống t hai nghe thất vọng lắc đầu nói cái gì cũng không có hắn một mực tại công việc cùn sân nói nói hắn tham ô nhận hối lộ ta tin tưởng nhưng nói hắn cấu kết g i ắ c sân hiệp trợ hắn phạm tội ta cảm thấy qua không thể tưởng tượng người lý do đâu cụn sần kéo ra một cái ghế ngồi vào đối diện nói cục trưởng người nghĩ a sở tăng phiễu mới hơn bốn mươi tuổi liền đã tại new job tập độc cục ụ c trưởng vị trí bên trên ngồi mấy năm cho dù không có thu hoạch được vinh dự hơn trường hắn vẫn là đại quyền trong tay tiền đồ vô lượng mà j a c k s o n một không thể cho hắn cung cấp khổng lồ tiền tài hai không thể trợ giúp hắn tại hoạn lộ bên trên thuận buồm sôi gió hắn có lý do gì cùng j a c k s o n cấu kết cùng một chỗ đâu j a c k s o n thế nhưng tội phạm truy nã hàng đầu nếu như bị fbi t r a ra một chút dấu vết k i a tiền đồ của hắn liền triệt để hủy cái này không phù hợp hắn hám lợi su lợi tránh hại tính cách a n i t fuji gật gật đầu ngươi phân tích rất có đạo lý nhưng ngươi đừng quên chúng ta trong tay có hắn trợ giúp dắt sần chứng cứ c ù n sân nhắc nhở không phải hắn là thân tín của hắn thủ hạ n i t fuji buông tay nói người lãnh đạo trực tiếp không lên tiếng thủ hạ dám làm như thế sao cục trưởng ngươi đây chỉ là phán đoán suy đoán không thể làm chứng cơ à, vạn nhất là dưới tay hắn hành vi cá nhân đâu n i t fuji cho nên chúng ta mới phải nghiêm mật giám thị hắn nếu như hắn cùng j a ắ t sần thật không có quan hệ bằng năng lực của hắn tại xì ẻn có thể phát huy càng lớn tác dụng kia nếu như hắn cùng j a ắ t sần có quan hệ đâu n i f u j i cười nói vậy liền s u ố i d ụ c hắn khi chúng ta s o n g mặt gián điệp hoặc là lợi dụng hắn truyền lại hư g i ả tình báo hắn nhận được tin tức đã hơn một tiếng nhưng vẫn không có đối ngoại liên hệ cái này chẳng lẽ không đủ để rửa sạch hiểm n g h i sao n i f u di lắc đầu đương nhiên không được hắn thế nhưng bốn mươi tuổi không đến an vị bên trên tập độc cục ghế cục trưởng chính trị cao thủ cũng không phải mới vừa vào làm được mao đầu tiểu tử đối với hắn khảo thí vừa mới bắt đầu kia j a c k s o n bên kia làm sao bây giờ hắn loại người này thế nhưng một ít tiền tất báo n i f u j i không lo lắng chút nào j a c k s o n đang bận thống trị new y o r k d a n g tạm thời không giành trả thù xì n lại nói chỉ bằng hắn siêu năng lực có tư cách gì trả thù xì n cùn sân lo lắng nói hắn tạm thời không có có năng lực như thế không có nghĩa là về sau không có từ j a c k s o n lần thứ nhất phạm án đến bây giờ không hơn nửa năm hắn đã từ hắc bang thương thủ lỗ sắc thành siêu năng lực giả cái này không thể tưởng tượng tốc độ cùng sâu không thấy đáy tiềm lực mới là đáng sợ nhất n i fuji nheo mắt lại suy nghĩ trong chốc lát trên mặt lại lộ ra thần bí nụ cười vậy liên phái hắn đi thôi từ r ư ớ nít h nhất bang hắc đại hội. i Từ fuji rời đi về sau sờ tan trong lòng vẫn lo sợ bất an hắn ẩn ẩn có chút bận tâm có thể hắn đoán được văn phòng đã bị giám sát cho nên không dám nói lời nào lại không dám hướng ra phía ngoài gọi điện thoại vốn muốn cho t h â n tín đ i bên ngoài tìm hiểu tin hiểu tìm t ứ c n h ư n g lại sợ hai sợ sỉ nít người thân tới đã để mắt t n hắn, đành của phải ừ bỏ quyết cung này. Tại định n i fuji gặp mặt lúc hắn cũng nghĩ qua dùng tâm linh cảm ứng thăm dò đầu g ó c của hắn có thể đi qua mấy ngày n à y thí nghiệm lại không thể không từ bỏ hành động này lấy mấy vị ma túy không hiểu tử vong làm đại giá sơ tan rất nhanh nắm giữ tâm linh cảm ứng m ộ t cấp cũng thăm dò đến siêu năng lực cực hạn thứ nhất tâm linh cảm ứng có thể không cần đụng vào liền có thể phát động năng lực nhưng điều khiển phạm vi rất nhỏ ước chừng tầm chừng m ư i thước thứ hai tâm linh cảm ứng có thể nhìn trộm sửa chữa người khác ký ức thậm chí có thể đ à o ra dấu ở đáy lòng ký ức thứ ba tâm linh cảm ứng có thể trong thời gian ngắn thao túng hắn đại nao của con người tư duy làm cho đối phương dựa theo ý nguyện của mình làm việc nhưng trở lên ba điểm chỉ đối tâm trí cũng không kiên định người bình thường hữu hiệu đối với tinh thần dị thường hoặc là chịu đựng chuyên nghiệp huấn luyện người mà nói một cấp tâm linh cảm ứng không đủ để điều khiển bọn hắn sợ tan từng thử qua cưỡng ép điều khiển kết quả không chỉ không thành công ngược lại gây nên đối phương khó chịu cũng đối với hắn sinh ra hoài nghi đơn giản đến nói một cấp tâm linh cảm ứng tựa như là ngành chấp pháp thường xuyên sử dụng bức cung nước hoặc là thuốc nói thật chỉ bất quá thuốc nói thật mắt trần có thể thấy mà tâm linh cảm ứng tắc cẩn độn vô hình đối với người bình thường đến nói thuốc nói thật tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng đối với nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện tâm trí kiên định đặc công đến nói thuốc nói thật cùng nước sôi không khác tổng hợp nguyên nhân trước đó s ơ tan mới không dám đối nít fu di hạ thủ vị này ẻ、si、n cục trưởng hiển nhiên thuộc về tâm trí kiên định lạ thường một loại người ngay cả bên cạnh hắn trung n i ê m trọng chắc hẳn cũng là t h ầ m tàng bất lộ sờ tan chỉ có siêu năng lực lại không có đất rụng võ h á n viên này mai phục tại xỉ ẹn quân cờ còn không có vào cửa liền bị nít fuji cho c h ầ m chằm chết rồi cứ như vậy sờ tan tâm sự nặng nề g h trắng đêm chưa ngủ một mực làm việc đến ngày thứ hai buổi sáng đẩy ra văn kiện bật máy tính lên hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là thông qua trên internet công cộng tin tức thu hoạch sự kiện dấu vết để lại trên internet đối với đêm qua sự kiện đưa tin không nhiều chỉ nói không quân hai k h u n g f hai mươi hai tại thông lệ diễn tập bên trong bởi vì hệ thống vũ khí phát sinh trục t r ặ c dẫn đến hai viên đạn đạo sái đệ ủi nở đ vô ý phát s ạ rơi vào hoàng hậu khu vùng ngoại ô trên đường nhỏ may mắn không có tạo thành nhân viên thương vong chuyện này ảnh hưởng bị quan phương điều khiển cũng không có nhấc lên sóng to gió lớn ngược lại là hôm qua dạ hoàng sau khu khu ổ chuột bắn nhau tạo thành hơn ba trăm n g ư ờ i tử vong leo lên mạng lưới tin tức đầu đề không có tạo thành nhân viên thương vong sợ tan dùng con chuột kéo lấy câu nói, nói lẩm bẩm dựa theo nước mỹ chấp pháp cơ cấu thích việc lớn hám công to tác phòng nếu như đêm qua s ỉ ẹn thật diệt trừ j a c k s o n vậy hôm nay tin mới tất nhiên sẽ là như vậy đi qua cảnh sát cùng quân đội liên tục nhiều ngày nghiêm mật điều tra thành công khoa chặt rổ kẻ tổ chức thủ lĩnh j a c k s o n đoán tờ hành tung quân đội tại đêm qua triển khai hành động điều động hai nhà chiến cơ giạp tỏ phá hủy j a c k s o n ngồi ô tô j a c k s o n đoán tờ cùng còn lại mấy vị đồng đảng xem như bị nổ chết nhưng trước mắt tin mới bản thảo lại nói đêm qua bạo tạc án là cùng nhau sai lầm lại tận lực cường đ i ệ u không có nhân viên thương vong điều này nói rõ j a c k s o n không có bị nổ chết hoặc là nói trên chiếc xe kia căn bản cũng không có người sơ tan nhớ tới trước đó khu ổ chuột bắn nhau nhớ tới giắt sần vô lợi không dậy sớm tính cách lại nhớ tới kia hơn một trăm loại kỳ lạ siêu năng lực đêm qua chân tướng thình l i n h bị hắn đoán bảy tám phần hừ đáng chết nít fuji cố ý dùng giả tin mới đến l ừ a ta nếu như ta tối hôm qua có bất kỳ làm loạn cử động chỉ sợ quốc can cục hoặc là cục điều tra người giờ phút này liền muốn phá cửa mà vào sơ tan vì chính mình tỉnh táo cảm thấy kiêu ngạo hắn đem trồng chất như núi văn kiện một lần nữa lấy tới tiếp tục vùi đầu vào trong công việc đi hoàng hậu khu khu ổ chuột phát sinh bắn nhau r ồ kệ tổ chức lại xuất hiện tại toàn mỹ cư dân trong mắt bởi vì tần suất quá cao dân chúng bình thường thậm chí sinh ra thẩm mỹ m ệ t nhọc đối rộ kệ tổ chức việc gác không cảm thấy kinh ngạc dù sao cũng là dám chính diện cứng rắn chính phủ cùng quân đội nhân vật hung ác giải quyết hết một cái mexico bang căn bản chẳng có gì lạ thuận miệng mắng hai câu vô năng chính phủ bọn họ liền trực tiếp đổi đài đi xem holly út đường viền tin mới đi dân chúng bình thường bình tĩnh tự nhiên có thể n e w York những hắc bang khác nhìn thấy cái tin tức này lại là giật mình kêu lên bọn hắn biết mexico bang nội tình biết có phía sau có n e w York thị trường chỗ dựa dưới loại tình huống này mexico bang vẫn là trong vòng một đêm bị diệt gột bản thân tức thì bị ác quyển cắn xé chia ăn điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng trong lúc nhất thời tất cả hắc bang đều nơm nớp lo sợ đem các loại tiểu tâm tư tiểu động tác tất cả đều nhét vào trong bụng không còn dám có bất kỳ h ảo tưởng lẳng chờ đợi hai ngày sau tiệc tối hai ngày sau chạm vào tối tất cả hắc bang đại lao tất cả đều mặc vào trang phục chính thức kinh hồn táng đảm ở bang phái tổng bộ chờ đợi tám giờ tối mấy chiếc ô tô xuất hiện ở bang phái tổng bộ cổng chở sáu vị hắc bang đại lao cùng thủ hạ đi tới lưu gió t o à n đọc khách sạn khách sạn phòng ăn đã bị j a c k s o n khiển trách món tiền khổng lồ bao xuống chỉ vì đêm nay hắc bang đại hội dồ kẹ tổ chức toàn viên tịnh trang tham dự j a c k s o n cũng ăn mặc một thân tây trang màu đen trải lấy tinh xảo k i ể u tóc ngồi tại một cái bàn tròn nhỏ đầu tiên trên bàn bàn ăn đã đổi ba lần khẩu vị cực tốt hắn đã ăn xong ba phần bỏ bít tết tám giờ ba mươi phút sáu vị hắc bang đại lao cuối cùng đã tới g i á t sân đứng người lên trên mặt mang nụ cười đi lên n ề n đón chư vị chào buổi tối a hoàn thở tiên sinh ngày tốt sáu người nhao nhao dừng bước lại nơm nớp lo sợ c ư ờ i theo sau đó tranh thủ thời gian để cho thủ hạ dâng lên tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng có một trăm cả giặt kim cương dây chuyền có h ạ n lượng bản t h ủ y sĩ đồng hồ có thuần kim chế tạo để dệt e a lệ -E. có có giá trị không nhỏ vườn hoa biệt thự những này đại lão đều là nhân tinh mỗi một kiện quà tặng đều là rát sần trong lòng tốt giáp sân vui tươi hớn hở g i ậ n trách chúng ta mấy vị đều là nhận biết bạn cũ lâu năm chỉ là gặp mặt ăn cơm liền đưa như thế xa hoa quà tặng các ngươi thật sự là quá k h á c h khí hà là hà là sáu người ăn nói khép nép phụ họa đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí giáp sân trao hỏi thủ h ạ n h ậ n lấy quà tặng sau đó tự mình đem sáu người dẫn tới bàn trà nhỏ ăn vị bảy vị đại lão ngồi một bàn dô kệ tổ chức thành viên cùng mấy vị hắc bang đại lao thủ hạng tắc ngồi tại chủ bàn chung quanh bàn trà nhỏ bên trên g á p sân ngồi thẳng thân thể mặt mỉm cười ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường sau đó giơ lên thuần kim cái thỉa nhẹ nhàng gõ vang chén rượu đinh đinh một tiếng vang giòn qua đi khách sạn nhân viên đẩy từng chiếc toa ăn từ cửa hông đi vào từng đạo khẩu vị tuyệt hảo thức ăn được bưng lên bàn chương một trăm ba mươi ba uy áp toàn trường hắc bang liên minh qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị rát sân đặt ria xuống mỉm cười nhìn xem trước mặt sáu người đối với xử trí như thế nào những ngày hắc bang đại l a o nội bộ tổ chức cũng tiến hành qua thảo luận dựa theo rát sân vốn có ý nghĩ trực tiếp đem bọn hắn bắt gọn rồi tự mình một người ăn thịt liền canh đều không lưu cho bọn hắn uống có thể đã từng độc lập kinh doanh qua hắc bang vừa b ả o đưa ra khác biệt ý kiến kinh doanh hắc bang không thể so kinh doanh một xí nghiệp dễ dàng liền lấy lưu giót hắc bang để nói tầng dưới chót nhất tiểu lưu manh chừng mười mấy vạn nghề nghiệp hắc bang cũng có mấy vài người nếu như j a c k s o n nghĩ một ngụm đem bọn chúng nuốt mất liền muốn đứng trước một mình quản lý cái này mấy vạn tên hắc bang cục diện mà lại hắc bang dây truyền sản nghiệp vô cùng phức tạp cho dù rát sần tại kỉnh tỉn thủ hạ làm nhiều năm như vậy cũng không thể làm đáng ư ợ c có c hai mặt Muốn tự đều đủ. Muốn có tự quản lý i à y mấy vạn n hắc b a liền muốn có số lượng khổng lồ muốn khổng bên số có tiếc r o cao n tầng nhân g v ê n quản、lý. Bọn hắn nhất định phải hành nghề nhiều năm, phải lý. b i t h ắ bang quản l ý kỹ xảo, đối i r n giáp tất s o n thủ hạ không có phù hợp điều kiện người nếu là bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng như vậy phỏng đoán cẩn thận ít nhất phải nửa năm về sau hắc bang mới có thể thực hiện lợi nhuận mà lại tại trong nửa năm này g i á sân còn muốn cho ăn no cái này mấy vạn tấm miệng cần cực kỳ to lớn tiền mặt lưu từ trên tổng hợp lại áp đặt phương thức h i ệ n nhiên không phù hợp giáp sân cùng tổ chức lợi ích dựa theo vợ mạo kế hoạch hẳn là đem mấy nhà lớn hắc bang tất cả đều thu về dưới trướng thành lập hắc bang liên minh tất cả thành viên nhất định phải cùng hưởng con đường tài nguyên cùng nhân mạch làm được bù đắp nhau tất cả thành viên doanh thu đều phải nộp lên cho liên minh sau đó dựa theo tỷ lệ cấp cho cho các vị thành viên nếu như hết thể thuận lợi như vậy từ hắc bang liên minh thành lập tháng đó tổ chức liền có thể thực hiện lợi nhuận giáp sân mặc dù đối chia hoa hồng hơi có bất mãn nhưng khi trước thế cục dưới cái này đã là biện pháp tốt nhất j a c k s o n đặt r i ê n g xuống về sau sáu vị đại lao cũng nhao nhao đình chỉ dùng cơm khẩn trương nhìn xem hắn j a c k s o n cười khoát tay háo mọi người không cần khẩn trương ta biết hiện tại thế giới dưới lòng đất bên trong lưu truyền không ít lời đồn thậm chí có người nói ta sẽ xử lý các ngươi độc chiếm n ệ u rót chợ đen ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy sao sáu người đem tiếng hít thở ép đến thấp nhất yên lặng ở trong lòng nổ nước bọn a c k s o n đột một vũ bàn một cái mang to đây quả thực là ta nghe qua ngu xuẩn nhất lời đồn ta cùng chư vị đều là bạn bè sao có thể làm ra loại chuyện này đâu nghe vậy sáu người tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào mệnh là bảo trụ giác sân tiếp tục nói trước mắt nựu rót thế cục không thể lạc quan cấm c h ầ m c h ầ m chúng ta c h ầ m c h ầ m đến càng ngày càng gấp cho nên chúng ta không thể từng người tự chiến nhất định phải liên hợp lại ta đề nghị từ rổ kẻ tổ chức dẫn đầu đem chư vị thế lực trình hợp đứng dậy thành lập thành một cái h ắ c bang liên minh các ngươi cảm thấy thế nào vừa dứt lời sáu vị đại lão nhao nhao những m à ở trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt j a c k s o n cố ý chen chân nựu rót hắc bang đây là bọn hắn đã sớm dự đoán được chuyện trước đó bọn họ còn lo lắng j a c k s o n sẽ mổ gà lấy trứng đem bọn hắn những n à y thống trị nựu rót dài đến mấy chục năm uy tín lâu năm hắc bang toàn diện xử lý sự thật chứng minh j a c k s o n không có ngu xuẩn như vậy hắn đưa ra hắc bang liên minh có nhất định khả thi nhưng mấu chốt nhất ở chỗ thành lập liên minh về sau mọi người lợi ích làm sao phân phối bảy nhà liên minh thành viên bên trong d ù k ẻ tổ chức nhân số ít nhất nhưng thực lực mạnh nhất để j a c k s o n cầm đầu là hẳn là sáu vị đại l a o cũng làm tốt bị cắt thị chuẩn bị suy xét đến sẽ xuất hiện loại tình huống này bọn họ trước đó cũng thông qua video hội nghị thương lượng qua đối sách bọn hắn sáu nhà đều cầm một thành d ù k ẻ tổ chức độc chiếm bốn thành đây là đối j a c k s o n lớn nhất nội bộ đồng thời cũng là bọn hắn danh giới cuối cùng ngồi ở bên tay phải của j a c k s o n trắng hắn hỏi thành lập liên minh không có vấn đề vấn đề là liên minh thành lập về sau các nhà lợi ích làm sao phân phối j a c k s o n n g n g đầu nhìn lại cổ của người nọ bên trên hoa văn một chiếc hạ lì mô tô hắn là băng đảng đua xe thủ lĩnh j a c k s o n cùng thợ giảng lìn đã từng từ trong tay hắn trộm đi qua một nhóm có giá trị không nhỏ xe gắn máy j a c k s o n nói đang nói lợi ích trước đó ta trước nói một chút rổ kẻ tổ chức nghĩa vụ trong mắt của ta lợi ích nhất định phải cùng nghĩa vụ vạch ngang bằng đầu tiên rổ kẻ tổ chức sẽ hiệp trợ các người đem new y o r k hắc b ă n g thế lực còn sót lại toàn bộ quét dọn sạch sẽ độc quyền new y o r k chợ đen cam đoan new y o r k khối này đại bánh g ạ tổ hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại chúng ta trong âm tiếp theo dô kẻ tổ chức tại chính phủ cao tầng có n h ạ n tuyến có thể cho các ngươi cung cấp kịp thời đáng tin quan phương hành động tin tức cuối cùng dô kẻ tổ chức có được lực chiến đấu mạnh mẽ vô luận các ngươi nhà nào gây ra rủi ro c h o không nên dây vào người chúng ta đều sẽ tận nghĩa vụ thay các ngươi giải quyết tất cả p h i ề n phước giác sân liếc nhìn mấy vị đại lao sát mặt cười nói dô kẻ tổ chức gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm ta muốn cầm bảy thành lợi nhuận không quá đáng đi bảy thành sáu vị đại lao sát mặt tảm đạm đây cũng quá nhiều đi hợp lấy chúng ta sáu nhà Mỗi cầm nhà chỉ có thể có sáu i điểm, liền lợi thành n một h vị đại lao cùng nhìn nhau trong ánh mắt trao đổi lấy phức tạp tin tức cuối cùng sáu người vẻ mặt đưa đám tất cả đều nhẹ gật đầu nhưng mà sự thật chứng minh dùng ánh mắt giao lưu kém sang n ô n ngữ cùng chưa viết tới chuẩn xác băng đảng đua xe thủ lĩnh liền hiểu lầm cái khác năm vị đại lao ý tứ lúc này giơ tay lên nói Ta p hắn ả n đối. lời, Vừa dứt h liền trở h nhìn o á n còn n g g lại ư tay, ta. tay, tay một cái bàn tay lắc tại băng đảng đua xe thủ lĩnh trên mặt lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn tung bay đến không chúng chuyển tầm vài vòng mới trùng điệp đập xuống đất xương sọ xương cốt toàn bộ vỡ vụn đầu trở nên khô q u ắ t khí cầu máu đỏ tươi chậm rãi nhuộm dần mặt đất lão đại bị tại chỗ đánh chết hắn thủ hạ nhóm lại giận mà không dám nói gì nhao nhao cúi đầu băng đảng đua xe người đứng thứ hai nhanh lên ngồi lại đây dắt sân dùng trên bàn khăn mặt xoa xoa vết máu trên tay một cái ngoài ba mươi nam nhân đi tới nơm nớp lo sợ ngồi xuống ta hỏi lần nữa cái phương án này các ngươi ai tán thành ai phản đối vừa dứt lời đối diện sáu người nhao nhao giơ tay lên nói ta tán thành băng đảng đua xe tiền nhiệm thủ lĩnh thi thể còn nóng hổi bọn họ ai còn dám phản đối j a c k s o n trên mặt lại lộ ra nụ cười giơ ly rượu lên nói rất tốt vậy liền để chúng ta vì nựu rót h bang liên minh thành lập cả ly sáu vị đại lao tranh thủ thời gian đứng người lên cung kính cùng j a c k s o n chạm gốc j a c k s o n đem trong chen w h i s k y uống một hớp ánh sáng sau đó nói ngày mai ta sẽ phái người tới cửa tiến hành giao tiếp hy vọng mọi người nhớ kỹ hôm nay lời thề nói xong j a c k s o n cùng sáu vị đồng đảng rời đi p h ò n g an mà kia sáu vị đại lao đã là phía sau l ư n g t h ấ m ư ớ c thất hồn lạc phách ngã ngồi đến trên chỗ ngồi chương một t r ư ơ i bốn liên minh thành lập điệp ảnh phong vân thời gian từ từ nửa tháng thời gian như nước chảy mất đi trong khoảng thời gian này lưu rót bang phái phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mấy đ ạ i bang phái bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ đã từng khúc mắc cùng phòng bị bị rắt sần cưỡng ép xóa đi bang phái ở giữa thiếu ngơi ư tranh ta đoạn trở nên có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục trình thể nguồn cung cấp trình hợp con đường trình hợp nhân viên trình hợp khi tất cả tài nguyên trình hợp đến cùng nhau các nhà phát huy sở trường của mình để liên minh vận hành hiệu suất tăng lên rất nhiều tài chính lưu vận chuyển càng thêm trôi chảy chỉnh thể thu nhập cũng rõ rệt đề cao thành lập bang phái liên minh đối với dân chúng bình thường đến nói cũng là kiện lợi tốt chuyện g i á c sân trường không r ụ c cực mạnh new jot bánh gạ tổ chỉ cho từ một mình hắn đến ăn từ liên minh thành lập lên sáu nhà bang phái đầu tiên tự cha tự c ụ đem không thích hợp làm người theo nghề này toàn bộ khu trục cũng từ trên xã hội chi ê u m ộ máu mới mở rộng lực lượng hoàn thành một bước này về sau new jot hắc bang chính thức đi vào cầm chứng vào cương vị thế hệ phàm là không có liên minh căn cứ chính xác hiện lại từ chuyện lấy chuyện làm ăn người không phải tiếp vào tử vong n g uy hiếp chính là lái xe gặp thai nạn xe cộ tất cả đều dọa đến mức bỏ ác từ thiện những cái kia làm lấy hai đạo con buôn mua bán tiểu lưu manh hoặc là ba mươi năm mươi người buôn lậu tiểu bang phái tất cả đều bị rát sần cường thế quét sạch sành xanh ngay cả du đãng ở đầu đường cuối ngõ cất dấu dao gặp chuẩn bị ăn cướp người qua đường thiếu niên bất lương cũng bởi vì bang phái liên minh thành lập mà hoàn toàn biến mất New York băng đảng đua xe tân nhiệm thủ lĩnh cùng phụ trách giám sát công việc bỏ rừng biểu ly đang đứng tại trước bàn làm việc hướng giáp sân báo cáo tình huống hồi báo xong tất giáp sân gật đầu nói vất vả ngươi đi ra ngoài trước đi thủ lĩnh có chút không người rời khỏi văn phòng chờ cửa ban công đóng lại biểu ly lại gần nói bút ta trong bang phát hiện một cái không sai hẳn giống trung tâm có thể đánh trẻ tuổi chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng nói không chừng mấy năm sau là có thể đem hắn thay thế đi nơi này hắn chỉ chính là đương nhiệm băng đảng đua xe thủ lĩnh không sai rát sần từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định trường dùng những này hát ba nguyên lão những người này đều là tên g i o hạt không dễ khống chế cho nên rát sần mới từ trên xã hội chi ê u mộ người mới cũng để phụ trách giám sát tù phạm cùng đồng đảng tìm ra trong đó hạt giống tốt tiến hành bồi dưỡng cùng đề b ạ n nhưng vị này băng đảng đua xe vị này tân nhiệm thủ lĩnh hắn coi như tương đối hài lòng tại tiên nhiệm thủ lĩnh bị rát sần một bàn tay chụp chết về sau tân nhiệm thủ lĩnh thuận vị hắn đôi rát sần không chỉ không có cựu hận mà lại phi thường cảm kích hắn đề bạt cùng trọng dụng càng đáng quý chính là t i ề n nhiệm thủ lĩnh những năm này để giành được một tỷ đô la tiền riêng hắn một phân tiền không nhúc đ í c h toàn bộ đóng gói xử lý cũng đem tiền khoản chuyển giao cho rắt sần cái này mười mấy ước đô la đến phi thường mấu chốt trực tiếp để cuối cùng hai vị đồng đảng thu hoạch được siêu năng lực bổ sung cuối cùng n h ư ợ c điểm cử động của hắn để rắt sần đối với hắn lau mắt mà nhìn cho nên tại hắn không có phạm cái gì sai lầm lớn không có chạm đến rắt sần ranh giới cuối cùng trước đó tạm thời còn không có ý định động đến hắn vị lì tựa hồ đối với hắn tuyển định nhân tuyển rất hài lòng không ngừng tại rắt sần bên thai tán dương hắn hắn n mời ngay tại tổng bộ đi xem một chút đi j a c k s o n nhìn một chút đồng hồ bên trên thời gian khoát tay nói không được cho tới chưa liền đi hai nhà còn có bốn nhà không nhìn đâu nói xong hắn một lần nữa mặc lên mặt nạ ra người đi đến băng đảng đua xe tổng bộ cổng đối diện con đường bên cạnh ngừng lại một chiếc bản số lượng có hạn làm bùa ruộng y n i cũng là vị này tân nhiệm đầu lĩnh đưa cho hắn lễ vật b i ể u l y nhìn xem làm bùa ruộng y n i gào thét mà qua bất đắc di thở dài đẩy cửa đi vào hắn đi đến bang phái tổng bộ quyền kích thất trông thấy mười vị cường nhân ngay tại khóa nam bị khóa nam nhân kia là cái ba mươi tuổi r a mặt giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn người da trắng rất có vài phần x o à y khí b i ễ u ly tìm cái ghế dựa ngồi xuống móc ra đồng hồ bỏ túi chuẩn bị tính theo thời gian rất nhanh quyền kích trong phòng vang lên đập nện bắp thịt phanh phanh âm thanh không đến một phút mười vị tráng hán toàn bộ bị hắn đánh ngã xuống đất năm mươi b ố giây năm mươi hai biểu ly bóp biểu bảo đếm sau đó cười ha hả đi ra phía trước cỡ lìn ngươi lại tiến bộ tên là cỡ lìn nam nhân thô thở phì phò đi xuống đài quyền anh nói cùng bột so sánh ta còn kém xa lắm đâu nghe vậy biểu lì ánh mắt thảm đạm thất vọng nói cỡ lìn ta hôm nay lại tại bột trước mặt nhắc tới ngươi ta nói ngươi là hắn phan hâm mộ mà lại là cái trung tâm dũng cảm thủ hạ hy vọng có thể đạt được hắn coi trọng đáng tiếc ta cỡ lìn xoa xoa trên gương mặt mồ hôi không thèm để ý chút nào mà nói không sao điều này nói rõ ta còn chưa đủ ưu tú một ngày nào đó ta sẽ để cho bột ghi nhớ ta nghe vậy biểu lì phi thường cảm động dùng sức vỗ vỗ cờ lìn bả vai đồng thời hắn trong lòng cũng có chút đ oán trách g i ắ t sần nhân tài ưu tú như vậy hắn làm sao một chút cũng không coi trọng đâu biểu ly bất đắc dĩ thở dài nói không nói ngươi hôm nay sớm tan tầm theo ta ra ngoài uống một chén đi cỡ lìn nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhìn không được cười lên nói biểu ly lúc này mới hai giờ chiều biểu lyếm liếm, liếm đôi môi khô khốc nói rượu loại vật này lúc nào uống đều là uống ngon cỡ lìn gật đầu nói t u t vậy ta đổi bộ y phục phòng thay quần áo c ớ lìn đi vào về sau phát hiện bên trong không có người tấm kia tràn ngập lực tương tác ánh nắng khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt thu liễm trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh xem ra tiếp cận rắt sần con đường này là đi không thông chỉ có thể đi thứ hai con đường gõ mở b i ể u lì miệng hỏi ra rắt sần hạ lạc c ớ lìn không cn 7 cấp đặc công cờ l ì n tơn thờ r ă n g xít barton sờ sờ cái cằm trô dâu ria nhỏ giọng nói tám đội đội kiện áo thun c ớ lìn đi đến tổng bộ cổng b i ể u lì đã ngồi ở trong xe chờ hắn thời gian làm việc uống rượu vẫn là chớ đi quá xa đi ta biết phụ cận có gian không sai quán rượu nhỏ sau khi lên xe c ờ lìn đề nghị t ố t nghe ngươi điệu lì phát động ô tô sau năm phút hai người tới hết kịt chèn một gian quán rượu nhỏ không biết là thời gian nguyên nhân vẫn là quán b a chuyện làm ăn vốn là không tốt trong quán b a mười mấy cái bản tròn nhỏ trống rỗng chỉ có một vị tướng mạo thường thường nữ tính điều t i ể u sư đứng tại đằng sau quầy ba mặt hai người ngồi vào quầy ba trước điệu lì ném ra một điệt hai mươi đô la tiền mặt một chén bỡ lù y mạ di c ờ lìn ngươi muốn uống cái gì c ờ lìn do dự một chút nói một chén sở cốt len w h i s k y điều tiểu sư biểu lộ hơi có chút kinh ngạc không để lại dấu vết quét c ờ lìn liếc mắt một cái i nữ lì cười nói khẩu vị của ngươi thế mà cùng bột giống nhau điều tiểu sư biểu lộ khôi phục mặt giãn ra cười nói xin chờ một chút nói xong nàng nhanh chóng bắt đầu pha rượu mà tại hai người nhìn không thấy quầy ba đằng sau điều tiểu sư từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ đem trong bình chất lỏng nhỏ vào lì kia bờ lù ị mạ dị bên trong chương một trăm ba mươi lăm hạ cậy l à công t h ầ n t h u ậ n b a cục trộm được p h ù sinh nửa ngày nhàn hai người uống rượu trò chuyện ấm áp buổi chiều được không mỹ ư uống bảy tám vòng về sau biểu ly thể nội dược vật bắt đầu phát huy tác dụng sắc mặt hắn đỏ lên hai mắt mê ly nói chuyện cũng dần dần nói chuyện không đâu cỡ lìn tìm đúng thời cơ tận lực đem thoại đề dẫn tới chỗ ở sau đó mở miệng hỏi biểu ly b u ộ t nhà ngươi đi qua c h ư a có phải là phi thường xa hoa biểu ly lôi kéo cái đầu nhìn xuống buồn ngủ cười nhạo nói xa hoa phi thường xa hoa có thể cái này thì có ích lợi gì đâu mỗi ngày ở trong rừng rậm c h i t để rời xa thành thị phồn hoa một điểm thú vị đều không có rừng rậm cơlin nhũ mày căn cứ xì n điều tra dắt sân hẳn là thích ở nhà cao tầng m ớ i đúng chạy thế nào đến trong rừng rậm đi xem ra xì n điều tra phương hướng căn bản là sai ha ha ha cơlin cười cười nói ta trong giấc m g ộ n g phòng ở cũng là muốn rời xa thành thị thân cận thiên nhiên không biết b u ồ n ở nơi đó ta cũng muốn cùng hắn trở thành hàng xóm đâu víu lý lung lay đầu Thậm cơ h chút không í có rõ mà linh ngầm hắn. Hắn đầu nhìn điều tiểu sư liếc mắt một cái đối phương đồng dạng là hớn hở ra mặt tại cái này pha quán ba đợi nghiêm trình nguyện rốt cục có chút thu hoạch hai người cùng nhìn nhau tâm hữu linh tê nhẹ gật đầu hai vị khách nhân ta đi nhận cú điện thoại điều tiểu sư xin lỗi gật đầu sau đó đi vào quán b a hậu trường dùng khăn mặt lau khô trên tay nước đ ọ n g nàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm cấp trên điện thoại uy cụn sân đặc công chúng ta thành công washington đặc khu chỉ stedley ổng tổng bộ cụn sân tiếp vào điều tiểu sư tình báo lập tức lên đường đi tới cục t r ư ở n g văn phòng cục trưởng cỡ lìn bọn hắn có tin tức j a c k s o n căn bản không tại new job nội thành mà là tại một nước cách xa nhau hụ sần sân g ố c n i fu j i dừng lại công việc trong tay ngầm đầu hư lạnh một tiếng nói g i a hỏa này còn thật biết tật nút cn cùng chính phủ tìm dòng giã hai tháng sửng ư sốt không tìm được c ù n sân mặt lộ vẻ nụ cười tự ngạo mà nói hắn giấu lại sâu thì thế nào còn không phải bị cỡ l ỉ n cho đào lên nói xong hắn hỏi tiếp cục trưởng chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào n i fu j i nhớ mày nói chúng ta đã thất thủ qua một lần giáp sần tính cảnh giác nhất định sẽ đ ề cao thật lớn loại tin tình báo này kiếm không dễ nhất định không thể lại để cho hắn chạy lập tức triệu tập xì ẻn tất cả bảy cấp trở lên đặc công nhất định phải nghĩ ra sách lược v ề toàn gắng đạt tới nhất kích tất sát được rồi ta cái này đi thông báo cùn sân gật gật đầu bước nhanh rời khỏi văn phòng sau mười phút xì ẻn phòng hội nghị tác chiến đã ngồi đầy người những người này đều là xì ẻn bảy cấp trở lên đặc công bọn họ là xì ẻn trụ cột vững vàng là có thể tiếp xúc đến cao đẳng cơ mật hạch o tâm nhân viên cùn sân đặc công cục trưởng triệu tập chúng ta họp rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đúng vậy a trong tay của ta có một đống lớn bản án vẫn chờ xuất ngoại cần đâu cùn sân ngậm miệng không nói nói chờ cục trưởng đến các ngươi liền biết thấy cùn sân giữ bí mật tuyệt đối tất cả mọi người dự cảm đến trận này hội nghị không tầm thường nit fuji đẩy cửa vào trên mặt biểu l ộ nghiêm túc mà lạnh lùng phòng bế văn phòng một giây sau chiến lược phòng họp tất cả cửa sổ cùng cửa lớn cũng bắt đầu chậm dại khép kín gian phòng trở nên lũ ấm mạnh điện từ quấy n h i ê u thiết bị khởi động bất kỳ cái gì lốp điện tử sản phẩm toàn bộ mất đi hiệu lực nitfuji ngồi vào bàn hội nghị thủ vị nghiêm túc nói bọn đặc công các ngươi khả năng rất hiếu kỳ bát tần đặc công vì cái gì khoảng thời gian này chưa từng xuất hiện tại xì n đám người nhao nhao gật đầu lộ ra không h i ể u biểu lộ đó là bởi vì ta phái hắn đi chấp hành một hạng nhiệm vụ đặc thù đó chính là ẩn nút tiến rổ kẻ tổ chức tìm tới rát sần đoạn tờ chỗ ẩn thân vừa dứt lời phòng họp lập tức nghị luận â mỹ rất nhiều người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ có người hỏi cục trường đã ngươi lúc này triệu tập chúng ta họp Có phải là nói rõ bạc đặc công tờn nhiệm vụ đã vụ h o à n thành? Nifuji g ậ t đầu, cười nipuji ó không thể, tờn đặc công tờn tệ, bạc đặc h thường i x ấ t thành công tìm giắt tờ sắc, sần hắn công được chỗ. hoạn thân ẩn Nói xong, n đã f u chuyển động ghế làm việc mặt hướng phía sau khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạp cực lớn màn hình khởi động vệ tinh định vị địa điểm new z o t hủ sần sơn q u c vệ tinh định vị ngay tại khởi động độc thuộc v ề xì ẹn vệ tinh lập tức khởi động đem new z o t hủ sần sơn cốc thời gian thực hình tượng chuyển đến trên màn hình lớn nipuji đi lên trước lâm không dùng thủ thế thao túng màn hình rất nhanh liền tìm được gần t à n g trong sơn cốc một tòa nông trường năm ngón tay cấp tốc mở ra địa đồ trong nháy mắt phóng đại nông trường cao thanh bản vẽ nhìn từ trên xuống thình lình xuất hiện ở trên màn ảnh nít fuji quay đầu lại mặt hướng mọi người nói căn cứ bạn tần đặc công cung cấp tình báo giáp sân từ ngục giam chạy ra về sau vẫn trốn ở tòa này trong nông trại nhà này vừa mới xây dựng thêm hoàn thành biệt thự chính là hắn chỗ ẩn thân vừa dứt lời trong phòng họp lập tức liền sôi trào tất cả đặc công đều mặt lộ vẻ vui mừng tâm tình kích động lộ rõ trên mặt g i á t sân đoán t ở cái này đại ác nhân cuối cùng vẫn là thua ở xỉ ẹn trên tay tất cả mọi người bắt đầu thảo luận giải quyết như thế nào rơi g i á t sần n i t p u j i tắc ngồi vào trên ghế làm việc nghiêm túc nghe bọn hắn phát biểu nghĩ đến từ đó tìm ra một cái sách lược vẹn toàn có đặc công lớn tiếng nói cục trưởng ta đề nghị lập tức phái ra đặc chiến đội vây bắt g i á t sân đoán t ở cùng với đồng đảng vừa dứt lời có người phản đối nói không được đừng quên rát sân đoán tờ cùng hắn đồng đảng đều là siêu năng lực giả đúng vậy à để chiến sĩ thông thường đi vây quét siêu năng lực giả quả thực chính là một trường r ấ t chóc không sai chúng ta vĩnh viễn không cần ảo tưởng có thể sống bắt rát sần ta cho rằng biện pháp duy nhất chính là tại hắn không có phòng bị thời điểm dùng trang bị cao bạo đầu đạn đạn đạo đem hắn cùng nhất cử phá hủy n i f u di lộ ra nụ cười nghĩ thầm cái chủ ý này rất không tệ nhưng rất nhanh thanh âm phản đối đến nửa tháng trước cám sát thất bại đã chứng minh kế hoạch này không làm được mà lại muốn tại nước mỹ bản thổ vận dụng đạn đạo nhất định phải đạt được tổng thống ký tên cái này quá trình quá dườm già tốn thời gian q u á trường rát sần chạy làm sao bây giờ vị kia đặc công lập tức phản bác lần kia thất bại là bởi vì rát sần cùng bọn hắn đồng đảng đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái ta đề nghị tại đêm khuya thời điểm tại rát sần ngủ say thời điểm phát xạ đạn đạo đem hắn đánh giết đến nỗi cần tổng thống ký tên trao quyền vấn đề ta đề nghị để tiền nhiệm cục trưởng đương nhiệm thế giới hội đồng bảo an bộ trưởng alexander t ỷ ở sở tiên sinh đi cùng tổng thống hiệp đàm nhiều nhất mấy giờ liền có thể thu hoạch được tổng thống trao quyền đoạn văn này nói xong trong phòng họp tiếng phản đối dần dần lắng lại tất cả mọi người đang suy nghĩ kế hoạch khả thi j a c k s o n siêu năng lực sớm đã bị xỉ ẻn nghiên cứu triệt đề hắn năng lượng hấp thu hạn mức cao nhất rất thấp chỉ cần dùng cao bạo thuốc nổ liền có thể triệt để đem hắn phá hủy duy nhất khó giải quyết điểm ở chỗ j a c k s o n hoặc là hắn đồng đảng có được hư hư thực thực thời không gian di động năng lực chỉ cần cho bọn hắn mấy giây phản ứng thời gian bọn họ liền có thể đào tẩu đi qua điều tra một lần tính di động phạm vi ước chừng tại khoảng một m cơ h ộ i không có một cái tại ngũ thông thường đạn đạo có lớn như vậy bạo tạc bản kính trừ phi xì n xin dùng chiến thuật vũ khí hạt nhân đối rắt sần tiến hành hủy diệt tính đ ặ kích nhưng nếu như n i t fuji dám như thế hướng tổng thống đề nghị đoán chừng ngày thứ hai hắn liền phải đánh báo cáo từ chức rời đi tại nước mỹ bản thổ vận dụng vũ khí hạt nhân nói loại lời này người không phải hư chính là ngu vô luận là loại nào đều không thích hợp đảm nhiệm xì n cục trưởng thương nghị kết thúc đại đa số đặc công đều đồng ý cái này đề án nít fuji đứng lên nói xì thẹo、si、là pt、si、ở sở đảm nhiệm cục trưởng lúc một tay để bạc thân tín đối pt ở sở phi thường trung tâm nít fuji phái hắn đi chấp hành cái này không có nhiệm vụ nguy hiểm chẳng khác gì là đem thiên đại công lao t h u y ề n tay tặng cho hắn đây cũng là biến tướng tại đối pt ở sở lấy lòng Đang đ ngồi ặ cn c ô g ràng không đều Đối để liền Fuji là Lập nhân tinh nít cho tức với của có rõ ý mặc ì n hành nhiệm vụ, Bọn họ trong lòng h chấp họ đi m vụ dù có chút thất vọng, Nhưng rất nhanh rất vọng là i ề n nghị thoáng CN mặc dù l từ các ngành nghề tổ tinh anh thành thần bí cơ cấu nhưng chỉ cần là từ người tạo thành cơ cấu liền không thể tránh né sẽ xuất hiện đảng phái chi tranh cn bên trong lớn nhất hai phái nhân mã một phái lấy đương nhiệm cục trưởng nít fuji cầm đầu một phái khác nhân mã trước kia nhâm cục trưởng đương nhiệm bộ trưởng alexander p ở sở cầm đầu phải biết bắt j a c k s o n là một công lao to lớn đồng thời cũng là một chuyện vô cùng khó khăn nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ nit fuji cùng t ỷ ở s ở liền nhất định phải liên thủ hợp tác cộng đồng chia sẻ thành quả thắng lợi bất cứ người nào muốn nuốt một mình kết quả cuối cùng nhất định là nhiệm vụ thất bại tan họp về sau tất cả đặc công đều rời đi phòng họp vây giết j a c k s o n là làm trước nhất chuyện trọng yếu bọn họ nhất định phải một mực đợi đang làm việc cương vị không ngừng truyền lại mới nhất tin tức bảo đảm nhiệm vụ thành công chờ người đi hết về sau cùng sân đi tới hỏi cục trưởng sở t ă n sư i ệ u đã vào trước một tuần hôm nay tình huống đặc thù có phải là tìm nhiệm vụ để hắn ra một chuyến công việc bên ngoài nít phu di n h u mày suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu nói hắn hiện tại là viên chức thân phận đ ỗ n g nhiên để hắn xuất ngoại cần rất dễ dàng gây nên hoài nghi dẫn đến rát sần thoát đi mà lại thân phận của hắn tạm thời còn chưa hiểu làm như vậy cũng không phù hợp l i ê n để hắn t r ư ớ c lưu tại tổng bộ đi nhớ kỹ tìm người coi chừng hắn một khi có khả nghi hành động lập tức liền đánh g i ế t t ố t ta lập tức đi an bài c ù n sân bước nhanh rời đi phòng họp n i t fuji giải trừ phong bế đi đến phòng họp phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài tuyệt hảo phong cảnh sợ tắn p h i u ngươi là người nào ta rất nhanh liền sẽ biết chương một r ư ơ i sáu sợ tan nội ứng kinh người phát hiện chị stetley ổng tầng bộ lầu sáu khu làm việc sợ tan ngồi tại công vị trước bàn làm việc nhàm chán rút ra bút máy mũ lại cắm đi vào lại rút ra lại cắm đi vào như thế nhiều lần tại trải qua một tháng đặc công huấn luyện về sau hắn chính thức vào t r ư ớ c xì ẻn cho tới hôm nay mới thôi đã đầy một tuần hắn hiện tại đã không phải là cái kia nhất hô bách đứng tập độc cục ụ c trường mà là một tên phổ phổ thông thông xỉ ẹn cấp ba đặc công sở tan nhiệm vụ hàng ngày chính là ngồi tại trước bàn làm việc đem những ngành khác đệ trình tới tư liệu một lần nữa xét duyệt sau đó quy nạp đến xỉ ẹn hồ sơ kho công việc này không dùng ra công việc bên ngoài không cần lo lắng gặp gỡ nguy hiểm sở tan ngay từ đầu còn thật hài lòng có thể qua vài ngày nữa hắn phát hiện chuyện có chút không đúng phàm là hắn tiếp nhận tư liệu giữ bí mật cấp bậc đều rất thấp thấp tới trình độ nào đâu nguyên bản tại tập độc cục có thể tùy ý mang về nhà xem xét tư liệu trong xì ẻ n thế mà không có chọn đ ọ c tài liệu tư cách sờ tan lập tức rõ ràng nít phu di dụng tâm lương khổ hắn đem chính mình từ tập độc cục đào tới chỉ là vì dễ dàng hơn d á m thị hắn hiện tại sờ tan liền giống với cổ đại thất sùng phi tử đã bị hoàng đế đánh vào lanh cung có thể hay không giành lấy cuộc sống mới đều xem hoàng đế sắp mặt ai bên trên nít phu di cái kia hắc quỷ làm a sờ tan bất đắc dĩ đứng người lên đi ra phía ngoài sắt vách công vị đồng sự lập tức đi tới cười híp mắt hỏi s ở tắn phiệu ngươi đi làm cái gì nha s ở tan từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên môi mơ hồ không rõ mà nói hút thuốc đặc công lập tức vươn tay ra hiệu s ở tan cũng cho hắn một điếu thuốc v ừ a vặn ta nghiện thuốc phạm chúng ta cùng đi chứ s ở tan không sao cả từ trong hộp thuốc lá rút ra một cây ném cho hắn sau đó trực tiếp hướng lầu sáu ban công đi đến nít fu di rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế mà phái một cái nhược trí đến giám thị hắn đây là hắn dùng người sai lầm vẫn là nít fu di cố ý gây nên biến tướng đang cảnh cáo hắn ha cái này hắc quỷ tâm cơ quá sâu hắn cũng có chút nhìn không thấu đi vào ban công hai người ghé vào trên lan can thôn vân thổ vụ câu có câu không trò chuyện trong cục bác quái đ ỗ n g nhiên sờ tan trông thấy một chi võ trang đầy đủ đặc chiến đội từ trong đại lâu đi ra mục tiêu là phía trước sân bay đặc chiến đội đằng sau còn đi theo cấp sáu đặc công x ì t h ẻ o sờ tan biểu lộ bình tĩnh hút thuốc ánh mắt lại một mực hướng xuống mặt nghiên g mắt nhìn xịn viên t r ư ớ c công việc bận rộn vô luận là công việc bên trong vẫn là công việc bên ngoài mỗi ngày đều có làm không hết công việc nhưng làm s xì e đỉnh cấp chiến lược đặc chiến đội chiến đấu nhiệm vụ lại vô cùng ít ỏi r ò n g r ã một tuần thời gian sờ tan còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc chiến đội ra ngoài làm nhiệm vụ s、si、ì theo đi tại cuối cùng nghiêng đầu cùng đặc chiến đội đội trưởng nhỏ giọng nói gì đó lời của hai người rất nhanh nói xong sau đó tại sân bay trước tách ra s、si、ì theo đưa mắt nhìn đặc chiến đội leo lên máy bay trực thăng cái hướng kia là l i ệ u rót nhìn xem máy bay trực thăng đi xa phương hướng sờ tan cao mày trong lòng nhiều một tia cảnh giác ai cấp một tâm linh cảm ứng tại xỉ ẻn cái này từ quái thai xây dựng cơ cấu bên trong vô cùng giật gấu và b a y chứ mê hoặc mới vừa vào chiếc tiểu n ộ i m ộ i hoàn toàn không có đất d ụ n g võ cũng không biết một lúc nào có thể giúp hắn lên tới cấp hai dập tắt đầu mẫu thuốc lá sợ tan tâm phiền ý loạn trở lại khu làm việc tên kia theo dõi giám thị đặc công của hắn cũng tranh thủ thời gian dập tắt thuốc lá đi theo hơn nửa giờ sau máy bay trực thăng d ừ n g ở xỉ ẻn new job phân cục cao ốc mái nhà rất nhanh hai chiếc thường thường không có gì lạ ra dụng xe tại ừ phân cục b đầu dốc đứng trong rừng rậm tìm tòi hơn nửa giờ đặc chiến đội ăn đội, đội trưởng là cái gọi bờ dọc dùm là xoáy khí trang hán hắn để túi đeo lưng xuống từ bên trong móc ra hắc hoa ký kính viết vọng bắt đầu đối nông trường tiến hành điều tra cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện kia tòa làm bằng gỗ biệt thự cùng tại nông trường đi dạo n g ụ c giam đạo phạm cùng nông trường chủ nhân biệt thự tạo hình cùng xì、si、t cho tư liệu của hắn giống nhau như lúc còn có kia mấy tên n g ụ c giam đạo phạm nơi này tuyệt đối là rát sần đại bản doanh hắn lúc này lấy ra video máy truyền tin cùng xì、si、tèo trò chuyện washington c h i s stedley ổng t ổ n g bộ n i fuji đang cùng alexander tỉ ở sở thương thảo đối rát sần nhà ở áp dụng đạn đạo oanh tạc kế hoạch Alexander là vị tóc và người da trắng nam nhân hắn cùng n i t fuji dù phân thuộc hai cái phe phái nhưng quan hệ cá nhân coi như không tệ n i t fuji vẫn là hắn một tay để bạn đi lên vốn cho rằng n i t fuji sẽ trở thành thân tín của mình nhưng đáng tiếc là n i t fuji là một đầu mãi mãi cũng cho ăn không no sói hoang hắn tàn nhẫn độc ác lãnh khóc vô tình lại có được lý trí độc lập năng lực suy tính thuộc về loại kia vĩnh viễn sẽ không bị người k h á c trưởng khống người loại người này trời sinh thích hợp làm lãnh đạo nhưng tuyệt đối không thích hợp làm bạn bè cùng thuộc hạng sau lưng của hai người phân biệt đứng cùn sân cùng si t h e o ở giữa đất trống đem bốn người phân biệt rõ ràng cắt chém thành hai khối lúc này si t h e o m á y truyền tin vang lên hắn lập tức đem tín hiệu t r u y ề n đến sẽ nghị thất trên màn hình dũng đào mặt xuất hiện ở trên màn ảnh hắn thấy rõ ràng người trước mặt lập tức bắt đầu báo cáo đi ở sở bộ trưởng phu di cục trưởng chúng ta đã tìm được ngôi biệt thự kia mà lại tại nông trường bên trong còn phát hiện ba tên long ai lần ngục giam đào phạm cùng hai tên hư hư thực, thực bị uy hiếp khống chế dân chăn nuôi theo ta suy đoán nơi này chính là rác sẩn ẩn thân chỗ n i f u j i nói rất tốt n g ư ơ i cùng thủ hạ của ngươi lập tức phân tán ra đến bảo trì ẩn ấp đồng thời mật thiết giám thị nông trường một khi rác sẩn xuất hiện lập tức báo cáo được rồi ta rõ ràng nói xong dù lo cắt đứt truyền tin n i f u j i xoay người chờ đợi lấy alexander trả lời alexander gật đầu nói t ố t ta ta liền lại tin ngươi một lần ta hiện tại liền đi nhà trắng cùng tổng thống gặp mặt nói chuyện hy vọng lần này đừng có lại khiến ta thất vọng nipuji nói có đặc chiến đội nhìn chằm chằm ngươi còn lo lắng sẽ thất bại a l e x a n d e r nhìn xem hắn ha ha cười rời đi cục trưởng kia ta cũng đi si theo mặt lộ vẻ khó xử bước nhanh rời đi phòng họp giữa trưa cũng không biết ăn cái gì một ngày này bụng một mực tại làm ở mỹ đều không có yên tĩnh qua toilet toilet đẩy ra toilet môn si theo lập tức do dự cách đó không xa chính là n i t fuji văn phòng chính mình tại n i t fuji cửa phòng làm việc phanh phanh phanh tiêu chảy cái này có chút không quá phù hợp đi vạn nhất để hắn nghe được điểm hương vị không tao hứng cho mình làm khó dễ làm sao bây giờ sờ、sì、tan ò một, một, luôn luôn một hồi đi ra ngoài hút thuốc một hồi đi nhà vệ sinh một hồi đi người khác công vị bên trên nói chuyện thím nếu là gặp gỡ nhìn vừa ý mỹ nữ hắn còn biết lấy ra viên kia vinh dự hơn trường chạy đến mỹ nữ trước mặt khoe khoang cũng chụp chung lưu niệm bởi vì hắn viên này cất chuột toàn bộ lầu sáu khu làm việc bị quay trướng khí mù mịt mà vị kia phụ trách giám thị đặc công của hắn cũng giống cái kẻ ngu giống nhau đổi tiếp hắn đông chuyển tây chuyển cho dù là hắn viên này r u m ộ c đầu cũng cảm giác chính mình sắp bại lộ ân đây không phải xỉ teo nha sờ tan trông thấy xỉ t u y ệ t từ trong thang máy đi ra vội vã đi tới toilet nhớ tới xỉ thuật cùng dùm là từng có giao lưu s ở tan trong đầu điện quang lóe lên đi theo hắn đi vào đặc công đổi theo sát cũng nhịn không được â m thầm nổ nước bọt lại đi nhà vệ sinh ra hỏa này tuyến tiền liệt có phải là hư rồi vì không bị nít phu di nghi kỵ s ở tan cũng không có tiến gian phòng mà là đứng tại bồn tiểu thiện trước để cho mình bại lộ tại đặc công giám thị phía dưới dải dây lưng quần công phu sờ tan hơi chuyển động ý nghĩ một chút khổng lồ tinh thần lực t ấ u thể mà ra phương viên m ư ơ i mét tất cả vật sống đều bị hắn tinh thần lực bao phủ bao quát cách nhau một bức tường toa len nữ s ở tan không nhúc nhích ý đồ xấu điều khiển tinh thần lực chui vào xì tèo não vực đáng tiếc à, xì tèo mặc dù xem ra không thế nào thông minh như vậy nhưng nói thế nào cũng là cấp sáu đặc công nên tiếp nhận huấn luyện giống nhau không ít cấp một tâm linh cảm ứng còn chưa đủ lấy tiến vào hắn não vực ngay tại s ở tan nản lòng thoái trí chuẩn bị từ bỏ thời điểm phúc trong phòng kế chuyển đến một tiếng văng trầm a ngay sau đó một trận thoải mái tiếng rên rỉ mang theo mùi thối từ trong phòng kế chuyển tới cơ hội tốt sở tan thừa dịp xỉ tèo tinh thần vung l ỏ n g trong nháy mắt đem tinh thần lực ngưng tụ thành trâm s ử x u ấ t toàn lực hướng hắn não vực t r u i vào Ừm. đại lực phía dưới hắn nước tiểu như suối trào tư tư toát ra vê anh đại não một trận oanh minh sau đó rộng mở trong sáng sở tan thành công một phút đồng hồ sau hắn nhấc lên quần mặt ô n g c h ầ m đi ra t o i l e t ngắn ngủi một phút hắn đã đem xỉ tèo một năm tròn ký ức toàn bộ thu hoạch hoàn tất lại không có để lại bất luận cái gì tay cầm sở tan ngồi trở lại công vị bên trên vuốt vớt nợ đầu trong lòng cực độ hãy nhiên cn hy dạ n i fuji alexander tỷ ở sơ hạ kè cờ lin tân barton nội ứng rổ kẻ tổ chức vợ jok d u n lão liệu rót hủ sần sơ gốc tổng thống lục quân c h i ế n phủ thức tuần hành đạn đạo Đi v ị đem những ký ức này tiêu hóa song tất sơ tan thế giới quan triệt để sụp đổ h ắ n lần thứ nhất rõ ràng như thế biết cn đến tột cùng là kinh khủng bực nào bạo lực cơ cấu cn lệ thuộc trực tiếp cơ cấu là thế giới hội đồng bảo an unsg càng thêm ngay thẳng một điểm nói cn phía sau là cái này tinh cầu cường đại nhất năm quốc gia để hắn không nghĩ tới chính là khổng lồ như thế cơ cấu bên trong thế mà trà trộn vào rất nhiều hy dạ nội ứng hắn càng không có nghĩ tới là hy dạ thế mà là vài thập niên trước gở mạn nhì ạ tàn đảng những tin tức này quá kinh bạo đầy đủ sờ tan hảo hảo phẩm vị một hồi nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là nhất định phải nắm chặt thời gian liên hệ với j a c k s o n bởi vì hắn ẩn thân chỗ bại lộ c h ư ơ một trăm ba mươi bảy j a c k s o n làm cha mê hoặc hành vi chín giờ tối một chiếc gia dụng xe con lái vào nông trường đã đem nông trường vây quanh giám thị đặt chiến đội lập tức phát hiện tình huống này dũng đã cầm lấy kính v i ế n vọng đem đội số điều đến lớn nhất nhìn chòng chọc vào ô tô ghế lái ô tô một đường thông suốt dừng ở cửa biệt thự rát sân đẩy cửa xuống xe ngồi ở hàng s a u hạ lụy cùng vợ mạo cũng cùng nhau xuống xe ba người cười cười nói nói đi vào trong biệt thự hừ chờ mấy giờ rát sân rốt cục xuất hiện dũng lão lập tức đem tình báo này hồi báo cho nít fuji đương nhiên hắn người lãnh đạo trực tiếp xì tẻo cũng sẽ thu được phần tình báo này chỉ s ẽ a t e l y ông tổng bộ nit fuji nhận được tin tức về sau mệnh lệnh dùm là tiếp tục nghiêm mật giám thị biệt thự một khi j a c k s o n nửa đường rời đi hoặc là phòng ngủ ánh đèn đóng lại liền lập tức hướng hắn báo cáo nit fuji vừa cúp điện thoại alex a n d e r lại mang đến cho hắn một tin tức tốt đi qua lời khuyên của hắn tổng thống tiên sinh đồng ý đối j a c k s o n nơi ở áp dụng oanh tạc lục quân căn cứ hai viên lục cơ chiến phủ thức tuần hành đạn đạo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần nit fuji ra lệnh đạn đạo liền có thể phát sạ chỉ cần vài phút j a c k s o n nơi ở liền sẽ hóa thành một cái biển lửa nhằm vào j a c k s o n tiêu diệt hành động đã bắt đầu chỉ cần j a c k s o n nhắm mắt lại ngủ say hắn liền sẽ trong giấc mộng không có một tia thống khổ chết đi hu sần sơ n gốc chất gỗ biệt t ự j a c k s o n thân hãm tuyệt cảnh còn không tự biết một phen kịch liệt giao chiến về sau hắn nhảy xuống giường chạy tới tắm rửa hạ luy cùng vợ mập tắc nằm ở trên giường thở hừng hộp làm gian tắm rửa vang lên vòi hoa sen tiếng xào xạc hai nữ lập tức từ trên giường đứng lên lẫn nhau trừng mắt đối phương hạ luy biểu lộ hết sức nghiêm túc nhưng lại mang theo vài phần vui sướng nói hôm nay ta cái kia còn không có tới vợ mà không biết là khóc không biết là cười gật đầu ta cũng không đến h ạ ly mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ kích động nói vậy chúng ta là thật mang thai sao suýt vợ b ả o làm nhanh lên ra im lặng thủ thế nhìn một chút phòng tắm rửa sau đó nhỏ giọng nói ngươi trước đừng kích động đợi ngày mai hai chúng ta vụng trộm đi bệnh viện làm kiểm tra chờ xác định mang thai về sau lại cho hắn một kinh hỉ h ạ ly gật gật đầu cảm thấy phương pháp này ổn thỏa nhất tránh khỏi đến lúc đó không vui một trận bất quá nàng lại có chút không xác định mà nói ngươi xác định là kinh hỷ không phải kinh hãi vợ mà tự hào mà nói ta xác định ta cùng dắt sần là thanh mai trúc mã đối tính cách của hắn lại hiểu rõ cực kỳ có lẽ là tự thân gia đình nguyên nhân dẫn đến dắt sần đối gia đình đối đứa bé yêu quý vượt qua ngươi tưởng tượng của ta rất sớm trước đó hắn liền có thành ra lập nghiệp ý nghĩ nếu như không phải chúng ta năm đó nháo mâu thuẫn chia tay đoán chừng ta cùng con của hắn đều có thể đi học nghe xong vợ mạo lời nói h ạ lị rốt cục thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng nằm ở trên giường cười khúc khích bắt đầu đ ảo tưởng chính mình làm mẫu thân hình tượng nửa giờ sau phòng ngủ đèn dập tắt d ũ n lào đem tình huống này hồi báo cho n i t fuji n i t fuji mệnh lệnh hắn tiếp tục giám thị đạn đạo dự tính sẽ tại sau một tiếng phát s ạ n g để bọn hắn chú ý bảo trì khoảng cách an toàn truyền đạt xong mệnh lệnh về sau n i t fuji dựa trên ghế làm việc lẳng lặng chờ đợi thời gian đến lầu sáu khu làm việc sợ tan làm bộ đang làm việc kỳ thực tại vụ trộm chơi đ ù a có thể ánh mắt của hắn lại một mực nhìn chăm chú lên màn ảnh máy vi tính dưới góc phải về thời gian làm số lượng nhảy chuyển đến 23 giờ thời điểm hắn bỗng nhiên đứng đứng dậy rời đi khu làm việc tên kia đặc công giật nảy mình tranh thủ thời gian đứng người lên đuổi theo đi vào bãi đậu xe dưới đất sờ tan lái xe lái ra chỉ xế lụy ổng cao úc đặc công xe cũng lập tức đuổi theo mà ở hai người đều nhìn không thấy địa phương trực thuộc ở cùn sần đặc công tiểu đội đang theo dõi bọn hắn sờ tan không có đi xa 10 phút sau hắn đem xe dừng ở phụ cận cơm t r ư a cửa quán miệng hắn đi vào trong tiệm điểm h a phần đồ ăn sau đó dẫn theo thuận tiện túi trở lại trên xe chuẩn bị rời đi phụ trách người giám thị đều ngu người bọn họ vừa chuẩn bị p h á i người đi vào điều tra sợ tan thế mà đã đi ra ngoài lên xe chẳng lẽ hắn thật chỉ là đi ra ăn cơm để cho an toàn tiểu đội trưởng ra lệnh lưu lại một tổ người đem trong nhà ăn tất cả mọi người đều điều tra một lần sau đó đem phòng ăn tất cả màn hình giám sát đều có đi đi ra đưa cho cùn g sần đặc công rõ ràng sợ tan lái xe huýt sáo hướng xì ẻn p h ư ơ n g hướng lái đi rét lán tờ sáng lên sờ tan dừng xe thảnh thơi thảnh thơi từ bên tay phải c ơ m hộp bên trong lấy ra một miếng thịt bỏ vào trong miệng l i ê n đang chờ rét lạng t ờ mười mấy giây đồng hồ hắn bỗng nhiên phát động năng lực bàng bạc tinh thần lực đem chung quanh mười mét phạm vi bao phủ hừ đến thật đúng giờ tìm kiếm được mục tiêu sờ tan khỏe miệng lộ ra nụ cười hắn hai mắt khép hở đem trong đầu từ xỉ k h o nơi đó lấy được tin tức tất cả đều chuyển lại cho trái phía sau một chiếc xe chủ xe đèn xanh sáng lên sờ tan đã chuyển hoàn tất hắn nhẹ dẫm lên chân ga trực tiếp đem xe lái về s i ẩn lâu sáu khu làm việc hắn dẫn theo một túi lớn cơm chưa đi tới hô các cô nương các ngươi bữa ăn khuya đến ô hát mi gột sơ tan ngươi thật tuyệt những cái kia buổi sáng bị hắn vẩy qua cô nương cười hì hì đi tới một người cầm một phần đồ ăn ngồi trở lại trên c h â u ngồi hưởng dụng rất nhanh khu làm việc bên trong bay ra trận trận mùi thơm của thức ăn những cái kia trông mà thèm nam các đồng nghiệp đành phải nuốt n ư ớ c bọn trong lòng không ngừng chửi mắng sơ tan cùng sần theo dõi tiểu đội trở lại xì ẩn lập tức đem sở tan quái dị cử động báo cáo căn hệ trọng đại cụn sân vô pháp quyết đoán đành phải đi vào cục trưởng văn phòng để nít fuji tự mình xử lý làm công khu mỹ nữ mua bữa ăn khuya nghe xong chuyện tiền căn hậu quả nít fuji nhữ mày dường như cũng xem không hiểu sở tan hành vi đúng vậy à ngay tại vừa rồi đã có mười mấy tên đặc công hướng ta khiếu nại khu làm việc tất cả đều là đồ ăn hương vị căn bản là không có cách để người an tâm làm việc cụn sân cực kỳ bất mãn mà nói cục trưởng ta trước đó cũng đã nói sở t ă n phiêu loại người này không thích hợp xì ẻn hắn mới nhậm chức một tuần toàn bộ sáu tầng đều bị hắn cho ô nhiễm nếu như qua một tháng nữa kia nít phu di dường như không nghe thấy tiếp tục hỏi nhà kia nhà hàng trung hoa người tất cả đều điều tra qua sao c ù n s ầ n trả lời đều điều tra qua không có một chút vấn đề kia hắn trên đường liền không có cái khác không tầm thường cử động c ù n s ầ n lắc đầu giám sát ta đều nhìn không có chút nào dị thường nói xong hắn kinh ngạc hỏi cục trưởng ngươi là hoài nghi hắn cho rắt sân m ậ báo Nifuji không Cùn lời. trầm mặt không có trả có sợ â â n nói, không, cười đ tans phi tuyệt đối không có khả năng nhận được tin tức huống hồ mặc dù rát sần đồng đảng đều là c ặ t bã nhưng đều là có thiên phú người có năng lực c ặ t bã ta không tin sợ tans phiếu loại người này có thể vào rát sần đôi mắt sợ tans phi chuyện tạm thời không nói n i f u di dường như một chút cũng lo lắng sợ tan viên này c ấ chuẩn sẽ làm hư sỉ ẹn tập t ụ hắn mở miệng hỏi mấy giờ rồi rồi c ù n sân nhìn một chút đồng hồ khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ còn kém ba phút thời gian một tiếng đầy đủ rát sần ngủ say n i d fuji ánh mắt b ờ lại y lạnh lùng nói chỉ cần rát sần vừa chết sơ tắn sư có phải hay không rát sần đồng đảng liền không quan trọng mấy trăm cây số bên ngoài lục quân căn cứ phụ trách việc này tối cao trường quan tiếp vào n i d fuji điện thoại mấy chục giây về sau đạn đạo bệ bắn phát ra hoanh minh tiếng vang hai viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo treo thật dài đôi viêm trực trùng vân tiêu mục tiêu new York hù sần s ơ n cốc chương một trăm ba mươi tám đạn đạo nguy cơ khi ra hợp tác m ờ i hù sần s ơ n cốc làm bằng gỗ biệt thự l ầ u hai phòng ngủ trên giường lớn d c t sần ba người ngay tại ngủ say đ n g nhiên bên gối điện thoại bắt đầu điên cuồng chấn động òng ngong ngong điện thoại chấn động mười mấy giây đồng hồ d c t sần ý nguyên ngủ rất say hạ ly lại nhũ mày chậm rãi mở ra nhập nhẻm mắt buồn ngủ nghĩ đến chính mình sắp trở thành mẹ người hạ ly hưng phấn căn bản ngủ không được trọn vẹn trên giường dày vò hơn một tiếng t hạ ẳ n đến miễn g vài mới phút trước cơm lì căng tức lẩm bẩm một câu lập ra điện thoại điện báo biểu hiện người là rổ k ẹ tổ chức thành viên long ai lần n g ụ c ra một tên đào phạm hắn không phải tại washington cho sở tan làm người liên lạc nha muốn như vậy gọi điện thoại tới chẳng lẽ là sở tan có chuyện gì khẩn cấp muốn thông chi mang theo nghi hoặc hạ lì đẻ xuống n ú t c ồ n quá tốt rồi rốt cục nghe điện thoại s i e n đã phát hiện sơn cốc biệt thự đạn đạo lập tức sẽ đánh tới các ngươi tranh thủ thời gian thuấn di rời đi nghe vậy h ạ t lì cả người đều tỉnh táo lại nàng đột nhiên một cái xoay người lan đến giáp sần cùng vơ mảo ở giữa bắt bọn hắn lại tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh một giây sau ba người rơi vào phía ngoài trong rừng rậm n ằ m tại âm lanh âm ớt thổ địa bên trên giáp sần trong nháy mắt liền bừng tỉnh h ạ t lì ngươi đ â y là hắn đứng người lên lời còn chưa nói hết hai viên treo đôi viêm đạn đạo vạch phá bầu trời tinh h c u ẩm n đánh chúng cách đó không đó cách chất thự. gỗ xa biệt Ấm ẩm một tiếng nổ vang r u n g trời làm bằng gỗ biệt thự trong nháy mắt bị cực nóng ánh lửa bao phủ hóa thành đầy trời mảnh vỡ ba người tầm mắt bị màu đỏ trắng ánh lửa đâm hơi đau nông trường thổ địa tương đối sốt đạn đạo tiến vào lòng đất bạo tạc trực tiếp tạo thành chung quanh mạng lớn thổ địa sụp đổ cùng chất gỗ biệt thự khoảng cách xa mấy chục mét một hàng phong lúc tất cả đều rơi vào đen nhánh không thấy đáy cái hố bên trong g á p sân n h ữ m à g â y người nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn bên người hai nữ cũng là kinh ngạc che miệng nguy hiểm thật ta lại c h ễ mười mấy giây đồng hồ ba người liền triệt để xong đời qua hồi lâu dắt sân khẽ n h ả một hơi hỏi hạng l y đây là có chuyện gì hạng l y biểu lộ khó coi nói sợ tan người liên lạc vừa mới gọi điện thoại tới nói s i cn phát hiện sơn cốc vị trí của biệt thự cũng hướng biệt thự bắn đạn đạo để ta khẩn cấp mang các ngươi rời đi cụ thể tình huống như thế nào ta không chờ hắn nói xong cũng hành động cn lại là mẹ nấu cn tính đến nửa tháng trước lần kia đạn đạo tập kích đây đã là lần thứ hai giáp sân hai mắt đỏ b ừ n g chỉ một thoáng chỗ chán nổi gân xanh hắn nắm chặt nằm đấm lạnh lùng nói chung quanh đây nhất định có xì n giám thị hạ ly đem hắn tìm ra hạ ly gật gật đầu phát động chính mình siêu năng lực rất nhanh phương viên một cây số phạm vi bên trong không gian đổ giống hiện lên ở trong óc của nàng mấy vị kia tự cho là ẩn n ú t rất ẩn nấp xì n đặc công tại hạ ly siêu năng lực trước mặt vô chỗ tuân theo hô nhiệm vụ hoàn thành có thể cùng đội trưởng tụ hợp nhìn xem đầy trời ánh lửa giấu ở chỗ rừng sâu tay cầm kính viễn vọng đặc chiến đội viên nhẹ nhàng thở ra hắn nhặt lên trên đất ba lô chuẩn bị rời đi có thể hắn quay người lại lại trông thấy ba bóng người xuất hiện tại trước mặt một người mặc tứ g i á c q u ầ n lót cơ bắp bánh nam còn có hai vị ăn mặc tơ chất áo ngủ tuyệt sắc mỹ nữ giáp sẩn nhìn thấy vốn nên nên hóa thành thi hài giáp sẩn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đặc chiến đội viên dọa đến sợ vỡ mật nát nhịn không được lùi về phía sau mấy bước giáp sân ánh mắt lạnh lùng cất bước đi thẳng về phía trước đặc chiến đội viên lấy lại tinh thần từ trong ba lô rút ra một thanh súng tự động loại nhỏ hướng về phía j a á t sần bắn phá đi chết đi c ố c c ố c c ố c từng hạt màu da cam đạn đánh trên người j a á t sần tất cả đều nhẹ nhàng rơi xuống dưới mặt đất rát sần ngưng tụ năng lượng bước chân điểm nhẹ trong nháy mắt xuất hiện tại đặc chiến đội viên trước mặt tráng kiện cánh tay vung mạnh đầy tròn cuồng bạo năng lượng tập hợp tại trên nắm tay ẩn ẩn toát ra nhạt hào quang màu xanh lam một tiếng gầm thét bao cắt lớn nắm đấm đột nhiên hướng đội viên đầu đập tới nhân thể cứng rắn nhất xứng sọ tại năng lượng khổng lồ trước mặt yêu ớt giống một tờ giấy mỏng Bột một tiếng đội viên đầu giống dưa hầu giống nhau nổ tung thịt nát óc cùng máu tươi tung tóe rát sần một mặt tiếng súng im bặt mã rừng cố kia không đầu thi thể thẳng tắp hướng về sau mới ngã xuống đất rát sần liếm đi khỏe miệng máu tươi đ i ể m nhiên nói kế tiếp đêm khuya súng tiểu liên tiếng súng vô cùng trói thai d ũ n g l ạ o vốn cho rằng nhiệm vụ thành công đang chuẩn bị cho n i t fuji gửi tin tức lúc liền nghe được cách đó không xa trong rừng rậm có thương âm thanh truyền ra còn kèm theo trận trận ánh lửa ngay tại hắn một mặt mờ mịt không biết chuyện gì phát sinh thời điểm còn lại mấy nơi hẻo lánh liên tiếp lại vang lên tiếng súng xít rát sân không chết d ũ n g ở trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này khả năng duy nhất hắn liền trên đất bao màu đen cũng không dám nhặt co cẳng liền hướng ra phía ngoài chạy tới còn không có chạy ra một trăm mét xa ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn rát sân liên sát mấy người trên thân đã tung tóe đầy máu tơi ư cùng t h ị t nát như là mới vừa từ trong biển máu leo ra má quỷ d ũ n lao bước chân đình chỉ cảnh giác lui về sau nha úc bít uy ta chỉ là cái quân nhân ta chỉ là tại phục tùng mệnh lệnh ta dún là phía sau lưng đụng vào trên một thân cây lui không thể lui rát sân không nói một lời mặt lạnh lấy chậm rãi hướng hắn đi tới tráng kiện cánh tay phải lần nữa ngưng tụ lại mắt thường đáng nhìn khủng bố năng lượng dún lao lướt qua trong nháy mắt từ bỏ c h ố n g cự ý nghĩ ta đầu hàng đứng dết ta ta thẳng thắn ta kỳ thật không phải g ì ẹn g ư ờ i ta rát sân đánh gây hắn d ơ lên năm đấm nói ngươi là người nào không liên quan gì đến ta không cái này cùng ngươi quan hệ rất lớn dũng lào móc ra video máy bộ đàm nói ngươi có muốn hay không giết ta còn xin ngươi trước cùng cấp trên của ta thông xong lời nói về sau rồi quyết định đi cấp trên của ngươi nit fuji dũng lào lắc đầu cũng không giải thích trực tiếp điểm kích video trò chuyện washington c h i s d e d l e y ổng t ầ g bộ alexander giơ tay lên bên cạnh máy bộ đàm nhìn trên màn ảnh người liên lạc nếp miệng lên một bôi tán thưởng mỉm cười kết nối video trò chuyện trong tấm hình lập tức xuất hiện rát sần toàn thân đấm máu cảnh tượng dắt sân đoan tơ ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a l e x a n d e r ngồi vào trên đế nói ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ đồng thời có rất nhiều nghi vấn nhưng đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta ta có thể hướng ngươi chia sẻ bí mật của ta trông thấy gương mặt kia dắt sân chỗ sâu trong óc ký ức bắt đầu l a n l ộ t mấy giây về sau mấy tấm mơ hồ không rõ hình ảnh bị tìm được dắt sân bờ môi khẽ động khinh thường nói không cần ngươi nội tình ta rất rõ ràng ngươi cùng hắn đều là hì ra người không chỉ như thế xì ed nội bộ còn có rất nhiều hy ra nội ứng nghe vậy alexander biểu lộ như là gma ặ p nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không ngừng hy ra ẩn nút mấy chục năm không có ai biết nó tồn tại cái này sát nhân cùng là làm sao biết chẳng lẽ hy ra bên trong có hắn nội ứng ngây người một lát alexander nhẹ nhàng vô vô bàn tay tán thưởng nói rất tốt xem ra ta vẫn là xa xa đánh giá thấp ngươi đã ngươi đều biết ta liền không thừa nước đục thả câu cùng người ăn ngay nói thật đi đầu tiên đối ngươi nơi ở áp dụng a n h tạc là đề nghị của n i fuji không liên quan gì đến ta cùng hy d a cũng không quan hệ đương nhiên rồi ta nguyên bản có thể ngăn lại hắn cái phương án này nhưng nghĩ lại đây có lẽ là một cái rất tốt khảo nghiệm nếu như ngươi có thể thông qua trận này khảo nghiệm nói rõ ngươi có được gia nhập tư cách của chúng ta j a c k s o n trên mặt lộ già khinh thường biểu lộ alexander cũng không tức giận nói tiếp ta biết như ngươi loại này tâm cao khí ngạo người tám chín phần mười sẽ không lựa chọn gia nhập hy d a đây chỉ là một đề án ngươi không đồng ý cũng không sao cả trong mắt của ta hy dạ cùng d ồ kẻ tổ chức có rất tốt hợp tác cơ sở bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân cn còn có n i t fuji hợp tác ta có thể được cái gì chỗ tốt alex sang đưa nói hợp tác với hy dạ chỗ tốt rất nhiều trên thực tế chúng ta cũng một mực tại âm thầm tài trợ rất nhiều tổ chức khủng bố toàn cầu bạo sợ vụ án cơ bản đều cùng hy dạ có liên quan vị tiêu nọ mản sợ tàn tiên sinh là thủ hạ của ngươi đi không nên vội vã giải thích hy dạ đã cầm tới ván đã đóng thuyền chứng cứ nhưng ta ngay lập tức đem nó đóng kín để bảo tồn lên bao quát nít fuji ở bên trong xì n đặc công cũng không biết chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác ta liền sẽ để bà sở tàn s u bảo đảm hắn tại trong vòng hai năm trở thành xì n bảy cấp đặc công ngươi hẳn phải biết xì n là cường đại cỡ nào cơ cấu trở thành xì n cao tầng đối ngươi rổ kẻ tổ chức có lợi mà vô hại tiếp theo dỗ kẻ tổ chức khuyết thiếu tài chính trang bị vũ khí càng khuyết thiếu quan phương bảo hộ những này ta đều có thể miễn phí cung cấp cho ngươi không cần ngươi vì hỉ dạ làm bất cứ chuyện gì thế nào cái này hợp tác ngươi thấy thế nào đều không ăn thua thì đi nghe vậy j a c k s o n chầm mặc tay phải năng lượng cũng chậm rãi thu hồi thể nội không thiệt t h i khi dạ chỉ là tiêu tốn chút món tiền nhỏ cung cấp một chút tình báo liền có thể coi rỗ kẻ tổ chức là thành vũ khí dùng để đối phó s i e n cái này chuyện làm ăn ngươi thấy thế nào cũng không mất mát gì đi alexander cười nói người ta hai bên hợp tác cùng có lợi chẳng lẽ không tốt sao j a c k s o n cười gật đầu nói tốt đương nhiên được ta có thể thử nghiệm hợp tác với ngươi đến nỗi là hợp tác lâu dài vẫn là ngắn hạn hợp tác liền nhìn thành ý của các ngươi a l e x a n g đưa nhẹ nhàng thở ra cười nói vậy liền quyết định như vậy khi dạ liên thủ với rổ kẹ tổ chức cn hủy diệt ở trong tầm tay đúng dũng nào là thủ hạ của ta nếu chúng ta đã đạt thành hợp tác ngươi liền tha cho hắn một mạng đi làm đền bù ta có thể đem cn giấu ở rổ kẹ tổ chức nội g i á n giao cho ngươi quả nhiên là có nội g i á n a j a c k s o n trên mặt lần nữa hiện ra vẻ giận dữ có thể giao dịch này ta đồng ý nghe vậy dũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra nội g i á n là xì n bảy cấp đặc công cờ lin t o n bâ tơn t tên hiệu hạ cậy người quen biết hắn đều gọi hắn cờ l i n cờ l i n j a c k s o n trong nháy mắt nhớ tới lúc ban ngày b i ể uy l hướng hắn để cử vị kia người mới hắn là cái thần t h i ế n thủ đồng thời tinh thông cách đấu phi hành điều khiển các loại vũ khí lạnh là n i t fuji trong tay một tấm vương bài chương một trăm ba mươi chín cường cường liên thủ sờ tan bại lộ hạ cậy cờ lin t o n bâ tơn t j a c k s o n lặp lại nhớ kỹ vị kia nội g i á n tên trong đầu ký ức lần nữa c u ầ n quận vài giây đồng hồ về sau hắn trong đầu hiện ra một cái nam nhân tay cầm cùng tiễn bộ dáng a nhớ tới hóa ra là hắn j a c k s o n mặt lộ vẻ khinh thường một cái không có siêu năng lực lại không có ma pháp chuyển vận ra giòn a giờ cờ cũng dám n ổ i ứng rồ kẻ tổ chức tại dưới m í mắt ta gây sự thật sự là tò gan lớn mật ngươi n ế u đến vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi cảm tạ tình báo của ngươi ta cái này đi xử lý hắn alexander cười gật đầu nói chúc ngươi đi săn vui sướng máy truyền tin đóng lại j a c k sân trong mắt lóe lên nồng đậm sắc ý hắn nhìn nói với hạ ly hạ ly ngươi thể năng còn có đủ hay không nếu như đủ lời nói liền dùng liên tục thuấn di đem ta đưa đến băng đảng đua xe tổng bộ ta mẹ nấu muốn sống dốc t h ị t hắn vì phòng ngừa cờ lìn sớm chạy trốn biện pháp nhanh nhất chính là hạ l y thuấn gian di động chỉ cần vài phút liền có thể đổi tới hạ ly nghiêm túc suy nghĩ một lát gật đầu nói đi thẳng tắp lời nói miễn cưỡng không có vấn đề nhưng đoán chừng muốn mệt m ỏ i có góc nàng lời còn chưa nói hết vợ b ã o đ ỗ n g nhiên đi lên trước ngăn lại nàng có chút bất đắc gì nói ngươi thật sự là đầu hóc heo chuyện tối ngày hôm qua người quên rồi vạn nhất không có làm sao bây giờ chuyện tối ngày hôm qua hạ lì có chút nghe không rõ trên mặt lộ ra ngốc manh biểu lộ hộ lì x i t hạ lì sắc mặt đại biến đột nhiên nhớ tới chính mình vẫn còn hư hư thực thực mang thai trạng thái bên trong cho dù nàng không phải khoa phụ sản bác sĩ dựa theo người bình thường lo dịp cũng rõ ràng liên tục sử dụng siêu năng lực đem chính mình làm cho tình trạng kiệt sức đối thai nhi khẳng định là có t r ă m hại mà không một lợi trực tiếp sinh non cũng không phải là không thể được hạ lì đối cái này tiểu sinh mệnh chờ đợi đã lâu vì an toàn của hắn cùng khỏe mạnh đành phải thu về hai tay nhìn xem j a c k s o n lắc đầu nói hôn g y thân thể ta có chút không thoải mái tạm thời không tiện dùng siêu năng lực j a c k s o n là cái sắt thép thằng nam cũng không có nghe được hai người trong lời nói mờ ám hắn cho rằng hạ lì thân thể thật không thoải mái liền mở miệng nói nếu như vậy ngươi liền tìm một chỗ nghỉ ngơi đi vợ b ả o ngươi bồi tiếp hạ luy nội g i á n chuyện không cần các ngươi xuất thủ nói xong j a c k s o n chuẩn bị liên hệ ở tại phía ngoài phờ g i n g lìn mấy người hỗ trợ lại phát hiện điện thoại của mình đã t ả i vừa rồi bạo tạc bên trong hủy diệt đại lão dùng cái này triệt để bị ba người không nhìn d ù n g lão từ trong túi móc ra hắn đặc thù điện thoại nói mã hóa trò chuyện rất an toàn j a c k s o n nhận lấy điện thoại ở trong lòng n ổ nước bọc nói an toàn cái quỷ tony sở tạc trí tuệ nhân tạo mười giây đồng hồ liền có thể giải mã bấm rôn mặc điện thoại j a c k s o n để ba người bọn họ lập tức chạy tới băng đảng đua xe tổng bộ trước tiên đem cờ lìn không chế sau đó chờ mình tới vì không quáy g i y giáp sân thế giới ba người p h ờ rằng l ì n bọn hắn chủ động ở bên ngoài tìm phòng ở ở nếu không phải như thế j a c k s o n đêm nay coi như l ô lớn cho chuyện kết thúc về sau hắn thuận tay đưa di động nhét vào túi nói với hạ luy thân thể không thoải mái nhớ k ỹ uống nhiều nước nóng ném câu nói tiếp theo j a c k s o n cả người đằng không mà lên hướng băng đảng đua xe tổng bộ mà đi hạ luy cùng vợ mảo đưa mắt nhìn j a c k s o n đi xa cũng cười cười nói nói rời đi hô dũng lao nhẹ nhàng thở ra nhìn xem hai nữ bóng l ư n g âm thầm bội phục một cái trên thân beo xuống người sống sờ sờ còn đứng ở chỗ này các nàng thế mà nhìn như không thấy rời đi cái này đối với mình thực lực là có bao lớn tự tin a lúc này hắn m á y truyền tin bỗng nhiên vang lên nít fuji chờ mười mấy phút đều không gặp dùm là hồi phục tin tức liền chủ động liên hệ hắn dũng lao nhìn xe máy m bộ đàm cả sửa lại một chút kiểu tóc bày ngay ngắn tốt tư thế một giây sau nít fuji tấm kia mặt đen xuất hiện ở trên màn ảnh dũng lao lớn tiếng dọa người sắc mặt lo lắng thống khổ la lên cục trưởng nhiệm vụ thất bại j a c k s o n hắn không có chết n i t fuji vừa chuẩn bị nói ra miệng lời nói lập tức lại n ẹ n trở về lông mày của hắn v ặ n lên d u n g không thể tưởng tượng nổi ngựa khi nói cái này sao có thể hai viên chiến phủ đạn đạo đều không có đem j a c k s o n cho nổ chết d u n g lao giải thích nói bom căn bản cũng không có nổ chết j a c k s o n hắn tại đạn đạo đánh tới trước đã dùng thuấn gian di động đào tẩu còn đem mai phục tại chung quanh đội viên tất cả đều giết nghe vậy n i t fuji quá sợ hãi j a c k s o n sớm đào tẩu chẳng lẽ là tình báo để lộ bí mật rồi không có khả năng a Tham dự đối với vấn đề này dù nhau g trong lòng sớm đã có phương án ứng đối hắn lấy vừa rồi hạ lì nói nàng thân thể không thoải mái làm bản gốc hiện trường biên ra một cái lời nói dối lúc đầu ta k e m chút sẽ chết thế nhưng dắt sần thủ hạ cái kêu biết thuấn gian di động nữ nhân thân thể đ ỗ n g nhiên không thoải mái vô pháp sử dụng siêu năng lực ta lúc này mới trở về từ coi chết nhặt về một cái mạng dũng l à o nói có cái mũi có mắt miêu tả được phi thường tỉ mỉ thậm chí liền hạ lì ăn mặc đều không đúng tha nít h u j i trong đầu cơ h ộ đều muốn hiện ra hình tượng dũng l à o lời nói nửa thật nửa giả nít h u j i cũng là bán tín bán nghi hắn đành phải nói người đứng ở chỗ này không nên động ta lập tức để lưu rót phân cục phái người tới cứu viện được rồi ta ơn cục trưởng cúp máy, máy truyền tin dũng nào trên mặt lại vô vẻ tôn kính nifuji cũng không gì hơn cái này có được xì n khổng lồ như vậy tài nguyên lại ngay cả một cái j a c k s o n đều không giải quyết được loại người này cũng đeo ngồi tại xì n cục trưởng vị trí bên trên ha vậy ta bên trên ta cũng được chỉ stately ổng t ầ g bộ nifuji ngồi trên ghế mặt tâm trầm j a c k s o n là từ đâu nhận được tin tức tại đạn đạo đến trước trốn thoát căn cứ j a c k s o n chạy trốn thời gian đến xem cơ bản có thể bài trừ là xì n đặc công để lộ bí mật bởi vì nếu như là bọn hắn để lộ bí mật căn bản không cần chờ đến một thượng hạ buổi trưa ba lúc bốn giờ j a c k s o n nên đào tẩu nipuji cẩn thận n g h ĩ nghĩ đột nhiên bắt lấy một cái điểm mấu chốt thời gian j a c k s o n tại mười hai giờ tối trước đó thoát đi mà cn tại lúc mười hai giờ cũng xuất hiện qua t r ạ n g vốn g dị thường tự tiện cách cương vị sở tắn p h ỉ u chẳng lẽ nói hắn lợi dụng ra ngoài mua cơm chưa cơ hội dùng cn không biết thủ đoạn đem tình báo truyền ra ngoài khả năng này cũng không phải là không có nhưng vấn đề là sở tắn p h i u tình báo là từ trong tay ai được đến vấn đề nghĩ tới đây dường như đi vào ngõ cụt nifuji thở dài cũng không định lại nghĩ ám sát rắt sần kế hoạch lần nữa thất bại hắn làm tối cao người phụ trách sắp sửa tiếp nhận rất nhiều bộ môn vấn trách từ tổng thống đến lục quân căn cứ từ thế giới hội đồng bảo an lại đến alexander tất cả mọi người sẽ đem trách nhiệm giao cho hắn vì bảo trụ ghế cục trưởng hắn nhất định phải đổi tại bị vấn trách trước tìm tới đủ để chống đỡ hết thể trách nhiệm kẻ chết hay nifuji thao tác máy truyền tin cùn sần ngươi tranh thủ thời gian tới đây một chút nửa phút đồng hồ sau cùn sần đi vào kết thúc trường văn phòng nitfuji trực tiếp mở miệng nói sợ tàn phiệu dính l i ễ u để lộ bí mật phái người đem hắn bắt lại trong đêm tiến hành thẩm vấn c ù n sân nhữ mày nghĩ thầm cái gì bí mật bị tiết lộ một giây sau hắn biểu lộ kinh ngạc hỏi g i ắ t sân lại đào tẩu nitfuji sắc mặt khó coi gật đầu ta thời gian không nhiều dùng thủ đoạn đặc thù nhất định phải để sợ tàn phiệu mở miệng ta rõ ràng c ù n sân phát giác được tình thế tính nghiêm trọng lập tức mệnh lệnh lệ thuộc trực tiếp đặc công chạy tới lầu sáu lâu sáu khu làm việc sợ tan một bên hử phát h u y t á o một bên đang chơi rét tạ lợt ngay tại hắn thao túng mười mấy chiếc libya tự bạo xe tải khi thế hùng hổ thẳng đến nước mỹ căn cứ lúc hai tên đặc công từ phía sau một thanh đệ lại hắn x í c các ngươi làm gì sờ tan quá sợ hãi dùng sức d â y g ù a thành thật một chút một tên đặc công móc ra r ù i quy điện cho hắn đến một chút sờ tan thân thể trong nháy mắt cứng ngắc run g rẩy không còn có phản kháng sức lực hai tên đặc công giống kéo giống như chó chết đem hắn lôi ra công vị sau đó một trái một phải chống chọi cánh tay của hắn mang đi phòng thẩm vấn sờ tan ngồi vào thẩm vấn trên ghế tứ chi bị chặt chẽ trói buộc chặt không thể động đậy mảy may cũng không lâu lắm c ù n sần đi đến trông thấy hắn s ở tan giận tí mặt m tên trọc chết tiệt n g ư ờ i đây là ý gì c ù n sần mặt đen lên ngồi vào trên ghế hỏi đ ừ n g giả bộ chúng ta đã cầm tới chứng cứ ngươi chính là Giác sần đoán tờ đồng đảng cũng là ngươi trộm lấy s ỉ e n tình báo cho Giác sần mật báo dẫn đến tối nay hành động thất bại s ở tan biểu lộ không thay đổi phi hắn một mặt chứng cứ lấy ra cho ta xem một chút ta cụn sần đã sớm chuẩn bị đem một phần tư liệu đưa tới trước mặt hắn sợ tan trong lòng hơi xếp chặt chẳng lẽ si ẻn thật tìm được chứng cứ hắn đọc nhanh như gió đảo qua đi lập tức khí sắc mặt tái xanh cậu vật những chứng c ứ này đều là giả cùng ta chơi vu oan hám hại bộ kia ta là n g ư ờ i tổ tông cùn sân bình tĩnh nói ngươi có tin hay không không sao cả chỉ cần người ở phía trên tin tưởng là được nói đi ngươi đêm qua là thế nào lợi dụng mùa ăn khuya cơ hội đem tình báo truyền lại cho liên lạc viên sợ tan gắt gao nhìn hắn chằm chằm không nói một lời c ù n sân đi lên trước theo văn kiện trong túi lấy ra một tờ tờ giấy nói ngươi không nói chúng ta cũng biết nhà k i u cơm chưa quán lao bản chính là của ngươi liên lạc viên ngươi tại trả tiền thời điểm đem tấm này tờ giấy vụng trộm cho hắn nghe vậy sơ tan quả thực muốn tức mất đi cái gì cất cho cn ngụy tạo chứng cứ có thể đi hay không điểm tâm c ù n sân gặp hắn không nói lời nào lại lấy ra một phần văn kiện xem ra ngươi ngầm thừa nhận nữa nha vậy thì nhanh lên tại trên văn kiện ký tên ta thời gian đang gấp chờ trời, trời vừa sáng liền đưa ngươi đi tòa án quân sự c ù n s ầ n nói xong hai tên đặc công liền cởi ra sở tan tay phải cơ quan chuẩn bị cưỡng ép để hắn ký tên phú diệu sở tan dãy ruổi lấy mắng ngươi cái tên chọc chết tiệt ngươi cho là ta tại quân đội không có người sao đem ta bất ấp nip fuji cũng không giữ được ngươi c ù n s ầ n tiến đến trước mặt hắn cười nói sáu điểm xuất phát chín điểm thẩm phán không đến mười hai giờ trưa ngươi liền sẽ được đưa đến pháp trường xử bắn về thời gian căn bản không kịp à. ta sở tan hai mắt đỏ bừng khí toàn thân phát run có thể hắn bây giờ lại n g h ị không ra bất kỳ biện pháp tự cứu đông đông đông lúc này cửa phòng thẩm vấn bị người g õ vang cùn sân nhũ mày quay người mở cửa chỉ thấy alexander tỉ ở sơ cùng ít phu g i đứng ở ngoài cửa alexander đi vào phòng thẩm vấn chỉ vào sơ tan hỏi đây là có chuyện gì cùn sân vội vàng nói bộ trưởng tiên sinh chúng ta tìm được rắt sần xếp vào tại s cn nội gián chính là vị này nọ mạn sở tàn p h i ế u tiên sinh alexander nổi giận nói cn bộ kia ta so ngươi rõ ràng chớ ở trước mặt ta d ở trò gian nói xong hắn quay người nhìn xem n i t fuji nói ngươi là thế nào nghĩ tổng thống chân trước cho hắn ban phát vinh dự hơn trường ngươi chân sau liền đem người cho xử quyết ngươi đây là tại đánh tổng thống tiên sinh mặt biết không n i t fuji giải thích nói sơ tắn s á c thực có rất lớn hiểm nghi alex a n d e r khoát tay trận lại nói cái gì hiểm nghi ngươi có trải qua được cân nhắc chứng cứ sao nếu như không có liền mau đem người thả hắn về sau công việc để ta tới an bài chờ mấy giây người ở chỗ này không có bất kỳ cái gì động tác alex sang đưa chừng mắt kia hai tên đặc công nói làm sao ta nói chuyện hiện tại không ai nghe thật sao hai tên đặc công khó xử nhìn về phía n i t fuji thấy đương nhiệm lao đại gật đầu bọn họ mau đem sờ tan thả còn giả mù sa mưa đỡ hắn lên sờ tan đứng người lên vớt vớt thấy đau cổ tay mặt lạnh lấy đi đến cùn sần trước mặt đột ngột vung lên nằm đấm trùng điệp nện ở cùn sần trên mặt ẩm cùn sần lúc này bị đánh ngã xuống đất da mặt bị đánh vỡ xuất hiện một đạo vết máu phi sờ tan phi một ngụm nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn alexander vô vô nít fuji bả vai nói ngươi trêu đến phiền phức tự nghĩ biện pháp giải quyết đi nói xong hắn đuổi theo sờ tan đem hắn gọi vào phòng làm việc của mình đi vào văn phòng sờ tan trực tiếp ngồi ở trên ghế salon nhét lên chân bắt chéo như là đã cùng xì ẹn vạch mặt hắn cũng không cần ngụy trang mệnh mỏi như vậy alexander ngồi vào hắn đối diện không đợi hắn ấp ủ dễ nói tử sờ tan liền mở miệng nói ngươi cùng bột liên thủ rồi alexander biểu lộ hơi giật mình sau đó bừng tỉnh đại nộ gật đầu xem ra n i t p u j i đoán được không sai tình báo chính là từ ngươi nơi này tiết lộ có thể nói cho ta ngươi siêu năng lực là cái gì sao sờ tan cười lắc đầu chúng ta chỉ là hợp tác vẫn còn không tính là người một nhà alexander nhún vai không thèm để ý mà nói tốt ta không nói thì không nói bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là s ì ẹn năm cấp đặc công trước hết đi theo s ì tẹo bên người làm trợ thủ của hắn đi có thể chỉ cần không phải chỉnh lý những cái kia rác rưởi tư liệu là được alexander nói cuối cùng ta muốn khuyên ngươi một câu lần sau lại cùng dắt sần liên lạc lúc nhất định phải vạn phần chú ý sau ngày hôm nay nít fuji xem như triệt để để mắt tới ngươi thế giới hội đồng bảo an unsg hướng xuống một tầng si cn cục trưởng văn phòng nít fuji hỏi ngươi không sao chứ một cái bị hít có phá hủy thân thể phế vật mà thôi c ù n sân ngồi trên ghế thiện tay lao đi màu mới hai người trầm mặc một lát c ù n sân hỏi cục trưởng chúng ta b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào chuyện này nếu như xử lý không tốt ta lo lắng hội đồng bảo an sẽ hủy bỏ ngươi cục trưởng chức vụ n i fuji nghĩ nghĩ nói đem cơ lìn rút khỏi tới đi xem hắn tại rổ kẻ tổ chức đạt được những cái kia có giá trị tình báo c ù n sân gật đầu nói ta lập tức can bài chương một trăm bốn mươi đồng đảng tập kết trêu v ừ a hạ cậy new york mặt hạ tờ thằng khu heo ed kichen băng đảng đua xe tổng bộ cơ lìn nằm tại đơn nhân túc xá trên giường lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được vừa chiều hắn thông qua điều tiểu sư đem tình báo truyền lại cho cn tổng bộ cũng không biết nít Fuji có muốn hay không nít muốn không gì phu hay biết ra xử lúc ý rắt một đám ngu xuẩn ở cùng một chỗ thực tế ghét sần sinh ngày cùng ngu xuẩn cùng nhằm chán, hắn đã chán ghét nội ứng sinh hoạt, không kịp chờ đợi cơm muốn ẹn. kế kịp hoạch. chỗ hoạt, chờ hồi mức cơm Mỗi đám đợi đã quá ở l này ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa cỡ linh chi độn mấy giây, giả â y g i vợ như vừa mới tỉnh ngủ n g ư khí hỏi ai nha là ta biểu ly âm thanh ở ngoài cửa vang lên cỡ linh nhẹ nhàng thở ra hỏi m u ố n như vậy có chuyện gì sao biểu ly âm thanh từ ngoài cửa truyền đến hôm nay ngủ đến trưa ban đêm triệt để ngủ không được hai ta ra ngoài lại tìm cái quán ăn đêm uống một chén đi người chờ một chút cỡ lìn không có hoài nghi nhanh chóng mặc xong quần áo mở cửa có thể mở cửa một m h á y mắt hắn phát hiện bĩu lì nhìn trong ánh mắt của hắn mang theo một tia sợ hãi cùng đề phòng bĩu lì quay đầu không dám cùng cỡ lìn đối mặt trực tiếp đi ra ngoài đi thôi xe ngay tại bên ngoài cỡ lìn nhũ mày không có lựa chọn đuổi theo mà là nhìn xem bóng lưng của hắn nói ngươi lên xe trước đi đi quán ăn đêm sao có thể không có phong cách quần áo ta đi trước đ ổ i bộ y phục tốt vậy ngươi động tác nhanh một chút ta trong xe c h ờ ngươi cớ lên gật gật đầu quay người trở lại ký túc xá đem cửa phòng khóa trái i n u lì khác thường để hắn phát giác được mình đã bại lộ hiện tại biện pháp duy nhất chính là đổi tới quán bar sau đó đi tới xỉ ẹn nựu rót phân cục cầu viện cớ lên nhấc lên chăn mềm đem ga giường rút ra cột vào bàn chân buộc lên bế tắc sau đó leo ra ngoài cửa sổ nắm chặt ga giường từ lầu ba trượt rơi xuống mặt đất rơi xuống đất trong n h y mắt hắm móc súng lục ra xem xét tình huống c u n g quanh xác nhận không có mai phục về sau cỡ lìn cấp tốc gần vào hát cám hướng quán ba phương hướng chạy tới i ệ u lì đi vào dưới lầu móc ra bộ đàm nói cỡ lìn phát giác được dị thường của ta hắn cũng đã trốn phía dưới xem ngươi cách đó không xa cao ốc mái nhà david đang đứng tại sân thượng biên giới thưởng thức nịu rót cảnh đêm hắn móc ra bộ đàm tự tin mà nói yên tâm hắn trốn không được nói xong david hé miệng nhẹ nhàng giống một tiếng một đạo vô hình sóng siêu âm từ trong miệng hắn phát ra cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán mà đi mấy giây về sau phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong hết t h ể vật thể đều hiện lên tại david trong đầu david ngậm m i ệ n g lại cười nói tìm tới ngươi mười phút sau cớ lìn chạy đến quán ba gõ mở cửa lớn điều tiểu sư đã thay đổi tạo hình thay đổi cn quần áo trông thấy cớ lìn nàng có chút kinh ngạc hỏi làm sao ngươi tới rồi cớ lìn lách mình đi vào quán ba sau đó đó n g cửa lại nói thân phận của ta bại lộ d ù kẻ tổ chức truy binh rất nhanh liền đến ta cần mau chóng chạy tới n e w y o r k phân cục tìm kiếm sự trợ giúp của bọn họ điều tiểu sư gật gật đầu đi một bên lấy xe chìa khóa vừa nói ta vừa mới tiếp vào c ủ n sấn đặc công liên lạc hắn nói xì n ám sát rát sần kế hoạch lại thất bại lại thất bại cỡ lìn quả thực không thể tin được xì n thế mà tại một người trên tay liên tiếp thất bại vậy mình cái này một nửa người khổ chẳng phải là an không không chỉ như thế chuyện này huyên nao rất lớn f u j i cục trưởng rất có thể phải tiếp nhận thế giới hội đồng bảo an vân trách cho nên cục trưởng hy vọng ngươi chạy về xì n đưa ngươi siêu tập đến tình báo giao cho bọn hắn hy vọng có thể dựa vào những tin tình báo này lật về một ván tốt vậy ta hiện tại liền xuất phát đưa tay tiếp nhận chìa khóa cơ l i n liền chuẩn bị rời đi chờ một chút điều t i ể u sư lại lấy ra một cái màu đen túi sách ném trên mặt đất ngươi quên trang bị của ngươi cơ l i n tinh thông cách đấu cùng xuống ống nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là cung tiễn hắn đã từng từng thu được o l i m p i p bắn tên tranh tài kim bài căn cứ sở trường của hắn i cn tốn hao đại lực khí vì hắn chế tạo riêng một cái vũ khí nhiều chức năng có thể biến hình cường độ cao chiến cung mộ đu lệ hóa có thể thay đổi mũi tên mũi tên cầm thương cầm đao c ờ l ì n mặc dù cũng rất lợi hại nhưng cho ăn bể bụng cũng chính là vương bài lính đặc trùng trình độ nhưng nếu như thay đổi một bộ cung tiễn hắn lập tức liền từ lính đặc trùng thăng cấp thành siêu anh hùng hạ cậy một phút đồng hồ sau c ờ l ì n mặc hoàn tất hắn một tay cầm cung đem ống tên vác tại sau lưng xem ra có chút siêu anh hùng bên trong vị đông đông đông lúc này ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa hai người lết nhau điều tiểu sư giơ súng lục lên t i ê n tính đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại ngoài cửa người kia khuôn mặt gầy cao một đầu bên trong tóc dài tóc đen giữ lại dâu quai nón mặc trên người tây trang màu đen điều tiểu sư b i ế n sắc bước nhanh đi tới nói j ô n a h nghe được không phải rát sẩn cợt lìn lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ hắn rút ra một mũi tên nói ta bắt lấy hắn không điều tiểu sư ngăn lại hắn nói j ô n a h t ạ i vào tủ trước là nêu rót tiếng tăm lừng lây sát thủ cùng hắn tốn thời gian chiến đấu xuống dưới sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều người ngươi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là chạy về s i ì n ngươi từ cửa sau rời đi ta đi ngăn chở nàng cớ lìn nhũ mày có chút không tin thực lực của nàng có thể điều t i ể u sư lại cười nhạt một tiếng mỗi một cái gia nhập s i ì n đặc công đều làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị ngươi đi nhanh đi phu di cục trưởng cần ngươi nghe xong nàng cớ lìn nổi lòng tôn kính nghiêm túc nói kia chính ngươi cần thở nói xong hắn bước nhanh từ cửa sau rời đi ngồi lên một chiếc phúc đặc kiểu xa chờ cớ lìn rời đi về sau tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên điều tiểu sư lần theo âm thanh quả quyết hướng về phía ngoài cửa nổ súng phanh phanh phanh cửa thủy tinh trong nháy mắt xuất hiện ba cái vết đạn mảnh k i ế n g bể rầm rầm rơi xuống mặt đất rôn m c là truyền kỳ sát thủ điều tiểu sư không dám k i n h thường ý nguyên cẩm thường cảnh giác nhìn chằm chằm cổng vài giây đồng hồ về sau đặc biệt khàn khàn tiếng nói chuyển đến nữ sĩ ta là tới tìm người đối ngươi không có ác ý vừa dứt lời điều tiểu sư lần nữa hướng âm thanh nơi phát ra nổ súng phanh phanh phanh nhưng vào lúc này ngoài cửa sổ bắn ra một viên đạn Tinh pha n lê cửa bị đẩy ra giôn h đập một tay cầm thương đi tới dùng hắn kia không có chút rung động nào âm thanh nói lần nữa ta không muốn giết nữ nhân để đ a o xuống điều tiểu sư cả giận nói n à n mơ nói xong nàng r ơ i lên đoàn đao v à o lên ai giôn thở dài thu hồi súng ngắn tay không t ấ sắc nên đón tiếp lấy hắn không lưng giảm xuống trọng tâm một cái né tránh né tránh lưỡi đao sau đó cấp tốc xuất thủ nắm chặt điều tiểu sư cầm đạo cổ tay Xì,、sì. xì、sì, xì,、sì. một đám khói trắng tại cổ tay chỗ dâng lên điều tiểu sư chỉ cảm thấy lanh ý thấu xương tiếp theo một cái trước mắt nàng cổ tay liền mất đi trí giác dôn t h ừ cơ đoạn đao triệt thoái phía sau mấy bước điều tiểu sư túi đầu xem xét chỗ cổ tay hiện ra một tầng miếng băng mỏng làn ra tầng sâu cơ bắp bị đông cứng một điểm sức lực cũng không sử dụng ra được điều tiểu sư kinh ngạc hỏi ngươi cũng là siêu năng lực giả r ô n ném đi đ o à n đ ao gật đầu nói đóng băng đây chính là ta siêu năng lực điều tiểu sư sắc mặt dị thường khó coi nàng làm sao cũng không nghĩ ra loại này chỉ tồn tại ở điện ảnh cùng trong tiểu thuyết hư cấu năng lực thế mà tại dồ kẻ tổ chức nội bộ giếng phun xuất hiện chẳng lẽ nói dồ kẻ tổ chức đã nắm giữ để người nhanh chóng thu hoạch được siêu năng lực phương pháp nếu như đây là sự thực tia cn còn có thế giới này tương lai thật không nhìn thấy một tia hy vọng dồ kẻ tổ chức mục tiêu rốt cuộc là cái gì các ngươi luôn luôn lạm sát kẻ vô tội chẳng lẽ chỉ là vì tìm kiếm khoái cảm sao điều tiểu sư một bên chất vấn một bên dùng dấu ở phía sau một cái tay khác nhanh chóng đem tình báo truyền lại cho cn nàng tiểu động tác rất nhanh bị j o h n phát hiện hắn lớn tiếng nói nữ sĩ gom ra tay của ngươi điều tiểu sư thần sắc biến đổi lập tức quay người trốn ra phía ngoài đi nàng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nàng hy vọng trước khi chết đem cái này tình báo quan trọng truyền ra ngoài để nàng tử vong đạt được một điểm giá trị có thể nàng vừa mới quay người dôn liền theo sau dùng bàn tay dán tại trên lưng của nàng trong nháy mắt một cô cực hạn lanh ý từ sau lưng chuyển đến ngay sau đó bộ da toàn thân đều bị đâm đau nhức nàng chạy hai chân càng ngày càng chậm nhanh chóng biên tập tin nhắn ngón tay cũng biến thành càng ngày càng cứng đờ vài giây đồng hồ về sau nàng rốt cục bị đóng ở tại chỗ mảy may đều không thể động đậy nàng toàn thân trên dưới đều hiện lên ra một tầng thật mỏng đồ băng giống như một tôn siêu hiện đại nghệ thuật băng điêu ai rôn thở dài từ trong tay nàng giật xuống máy truyền tin ném trên mặt đất giấm nát cỡ lìn lái xe lái ra quán ba cửa sau hẻm nhỏ nhưng khi hắn vừa mới xuất hiện tại trên đường lớn ô tô liền bỗng nhiên mất đi khống chế tay lái không bị khống chế đột ngột chuyển hướng bên trái cỡ lìn dùng hết toàn lực cũng vặt không trở lại đồng thời ô tô chân ga thật sâu hãm đến thấp nhất giống như có một con vô hình chân tại đạp lên hắn chi chi kít lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát phát ra chói hai âm thanh ô tô bắt đầu lấy đầu xe là m nguyên điểm điên cuồng tại chỗ lạc quanh mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh cỡ lìn kem chút bị quật bay ra ngoài hắn tranh thủ thời gian giữ chặt tay v i ệ n bảo trì ổn định cùng sử dụng lực đạp lên phanh lại xít thắng xe không ăn cợt l i n t ơ n đưa tay rút ra chìa khóa xe có thể ô tô động cơ như cũ tại cao tốc vận chuyển gặp ủy hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt n h ì n xuống mãnh liệt cảm giác hôn mê cợt l i n dùng tay đánh nát ô tô pha lê sau đó xoay người nhảy xuống xe ngay tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt ô tô ngừng chuyển động lui lại mấy mét sau đó tăng tốc hướng hắn xông lại cợt lín một cái bước xa bổ nhào vào mặt khác một bên h i ể một h i ể n né h ô tiếng và chạm.、Có、thể cái này ô tô g i như đem hắn h đem vang h t n thật lớn vô tình hỏa diễm đem toa xe toàn bộ nút chừng ô tô trực tiếp bị nổ bay đến cao vài thước sau đó trùng điệp đập xuống đất ô tô bị nổ nát rốt cuộc không có cách nào di động cỡ lìn rút ra mũi tên kéo căng dây cung cảnh giác nhìn chăm chú bôn phía ô tô sẽ không vô duyên vô cớ mất khống chế càng không khả năng chủ động hướng hắn va chạm đây hết thệ chỉ có một lời giải thích dô k ẻ tổ chức đến rồi chương một t r ư ơ i một thực lực nhiệt ép hạ cậy bị bắt bóng đêm đen nhánh vắng vẻ trên đường phố chỉ có ô tô hải cốt kịch liệt thiêu đốt tấm t h à n h cỡ lìn tay cầm cung tiễn cẩn thận nhắm chuẩn mỗi một chỗ ngóc ngách tập trung lực chú ý lắng nghe bên thai âm thanh dọc đường đèn đường phát ra tư tư âm thanh mở n h ạ t ánh đèn vụ sáng vụ sáng trong không khí lập tức nhiều chút quỷ dị bầu không khí đạp đạp đạp bốn phía vang lên tiếng bước chân đến từ ba cái phương hướng khác nhau c i l i n h một trận hoảng hốt chỗ chán hiện hiện một tầng mồ hôi lạnh loại này cảm giác sợ hãi đã nhiều năm chưa từng xuất hiện đại lộ hai bên âm u hèm nhỏ đi ra ba đạo nhân ảnh c i l i n h biết rõ rổ kẻ tổ chức thành viên chủ yếu tướng mạo lập tức liền nhận ra ba người này theo thứ tự là phờ g i n g lin cờ lin viếp, cùng rôn John... mạch. trông thấy giôn lúc cỡ l ì n trong lòng có mấy phần bị thương nếu hắn xuất hiện ở đây vậy đã nói rõ vị kia điều t i ể u sư cũng đã hy sinh đáng chết rổ kẻ tổ chức đáng chết g i ắ c sẩn nghĩ đến nàng trước khi đi lời nói hùng hồn cỡ l ì n trong lòng đầy ngập lửa giận không đợi giôn đến gần hắn liền quay người hướng hắn bắn ra một tiễn m ú i tên tốc độ cực nhanh nhưng giôn nổ súng tốc độ cũng không chậm ẩm tiếng súng vang lên một viên đạn xuyên giáp từ họng súng bắn ra tinh chuẩn đánh chúng mũi tên mũi tên cũng rơi xuống trên mặt đất. c u l ì n không còn khí buồn bực, hắn đem ngón tay đặt ở chiến cung nút bấm bên trên, trong lòng cười lạnh nhìn xem rôn mật chậm rãi đi đến mũi tên gãy địa phương. đầu mũi tên chứa năm mươi khắc cao bạo thuốc nổ, so l i ệ u đạn bạo tạc uy lực còn mùa lớn, đầy đủ đem cái này đáng chết cặt bã nổ vỡ nát s ư ơ n g vỡ. c u l ì n ở trong lòng đếm thầm. ba hai một thời gian đến, hắn quả quyết đẻ xuống dẫn bạo nút bấm. một giây đồng hồ về sau, rôn bên chân cao bạo mũi tên cũng không có bạo tạc. c u r t n nhũi mày lần nữa để xuống dẫn bạo n ú t b ấm bom vẫn không có bạo tạc con đường mặt khác một bên p h ờ rằng l i n cười nhạo nói đ ừ n g tốn sức viên kia bom vĩnh viễn sẽ không bạo tạc c ợ lìn xoay người nhìn hắn hỏi vừa rồi xe cũng là ngươi đang làm trò quỷ p h ờ rằng l i n cười gật đầu nhịn không được khoe con nói ta siêu năng lực là đồ điện không chế bất kỳ cái gì có thể vận chuyển bình thường đồ điện ta đều có thể không chế chẳng hạn như p h ờ rằng linh ư không một chỉ c ỡ lìn cái mông trong túi máy truyền tin văng lên rất không tệ năng lực c ợ lìn ánh mắt ngưng trọng nói ngươi nếu dám đem siêu năng lực nói cho ta xem ra là có lòng tin ăn chắc ta phờ rằng lìn buông tay nói trừ phi ngươi có năng lực tại ba cái siêu năng lực giả vây quanh hạ chạy đi nói xong lời này ba người đồng thời dừng bước lại cùng cỡ lìn bảo chỉ khoảng ba mươi mét khoảng cách để phòng ngừa bị mũi tên bắn chúng cỡ lìn tay cầm một bộ cung tên lại bị ba địch n h â n từ ba phương hướng vây quanh cho dù là đã từng tham gia qua vô số chiến đấu nguy hiểm hắn cũng cảm giác lực bất tòng tâm phiên phức làm không tốt hôm nay thật muốn bàn giao bốn người rằng c o một lát p h ờ rằng linh bỗng nhiên đề nghị ba cái siêu năng lực giả ước hiếp một người bình thường chuyến đi có nhục rổ kẻ tổ chức thanh danh ta đề nghị từ hai người các ngươi hoàn t ụ tỷ tuyển ra một người cùng hắn đơn đấu t h ắ n g liền kết thúc thua dự bị lại đến thế nào n g h e vậy david gật đầu nói ta đồng ý chỉ có như vậy trò chơi mới tốt chơi jon h cũng gật đầu nói ta cũng đồng ý nhưng tại sao là hai người hoàn t ụ tỷ ngươi không chơi sao p h ờ rằng linh bất đắc dĩ buông tay nói ta cũng muốn à, nhưng ta khẳng định đánh không lại hắn à. đường, đường cn bảy cấp đặc công lại bị ba người này cặn bã xem như sùng vật b u a bỡn c ợ lìn đấy lòng lên cơn giận dữ bất quá đây cũng là hắn chạy đi cơ hội tốt những này ngu xuẩn nhất định sẽ vì hắn nhóm khinh địch mà hối hận vài giây đồng hồ về sau david phản tù thì thắng còn lại hai người triệt thoái phía sau mấy bức ăn dưa xem kịch đem không gian lưu cho bọn hắn biểu diễn c ợ lìn quay đầu nhìn trước mắt cá duệ nam nhân david tên thật không rõ phụ mẫu không rõ thở nhỏ lưu lạc đầu đường sau khi thành niên gia nhập ban phái trở thành thủ hạ của rắc sơn mấy năm sau rời đi nước mỹ đi tới khu vực trung đông làm lính đánh thuê là cái siêu cấp tay súng thiện sạc chỉ là ghi lại ở sách đánh giết ghi chép liền vượt qua một ngàn người cớ lên thiết liếp mắt một cái david trong tay song thương trong lòng suy tư nên như thế nào thắng được trận chiến đấu này thắng lợi đừng nghĩ người thắng không được david chậm rãi đi lên phía trước trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin cớ lên nột nột nhớ tới vừa rồi cái kia hắc quỷ nói ba người bọn họ đều là siêu năng lực giả không biết cái này david siêu năng lực là cái gì c ấ l ì n kéo căng dây cung mũi tên như lưu tinh hướng david bộ mặt vào tới david là tay súng thiện xạ động thái thị lực cực mạnh hắn khinh thường cười lạnh có chút quay đầu mũi tên từ hắn bên thai gào thét mà qua c ấ l ì n tiếp tục bắn tên lần này là một chiều ba phát liên tục ba mũi tên nhắm chuẩn ba phương hướng cấp tốc vào tới cất l ì n dự phán hắn t ẩ u vị lần này david vô luận như thế nào tránh cũng không thể né tránh trốn không thoát vậy liền đập nát nó david cấp tốc móc ra song t h ư ờ n g tam liên điểm xạ đem ba mũi tên toàn bộ đánh bay hắn buông tay trâm trọng nói cn bảy cấp đặc công cũng chỉ có chút thực lực ấy cỡ lìn nhũ mày cảm thấy chuyện không ổn cái này david nổ súng tốc độ quá nhanh thương pháp thậm chí muốn tại giôn ặ à phía trên làm sao bây giờ làm sao bây giờ ngay tại c ờ lìn khổ chết phá cục chi pháp thời điểm david đã mất đi chơi đùa kiên nhẫn vốn cho rằng sẽ là một trận kinh tâm động phách chiến đấu không nghĩ tới lại là một trận không chút huyền m i ệ m nghiên ép không có ý nghĩa không chơi cuối cùng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta siêu năng lực đi vừa dứt lời John cùng thợ rằng lìn lập tức bưng chặt lỗ thai david há miệng phát ra một đạo sóng siêu âm a a hét dài một tiếng đánh tới cơ lìn thân thể trong nháy mắt cứng ngắc đầu cũng đình chỉ suy nghĩ thanh âm kia giống như mịt dẹt ịt ca hát phàm là nghe được người đều có một loại vạn kiến đốt thân đau đớn vài giây đồng hồ qua đi david chậm dạ im lặng cơ lìn thịt một tiếng quỷ xuống đất che lấy bay nhanh khiêu động trái tim từng ngụm từng ngụm t h ở dốc david lắc lắc đầu nói trò chơi kết thúc đem hắn mang cho lão đại đi đằng sau xem trò vui hai người cũng đi tới chuẩn bị đem cờ lìn cho mang đi đ ỗ n g nhiên cờ lìn rút ra một thanh mũi tên ném xuống đất ngay tại ba người không hiểu thời điểm hắn đẻ xuống chiến trên cung dẫn bạo n ú t b ấm không được hắn muốn đồng quy v u tận ba người quá sợ hãi tranh thủ thời gian hướng về sau ngã nhào xuống đất ẩm một tiếng vang trầm q u a đi nồng đậm khói trắng từ mũi tên chỗ toát ra đem cờ lìn thân ảnh bao vây lại xít lựu hơi cay ba người che mắt cái mũi tranh thủ thời gian chạy đến không khí lưu thông địa phương david hắn người đâu david tranh thủ thời gian há miệng phát động siêu năng lực dùng sóng siêu âm đến định vị cỡ lìn hành tung vài giây đồng hồ về sau hắn mang theo t r â m trọng nói hắn đi hắn hẳn là đi địa phương cỡ lìn mượn l i ề u hơi cay đ i ể m hộ chạy vào trong h ẻ m nhỏ ấn xuống máy truyền tin khẩn cấp n ú t b ấm hướng xỉ ẹn nự rót phân cục cầu viện sau đó hắn đem mũi tên hoán đổi đến dây thừng công năng hướng phía cách đó không xa nhà lầu bắn ra một tiễn mũi tên phần đôi biến thành một đoạn dây thừng cỡ lìn dắt lấy dây thừng bay nhanh trèo lên trên khi hắn hao hết sức lực leo đến mái nhà chuẩn bị lẳng lặng chờ cứu v i ế n lúc một cái đen như mực thân ảnh đang đứng tại sân thượng biên giới g i á c sần sớm đã chờ đã lâu cớ lìn khẩn trương lên dương cung lắp tên hỏi người là ai làm g i á c sần chậm rãi xoay người cớ lìn chừng to mắt lập tức muốn sụp đổ một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực tại thể nội sinh sôi lan tràn cũng may nhiều năm đặc công kiếp sống đem hắn ý chí huấn luyện vô cùng cường đại cớ lìn rất nhanh liền khôi phục đấu trí cho dù biết rõ là hắn phải chết tuyệt lộ hắn cũng phải xông vào một lần vung ra tay phải mũi tên h ư một tiếng hướng rắt sần vào tới rắt sần bình tĩnh giơ tay lên đem mũi tên cho tóm chặt lấy cơ hội tốt cỡ lìn vui mừng quá đỗi lập tức đẻ xuống dẫn bạo n ú t b ấm mũi tên 50 khắc cao bạo thuốc nổ uy lực cực lớn dựa theo xì ẻn tính toán rắt sần trong nháy mắt hấp thu năng lực hạn mức cao nhất chắc lần này mũi tên đủ để đem hắn nổ tổn thương vê anh cao bạo mũi tên nổ tung t u ô n ra một quả cầu lửa có thể hỏa cầu vừa mới hình thành liền nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh cỡ lìn nhìn trận mắt hốc mồm đây là có chuyện gì theo lý thuyết j a c k s o n hấp thu không được nhiều như vậy năng lượng a chẳng lẽ là xì ẹn nhân viên kỹ thuật tính toán sai lầm rồi j a c k s o n ném đi mũi tên chậm dãi hướng hắn đi tới thấy cớ l i n h một mặt ngu người dáng vẻ j a c k s o n nhịn không được trâm trọng nói các ngươi xì ẹn người chẳng lẽ sẽ chỉ nhân chia cộng trừ sao cớ l i n hỏi h có ý gì j a c k s o n nói ý là số lượng là chết người là sống thời gian nửa tháng này j a c k s o n một mực tại huấn luyện hắn siêu năng lực mà ý nghĩ của hắn chính là đem như ă n lượng g ấ p thu cùng năng l ợ n phóng đồng bộ tiến hành. g thích bộ Bám vậy à ngoài ngoài o ngoại hao bên bổ bên tiêu thân năng lượng tại chống cự tổn thương đồng thời, lại đem giới năng lượng hấp thu tiến đến, bổ sung bên ngoài thân tiêu hết năng lượng. Như giới tại thời, lại thu hết hấp cự đem v giống nhau j a c k s o n sức chiến đấu sẽ tăng lên mấy lần rốt cuộc không cần lo lắng một viên phổ thông thuốc nổ liền có thể nổ chết hắn đi qua hơn một tháng khổ luyện j a c k s o n rốt cuộc đem cái này kỹ năng hoàn mỹ nắm giữ hiện tại lại nghĩ m i ệ n s á t hắn phải dùng vượt qua một trăm kg tờ nở tờ thuốc nổ năng lượng trong nháy mắt đem hắn hủy diệt nếu không chính là tại cho thân thể của hắn nạp năng lượng Cơ l ì n nháy mắt một cái nguyên bản tại mười mấy mét bên ngoài j a c k s o n đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn j a c k s o n không có động thủ mà là dừng lại một giây tinh tế quan sát nét mặt của hắn Cơ l ì n biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc sau đó đôi mắt chậm dài t r ợ to tiếp lấy lộ ra vẻ mặt sợ hãi cái này biểu tình biến hóa thú vị cực kỳ Cơ l ì n vừa kịp phản ứng l i ề n bị j a c k s o n cầm một cái chế trụ yết hầu j a c k s o n đem hắn d ơ lên cao cao nghi ngờ hỏi người yếu như vậy lại như thế ngu n í fu di vì sao lại phái ngươi đến nội ứng cỡ lìn cổ bị cắt chủ sắc mặt đỏ lên một câu cũng nói không nên lời bất quá a c k s o n cũng không chờ mong đáp án của hắn hắn thả người nhảy lên nhảy xuống sân thượng sau đó phát động năng lực đi tới băng đảng đua xe mới cứ điểm một gian âm u tầng hầm trên vách tường treo đầy đủ loại hình cụ viu ly ngồi trên ghế trong lòng bất an cầu nguyện cỡ lìn là nội ứng bắt hắn cho hại thảm hắn chỉ hy vọng j a c k s o n có thể xem ở hắn có năng khiếu phân thượng tha cho hắn một mạng tầng hầm cửa bị đẩy ra rát sần dẫn theo cỡ lìn đi tới viu ly cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội hắn đem cờ lìn ném trên mặt đất nói đưa ngươi suốt đời sở học ở trên người hắn toàn bộ thi triển một lần i ị u lì vui mừng quá đỗi liền vội vàng gật đầu nói yên tâm đi b ộ n ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết tác giả sợ các ngươi nói ta thủy văn tức thời điểm kinh nghiệm liền không viết biết cái đại khái là được chương một trăm bốn mươi hai tàn khốc hình phạt vợ lách v à i đảo trở về tuất xin bắt đầu ngươi biểu diễn giát sân dẫn cái ghế dựa ngồi vào một bên tại k ỉ t ỉ thủ hạ hốt mười mấy năm hắn còn không có khoảng cách gần t h ư ờ n g thức qua loại này chậm tiết tấu tử hình bọn hắn di vang xử quyết kẻ địch thường thường đều là đơn giản t h u bạo cẩm thương nổ đầu có thể thực tế đối nhân tạo thành thống khổ phi thường có hạn thậm chí không có thống khổ quả nhiên thuật nghiệp có chuyên công chuyên nghiệp chuyện liền phải giao cho người chuyên nghiệp b i ệ u lì c h à o hỏi hai tên thủ hạ tiền đến hợp lực đem cờ lìn mang lên tử hình trên đài sau đó dùng dây thừng đem hắn trói lại để phòng ngừa hắn loạn động b i ệ u lì mang theo một cái bao màu đen đi đến cờ lìn trước mặt dùng sức vô vô mặt của hắn n ư ờ i lạnh nói cầu tạp chủng ngươi lửa ta thật thê thảm a nếu không phải lão đại khoan hồng độ lượng cho ta cơ hội lập công chủ tội ta liền bị ngươi cho kéo xuống nước cơ lin nhìn hắn chằm chằm chỗ mắt muốn n ư ớ c hắn muốn liều chết dây giụa có thể tiến đến trước đó cái cằm của hắn cùng tứ chi đã bị rắt sần cho gỡ hắn hiện tại chỉ có thể giống dòi bọ giống nhau hốn qua hốn lại ha ha biểu lì c ư ờ i lạnh một tiếng mở ra trong tay bao màu đen trong bọc để một đống thường nhân xem không h i ể u hóa học dược phẩm cùng ống trích so với lợi dụng ống trích rút ra một ống hóa học dược phẩm cũng không tiến hành chư độc trực tiếp đối cờ l ì n tiến hành tiêm tĩnh mạch một ống chất lỏng bị chậm rãi đẩy vào cờ l ì n tĩnh mạch b i ể u lì tiện tay đem ống trích ném đi tại cờ l ì n bên thai nói vừa mới cho ngươi tiêm vào một cái tốt nó có thể để ngươi một mực bảo trì phấn khởi đồng thời để ngươi giác quan càng thêm mẫn cảm nói xong b i ể u lì để ngươi bỏ đi cờ l ì n quần áo chính mình tắc cầm một thanh sắc bén dao giải p h â u đối cờ l ì n chi dưới khoa tay bột vừa mới nói rồi bởi vì ngươi tội ác tài trời cho nên tử hình thời gian nhất định phải vượt qua hai mươi b ố giờ nhưng ta hiện tại là lập công chuộc tội trạng thái cho nên ta tự tiện quyết định đem ngươi tử hình thời gian để cao đến 72 giờ nếu như thành công cái này chính là một cái mới sự kiện quan trọng cho nên cờ lìn kế tiếp ba ngày ba đêm chúng ta liền thật tốt ở c h u n g đi cờ lìn bị j a c k s o n mang đi ước chừng qua mười phút ba cái xì ẻn máy bay trực thăng bay chống đỡ kia tỏa đại lâu trên không phi công mở ra đèn pha chống đỡ gần chính xác nhưng không có phát hiện cờ lìn tung tích liên hệ cờ lìn máy truyền tin không có trả lời về sau hai chiếc máy bay trực thăng bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm cờ lìn hạ lạc mà đổi thành bên ngoài một chiếc máy bay trực thăng tắc bay hướng phụ cận xỉ ẹn cứ điểm cũng chính là gian kia quán rượu nhỏ một đội võ trang đầy đủ đặc công từ trên trực thăng tắc hàng mà xuống lại phát hiện quán ba cửa thủy tinh đã bị phá hư trên mặt đất có mấy hạt vỏ đạn nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu đặc công thần sắc cảnh giác bảo trì trận hình công kích chậm rãi đẩy ra quán ba cửa lớn quán rượu nhỏ bên trong chỉ có một chiếc mở nhạt đèn treo ánh đèn chiếu rọi xuống một bộ siêu hiện đại nghệ thuật băng điêu ra hiện tại bọn hắn trước mặt mấy người đến gần xem xét lập tức mắt t r ợ t tròn cỗ này băng điêu rõ ràng là liệu rót thần thuận phân cục phái chú đến nơi đây phụ trách cùng cờ lìn chắp đầu tên kia nữ liên lạc viên có gan lớn dùng tay mỏ sờ làn da của nàng nhưng phản hồi về đến tranh thủ thời gian tựa như sờ đến một khối cứng rắn khối băng không có nhiệt độ cơ thể cũng không có có giãn tên này nữ đặc công đã xác định tử vong không thể nghi ngờ nhưng nàng cặp kia ánh mắt hoảng sợ giống như y nguyên lại hướng bọn hắn truyền lại tình báo quan trọng trang diện này quá kinh dị tất cả đặc công tranh thủ thời gian phía sau lưng một trận phát lạnh liên quan đến siêu năng lực sự kiện đã vượt qua phân cục quản hạt năng lực tiểu đội trưởng lập tức hướng phân cục lãnh đạo báo cáo mấy phút đồng hồ sau washington tổng bộ cũng nhận được tin tức này chị stetley ổng tổng bộ cục trưởng văn phòng cụn sân cút m á y m á y truyền tin sắc mặt tâm trầm nói cục trưởng cợt lìn mất t í c á i gì ngay vậy n i fuji kia trương vĩnh x a không có chút rung động nào mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ cụn sân gục đầu xuống thân xác hết sức t h ư n g khổ nói căn cứ phân cục truyền đến tình báo hiện trường phát quá khích liệt đánh nhau Cơ l i n rất có thể bị r ồ kẻ tổ chức cho bắt đi mà lại mà lại rổ kẻ tổ chức lại có mới siêu năng lực giả xuất hiện lần này năng lực là đóng băng chúng ta một vị đặc công liền tại hiện trường án mạng bị đông cứng thành băng điêu nghe vậy n i fuji chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu siêu năng lực giả lúc nào biến thành hàng thông thường làm sao cách mỗi mấy ngày liền muốn xuất hiện một cái hay là nói r ồ kẻ tổ chức đã nắm giữ bồi dưỡng siêu năng lực giả phương pháp nếu là như vậy k i a r ồ kẻ tổ chức tồn tại đem trực tiếp uy hiếp toàn nhân loại an uy nít fuji gãi gãi đầu chọc tâm tình dị thường bực bội dồ kệ tổ chức tốc độ phát triển bắt hắn cho hù đến bọn hắn tựa như sinh sôi tại thể nội virus chỉ cần không đồng nhất thư tính đem bọn hắn toàn bộ giải quyết bọn họ liền sẽ bằng tốc độ kinh người sinh sôi cuối cùng đến không có thuốc chữa tình trạng văn phòng một mảnh c h ầ m mặc bi quan cảm xúc ngay tại lẫn nhau truyền lại không biết qua bao lâu nít fuji trước hết nhất giữ vững tinh thần nói hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới cớ lỉn ngươi tranh thủ thời gian để nạ tạ xả trở về đi được rồi cùn sân gật gật đầu q u a y người đi ra kết thúc trường văn phòng hàng không thành hạng ston ở vào thành khu nam giao một tòa vứt bỏ nhà máy gió đêm thổi qua nhà máy mái nhà treo một chiếc mở nhạt đèn treo trong gió vừa đi vừa về chập trờn đèn treo dưới là một tấm chỉnh tề dày đặc chiếc ghế một vị ăn mặc màu đen đai đeo áo cùng tất đen giữ lại đỏ màu nâu tóc ngắn gợi cảm nữ nhân đang bị dây thừng một mực trói chặt trước mặt của nàng đứng một đám dáng người tráng hán khôi ngô cùng một vị qua tuổi thất tuần láo giả ẩm một tên tráng hán đi lên trước đột ngột một quyền nện ở nữ nhân trên mặt nữ nhân đau phát ra âm thanh khỏe miệng chảy ra một chuyến máu tươi lao giả nhìn trước mắt tuyệt sắc m ỹ nữ có chút thất vọng lắc đầu nói người đêm nay biểu hiện cùng ta dự đoán không giống quá hạn tình báo thấp kém thủ pháp không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh vợ lách vải đạo chỉ là cái xinh đẹp bình hoa mà thôi nữ nhân này chính là xì ẻn bậy cấp đặc công vợ lách vải đạo nạ tạ xạ rổ mạ n ổ vạ vợ lách vải đạo liếm đi khỏe miệng máu tươi mặt mày hớn hở nhìn thẳng vào lao giả ngươi thật cảm thấy ta rất xinh đẹp sao lao giả cười nhạt một tiếng trong ánh mắt rất là tinh khiết hắn đã hơn bảy mươi tuổi sát dụ thuật với hắn mà nói đã không có tác dụng có thể bên cạnh hắn tay chân lại là đang tuổi lớn t r ẳ n g hắn nghe được bờ lách vái đảo giống như ác ma nói nhỏ r ụ hoặc lập tức liền tinh thần tỉnh táo từng cái cười khúc khích trên dưới dọa xét nàng hoàn mỹ dáng người đinh linh linh lúc này một vị tráng hắn điện thoại di động k ê ứ hắn kết nối điện thoại nghe vài câu sau đó nhìn về phía lao giả nói là tìm nàng lao giả lập tức đi lên trước nhận lấy điện thoại người nghe ta nói thanh âm trong điện thoại lập tức đem hắn đánh gãy ta biết ngươi tại hạ sơn nam giao vứt bỏ trong nhà xưởng mười cây số ngoài có chúng ta ép hai mươi hai chiến cơ đưa điện thoại cho nữ nhân kia không phải vậy ta đem cả tòa nhà máy đều nổ bay nghe vậy lão giả triệt để mắt trợn tròn bí mật của hắn căn cứ làm sao liền đ ỗ n g nhiên bại lộ hắn biểu lộ n g h i hoặc lại ma xui quỷ khiến nghe người kia lời nói đưa di động đưa cho bờ lách vải đảo bờ lách vải đảo nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại cùn sần âm thanh truyền đến mau trở lại tổng bộ đến ngươi đang nói đùa sao ta ngay tại thẩm vấn đâu Cái ngay à y o đồ vậy vợ lách i đều vải đảo mặt lộ vẻ dị sắc lập tức trở mặc vợ lách vải đảo đi qua là chiếc xô viết bí mật cơ cấu z z n o m vương bài đặc công sau bị phái đi nước mỹ xử lý gián điệp hoạt động đánh cắp chính phủ bí mật cùng khoa học kỹ thuật biết được thân phận của nàng về sau cn liền phái ra hạ kẻ diệt trừ nàng không nghĩ tới cờ lìn sử dụng miệng đội thành công thuyết phục nàng phản bội z zoom gia nhập cn qua nhiều năm như vậy vợ lách p h ả i là cùng cờ lìn một mực duy trì tốt đẹp hữu nghị biết được cờ lìn bị người bắt đi nàng trên mặt biểu lộ lập tức trở nên âm trầm lạnh lùng ngươi trước chờ ta vài phút cùn sân gật gật đầu tiếp tục nghe điện thoại rất nhanh máy biến điện năng thành âm thanh bên trong liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùn sân mặt không biểu tình nhìn xem trên đồng hồ thời gian hắn biết rõ những n à y tạp ngư tay chân căn bản không phải bờ lách vải đọc cùng một hiệp chi địch ba mươi giây về sau tiếng đánh nhau đình chỉ lão giả cùng dưới tay hắn trắng hán tất cả đều bảy ngang tám thụ ngã trên mặt đất kêu trên bờ lách vải đảo nhặt lên điện thoại hỏi bà tờn bây giờ ở nơi nào cùn sân nói chúng ta cũng không biết chờ ngươi trở về lại nói tỉ mỉ đi máy bay trực thăng đã đến sắc trời sáng rõ dương quang phổ chiếu một ngày mới lại bắt đầu tự do ame di ca nhân dân một bên hưởng dụng phong phú b ữ sáng một bên mở tv xem tin mới tiết mục đêm qua nào đó lục quân căn cứ đạn đạo phát xạ hệ thống xuất hiện trục t r ặ c dẫn đến hai viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo bắn nhầm rơi vào nil d ó t hủ sần sơn cốc nông trường bên trong tạo thành nông trường chủ vợ chồng hai người tử vong liên quan vụ án nhiều tên sĩ quan đã bị tạm thời cách chức điều tra nghe được tin tức này người mỹ dân trực tiếp mắt trợ tròn nửa tháng trước bắn nhầm hai viên h phì giờ đạn đạo hiện tại lại bắn nhầm hai viên chiến phủ thức tuần hành đạn đạo lại mấy cái nguyệt có phải là muốn bắn nhầm hai viên hạch đạn đạo không quan tâm chính trị và quân sự người đều chạy đến trên internet giận dữ mắng mỏ quân đội cùng chính phủ ngu xuẩn nhất là nữ rót thị dân bắn nhầm liền bắn nhầm đi người mẹ nấu toàn hướng nữ rót bắn nhầm là mấy cái ý tứ thế nào không hướng nhà trắng bắn nhầm đâu mà đ ố i nước mỹ thực lực quân sự có hiểu biết thị dân lập tức lại lần nữa nghe bên trong phát hiện xảy ra vấn đề hiện đại đạo đạn an toàn độ tin cậy cực mạnh bắn nhầm sát xuất vô cùng vô cùng thấp chớ nói chi là khoảng cách một tháng liên tục xuất hiện hai lần bắn nhầm cái này nhất định là chính phủ cùng quân đội đang làm cái gì bí mật hành động bởi vì chính phủ tận lực giấu diếm t i n tức c này n ũ g không nhấc lên có b a o phong lớn ba. tại sau mấy tiếng, l i ề n bị c á i khắc đó ư ờ n viền tin rồn xuống n g mới cho n g l ụ c học đi học, soát. hoàn toàn thông thị biết Phổ không dân nên nên đêm đi đi đi đi làm làm, q u a đến n tột c ù giót chuyện xảy Ngay gì ra. t ạ lúc đ i tốt nhất khoa phụ sản bệnh viện ở vào phiệp tạ vị nủ ở bên trên s i n mai núi bệnh viện nên đón hai vị thần bí khách nhân chương một trăm bốn mươi ba bệnh viện bắn nhau hạ lụy vai đ i ể m tử hạ lụy cùng vợ mão đeo lên mặt nạ ra người biến trang về sau đến s i n mai núi bệnh viện Các nàng bụng g i ố n g làm siêu âm cùng máu kiểm sau đó ngồi tại phòng bên ngoài trên ghế dài l ặ n g lặng chờ đợi kết quả đi ra h ạ ly tay nhỏ chặt chẽ nắm chặt góc áo tim đập nhanh hơn cảm giác so từ long ai lần ngục giam giết ra một đường máu lúc còn muốn khẩn trương sau mười mấy phút một vị người da đen bác gái y tá cầm đợi khám bệnh đơn hô số 76, b m ẹ tỷ nữ sĩ h ạ ly biểu lộ ngốc trệ trong đầu không biết đang suy nghĩ gì liền y tá gọi tên của nàng đều không nghe thấy gọi n g ư ờ i đ ấ y vỡ b ạ o đẩy bờ vai của nàng ừng Ta thẻ theo đến đứng đi đến, đi đằng người lên hướng phòng nàng rồi. Hạ lì cơ số hướng phòng đi đến. vợ bảo đi theo nàng đằng sau. ý duy tá vội vàng đem nàng n g ă n lại nữ sĩ đây là vip phòng một lần chỉ có thể tiến một người vợ mà trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua đem số bảy mươi bảy thẻ số ném cho nàng ta cùng nàng là khuê mật không có vấn đề ý duy tá ngốc ngốc tiếp nhận thẻ số thân xác lập tức có chút cổ quái khuê mật hai đồng thời mang thai ô、oh, hát migod hy vọng không phải ta nghĩ như vậy hai người tuần tự đi vào phòng vị kia hơn ba mươi tuổi người da trắng nữ bác sĩ lại là biểu lộ bình tĩnh không có một chút kinh ngạc làm mười mấy năm bác sĩ cái gì chuyện ly kỳ cổ quái chưa thấy qua đừng nói khuê mật đồng thời mang thai chính là t ỷ m ộ i đồng thời mang thai hắn cũng đã gặp không ít hai người cùng bác sĩ bắt chuyện qua sau đó ngồi đàng hoàng ở trên ghế salon tư thế đều có chút cứng đờ cái này hơn mười ngày thời gian bên trong bọn họ đối với trong bụng tiểu sinh mệnh đầu nhập vào quá nhiều tình cảm nếu như lúc này bác sĩ bỗng nhiên đến một câu ngượng ngung a các ngươi không có mang thai kia hai người bọn họ nhất là hạ ly nhất định sẽ cảm xúc sụp đổ bác sĩ thông qua máy tính chọn đọc tài liệu hai người kiểm tra báo cáo sau đó cười nói với bọn họ chúc mừng các ngươi muốn làm mẹ ies hạ ly biểu lộ cuồng hỉ kích động vung vẩy n ắ m đấm vợ mất tắc sờ sờ bụng dưới âm thầm nhẹ nhàng thở ra thần sắc trở nên mười phần điểm tĩnh bác sĩ chúng ta mang chính là nam hải vẫn là nữ hải hạ ly kích động mà hỏi nữ bác sĩ cười cười nói nam hải nữ hải cần mang thai ba tháng rưỡi trở lên làm thải siêu mới có thể nhìn ra ngươi đừng quá s ấ t ruột k i ê u mang thai trong lúc đó có cái gì chú ý hạng mục sao đương nhiên là có chú ý hạng mục còn thật nhiều nữ bác sĩ biểu lộ trở nên nghiêm túc đem mang thai trong lúc đó cấm kỵ kỹ càng nói một lần dù sao cũng là tiêu tốn giá cao hộ khách vip bác sĩ chút lòng kiên trì ấy luôn luôn phải có nàng liên tục nói rồi mười mấy đầu thời gian mang thai cấm kỵ hạng lì gãi đầu một cái phát phát h i ệ n điều thứ nhất là cái gì đã quên đi nàng hướng về phía nữ bác sĩ xin lỗi cười một tiếng sau đó ngồi vào vờ máu bên cạnh nhỏ giọng nói bác sĩ này xem ra rất thân mật cũng rất chuyên nghiệp không bằng chúng ta vợ mạo quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn xem hạ lì nàng làm quạ tổ chức đã từng thủ lĩnh cũng coi là kiến thức rộng rãi gặp qua bắt cóc phú hảo gặp qua bắt cóc chính khách chính là chưa thấy qua bắt cóc bác sĩ nàng xem như hoàn toàn phục hạ lì n a o động thấy vợ mà không nói lời nào hạ lì cho là nàng cũng đồng ý lập tức đi đến bác sĩ trước mặt nói bác sĩ ngươi vừa rồi nói k ê u mười mấy đầu cầm kỵ hạng mục công việc ta đều không có ghi nhớ nữ bác sĩ sắc mặt cứng đờ nghĩ thầm ngươi mẹ nấu thật sự là quá ngu ngay tại nàng lấy giấy bút chuẩn bị đem chú ý hạng mục đều nhớ kỹ thời điểm hạ lỉ cười đùa nói không bằng ngươi có thể cùng chúng ta hai cùng nhau trở về mỗi ngày đều giúp chúng ta kiểm chắc một chút đứa bé phải trang khỏe mạnh thẳng đến đứa bé an toàn xuất sinh thế nào nghe vậy nữ bác sĩ miệng ngập ngừng cố nén gọi bảo an xung động bất đắc dĩ giải thích nói nữ sĩ cái này đương nhiên không thể ta không phải tư nhân bác sĩ hắn còn có nửa câu giấu ở trong lòng không nói ra ta mẹ nấu lương một năm mấy trăm vạn n g ư ơ i thuê nổi nhà hạ lùy đối bác sĩ quyết định dường như sớm có đ o á n trước nàng lấy tay ra bao khoa kéo ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì thấy thế nữ bác sĩ liền vội vàng khoát tay nói nữ sĩ ngươi coi như cho ta tiền đoa cũng là không được hạ lùy cười nói không ta tìm là cái này nữ bác sĩ cúi đầu xuống chỉ thấy một cái họng súng đen ngòm đối diện cho phép nàng nàng vội vàng giơ tay lên kinh ngạc nói nữ sĩ ngươi đây là hạ lùy cong lên họng súng thúc giục nói đừng nói nhảm tranh thủ thời gian mang ta đi cầm thời gian mang thai muốn ăn thuốc cái này tốt ta nữ bác sĩ xem như nhìn ra nữ nhân này đầu có chút không bình thường nàng từ bỏ thuyết phục thừa cơ nắm tay s ở đến dưới đáy bàn ấn xuống nút báo động rất nhanh bệnh viện bảo an nhân viên thu được bác sĩ cầu cứu lập tức hướng phòng phi nước đại tới hạ lì cương ép lấy bác sĩ đi ra phòng nhưng bọn hắn còn chưa đi đến lấy thuốc địa phương đã nhìn thấy một đám bảo an từ bốn phương tám hướng chạy đến hừ hừ người rất không nghe lời nha hạ lì lập tức rõ ràng nguyên do khó chịu quét nữ bác sĩ liếc mắt một cái biết được mình đã mang thai hạ lùy bản ý bên trên là không nguyện ý động súng giết người nữ sĩ đầu hàng đi ngươi đi không ra bệnh viện hạ lùy cùng vợ mạo liếc nhau cười nói đánh với ngươi cái cược ta hôm nay nhất định có thể đi ra bệnh viện mà lại ngươi nhất định sẽ thành thành thật thật khi ta tư nhân bác sĩ nói xong nàng cùng vợ mạo đồng thời rút súng hướng về phía những cái kia bảo an nhân viên nhanh chóng điểm s ạ phanh phanh phanh tiếng súng vang lên lập tức có mấy tên bảo an trong mi tâm đạn trực tiếp ngã trên mặt đất tiếng súng đánh vỡ bệnh viện huyền áo trong nháy mắt toàn bộ bệnh viện đều trở nên an t ĩ n h lại a dừng lại mấy giây từng tiếng tiếng rít trói hai tiếng vang lên tất cả người bệnh cùng y tá đều nhanh bước chạy hướng an toàn xuất khẩu nguyên bản ngay ngắn trật tự bệnh viện trong nháy mắt loạn thành một bầy nữ bác sĩ lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nàng nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là hai cái tinh thần có vấn đề nữ nhân đ i ê n kết quả chiêu này mỗi một súng nổ đầu nghịch thiên t h ư pháp trực tiếp đem nàng dọa t r o n ố c ba bốn mươi m bên ngoài khoảng cách liền phát bán nhanh lại mỗi một súng nổ đầu đoán trường lính đặc trùng cũng rất khó làm được đi hai nữ nhân này rốt cuộc là ai đi mau h ạ ly đẩy nàng một cái giống đuổi như con vịt đem nàng đuổi tới dược phần kho nữ bác sĩ giờ phút này đã bỏ đi chống cự chỉ cần hạ ly không cần nổ súng giết nàng nàng cầm qua một cái túi nhựa hướng bên trong trang mấy bình vitamin b 1 1 t ố t rồi h ạ ly lông mày n h u lại chỉ có n gần đấy nữ bác sĩ vội vàng giải thích nói thời gian mang thai chú ý bổ sung dinh dưỡng là được trừ vitamin b 1 1 không cần ăn cái k h á c thuốc h á ly nhữ mày quét nàng liếp mắt một cái gặp nàng sợ h ã i hai chân r u lên ngược lại không giống như là đang nói láo lúc này bệnh viện cái khác bảo an khoan thai tới chậm biết được giặc cướp trong tay có thương bọn họ không có đần độn sông đi lên mà là đi kho trang bị nhận lấy áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp các nàng ở đâu Trừ mấy cái bị dẫm đạp người bị thương bệnh viện đại s ả n h chống giống bảo an nhóm rất nhanh liền phát hiện hạ lủy ba người nên đi hạ lủy hiện tại chỉ muốn nhanh lên cho rắt sần một niềm vui vô cùng to lớn hoàn toàn không dành tại bọn này tạm ngư trên thân lãng phí thời gian hạ lì níu lại bác sĩ cổ áo vợ b ả o nắm tay khoác lên trên vai của nàng bảo an nhóm nháy mắt một cái dược phẩm trong kho ba người đã mất đi bóng dáng xít gặp ủy hạ lì liên tục dùng bốn lần thuấn gian di động liền xuất hiện tại bang phái một chỗ cứ điểm bên trong vị tiên nữ bác sĩ nhịn xuống đầu cảm giác hôn mê mở to hai mắt thấy rõ chung quanh sự vật sau đó triệt để ngu người cái này đây là nơi nào hạ lì cũng không cùng hắn giải thích trực tiếp chào hỏi hai tên thủ hạ đem hắn mang đi xem thật kỹ ở sau đó liền lấy điện thoại cầm tay ra cho j a c k s o n gọi điện thoại băng đảng đua xe mới tổng bộ c h a tấn thất kín không kẽ hở ố chọc trong không khí tràn ngập bộ phận cơ thịt đốt cháy khét hương vị j a c k s o n y nguyên ngồi trên ghế thưởng thức điệu l ì phấn khích diễn xuất hắn đã dòng dã nhìn bảy tiếng với hắn mà nói cái này bảy tiếng qua rất nhanh tựa như đang nhìn điện ảnh giống nhau có thể đối cơ lìn đến nói cái này bảy tiếng mỗi một phút đều là dày vò bởi vì tiêm vào hóa học dược vật nguyên nhân cơ lìn mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng cũng không có ngất đi biểu lì mỗi một cái nhỏ xíu thao tác đều rõ ràng thông qua thần kinh chuyển đến trong đầu của hắn a rát s o n nhàm chán ngáp một cái hắn đối biểu lì t r a tấn quá trình đã cảm thấy thị giác mệt nhọc ngay từ đầu cái chủng loại kia cảm giác hương phấn triệt để không còn sót lại chút gì lúc này t r u n g điện thoại di động vang lên hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện người liền đứng người lên nói với biểu lì người liền giao cho n g ư ờ i vẫn là câu nói kia không đến hai mươi bốn giờ không được chết biểu lì nghiêm túc gật đầu nói bớt ngươi c ứ yên tâm đi rát sân gật gật đầu đi ra tra tấn thất kết nối điện thoại hôn nghỉ người đang ở đâu băng đảng đua xe mới tổng bộ có chuyện gì sao nhanh lên trở về ta có một niềm vui vô cùng to lớn muốn cho ngươi nói xong hạ l ụ c ú t điện thoại kinh h ỉ vẫn là thiên đại kinh h ỉ giáp sân đưa di động nhét vào túi trong lòng hơi nghi hoặc một chút nàng sẽ không là đem nhà nào ngân hàng kim khố cho đoạt đi cái này cũng không tính là cái gì kinh h ỉ a từ khi đem new job chợ đen chuyện làm ăn toàn bộ trường khống j a c k s o n mới biết được làm ăn đến tột cùng có nhiều kiếm tiền cướp ngân hàng cái gì đâu căn bản chính là nhiều nước nửa giờ sau j a c k s o n đi vào hạ ly ở chỗ đó cứ điểm vừa vào cửa hắn lại hỏi các ngươi muốn chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỷ a hạ ly móc ra in kiểm chắc báo cáo đưa tới j a c k s o n trong tay j a c k s o n híp mắt đảo qua đi lập tức không hiểu ra sao cái này hờ cờ gờ là cái gì còn có chương này quỷ dị đen trắng hình ảnh lại là cái gì hạ ly học để mà dùng giải thích nói hờ cờ cờ là nhân loại lồng tơ màng gấp rút tuyến sinh dục kích thích tố đây là phần bụng siêu âm hình ảnh đơn giản đến nói chính là ta cùng vỡ máu mang thai ngươi muốn làm ba ba l ệ c h cạch j a c k s o n bắp thịt trên mặt cứng đờ báo cáo trong tay vẩy rơi xuống mặt đất ta ta muốn làm ba ba rồi j a c k s o n ngơ ngơ ngác ngác trong ý n g h ĩ cái gì cũng chứa không nổi sẽ chỉ nhắc tới mấy chữ này hắn n g ẩ n đầu nhìn lại hai nữ mặt như hoa đảo chính cười khẽ nhìn xem hắn j a c k s o n đi lên trước sờ sờ bụng của các nàng nơi đó có hai cái mới sinh mệnh ngay tại t h à n h é n giờ phút này hắn ấy lòng sinh ra một cỗ chưa bao giờ có chân thực cảm giác giống như phía trước hai mươi mấy năm đều là tại sống ngủng thời gian mà bây giờ hắn rốt cục bám d ễ sinh trồi cùng cái này kỳ diệu thế giới h ò a là một m thể c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn nội ứng đại giới d ộ kẹ tổ chức toàn mỹ mang hàng lai、like、sở trệ ảm ham sở cạ dợ là nước mỹ new dóp mặt hạ tợ tặng khu một khối phồn hoa quảng trường được xưng là thế giới ngã tư đường quảng trường phụ cận tập hợp gần bốn mươi nhà cửa hàng cùng g i p hát là phồn thịnh giải trí cùng trung tâm thương mại đi vào e m sở c ả giờ bốn phía là sắc thái c h ó i lọi đèn nghe ông cùng đầu đường nghệ nhân tùy thời phát hình tin mới ca khúc mv cùng tiết mục tv màn hình lớn đủ để rung động mỗi người ánh mắt hai ngày sau buổi sáng e m sở c ả giờ hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt chen trúc trên đường phố chật ních chiếc xe cùng người đi đường e m sở c ả giờ mang tính tiêu chí nạt đặc trên màn hình lớn ngay tại phát ra ngày đó cổ phiếu tin tức đỗng nhiên một bóng người bay đến nạt đặc cao ốc mái nhà có thể thực hiện mọi người chỉ lo cúi đầu nhìn đường không có người chú ý tới cái hiện tượng này mấy phút đồng hồ sau từ n a s đặc cao ốc mái nhà chậm rãi thăng hạ một cái không rõ vật thể hình người vật thể bị cường độ cao hợp kim dây thừng gây khốn chậm rãi rơi xuống cuối cùng dừng ở khối kêu mang tính tiêu chí n ạ s đặc trên màn hình lớn lần này những người đi đường coi như ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện cái này quỷ dị tình huống đây là vật gì những người đi đường n h ư mày nghị luận ở mỹ có không ít người lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp ảnh chụp chuyển đến xã giao trên internet có mấy cái gan lớn người đi đường đi đến phía dưới màn hình cẩn thận quan sát đỗng nhiên một giọt máu tươi từ bất minh vật thể bên trên rơi xuống nhỏ giọt trên mặt bọn họ máu ừ m vẫn là nóng đây là người cái gì ô、oh, hát mi gột mấy cái kia người dạn d ĩ triệt để bị sợ vỡ mật rát cuống họng lớn tiếng gào thét thét lên không trách bọn hắn mắt mù bất kỳ người nào nhìn thấy cái này bất minh vật thể cũng sẽ không lại ngay lập tức nhìn ra đây là người bởi vì cái này đoàn bất minh vật thể sớm đã không có hình người tinh chuẩn miêu tả hẳn là một đoàn thịt não tiếng rít chói hai âm thanh vượt trên e m s ở cạ dở h u y ê n náo tên là kinh khủng cảm xúc trong đám người cấp tốc truyền bá mấy cái kia dùng di động chụp ảnh người biết được cái này bất minh vật thể là người về sau lập tức cảm thấy một trận buồn nôn buồn nôn tranh thủ thời gian không lương vịn t ư ở n g nôn k h ă n quá khủng bố quá huyết tinh bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được người này tại khi còn sống gặp như thế nào ngược đái chỉ là não bổ một chút liền cảm giác toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên e m sợ cạ dở không chỉ có làn h u rót giải trí cùng trung tâm thương mại bao quát nước mỹ phát thanh công ty ở bên trong thế giới nhiều nhà tin mới truyền thông đều tại e m sở c ả giờ sắp đặt diễn truyền bá thất cùng trong tin tức tâm ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau mấy chục chiếc tin mới xe từ bốn phương tám hướng đổi tới mấy trăm tên người viết báo k h i ê n t r ư ờ n g thương đoàn phi á o p h nước đại đến nà sắt đặt phía dưới màn hình máy móc khởi động máy người chủ trì hiện trường phát huy đem tình huống nơi này truyền lại đến diễn truyền bá thất rất nhanh toàn mỹ tin mới giải trí đài truyền hình cùng các đại xã giao mạng lưới bình đài cũng giống như chúng vi rút giống nhau t u y tiện mở ra một cái tiết mục t v chính là t i m sở c ả giờ hiện trường l i a e sở trệ ảm nếu như ngươi không muốn xem chuẩn bị đổi đài ngượng ngùng kế tiếp tiết mục vẫn là t i m sở c ả giờ hiện trường l i a e sở trệ ảm mà này triệt để độc quyền toàn mỹ đài truyền hình nhưng khi nước mỹ cư dân chừng to mắt chuẩn bị nghiêm túc nhìn l i a e sở trệ ảm thời điểm lại phát hiện trên t v chỉ có một đ o à n m ồ s ả i ta mẹ nấu tất cả đều là m ồ s ả i ngươi để ta thấy thế nào a đài truyền hình người chủ trì dự đoán được sẽ có loại phản ứng này tranh thủ thời gian giải thích nói các vị người xem phi thường thật có lỗi không phải chúng ta không nghĩ cho các ngươi nhìn hiện trường hình tượng mà là người chủ trì che miệng nhữ n g mày thân thể cảm thấy có chút khó chịu mà là màn này thực tế là quá huyết tinh ta xử lý tin mới công việc mười mấy năm thông báo vượt qua trăm lên khủng bố án giết người nhưng ta hướng thượng đế n t h ế coi như đem cái này mấy trăm lên án giết người khủng bố chỉ số chung vào một chỗ cũng không sánh bằng trước mắt cái này lên vụ án cho nên vì các vị người xem thể xác tinh thần khỏe mạnh chúng ta không thể không đánh bên trên m ộ t sải còn mời mọi người thứ lỗi n g h e xong lời của người chủ trì những cái kia người xem càng hiếu kỳ thật sự có khủng bố như vậy sao ta không tin trừ phi ngươi cho ta xem một chút ôm ý nghĩ này người không phải số ít bọn họ rời đi tv bật máy tính lên cùng điện thoại tại xã giao trên bình đài lục soát cái này bất minh vật thể cao thanh hình ảnh trước đó có không ít người đi đường đem hiện trường hình ảnh gửi đi đến xã giao mạng lưới mà tình thế phát triển quá nhanh mạng lưới công ty còn chưa kịp xóa bỏ những hình này cho nên chỉ cần tại trên internet vừa tìm tác t r ư ơ n g này hd không che ảnh chụp liền xuất hiện tại trước mắt mọi người không biết cái này đoàn vật thể là người thời điểm sự sợ hãi ấy cảm giác cũng không có mãnh liệt như vậy nhưng khi bọn hắn vào trước là chủ đem cái này bất minh vật thể xem như người thời điểm loại kia xâm nhập linh hồn cảm giác sợ hãi liền từ sâu trong đáy lòng xuất hiện cũng cấp tốc chuyển khắp toàn thân a ta không được vô số nhìn thấy bức tranh này m ọ i người đều che miệng chạy đến trong nhà vệ sinh đi nôn mửa đáng chết là cái nào bệnh tâm thần đem tấm này hình ảnh phóng tới trên internet loại người này hẳn là hình phạt ta thể đây tuyệt đối là đời ta nhìn thấy qua buồn nôn nhất kinh khủng nhất hình ảnh e m sở cạ dở cao ốc tầng cao nhất bình đài giắt sân n g ồ i tại sân thượng biên giới nhiều hứng thú dọ xét dưới chân thất kinh đám người cái này đoàn bất minh vật thể chính là xì ẻn bảy cấp đặc công cỡ lin h tơn bạc tơn biểu lì đối với hắn lòng mang căm hận cho nên vượt xa bình thường phát huy không cẩn thận đã đột phá hắn lịch sử ghi chép cỡ lin bị hắn d ò n dã tra tấn tám mươi tiếng cái này ba ngày ba đêm bên trong biểu lì không có ngủ qua cảm giác c ơ lìn cũng bởi vì hóa học dược phẩm nguyên nhân một phút đều không có đã hôn mê trong thời gian này hắn chỗ gặp thống khổ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng biểu lì không hổ là hình phạt thiên tài c ơ lìn đã không thành hình người nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy cuối cùng một hơi dù sao người chết là không có giá trị rát sần còn muốn dùng hắn xem như mọi câu đến câu xì ẹ n con cá lớn này muốn đem c ơ lìn mang về an táng đương nhiên có thể đưa tiền là được nếu như không nghĩ đưa tiền muốn tới cứng ha ha vậy liền thử một chút đi rát s o n từ trong túi móc ra một bộ mới tinh bài bổ kẹ mở ra đóng gói đem bài bổ kẹ tầng tầng triển khai sau đó đột một hướng bầu trời ném đi năm bốn tấm bài bổ kẹ lập tức hóa thành đ ầ y trời trang giấy tại gió nhẹ quét dưới hướng bốn phía phiêu tán mà đi ngay tại làm hiện trường lai sở chệ àm người chủ trì đ ô n g nhiên phát g i á c được cái gì ngần đầu nhìn lên chỉ thấy đ ầ y trời trang giấy chậm rãi bay xuống có người tay mắt lênh l ẹ bắt lấy một tấm sau đó triển khai n h a đây là một tấm kim người chủ trì n h ữ n mày người h thầm, thầm cả giờ sẽ vì sao lại có nhiều h ĩ em sở sẽ sao cả có giờ lại vì n vậy cận bài bổ bệnh thần, bỏ là nào cái kẹ. Chẳng cao thần, phụ xuống. n g lẽ lầu tâm từ ư chủ trì đem bài xoay chuyển tới nhắm ngay camera hiện trường xuất hiện một điểm tiểu tình huống không biết là người nào đem bài bổ kẹ từ trên lầu ném trong tay của ta chính diện kim nhắm ngay camera người chủ trì thình lình trông thấy bài bổ kẹ mặt sau mặt sau đồ án là vẽ lấy nùng trang lộ ra nụ cười dữ tợn r ồ kẹ chủ trì thanh n â m của người im bặt mà rừng hắn trong lòng một trận khủng hoảng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì t có người đề nghị có thể dùng ca mê ra nhắm ngay cao ốc mái nhà nạp đặt cao ốc tầng lầu không tính quá cao đài truyền hình bội số lớn máy quay phim hoàn toàn có thể đập tới mái nhà hình tượng đề nghị này bị đám người tiếp thu bọn họ tranh thủ thời gian trở lại nhà mình vị trí để thợ quay phim đem máy móc dâng lên nhắm ngay nà s đặc cao ố c mái nhà quay trụ đây hết thệ đều tại hiện trường lai sở chệ ảm trạng thái tiến hành ngay tại t r ư ớ c máy truyền hình quan sát lai sở chệ ảm người xem đi theo máy quay phim thị g i á c nhìn về phía nà s đặc cao ố c sau đó một chút xíu một chút xíu r u ngắn là máy quay phim kéo đến gần nhất lúc một cái rõ ràng bóng người xuất hiện tại trên màn hình người kia ăn mặc vừa vặn âu phục ngồi tại sân thượng biên giới hướng về phía phía dưới g ò xét cao thanh máy quay phim nhắm ngay bộ mặt của hắn trong n g á y mắt vô luận là đài truyền hình người vẫn là t r ư ớ c máy truyền hình người xem tất cả đều kinh ngạc đến ngây người j a c k s o n hoàn tở đại nào đứng máy mấy giây tất cả mọi người la lên hét dầm lên hô lì xì j a c k s o n là j a c k s o n báo cảnh nhanh lên báo cảnh a ham sở c ả giờ lập tức sôi trào tất cả mọi người ngẩng đầu lên hướng về phía nà s đặc cao ú c la lên cái gì thời gian qua đi nửa tháng toàn m ỹ tội phạm truy nã hàng đầu rát sân đoạn tở xuất hiện tại n e w y o r k a n sở cả giờ không đến mấy phút cái tin tức này liền truyền khắp toàn lưới tất cả mọi người chạy nhanh b m báo điện thoại chạm tín hiệu phụ tải ngay thẳng tuyến hướng lên rát sân n g ồ i tại sân thượng biên giới rất nhanh phát giác được người đi đường biến hóa h a thời gian dài như vậy mới phát hiện những n à y đài truyền hình người thật sự là chỉ độn rát sân rất hoài nghi nếu như mình không tung xuống những rổ kẻ đó bài bộ kẻ đoán chừng tại sân thượng ngồi lên một ngày một đêm cũng sẽ không có người phát hiện hắn đài truyền hình máy quay phim tất cả đều nhắm ngay hắn j a c k s o n tự tay bảo chế người xem rốt cục đến đông đủ sân khấu xây dựng h o à n tất người xem chuẩn bị sẵn sàng biểu diễn bắt đầu hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại có thể bắt đầu nặt đặc cao ốc chung quanh mấy tòa nhà lớn mái nhà các trạm lấy một vị rổ kẻ tổ chức đồng đảng hôm nay là rổ kẻ tổ chức đầu tràng mang hàng lai、like、sở trệ ảm làm hạch tâm thành viên bọn hắn đương nhiên phải đến hiện trường vị tiên ữ bác sĩ nói thời gian mang thai thích hợp vận động hữu í c h tại thai nhi pháp dục cho nên liền hạ lủy cùng vợ b ả o cũng tới đương nhiên dịch dùng biến trang là thiếu không được david đi đến sân thượng biên giới móc ra một phần diễn thuyết bản thảo phát động siêu năng lực quát các nữ sĩ các tiên sinh chúng ta là rổ kẻ tổ chức các ngươi trước mắt cái này nam nhân chính là tổ chức thủ lĩnh giắt sẩn đoạn tờ tiên sinh mà treo ở trên màn ảnh cái này đoàn thịt ngao là sở trệ tệ thịt h ồ mẹ lẹn y ế n tở vẹn tì hòn ẩn phật sệ mẹn lò d ì x í t h dị v dị ẩn cũng chính là xì ẩn bảy cấp đặc công cờ lin tân bâ tờn hắn p h ụ n mệnh tại rổ kẻ tổ chức nội ứng đánh cắp tổ chức trọng yếu tình báo ý đồ r ế t chết tôn kính đoạn tờ tiên sinh nêu dót hai lần đạn đạo tập kích chính là xì ẻn đối đoạn tờ tiên sinh thi triển âm mưu cũng may thượng đế hiển linh hắn cùng sau lưng của hắn chủ tử âm mưu tất cả đều thất bại mọi người đều biết vô luận cái nào tổ chức đối với nội gián đều là vô pháp dễ dàng tha thứ hắn muốn chạy trốn lại bị đoạn tờ tiên sinh bắt được sau đó bị tổ chức người cột vào tử hình trên đài dòng giã tra tân tám mươi tiếng hắn hiện tại bộ giáng này chính là nội ứng rộ kẻ tổ chức đại giới hy vọng các đại chấp pháp cơ cấu cùng chấp pháp nhân viên lấy đó mà làm gương vứt bỏ hết thệ không tất yếu à o tưởng chương một r b ư ơ i lăm bắt trẻ cn thứ bảy vị đồng đảng david dừng một chút cho bọn hắn vài giây đồng hồ phản ứng thời gian sau đó tiếp tục nói xử quyết nội ứng là rổ kẻ tổ chức hôm nay muốn làm chuyện thứ nhất chuyện thứ hai là liên quan tới bạt tờn tiên sinh kết quả xử lý xin mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía vị này dũng cảm đặc công đều nhìn một chút mặc dù hắn đã không thành hình người n ữ a không thể nói mắt không thể thấy nhưng ít ra hắn còn sống hắn trái tim còn tại nhảy lên bạt tởn tiên sinh vì xì ẻn vì nước mỹ chính phủ liều chết chui vào rổ kẻ tổ chức mặc dù nhiệm vụ thất bại nhưng là trung tâm chứng giám cho nên nhân từ h o ạ n tờ tiên sinh quyết định lưu hắn một cái mạng căn cứ tổ chức y sư phán đoán bạt tởn tiên sinh khoảng cách tử vong còn có không đến mười tiếng ta cho rằng xì ẻn cùng chính phủ hẳn là đem hắn tiếp về nhà để hắn cùng người nhà gặp được một lần c u ố i l ấ y chấm dứt trong lòng tưởng niệm bạt tởn tiên sinh tại tử hình giai đoạn sau cùng không ngừng lẩm bẩm thê nữ tên ta nghĩ chính là loại này vĩ đại tình cảm mới khiến cho hắn kiên trì cho tới bây giờ mặc dù bạt tờn tiên sinh đã mắt không thể thấy hay không thể nghe nhưng huyết mạch tương liên tình cảm nhất định có thể để cho hắn cảm nhận được thân nhân tồn tại đương nhiên h o ã n tở tiên sinh phóng thích bạt tờn đặc công không phải miễn phí cn ý độ r ế t chết h o ã n tở tiên sinh cũng phá hủy h o ã n tở tiên sinh biệt thự cùng người hầu thân tín nhất định phải thanh toán năm tỷ đô la đền bù nếu như cn nghĩ có kẻ mặc cả hoặc là căn bản không định bồi thường kêu vì, vì tại cái này bẩn thỉu thế giới sống sót xuống dưới chúng ta vội vàng cần thành viên mới gia nhập mọi người thấy hoãn t ờ tiên sinh tung xuống những cái kia bài bổ kẻ sao những cái kia ấn có rổ kẻ đồ án bài bổ kẻ sau này sẽ là rổ kẻ tổ chức tín vật bất luận màu da bất luận quốc tịch bất luận tín ngưỡng chỉ cần ngươi vì tịnh hóa thế giới làm ra một phần công hiến cũng tại hiện trường lưu lại rổ kẻ bài bổ kẻ như vậy chúc mừng ngươi ngươi chính là rổ kẻ tổ chức thành viên vòng ngoài trở thành thành viên vòng ngoài về sau nếu như các ngươi tiếp tục tịnh hóa thế giới này cũng lấy được không sai thành tích sẽ có cơ hội trở thành thành viên chính thức đi vào nựu rót thiết kiến đoạn t h tiên sinh đương nhiên v ô luận là thành viên vòng ngoài vẫn là thành viên chính thức đều là rổ kẻ tổ chức một viên đoạn t h tiên sinh cùng chúng ta đều chính là sau lưng người chỗ dựa bất kỳ quốc gia nào cùng cơ cấu dám can đảm bắt rổ kẻ tổ chức thành viên đều chính là địch nhân của chúng ta sẽ nhận nghiêm khắc chế t ả i lời của ta nói xong c h ờ mong các ngươi tương lai biểu hiện david diễn thuyết kết thúc toàn bộ em s ở cạ dở cùng chiếc máy truyền hình người xem đều an tĩnh lại tất cả mọi người nhữ mày trong đầu tiêu hóa lấy phức tạp phong phú tin tức tin tức tiêu hóa s o n g tất chỉ cần là có chút đầu não người đều rõ ràng một sự kiện sau đó thế giới muốn triệt để loạn rát sân ngôi tại sân thượng biên giới ấn mở hệ thống màn sáng theo đài truyền hình đem david diễn thuyết truyền bá đến cả nước các nơi rát sân danh vọng giá trị bắt đầu tăng vọt mười vạn hơi lớn gần như trang giấy giống nhau bị cấp tốc đột phá đinh danh vọng giá trị đột phá một trăm nghìn điểm thu hoạch được một lần đồng đảng chiêu mộ cơ hội đến đến thời gian qua đi hai tháng mới đồng đảng liền muốn xuất hiện rát sân xoa xoa tay yên lặng ở trong lòng cầu nguyện sau đó điểm kích chiêu mộ đinh ác nhân đồng đảng tờ ít đã kích hoạt nhân vật nơi phát ra tờ mỹ nạ tòa ba ấm áp nhắc nhở lần này chiêu mộ không có nhân vật ký ức c ấy ghép j a c k s o n nhũ mày không có ký ức c ấy ghép điểm này có chút kỳ quái mà lại đồng đảng tên cũng rất kỳ quái tờ ít nghe giống kiếp t r ư ớ c cái nào đó lựa gạt học sinh tiểu học tiền công ty game a j a c k s o n rơi khỏi chiêu mộ giao diện trở lại hệ thống chủ giao diện không có ký ức ấy ghép chỉ có thể chờ đợi đồng đảng chậm rãi tìm tới chính mình đẳng cấp 20, 9 4 7 ơ 2 0 0 0 0 lực lượng 8383. n h a n h nhẹn 7080. sức chịu đựng 7080. g h t r í lực 7070. còn t h ư a điểm thuộc tính không danh vọng 90234134545. đồng đảng tớ ít đạt vít lần tiếp theo chiêu mộ cần thiết danh vọng 1 t r i ệ u điểm tích lũy 146.250. có thể nạp tiền điểm tích lũy không năng lực cách đ ấ u tinh thông 10 cấp điều khiển tinh thông 3 cấp súng ống tinh thông mười cấp vũ khí lạnh tinh thông hai cấp siêu năng lực năng lượng hấp thu một cấp cửa hàng điểm kích nơi đây thống trị new york thành lập bang phái liên minh đã có nửa tháng thời gian dồ kệ tổ chức kỳ hạ mạng lưới tại new york trong thành phố tiêu thụ đại lượng vi phạm lệnh cấm vật phẩm những hành vi này đều thuộc về ác nhân hành vi bởi vậy thu hoạch được lượng lớn điểm kinh nghiệm lại thêm bang phái liên minh mỗi tháng vượt qua một tỷ đô la lợi nhuận coi như phân cho sáu đại bang phái ba thành ratson cũng có thể thu được không ít tiền j a c k s o n ấn mở hệ thống cửa hàng xem xét siêu năng lực cấp 2 giá bán cùng trước đưa yêu cầu siêu năng lực cấp 2 trước đưa yêu cầu là 4 triệu thuộc tính toàn bộ đạt tới 100, j a c k s o n trước mắt là 20 cấp còn cần cấp tháng 9 n ă m 9 h không điểm thuộc tính mới được siêu năng lực cấp 2 giá bán cao tới 5 tỷ đô la nếu là dựa theo bang phái liên minh thu nhập muốn c h ọ n vẹn chờ đợi năm tháng j a c k s o n không nguyện ý chờ thời gian dài như vậy may mắn hắn tìm tới một cái loan đại đầu đây chính là hắn tại sao phải hướng s ỉ ẹn bắt đền 5 tỷ đô la nguyên nhân cái này năm tỷ đô la đặt ở hệ thống trong tài khoản là không thể động chỉ cần trước đưa yêu cầu đặt tới lập tức liền phải lập tức mua đến nỗi hệ thống trong tài khoản còn lại một tỷ bốn đô la thì là cho đồng đảng nhóm chuẩn bị bọn hắn tại trong bang phái làm việc cũng tương tự hưởng thụ chia hoa hồng đãi ngộ chỉ bất quá đám bọn hắn chia hoa hồng đều phóng tới j a c k s o n nơi này thay đảm bảo j a c k s o n trong tay có một cái tiểu số sách vị nào đồng đảng tại tài khoản bên trong tồn bao nhiêu tiền đều nhớ kỹ rất rõ ràng chờ tiền tiết kiệm đến hai tỷ năm đô la liền cho bọn hắn thăng cấp siêu năng lực dô kệ tổ chức bắt trẹt không bắt đền kim ngạch đã cho ra g i c t sân hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi s ì ẻn hồi phục là được bất quá y theo hắn đối s ì ẻn hiểu rõ chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ như t r ở bàn tay đưa tiền cho nên toàn viên đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị địa điểm chiến đấu chính là vạn chúng chú mục em sợ cạ dơ khoảng cách em sợ cạ dơ mấy cây số bên ngoài một đầu âm ú hẻm nhỏ ổn định không gian đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cơn chấn động giống như một viên cục đá vùi đầu vào bình tĩnh mặt hồ xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng không gian ba động càng ngày càng gấp rút dần dần hình thành một cái đường kính một mét thời không vòng tròn một đầu trắng nón dài nhỏ đ u ổ i bước qua vòng tròn vượt qua thời gian mấy chục năm trường hạ đập ở tràn đầy nước bẩn trong hẻm nhỏ làm nàng hai cái đ u ổ i toàn bộ bước qua đi sau lưng vòng tròn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ mấy giây về sau liền biến mất vô tung vô ảnh cặp k i a tinh xảo cặp đ u ổ i đẹp chủ nhân phân biệt vị trí chậm dại hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài hẻm nhỏ cửa ra chính đối diện là một nhà châu b á o đại lý bởi vì sản phẩm thiết kế tương đối tiền vệ cho nên vãng lai、like、khách hàng tất cả đều là hai ba mươi tuổi năng lực tiếp nhận mạnh tuổi trẻ quý phụ bảo đảm ạ là mở cửa thủy tinh một người mặc màu đen áo da bó người đeo kính đen rắn người cao gầy tóc vàng thiếu phụ mang theo sách tay đi đến bên đường một chiếc bản số lượng có hạn lao vụt trên xe đua nàng nắm tay bao đặt ở tay lái phụ vừa mới chuẩn bị khởi động ô tô đã nhìn thấy đối diện trong hẻm nhỏ đi ra một vị trần trùi cô gái trẻ tuổi thiếu phụ mặt lộ vẻ kinh ngạc tháo kính dâm xuống định thần nhìn lại vị nữ tử kia nhìn ra thân cao chừng một m bảy tuổi tác tại hai mươi một đầu đen nhánh n ồ n g đậm hơi c u ộ n tóc dài dối tung trên bờ vai nàng có như thiên sứ dung nhan như ma quỷ dáng người trắng l o á n g như tuyết da thịt nàng toàn thân trên dưới hết thảy đều hoàn mỹ không giống loài người gợi cảm thiếu phụ quan sát tỉ mỉ không khỏi lòng sinh tự thi như vậy một vị ta thấy mà yêu đại mỹ nữ lưu lạc đầu đường chắc là gặp cái gì đại phiền thoái thiếu phụ một lòng mềm vội vàng vây gọi hô nữ sĩ ngươi không có sao chứ nghe được câm thanh vị mỹ nữ kia biểu lộnh lùng đi qua nữ sĩ ngươi có phải là gặp phiền t o á i gì cần muốn ta giúp n g ư ơ i báo cảnh sao mỹ nữ tóc đen không có trả lời mà là nhìn xem c h i ế c kia màu bạc trắng lao vụt xe thể thao m u ô i trần cùng thiếu phụ trên người áo d a màu đen trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười ta thích ngươi quần áo cũng thích ngươi xe thiếu phụ nghe vậy khẽ giật mình nghĩ thầm cô bé này xinh đẹp là xinh đẹp nhưng đoán chừng đầu góc có vấn đề chính mình cũng như vậy lại chỉ quan tâm quần áo cùng xe thiếu phụ lại mở miệng nói rồi mấy câu lại phát hiện vị mỹ nữ kia hoàn toàn vô pháp câu thông nữ sĩ nếu như ngươi không cần báo cảnh lời nói ta liền đi thiếu phụ thất vọng thở dài chuẩn bị mặc kệ nàng trực tiếp rời đi lúc này mỹ nữ tóc đen xuất thủ như thiềm điện lập tức chế trụ cổ của nàng cứ thế mà đem nàng từ trong xe s á c h ra khởi xuống ngươi quần áo giao ra chiếc xe này chìa khóa mỹ nữ tóc đen cánh tay non mịn sức lực lại lớn đến đáng sợ vị này thiếu phụ nói ít có một trăm cân có thể nàng một tay liền đem người nhấc lên liền lông m ả y đều không hề nhữ một lần giống như tại mang theo một cái đồ chơi hoa hoa thiếu phụ bắt lấy tay của nàng muốn dùng sức đẩy ra có thể cái kia hai tay giống như kìm nhổ đinh giống nhau vô luận nàng ra sao dùng sức cũng không thể dung chuyển mảy may cứu mạng thiếu phụ đem hết toàn lực rốt cục hô lên một câu tiệm c h â u đ á o bảo an nghe được nàng kêu cứu thăm dò cửa trước bên ngoài xem xét lập tức trận mắt hốc mồm một cái trần c h u ỗ i mỹ nữ tóc đen cùng một cái có tiền gợi cảm thiếu phụ tại trên đường cái đánh lộn thú vị thật có ý tứ nói thật nếu như không phải ngay tại công việc bọn họ thật muốn kêu lên một bình nước đức địa ngồi trên ghế hảo hảo thưởng thức một màn này đáng tiếc、à? tiệm c h â u đ á o cổng y nguyên thuộc về công tác của bọn hắn phạm vi chớ nói chi là vị kia rơi vào hạ phong thiếu phụ là trong tiệm khách hàng lớn hai tên bảo an vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài hồ nữ sĩ mời ngươi đem người bông u xuống mỹ nữ tóc đen có chút nghiêng đầu đôi mắt bên trong không có một k i a tình cảm nàng quay đầu bông u tay ra lạnh lùng nói cởi xuống ngươi quần áo giao ra chiếc xe này chìa khóa thiếu phụ té quỵ dưới đất che lấy chính mình đỏ lên phát tím cổ giận dữ hét nữ nhân yên ngươi cái nữ nhân yên này ta muốn báo cảnh bắt ngươi mỹ nữ biểu lộ không thay đổi y nguyên thuốc d i ụ c nói cởi xuống ngươi quần áo giao ra chiếc xe này chìa khóa nghe vậy thiếu phụ và kia hai tên bảo an lập tức che ngươi là người máy sao làm sao liền sẽ hai câu này c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu thể lỏng kim loại người máy đen chứng mặn xử lý nữ sĩ ta muốn mời ngươi rời đi trước mắt vị này mỹ nữ tóc đen hoàn toàn không có cách nào câu thông hai tên bảo an liền đi lên trước chuẩn bị đưa nàng khu chủ. mỹ nữ tóc đen quay đầu nhìn thấy bảo an bên hông x u n g lục lần nữa lộ ra nụ cười nói ta thích thương của ngươi hai vị bảo an nhữ m ẩ y liếc mắt nhìn nhau cái nào một thanh trước mắt về sau chỉ muốn đến một loại khả năng bọn hắn lập tức cảnh d ắ c lên nắm tay sờ đến bao súng bên trên lúc này mỹ nữ tóc đen chậm rãi nâng lên cánh tay trái tại bảo an trong ánh mắt kinh ngạc nàng cánh tay trái hóa thành một đoàn thể lỏng kim loại tay trái biến thành bén nhọn t r ư ờ n g thương x o á t trường thương như thiểm điện trận đâm đem hai tên bảo an xuyên thành mức quả ngực phá một cái đường tính mười cm lô lớn hai tên bảo an chưa kịp rút súng nương g theo lấy xương cốt đứt gãy âm thanh thiếu phụ chán xuất hiện một cái lõm ánh mắt đờ đẫn ngã trên mặt đất mỹ nữ tóc đen cấp tốc cởi xuống thiếu phụ áo ra màu đen cho mình mà vào sau đó cầm qua bảo an súng lục nhặt lên thiếu phụ chìa khóa xe cùng điện thoại ngồi vào lao vụt trong xe thể thao gào thét lên lái rời chờ động cơ âm thanh dần dần đi xa tiệm châu đau bên trong tủ tỉ mới thò đầu ra run run rẩy rẩy lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại báo cảnh sát lao vụt xe thể thao không nhìn giao thông đèn tín hiệu tại trên đường cái điên cuồng bay nhanh kỹ thuật điều khiển của nàng phi thường q u á cứng lấy trăm cờ mở hờ tốc độ phi nước đại lại ngay cả nho nhỏ róc thịt cọ đều không có phát sinh nhưng loại nguy hiểm này phương thức điều khiển lại đem cái khác chủ xe giật này mình có thể mẹ xe đét tốc độ cực nhanh bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm đèn sau tức giận ấn còi biểu đạt kháng nghị mỹ nữ tóc đen một tay lái xe tay phải tắt lấy điện thoại cầm tay ra liên tiếp đến internet tay phải một ngón tay biến thành ống tiêm giống nhau dài nhỏ sau đó cắm vào điện thoại di động nội bộ ống tiêm mũi nhọn phát ra một đạo dòng điện bộ điện thoại di động này trong nháy mắt bị nàng n ắ m trong tay điện thoại hậu trường hạn chế hiệp nghị tất cả đều giải trừ tính năng tức thì bị nghiền ép đến cực hạn nàng bắt đầu dùng bộ này mạng lưới liên lạc điện thoại lục soát mục tiêu g i t sẩn đoán tờ vị trí rát sân hôm nay thế nhưng xuất tận danh tiếng các mạng lưới lớn truyền thông cùng xã giao bình đài đều là hắn tin tức vài giây đồng hồ về sau mỹ nữ tóc đen liền đặt được hắn vị trí chính xác đánh p h ư ơ n g hướng mẹ xe đét hướng new jordan sợ c ả n dở vị trí chạy tới washington đặc khu chị s t e l e y ổng t ổ n g bộ cục trưởng văn phòng nip fuji có chút nhức đầu để điện thoại di động xuống bởi vì liên quan đến rổ kẻ tổ chức chuyện về xì an quản dẫn đến điện thoại của hắn đều nhanh muốn bị đánh nổ đồn cảnh sát cục trưởng châu trưởng nghị viên fbi kia tất cả chính phủ cùng ngành chấp pháp đều tại gọi điện thoại cho hắn hỏi hắn muốn giải quyết như thế nào cái này khởi sự kiện nít fu di ngầm đầu thật dài trên bàn hội nghị ngồi đầy người những người này là s ì ẹn bậy cấp đặc công lại đều là thân tín của hắn là đáng ra hắn tín nhiệm người giờ phút này văn phòng an tĩnh đáng sợ bầu không khí cũng phi thường kiềm chế bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cỡ lính lại bị rổ k ẹ tổ chức bắt được đồng thời tra tấn không thành hình người bọn hắn càng thêm không nghĩ tới rổ k ẹ tổ chức sẽ như thế phát rổ lại dám tại e m sở cạ dở cái này lựu rót tiêu chí kiến trúc đến đây một trận hiện trường lai sở trệ ảm toàn mỹ hơn ba trăm triệu người còn có vô pháp thống kê hải ngoại nhân sĩ đều quan sát trận này lai sở trệ ảm chuyện này liên lụy quá lớn một khi xử lý không tốt xì ẻ n từ trên xuống dưới đều muốn tiếp nhận xử phạt nghĩ đến đây bọn họ trong lòng liền giống ép một tảng đá lớn trầm mặc hồi lâu nít phu di hỏi nói đi đối với chuyện này các ngươi có ý nghĩ gì nói thoải mái vừa dứt lời lập tức có người mở miệng nói không có ý tưởng gì nhưng số tiền kia tuyệt đối không thể cho ta đề nghị phái ra nhiều giá máy bay trực thăng vũ trang đối rắt sần tiến hành nơi xa đà kích đúng coi như g i ế t không chết hắn cũng phải đem hắn cho đổi đi cn cùng chính phủ tuyệt đối không thể bị một cái tổ chức khủng bố chỗ loay hoay không sai ta cũng là ý nghĩ này ta cũng đồng ý mắt thấy đồng bạn bị sâu trên quảng trường tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn hận không thể đem rắt sần rút gân luật ra làm sao lại đáp ứng hòa giải nipu di gật gật đầu không phải người một nhà không tiến một nhà cửa thân tín đám đó nghĩ cái gì giống như hắn nếu như bọn hắn lần này túi đầu trước g i ắ c sần kia nhiều năm như vậy chống khủng bố công việc liền làm không nước mỹ chính phủ uy nghiêm cũng liền không có toàn cầu tổ chức khủng bố cho rằng nước mỹ có thể lớn đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên khủng bố hoạt động thi đ u loại tình huống này mang tới tổn thất sẽ v ừ a xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn đã các ngươi đều đồng ý cái phương án này vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi cho dù biết do sẽ thất bại chúng ta cũng kiên quyết không thể nhận thua cn là nước mỹ chính phủ thậm chí toàn cầu chính phủ hậu thuẫn nếu như hộ thuẫn đều ngã vậy thế giới này liền triệt để xong đời nghe vậy đám người đồng đều tán đồng gật đầu đông đông đông lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung tới cửa tiến đến nit fuji nói xong khoa học kỹ thuật môn tự động giải tỏa mở ra sơ tan xúi cười đùa đi vào văn phòng nhìn lướt qua ở đây đ ặ công nói học đâu ngượng ngùng q cái dậy vừa dứt lời hắn liền cảm giác được hai mươi mấy đạo cực không thân thiện ánh mắt hướng hắn bán tới có thể sơ tan biểu lộ tự nhiên vẫn như cũ tiện hề hề mà cười cười hắc hắc ta liền thích xem ngươi không n g a ta lại làm không xong ta bộ dáng có thể hăng hái đ ỗ n g nhiên một đạo mang theo sát ý ánh mắt hướng hắn quăng tới tinh thần lĩnh vực tương đương mẫn cảm sờ tan lập tức phát giác được cũng ngẩng đầu nhìn lại kia là một vị giữ lại đỏ màu nâu tóc ngắn mỹ nữ b ả y cấp đặc công bờ lách v à i đảo nạ tạ xạ rổ m à nổ vạ từ khi nàng trở lại xì ẻn tổng bộ n i t fu j i cùng cùn sần liền đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho nàng trừ dắt sần cái này đại phiền t o á i bên ngoài đáng giá nhất nàng chú ý chính là vị này nọ mạn s ở tàn phiểu đặc công n i f u j i hoài nghi hắn là rắt sần thân tín nhưng một mực không có tìm được thực sự chứng cứ phiền thoái nhất chính là hắn không biết từ nơi nào tìm tới quan hệ thế mà để alex a n g e r bộ trưởng trở thành núi rửa của hắn tại sea ẻn lẫn vào phong sinh thủy khởi n i f u j i ánh mắt phi thường độc ác nếu hắn hoài nghi đến sờ tan trên thân vậy người này liền nhất định có vấn đề bạn thân cờ lìn thảm tao ngược đãi vợ lách phải đặt toàn thân sắt ý lại không chỗ phong thích lúc này gặp đến sờ tan tự nhiên là đổ dầu vào lửa m á nãng h liệt i lửa g á cũng h không nổi. Luận tra tấn người, tra nàng c rõ ràng bây giờ không phải là chỉnh người cơ hội tốt liền giận dữ quay đầu đi nít fuji ngẩng đầu nhìn sợ tan hỏi sợ tan phiêu đặc công có chuyện gì sao sợ tan gật đầu nói cục trưởng bộ trưởng để ngươi đi lên một chuyến thế giới hội đồng bảo an muốn hướng ngài hỏi thăm cái này khởi sự kiện phương án giải quyết tại không có hội đồng bảo an đồng ý trước đó xì ẹn hành động nhất định phải đình chỉ tư nhân hữu nghị nhắc nhở một chút hội đồng bảo an muốn đối xì ẹn cái này mấy lần hành động thất bại vốn trách nếu như ngài giải thích không thể để cho hội đồng bảo an hài lòng cục trưởng này vị trí khả năng liền muốn n h ư ờ n g h i ề n s ơ tan lời nói xong liền khiêu khích hướng về phía bờ lách phải đảo liếc mắt đưa tỉnh sau đó huýt sáo rời đi hắn giống một viên kinh lôi trong văn phòng lập tức vỡ tổ bọn hắn vừa chuẩn bị đối rát sần triển khai hành động kết quả hội đồng bảo an bỗng nhiên n h ú n tay vào yêu cầu hành động tạm dừng thậm chí càng đối cục tiến bộ đi vân trách phi đám này ngu xuẩn chính khách thật sự là thành sự không có bại sự có t h ử a đừng p h â n nàn kế hoạch trước tạm dừng chờ ta trở lại lại nói nit fuji bất đắc dĩ đứng người lên cửa trước bên ngoài thang máy đi đến hắn mặc dù là cục trưởng đại q u y ề n trong tay nhưng s ì e n còn không phải hắn độc đoán chỉ là kinh phí dự toán điểm này thế giới hội đồng bảo an là có thể đem hắn hạn chế gắt gao trên s ứ t é lì ổng cao ốc tầng cao nhất alexander đang cùng hội đồng bảo an năm vị nghị viên mở video hội nghị t h à n h thục t h giả lập à n h giống kỹ thuật, đem 5 vị nghị viên thân ảnh bắn ra tới. Nifuji đi thân ảnh bắn kỹ thuật, đem vị vào ra phu ò n nghị g họp, lập tức có nghị viên di ệ suất làm việc, ngươi các cũng đi ã ra phương đến ú n g t h i i đi f u j đến ở giữa không t i ê u ngạo không tự ti đem thương lượng xong kế hoạch hành động nói ngươi chuẩn bị tại em sở cả giờ triển khai hành động Cái tại giờ ra. khai Các cả gì? bị em sở quân sự n g ư ơ i có phải là điên nước mỹ nghị viên nhữ mày lớn tiếng giận dữ m ắ n g h ĩ n h phu di giải thích nói nghị viên tiên sinh không đối rổ kẻ tổ chức khai thác hành động chẳng lẽ em muốn thành thành thật thật đem cái này năm tỷ đô la giao ra sao cn uy nghiêm ở đâu nước mỹ chính phủ uy nghiêm ở đâu nghị viên c h â m trọng nói chính phủ uy nghiêm ta nhìn ngươi đây là tại phát tiết phẫn nộ của mình đi ngươi thủ hạ đặc công bị rổ kẻ tổ chức đ g ư ợ c đãi ngươi là vì thay thủ hạ báo thủ mới sẽ làm như vậy không đợi n i t fuji phản bác nghị viên nói tiếp ngươi cho rằng r a s s e n vì sao lại đem lai、like、sở trệ ảm địa phương đặt ở t m sở cả giờ chẳng lẽ chỉ là vì làm náo động sao hắn là vì để các ngươi sợ ném chuột vỡ bình e m s ợ c ả giờ là new job thậm chí nước mỹ danh thiếp chung quanh nơi này có ba mươi mấy nhà bên trên thành phố công ty tổng bộ bốn mươi mấy nhà c ơ lớn cửa hàng máy bay trực thăng đạn đạo tùy tiện đánh ở nơi nào tạo thành tổn thất đều xa xa không chỉ năm tỷ đô la năm vị nghị viên lời nói giống như pháo liên châu căn bản không cho nít h u j i cơ hội phản bác húng chi đứng tại tổn thất kinh tế góc độ suy xét dù tiền tiêu thai là nhất lợi ích thực tế lựa chọn nitfuji căn bản tìm không thấy phản bác điểm năm vị nghị viên thay nhau nói một lần cuối cùng từ nước mỹ nghị viên mở miệng nói xét thấy ngươi khoảng thời gian này biểu hiện hội đồng bảo an cho rằng ngươi không thích hợp nữa đảm nhiệm s i e n trước cục trưởng nitfuji biểu lộ không đổi nói ta tiếp nhận kết quả này đồng thời đề cử cấp chín đặc công ma di a hưu đảm nhiệm cục trưởng mới chúng ta sẽ cân nhắc nhưng tại không có tìm được thích hợp cục trưởng nhân tuyển trước đó s i e n để cho hội đồng bảo an thẳng đứng quản lý tất cả hành động đều phải đi qua hội đồng bảo an đồng ý nitfuji hỏi Tiếp rắc sau n chuyện này, hội đồng hội bảo n c h ẩ n như nào. bị xử lý như thế đó ứ n bên Alexander n g ở một i hội điều ồ n an g bảo vừa đã m ớ thương nghị qua. Đầu tiên, từ trong tỷ t nghị kinh phí ẻn bên qua. Đầu ra 5 tỷ đô la đô si i lấy n c h ộ c cho chức bồi thường cho tổ chức xếp ổn thỏa. giàn ổn rổ kẻ xếp Sau đó, điều động ó điều đ vệ tinh trinh sát giám thị toàn cầu tất cả camera điện thoại máy tính đem rổ kệ tổ chức thành viên nghiêm mật giám thị đứng dậy bởi vì nit fuji đã rời trước cho nên alexander còn có một câu không nói hội đồng bảo an đã phê chuẩn hắn nhìn rõ kế hoạch t r ư ớ c 147, tiền chuộc tới sổ toàn cầu giám thị khởi động nipu di bị cách r ư ớ c cấp 10 đặc công quyền hạn cũng nhận hạn chế hắn cũng không còn có thể giống như kiểu trước đây ra lệnh rõ ràng là cái kẻ thất bại có thể hắn lại giống người thành công giống nhau bước dài ra phòng họp nhìn xem hắn cái kia y nguyên cứng chắc bóng lưng vô luận là hội đồng bảo an vẫn là alexander đều rõ ràng cái này nam nhân sẽ không yên lặng quá lâu rất nhanh liền sẽ trở về video trò chuyện kết thúc năm vị nghị viên nhao nhao hạ tuyến p h ò ngay họp lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. lập lâm tức toàn vào yên l e e x a n ngồi trên d r ghế, túi vào đầu u s nghĩ kế tiếp bố lúc này, Tan kiếng một cái, từ cổng đi đến. Alexander nói, ngươi đúng lúc. Lập tức thông báo Jackson, CN toàn cầu giám thị sẽ tại nửa giờ sau khởi động, để hắn tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi, ngắn hạn bên trong liền không muốn đi ra hoạt động. Ngay gõ giám giờ thật thị khởi thủ thời hoạt kế tiếp một từ tới tức tại tìm cái, đi đi, đi Lập bố báo cụ. Lúc lúc. cầu Sơ sẽ sau địa ra để vậy sở tan lập tức m ặ t lộ vẻ dị sắc cn toàn cầu giám thị có thể không như bình thường chấp pháp cơ cấu dùng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt cái từ này để hình dung không một chút nào quá đáng một khi toàn cầu giám thị khởi động s i cn sẽ điều động toàn cầu tất cả mạng lưới liên lạc thiết bị trừ phi j a c k s o n trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong không ra nếu không hắn chỉ cần ở trong xã hội hoạt động liền nhất định sẽ bị s i cn phát hiện ngắn hạn bên trong j a c k s o n lộ ra sơ hở cũng là không sao chỉ khi nào s i cn tìm được giết chết j a c k s o n phương pháp liền nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất triển khai hành động j a c k s o n ở ngoài sáng s i cn từ một nơi bí mật gần đó cứ như vậy bọn hắn liền lâm vào bị động bị đánh trạng thái sơ tan nhữ mày hỏi ngươi là hội đồng bảo an bộ trưởng chẳng lẽ không có cách nào ở trong đó làm chút tay chân sao alexander lắc đầu giải thích nói từ giờ trở đi i cn đã không thuộc về nit fuji cũng không thuộc về ta mà là thuộc về thế giới hội đồng bảo an i cn tất cả hành động đều sẽ bị hội đồng bảo an phái chú đặc công nghiêm mật giám thị nghĩ tại dưới mắt của bọn họ dở trò rất khó nhất là liên quan đến rổ kẻ tổ chức liên quan đến rắt sàn chuyện alexander dừng một chút thở dài nói j a c k s o n lần này thật chơi quá mức hắn để nước mỹ chính phủ tại toàn cầu chính phủ trước mặt bị mất mặt làm trả thù nước mỹ chắc chắn nâng cả nước chi lực vây quét hắn ta đề nghị hắn khoảng thời gian này điệu thấp một điểm thực tế không được liền đi nước ngoài tránh đầu gió ngay s n g alexander lời nói sở tan cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một cái phần tử khủng bố tại em sở c ả giờ lai sở chệ ảm tử hình nước mỹ đặc công đây là cầm cái sỏ dày hô hô tại phiến nước mỹ mà ta lại thêm sang năm chính là đại tuyển năm tổng thống cùng cái khác chính đảng người ứng cử vì thắng được phiếu bầu nhất định sẽ cầm rổ kẹ tổ chức khai đao có thể nói chỉ có ai giải quyết rổ kẹ tổ chức chẳng khác nào cầm tới nhà trắng ra chợ quán tại to lớn lợi ích chính trị r ụ hoặc dưới giáp sần tương lai tình cảnh trở nên phi thường gian nan t u t ta lập tức thông báo hắn s ơ tan biểu lộ nghiêm túc rời phòng làm việc lái xe đi tới khoảng cách tổng bộ mấy cây số bên ngoài cơm chưa quán tình huống khẩn cấp s ơ tan không thể không lần nữa bắt đầu dùng đặc thù liên lạc con đường Magia Sazomanova. Nata Hill, Phil Cunson, bốn vị này tại s e n hết sức quan trọng đại nhân vật tất cả đều đứng ở văn phòng bên cửa sổ nhìn chăm chú lên c h i ế c kia màu đen xe mẹ xe đét trầm m ặ t hồi lâu nit fuji nói ta rời đi về sau các ngươi nhất định phải tiếp cận sở t ă n phiểu hắn hiện tại hiểm nghi càng lúc càng lớn ngay vậy ba người đều là giật mình cun sân vội và nói g n cục trưởng coi như ngươi bị cắt trước hội đồng bảo an cũng sẽ không đem ngươi đuổi ra s e n đi nit fuji nói đương nhiên sẽ không là c h í n h ta chủ động đưa ra muốn tạm thời rời đi vì cái gì n i f u j i nheo mắt lại nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ nói tại s e n ngốc lâu nhìn vấn đề tầm mắt sẽ trở nên chật hẹp rời đi s e n trở thành một người bình thường cũng có thể nhìn thấy bình thường không nhìn thấy đồ vật ta đã hướng hội đồng bảo an đ ề cử hugh vì đ ờ i tiếp theo cục trưởng s e n trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể gánh vác trách nhiệm hội đồng bảo an nhất định sẽ đồng ý maji a hugh hơn ba mươi tuổi giữ lại một đầu màu đen tóc ngắn nàng là cn cấp chín tạ công cũng là s cn đặc công chế độ đẳng cấp người đề xuất xem như nguyên l a o cấp nhân vật từ nàng tiếp nhận cục trưởng hợp tình hợp lý bốn người trầm mặc một lát nít fuji nói tính toán thời gian j a c k s o n cũng đã cầm tới tiền chuộc lập tức phái ra ba cái máy bay trực thăng vũ trang tiếp anh hùng của chúng ta về nhà e m sợ c ả giờ từ j a c k s o n xuất hiện cho đến bây giờ đã qua sắp đến một giờ có thể trên quảng trường người đi đường lại càng tụ càng nhiều tuy nói xô lợi tránh hại là nhân loại thiên tính nhưng r ừ n g đại cái gì chim đều có luôn có chút vì xem náo nhiệt không sợ chết tồn tại rát s o n chính là đoán ra điểm này mới dám tại e m sở cạ dở tiến hành toàn cầu lai、like、sở trệ ảm nơi này trừ có mấy trăm tên đỉnh cấp nhà tư bản sản nghiệp bên ngoài còn tụ tập mấy ngàn tên xem náo nhiệt của chúng ông long long rát s o n điện thoại chấn động mấy lần mở ra xem hóa ra là thụy sĩ ngân hàng tài khoản số dư còn lại biến động thông báo cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn trước sau đến ba lần quả thật là năm tỷ đô la ha ha cn làm sao sợ không phù hợp bọn hắn tắc phong trước sau như một a rát s o n ngoài miệng trào phúng trừ h t t o n lòng rất rõ ràng. C.N. Lại ngang ngược, cường g lại rất rõ đ phi nít ngồi thủ, mắt, fuji đổ nước vào não nếu không tuyệt đối không dám ở nơi này cùng j a c k s o n phát sinh chính diện quân sự xung đột mặt ngoài khuất phục phía sau hạ giao găm mới là biện pháp hợp lý nhất j a c k s o n hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trong tài khoản tiền tất cả đều nạp tiền đến hệ thống bên trong điểm tích lũy một t r ă có thể nạp tiền điểm tích lũy 500.000. n ạ p tiền đinh nạp tiền thành công còn thừa điểm tích lũy 5146250. điểm tích lũy tới sổ siêu năng lực cấp hai chẳng khác nào tới tay một nửa j a c k s o n nắm chặt điện thoại mỉm cười nhắc tới một câu cảm ơn hân hạnh chiều cố hắn đứng người lên hướng về phía đối diện cao úc làm ra một cái ok thủ thế david thấy thế lập tức phát động siêu năng lực hô rất tốt chúng ta đã thu được năm tỷ đô la tiền chuộc cn và nước mỹ chính phủ là thủ tín chúng ta rổ k ẻ tổ chức cũng là thủ tín dựa theo ước định b ạ t tần đặc công liền trả lại cho các ngươi nói xong h ạ lì mấy cái thuấn di đem phụ cận đại lâu đồng đảng tất cả đều tập hợp một chỗ sau đó mang theo mấy người rời đi sau mười mấy phút ba cái máy bay trực thăng vũ trang d ừ n g ở nà s đặc cao ốc mái nhà cn bọn đặc công võ trang đầy đủ đem sâu ở giữa không chúng cờ lìn chậm rãi kéo lên sau đó khẩn cấp mang đến liệu rót bệnh viện bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh cn cao cấp đặc công cùng cờ lìn người nhà đang đợi vì cứu sống cờ lìn s i cn phái chuyên cơ đem toàn mỹ cấp cao nhất bác sĩ từ cả nước các nơi đều tiếp vào nữ dót dù là chỉ có một phần vạn hy vọng bọn họ cũng nhất định phải toàn lực ứng phó nhưng mà để bọn hắn thất vọng là vô luận là cỡ nào quyền uy bác sĩ tại hiện trường nhìn thấy cỡ lìn thảm trạng về sau tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu rời đi đều không thành hình người còn thế nào cứu cỡ lìn bây giờ có thể còn sống toàn bộ nhờ đại lượng hóa học dược vật tụng bệnh bọn hắn là bác sĩ không phải thượng đế loại tình huống này thực tế là bất lực làm vị cuối cùng chuyên gia tuyên án cờ lìn tử hình lúc bi thương tiếng khóc lập tức vang vọng bệnh viện phòng bệnh bi thống cảm xúc nhanh chóng truyền nhiễm n i t fuji hugh c u n s o n natasa những tâm lý này tố chất kiên cường xì n đ ặ công cũng trầm mặc túi đầu xuống trong mọi người b ợ lách phải là cảm xúc kích động nhất trong đầu của nàng bị cựu hận sợ chiếm cứ thân thể càng là khí run nhẹ nhẹ đông nhiên nàng đi lên trước ghé vào cờ lìn bên hai mỗi chữ mỗi câu chân thành nói bát tởn ta hướng ngươi thể ta nhất định sẽ lấy xuống rát sần đoán tờ đầu người đặt ở ngươi trước mộ tế điện ngươi nói xong b ờ lách phải đào che miệng hai mắt đ ấ m lệ xông ra bệnh viện cùng bệnh viện bi thương tuyệt vọng khác biệt dù kẹ tổ chức bên này phảng phất là sung sướng hải dương bọn họ ngay tại cứ điểm bên trong khai phải đúng t ừ n g dương bia xếp thành một toa núi nhỏ t ừ n g đạo mỹ thực bày đầy bàn ăn phối hợp với sống động âm nhạc tất cả mọi người hạch tâm thành viên đều tập hợp một chỗ vừa múa vừa hát thoải mái uống tiệc tung bắt đầu cũng không lâu lắm rát sần tiếp vào liên lạc viên điện thoại hắn dẫn theo một bình giáo sĩ bia đi đến cứ điểm bên ngoài trên bãi cỏ bút sờ tan gửi thư ừng nói thế nào hắn nói n i t fuji đã bị cách chức cn bây giờ bị thế giới hội đồng bảo an trưởng khống mục đích chủ yếu chính là diệt trừ chúng ta j a c k s o n nhấp một hớp bia cười nói phạm lớn như vậy sai cách chức đều xem như nhẹ cn có phản ứng lớn như vậy cũng tại dự liệu của ta bên trong còn có đây này điểm ấy tình báo không đáng hắn mạo hiểm đi còn có chính là v ì tìm tới rổ kẻ tổ chức hành t u n g cn tập trung toàn bộ tài nguyên nghe lén toàn cầu tất cả lên mạng thiết bị sơ tán nói để các ngươi khoảng thời gian này đều điệu thấp một điểm cẩn thận bị cn người tìm tới nghe vậy j a c k s o n nhữ mày toàn cầu nghe lén cái này có hơi phiền t o i a p h ờ rằng lin đô điện không chế chỉ có thể không chế trong phạm vi mười mấy mét điện tử sản phẩm lại một lần chỉ có thể không chế một cái cái này hiển nhiên không thể thỏa mãn yêu cầu a nghe sau người liên lạc báo cáo j a c k s o n tâm tình lập tức có chút ít phiền muộn hắn hiện tại còn không có trực tiếp cùng cn trực tiếp c ù nhưng g quân đội c ố n năng lần g lại lực. Mấy t r ớ c c ù q u â nguyên đội i nơi chiếm a o phong khắp sở dĩ cư ư thế, một bộ phận bộ n g u nhân là lần bọn hắn lần thứ nhất thứ chủ ù n năng g giá siêu lực tác c i hiểu ế n còn không hiểu rõ năng lực c a hắn cùng nhược điểm. Nhưng cùng n lực g điểm. u yếu ê n nhân chủ y nhất vẫn là dắt sần một mực đợi tại trung tâm thành phố vô luận quốc gia nào chính phủ cũng sẽ không cho phép i cn tại bên trên ngàn vạn nhân khẩu trung tâm thành phố sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí nếu như dắt sần tại trung đông hoặc là nam mỹ chờ tiểu quốc gia cn vừa ngoan tâm cắn răng một cái nói không chừng liền trực tiếp phát xạ mấy viên trăm vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân như vậy rát sần trăm phần trăm là trốn không thoát nếu hắn không thể rời đi thành thị chui vào xa xôi địa khu vậy liền miễn không được bị xỉ ẹn giám sát lại nghĩ làm cái gì đại tin mới coi như phiền phức ngay tại rát sần vì thế phiền não thời điểm một vị thủ hạ hốt hoảng chạy tới nói bút ngoài cửa có cái lệnh như băng đại mỹ nữ tìm ngươi mỹ nữ rát sần đôi mắt lập tức sáng chương một trăm bốn mươi tám phụ tử tử hiếu dô kệ tổ chức mục tiêu mới bang phái cứ điểm phòng họ j a c k s o n cùng mấy vị đồng đảng ngồi tại bàn hội nghị trước quan sát tỉ mỉ vị này biểu lộ có chút lạnh lùng mỹ nữ hạ lủy quay đầu nhìn về phía j a c k s o n có chút thế ẩm hỏi h ô n nhi người kia là ai a trước mắt tóc đen nữ nhân từ trên xuống dưới đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ để hạ lủy cùng vợ mạo đều có chút mặc cảm j a c k s o n buông tay biểu lộ vô tội nói ta cũng không biết ta hạ lủy miệng một quyết mặt mũi tràn đầy không tin phi khẳng định lúc trước tình nợ hiện tại cũng tìm tới cửa một bên p h ở giang lìn lặng lẽ dùng tuổi trỏcọc chọc, chọc, chọc sau đó nhỏ giọng hỏi john tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng l ắ m à, giống như muốn hướng cầu hết phim thần tượng phương hướng phát triển à. john mắt sáng như đuốc nhìn kỹ một chút mỹ nữ tóc đen đôi mắt sau đó cười nói ngươi nghĩ quá nhiều nàng căn bản không phải người nghe vậy phờ rắng lỉn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh nuốt ngụm nước b ọ t nói ngươi đừng dọa ta à. nàng không phải người chẳng lẽ là quỷ sao john lắc lắc đầu nói có phải là quỷ không biết nhưng trong ánh mắt của nàng căn bản không có nhân loại tình cảm giáp sân nhìn chằm chằm mỹ nữ tóc đen trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến vị kia gọi là tờ ít đồng đảng sau đó liền vội vàng hỏi ngươi là tờ ít mỹ nữ tóc đen gật gật đầu j a c k s o n lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn trước đó còn lo lắng tờ ít không có cấy ghép ký ức sau đó liền triệt để mất liên lạc nữa nha j a c k s o n tiếp tục hỏi xem ra ngươi hẳn không phải là nhân loại vừa dứt lời tất cả mọi người khiếp sợ chỉ có john cùng david trên mặt tươi cười giống như bọn họ j a c k s o n ánh mắt đồng dạng và gác liếc mắt liền nhìn ra cái này mỹ nữ tóc đen không phải nhân loại khác biệt chính là dùng david là thông qua nhiều năm sát thủ kinh nghiệm từ mỹ nữ lạnh lùng lỗ trống trong ánh mắt đoán được mà j a c k s o n biện pháp càng thêm đơn giản thô bạo bởi vì hắn duyệt nữ vô số không hiểu thấu bồi dưỡng được nghe hương biết nữ nhân kỹ năng có thể cái này kỹ năng lại tại mỹ nữ tóc đen trước mặt mất đi hiệu lực cho nên mới cho ra cái kết luận này tờ ít dùng so mc còn tiêu chuẩn khẩu nữ g nói ta không phải nhân loại ta là thể lỏng kim loại làm bạn người máy danh hiệu tờ ít nói xong tê ít xì trên người thể lỏng kim loại phát sinh thay đổi trắng non da thịt vỡ ra từng đầu khe nhỏ xuân lượng ra đại c dắt sân g trắng màu đối m loại. cái này biến hình kỹ thuật nhìn mã than thở nhưng hắn vẫn còn có chút nghĩ hoặc lấy trước mắt các quốc gia trình độ khoa học kỹ thuật giống như không có cách nào đem ngươi chế tạo ra ngươi là đến từ ngoài hành tinh vẫn là txc khôi phục thành nguyên bản hình dạng nói không phải tới từ ngoài hành tinh mà là đến từ năm mươi năm sau đám người hít sâu một hơi thân thể không tự chủ ngựa ra sau năm mươi năm sau đây là thời không xuyên qua mẹ nó một hồi là phim tình cảm một hồi là phim kinh dị hiện tại lại biến thành phim khoa học viết tưởng loại này kịch bản nếu là đập thành điện ảnh phòng bán vé tám chín phần mười được bị vùi dập giữa chợ người đang ngồi bên trong j a c k s o n năng lực tiếp nhận mạnh nhất hắn rất nhanh kịp phản ứng hỏi như vậy ngươi là ai đem ngươi từ năm mươi năm đưa cho tới bây giờ t xì quay đầu nhìn về phía hạ ly chỉ vào bụng của nàng nói các ngươi con trai vợ gì ả đ oán tờ tiên sinh j a c k s o n kinh ngạc miệng mở lớn hắt một giây sau tất cả mọi người mặt lộ vẻ d ị sắc đưa ánh mắt nhìn về phía hạ ly cùng bụng của nàng nghe vậy hạ ly một trận hoảng hốt qua đi sờ sờ bụng cười một cách tự nhiên nói hắc hắc con trai của ta thật hiếu thuận còn biết cho hắn phụ mẫu tặng quà b ợ d ì ản danh tự này thật là dễ nghe lễ vật nào có cho cha già đưa lễ vật này dắt sân mặt lộ vẻ hiếu k ỳ hỏi h ắ n con trai của ta vì cái gì đem ngươi đưa đến hiện tại tê ít xì dùng phát thanh giọng nói năm mươi năm sau hôm nay thời không xuyên qua hạng kỹ thuật này đã thành t h ủ b v d ì ả n đoạn tờ tiên sinh biết nàng mẫu thân tại thời gian mang thai không thể cùng phụ thân cùng phòng vì giải quyết n g ư ờ i sinh lý nhu cầu bởi vậy đem ta đưa đến nơi này vừa dứt lời toàn trường lặng ngắt như thở tất cả mọi người chừng to mắt ánh mắt đờ đẫn ngay cả nhất không tim không phổi hạ ly cũng triệt để mắt trợn tròn ha ha mấy giây sau j a c k s o n mặt lên lại ngoài cười nhưng trong không cười ha ha một câu con trai của ta có thể thật hiếu thuận a con nhà người ta đều là đưa rượu thuốc lá t r ả cái gì đều hắn mẹ nấu thế mà đưa cái bút bê bơm hơi j a c k s o n meo mắt lại nghĩ thầm loại hải tử này vẫn là chảy mất tốt bút ta cảm thấy lễ vật này rất có ý mới a không giống bình thường sau đó che miệng cười trộm nghe vậy rát sần trên mặt càng là mây đen dày đặc hạ l ụ có chút hoảng hốt vội vàng lôi kéo tay của hắn thay nàng chưa ra đời đứa bé giải thích nói cái này nhất định là tuổi thơ giáo dục xảy ra vấn đề ngươi ngẫm lại a chúng ta cả ngày chém chém giết g i ế t đứa bé có thể khỏe mạnh trưởng thành nhà nếu như ngươi không thích chờ đứa bé xuất sinh hảo hảo quản giáo hắn chính là n g h e xong hạ l ụ giải thích rát sần trong lòng oán khí tiêu giảm một chút lao tử không đáng tin cậy nhi tử lại có thể bình thường đi đâu vậy chứ rát sân hư lạnh một tiếng lần nữa nhìn về phía mỹ nữ tóc đen lúc trong mắt nhiều hơn rất nhiều bất mãn chư bồi hộ ngươi còn có cái gì năng lực nếu như chỉ có cái này một hạng ngươi liền từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đ â u đi txi mặt không biểu tình mà nói tương lai xã hội người máy giá trị lớn nhất chính là bồi hộ nhưng vì bảo hộ chủ nhân an toàn cũng bổ sung một chút năng lực chiến đấu thân thể của nàng một trận phun trào từ vị trí trái tim lấy ra một khối chim nói ta hết thể công năng cùng thiết lập đều tại chương này c h ị bên trên chỉ cần kết nối nhà dùng máy tính liền có thể xem xét sử dụng nói rõ cùng sửa chữa thiết lập j a c k s o n đưa tay tiếp nhận c h i p cẩn thận chú đáo flranglin thì đi tìm một nổ thẻ v h ụ c ù n g tăng thêm c h i p công cụ bởi vì cái này người máy là muốn đưa đến năm mươi năm trước hôm nay tất cả c h i p đi qua cải tiến có thể vừa phối đại bộ phận trước mắt thời đại máy tính c h i p tăng thêm thành công j a c k s o n tiến đến trước màn hình một chút xíu nhìn kỹ đi như nàng nói cái này bồi hộ người máy thật là có ước điểm điểm năng lực chiến đấu chị bên trong chứa đựng vượt qua một trăm năm mươi hạng đạt tới nhân loại đỉnh phong kỹ năng đặc thù bao quát lai xe súng ống cách đấu vũ khí lạnh chờ chút liền tương đương với có một trăm năm mươi vị ngành nghề chuyên gia nhưng nàng cường đại nhất năng lực vẫn là viên này vượt qua hiện tại năm mươi năm kỹ thuật đỉnh cấp máy xử lý chip chỉ cần cung cấp đủ nhiều điện năng để viên này m ớ i bình phương cm chip siêu tần vận chuyển nó lượng tính toán đem cùng toàn cầu đỉnh cấp siêu máy tính cùng so sánh lại phối hợp dẫn trước nửa cái thế kỷ công thức tính toán cái này bồi hộ người máy tại hiện đại mạng lưới cơ h ộ i khó gặp địch thủ mạng lưới tính toán đột nhiên j a c k s o n nghĩ đến s i ẹn toàn cầu giám thị hành động cái này cùng tê ít xì chuyên nghiệp vừa vặn cùng một không biết lấy năng lực của nàng có không có cách nào phá giải j a c k s o n lập tức đem tình huống trước mắt nói cho nàng nghe tê ít xì sau khi nghe xong hồi đáp hoàn toàn phá hư s i ẹn toàn cầu giám thị bằng vào ta tính toán năng lực là vô pháp làm được nhưng để toàn cầu giám thị gia trục chặt khóa chặt không đến các ngươi vẫn là có thể làm được nghe vậy j a c k s o n vắng có chút thất vọng xem ra cái người máy này cũng không phải vô địch tồn tại tại s ì ẻn quái vật khổng lồ này trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý nhưng chỉ cần có thể tránh né s ì ẻn giám thị trước mắt mà nói liền đã đủ j a c k s o n suy nghĩ một lát nói bồi hộ cái gì không cần ngươi đi làm ngươi hiện tại chuyện cần làm có hai kiện thứ nhất để chúng ta tại s ì ẻn giám thị hạ ẩn thân không cần ngươi tê liệt s ì ẻn mạng lưới hệ thống chỉ cần để bọn hắn tìm không thấy là được thứ hai tại mạng lưới thành lập một cái ẩn nấp lại kiên cố tư nhân mạng lưới dùng cho rổ kẻ tổ chức gian nội bộ giao lưu theo j a c k s o n trên e m sở c ả giờ kinh người phát biểu tiếp xuống một đoạn thời gian toàn cầu phần tử khủng bố đều đem lâm vào cuốn hoan khủng bố hoạt động đem giếng phun thức xuất hiện có ít người sẽ kéo lên rổ kẻ tổ chức đại kỳ vụ trộm làm chính mình muốn làm chuyện nhưng khẳng định cũng không ít người thật tình nguyện ý gia nhập rổ kẻ tổ chức bởi vì nơi này có thể cho bọn hắn cung cấp thi triển tài hoa bình đ i cho nên dắt sần cần như thế một cái liên lạc bình đ i viễn trình chỉ đạo bọn hắn công việc đem từng cái phân tán người tụ tập lại hình thành có được nhất định sức chiến đấu tổ chức chờ tổ chức quy mô cũng đủ lớn lại từ tổng bộ điều động hạch tâm nhân viên hiện trường giám sát chỉ đạo công việc dựa theo ý nghĩ của hắn chỉ cần mấy năm rổ kệ tổ chức phạm tội mạng lưới liền sẽ trải rộng toàn cầu txc đem rát sân yêu cầu lý giải thấu triệt gật đầu nói cái này rất dễ dàng tâm phiến của ta liền có thể làm sẽ vỡ đến sử dụng gặp n ă n g đáp ứng rát sân hài lòng gật đầu nói vậy là tốt rồi đúng ngươi có danh tự sao ta c ũ nàng g không lắc đầu sau đó chỉ chỉ kết nối máy vi tính chìm nói ta hiện tại ở vào xuất xưởng trạng thái còn không có tên ngươi có thể tại chìm bên trên tiến hành thiết lập j a c k s o n hoạt động con chuột ròng rọc tìm tới cơ sở tin tức thiết lập sau đó tiến hành sửa chữa sau mười mấy phút j a c k s o n sửa chữa hoàn tất một lần nữa kiểm tra một lần xác nhận không sai sau đem chịp rút ra trả lại cho nàng txc đem chịp nạp lại tiến thân thể vài giây đồng hồ tăng thêm thời gian qua đi nàng đôi mắt t h ỉ n h lình nhiều ra rất nhiều nhân loại mới có được tình cảm đám người cảm thấy phi thường ngạc nhiên c h ắ c không được cái người máy này trong tương lai có thể dùng cho bồi hộ thì ra tình cảm cái gì cũng là có thể mô phỏng đi ra hơn nữa còn tính rất thật nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng rát sần cười gật gật đầu sau đó g ơ lên trong tay bia nói kia、yeah. chúc mừng chúng ta lại có mới đồng đảng hoan n ê ngươi t r ợ t lộ t r ợ t lộ trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa đây là chịp căn cứ đối phương ngữ khí ngôn ngữ cùng kết hợp trên dưới văn về sau tính toán ra đến thích hợp nhất biểu lộ nàng tiếp nhận thờ rằng lìn đưa tới địa sau đó tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong đem một bình rót vào trong miệng dường như cũng không thèm để ý dò điện c h ậ m mạch nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau j a c k s o n bắt đầu tuyên bố rổ kẻ tổ chức kế tiếp kế hoạch hành động mặc dù nội bộ tổ chức ra cỡ lìn như vậy nội ứng nhưng người mới tuyển chọn kế hoạch đ i nguyên đang trong quá trình tiến hành dù sao cũng không thể chuyện gì đều để j a c k s o n cùng mấy vị đồng đảng xông lên phía trước nhất tổ chức cũng tương tự cần số lượng nhất định bên trong cấp cao sức chiến đấu có a l e t x a n g e r v ụ n trộm vận cho vũ khí của bọn hắn cùng thiết bị j a c k s o n có thể tại trong thời gian rất ngắn thành lập được một chi hơn nghìn người bộ đội cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian dô kẻ tổ chức đem bề bộn nhiều việc kiến thiết mà không phải bốn phía làm phá hư có chớ lộ cái này hình người người máy tại bọn họ rốt cục có thể b u ô n g tay b u ô n g chân chương một trăm bốn mươi chín y dòng man sinh ra tony sợ tặc bậc khởi thời gian trôi mau nửa năm đã qua đời lọ xăng dơ liết mạng lì bù thành phố bờ biển biệt thự trạm vặng tối tony sở tạc ngay tại biệt thự phòng thí nghiệm công việc rộng rãi bàn làm việc bên trên nằm một bộ đỏ kim phối màu sắt thép chiến giáp từ khi bị ỉ ạ liên hợp hội đồng quản trị khu trục r a công ty vị này ngày xưa hoa hoa công tử hoàn toàn biến mất tại đại chúng trong tầm mắt thậm chí có không ít tin tức ngầm sưng hắn đã mắc bệnh nặng nằm trên giường không d ậ y nổi mà tình huống thực tế là tại tiếp thời gian gần tám tháng bên trong tony một mực tại bệ b ộ n nhiều việc công việc thậm chí liền nữ nhân đều không có trạng qua tại hắn mất ăn mất ngủ cố gắng dưới công việc lấy được phi thường trác tuyệt tiến triển hắn đầu tiên là tốn hao thời gian năm tháng đánh hạ lọ phản ứng làm nhỏ xuống vấn đề nghiên cứu ra đường k í n h không đến mười cm nhưng mỗi giây phát điện năng lực vượt qua ba tỷ rủ lệ ba năng lượng vòng b ố i d ô i hắn thật lâu bọc thép nguồn năng lượng vấn đề rốt cục đạt được giải quyết có thể tony không có nghỉ ngơi ngay sau đó lại bắt đầu nghiên cứu chế tạo sắt thép bọc thép mắc hệ liệt tầng hầm biểu hiện ra tủ đã bị hắn cải tạo lúc này trong ngăn tủ phân biệt để hai bộ sắt thép bọc thép từ trái sang phải theo thứ tự là mắc số một mắc số hai mắc số một chính là hơn ba năm trước sợ tặc công nghiệp bị quân đội xử b ắ n bộ kia sắt thép bọc thép cái này bọc thép bởi vì không có ổn định nguồn năng lượng cung cấp điện nói trắng ra chỉ là một cái to lớn s á c rô đen tại mấy tháng trước lo sang e l e s một trận chiến thảm tao g i ắ t sần t r ả đạp cái này cũng dẫn đến tony bị toàn mỹ truyền thông chỗ chế dê ư đồng hành hẻm mở công nghiệp càng là mỗi ngày tại dùng chuyện này đến đối với hắn tiến hành công khai tử hình bộ này bọc thép đã trở thành tony trong lòng lớn nhất đau nhức tại pẹp cỡ pẹp cỡ xong tì chợ g ú t giới tony rất đi mau ra bóng tối cùng tồn tại trí nghiên cứu ra có thể xử lý rắt sần sắt thép bọc thép hắn cố ý đem món kia phế vật bọc thép tìm ra cũng mệnh danh là mác số một là mác hệ thống máy nguyên hình nó một mực đặt ở phòng thí nghiệm dùng cái này đến khích lệ t o n y mỗi khi nhìn thấy bộ này tàn tạ không chịu nổi bọc thép lúc t o n y tâm liền sẽ có chút nói nói sắp nhập sinh vô tận l ử a giận mà những này l ử a giận lại ngược lại kích phát ra vô hạn động lực mác số một bên tay phải là toàn thân thép ngân sắc mác số hai cái này sắt thép chiến giáp đản sinh tại hơn hai tháng trước nó dáng người muốn so m á t số một nhỏ gầy rất nhiều chủ yếu dùng cho khảo thí cùng thăm dò bọc thép các phương diện tính năng m á t số hai lắp đặt dạ v i ệ t hệ điều hành có thể tiến hành mục tiêu q u é t h ì n h đồng thời khóa chặt nhiều cái mục tiêu trừ cái đó ra nó còn có toàn cầu định vị hệ thống cùng cung cấp người sử dụng sinh mạng thể trinh số liệu m á t số hai thông qua ba năng lượng vòng cung cấp điện nó phần tay cùng giày có thể đồng thời phong thích hồ quang điện mạch sung có thể để bọc thép cao tốc phi hành hoặc là lơ lửng trên không trung nhưng mác số hai bởi vì chất liệu vấn đề tại cao độ cao so với mặt biển địa khu sẽ xuất hiện kết băng hiện tượng từ đó làm cho toàn bộ bọc thép hệ thống sụp đổ tổng thể đến nói m a r k số hai là một lần vĩ đại nếm thử cái này cho tony khích lệ cực lớn ngựa không dừng v ó bắt đầu nghiên cứu chế tạo m a r k số ba cũng chính là bàn làm việc bên trên bộ kia bọc thép tony căn cứ lao ra của hắn xe cho m a r k số ba phối hợp kinh đ i ể n đỏ vàng sắc là ba bộ bọc thép bên trong nhan giá trị cao nhất vũ khí phương diện m a r k số ba phân phối có hai vai sáu nòng đạn xuyên giáp cùng sợ tắc công nghiệp vi hình chống tăng đạn đạo cùng ấy nhiễu lần theo dấu vết đạn lửa sức chiến đấu tương đương không tầm thường nó còn thay thế bọc thép chất liệu giải quyết tốt đẹp cao độ cao so với mặt biển địa khu kết băng hiện tượng ok rốt cuộc giải quyết tony xoa xoa mồ hôi chán đem sửa xong cánh tay máy bỏ vào toàn tự động bọc thép bố trí chương trình bên trong đi trên lầu tắm rửa một cái phát hiện vẻ vật tợ vẫn chưa về xem xét thời gian mới bảy điểm tony quyết định ra ngoài hóng gió một chút hắn đổi thân quần áo bó đi đến phòng thí nghiệm trí năng trên sàn nhà cũng khởi động toàn tự động bọc thép bố trí chương trình c h í năng sàn nhà mở ra d ấ u ở dưới mặt đất bọc thép chậm rãi dâng lên mấy đầu cánh tay máy nhanh chóng đem bọc thép lắp đặt tại tony trên người mặt nạ khép kín mũ giáp màn hình khởi động dạ vịt hệ thống kích hoạt trao buổi tối thiên sinh Dạ á p vịt chúng ta ra ngoài hóng mát đi nói xong tony phần tay cùng giày phun ra hồ quang điện mạch sùng đem hắn chậm rãi từ dưới đất nâng lên tới tony thay đổi tư thế cấp tốc từ ga ra tầng ngầm xuất khẩu bay ra ngoài chiến giáp bay ra biệt tự hướng bầu trời đen nhánh bắn vọt mà đi ô, ô, ô. ha ha ha từ khi bắt đầu nghiên cứu chế tạo sắt thép chiến giáp tony đã tiến hành qua không dưới trăm lần phi hành thí nghiệm nhưng mỗi một lần hắn đều cảm giác huyết mạch phun t r ư ờ n g cả người đều đến đ ỉ n h phong loại này tự do bay lượn thể nghiệm cảm giác cực dai là hắn ngủ bao nhiêu nữ nhân đều trò không được mắc số ba tốc độ phi hành cực nhanh công suất lớn nhất có thể bảo trì tốc độ siêu t h a n h phi hành ngắn ngủi mấy phút hắn liền đã đem toàn bộ lo s a n g g ơ lết thành phố dạo qua một vòng ngay tại tony cao trào qua đi chuẩn bị khi về nhà dạ vị tâm thanh văng lên tiên sinh kiểm tra đến có báo cảnh tín hiệu ở đâu tony lập tức tinh thần tỉnh táo những ngày này hắn cũng vụng trộm làm qua không ít trường ác dương thiện chuyện không phải là người của hắn cách đến cỡ nào cao thượng mà là hắn hưởng thụ loại kia bị người xem như thần minh đến sùng bái cảm giác địa điểm tại nam giao nhà kho nghe vậy tony thay đổi phi hành tư thái hướng nam giao nhà kho bay đi nam giao nhà kho một đám năm người cướp cầm súng đang đánh cướp đường qua ô tô nhóm người này gần đây đã gây án nhiều lên bọn họ thông qua chướng ngại vật đem ô tô bước ngừng sau đó tiến lên cầm thường cướp bóc cướp bóc về sau lại đem người bị hại giết chết phanh phanh hai tiếng súng âm thanh xe ao đi bên cạnh vợ chồng lập tức đổ vào ven đường vết máu đỏ tươi từ ngực dốc vào thổ địa bên trong đại ca cái này mở ao đi chính là có tiền a quang tiền mặt liền hơn hai vạn còn không bao gồm nữ nhân này đồ trang sức vị k i a dẫn đầu đối đêm nay thu hoạch cũng rất hài lòng hắn t h ú ố c dục nói trước tiên đem lái xe đi thôi tranh thủ buổi tối hôm nay liền đem nó rời tay thủ hạ gật gật đầu chuẩn bị ngồi vào trong xe cảm thụ một chút mở a u d i là loại cái gì thể nghiệm đúng lúc này bầu trời đen nhánh t r u y ề n đến một trận tiếng oanh minh năm người vội vàng n g n g đầu chỉ mỗi ngày trên có một ánh lửa hướng bọn họ cấp tốc tới gần tony cấp tốc rơi xuống bịch một tiếng quỳ một chân trên đất lấy một cái siêu cấp x o á y khí tư thế lên sàn năm người này đội chỉ là một bang tiểu lưu manh nơi nào thấy qua tràng diện này lập tức liền dọa sợ tony nhìn về phía cách đó không xa ngã trên mặt đất người liền vội vàng hỏi dạp vít tiên sinh bọn họ đã không có sinh mệnh dấu hiệu tony tâm tình ảm đạm chính mình vẫn là tới chậm hắn n h u m à y n g h n g đầu nhìn cách đó không xa hung thủ giết người trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận hắn chậm dại hướng năm người đi đến hai tay lòng bàn tay pháo bắt đầu tập hợp năng lượng cho đến lúc này năm vị giặc cướp mới phản ứng được hô lớn mở nổ súng phanh phanh phanh năm người móc súng lục ra nhắm ngay tony chiến giáp liên tục bóc cỏ đinh đinh đinh năm năm sáu lại m ẹ t đạn bắn vào đỏ kim phối màu trên trang giáp chứ có thể cọ rơi một điểm sơn không có tạo thành bất luận cái gì s ắ c thương ken két đạn đánh hụt đối phương thí sự không có năm người đội lập tức h o ả n g thủ lĩnh ngược lại là rất lanh lợi hắn mau từ trên mặt đất nhặt lên một tấm rổ kẹ bài bộ kẹ uy hiếp nói ta chúng ta là rổ kẹ tổ chức người ngươi hẳn là h i ể u quy củ đi chỉ cần dám đụng đến chúng ta liền sẽ lọt vào hoàn tở tiên sinh trả thù rô kẹ tổ chức tony nhìn xem tấm kia dữ tợn khuôn mặt tươi cười đôi mắt lập tức có chút neo lại chương một trăm năm mươi toàn cầu nguy cơ tên là d ầ kẹ virus d ầ kẹ tổ chức là t o n y trong lòng một vết sẹo ngay cả quả ớt nhỏ đ ẹ p tơ cũng không dám lại trước mặt hắn tùy tiện nhấc lên cái tên này trước mắt năm vị không biết tốt xấu giặc cướp vốn là chọc giận t o n y hiện tại thế mà còn dám tại vết sẹo của hắn bên trên s á t muối hắn trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ sắt ý phần tay hồ quang điện mạch s u n g đình chỉ công việc t o n y chậm rãi nắm chặt nắm đấm vê anh một tiếng vang thật lớn cước bộ hồ quang điện mạch xung phun ra ngoài để tony cả người hướng trước mặt bay qua vị tia tay cầm rổ kẽ bài bổ kẹ giặc cướp chừng to mắt nhìn xem một con màu đỏ thiết quyền từ nhỏ biến thành lớn hướng bộ mặt của hắn đập tới giang giác một tiếng vang giòn giặc cướp mặt bị thiết quyền đánh ra thật sâu lõm cả người đằng không mà lên bay ra ngoài xa mười mấy mét giặc cướp máu me đầy mặt ngã trên mặt đất run g d ậ y một trận liền không có động tĩnh tony bảo trì lại huy quyền tư thế chậm rãi thở hát ra trong lòng lửa giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa t h ấ y thủ lĩnh bị thiết nhân này một quyền m i ễ sát còn lại giặc cướp cuốn q u y ế t hướng trong xe chạy tới một bên chạy còn một bên thay đổi hộp đạn bắn về phía hắn tony đứng tại chỗ bất động cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bốn vị rổ kẻ buồn cười biểu diễn bọn hắn rất bối rối bọn họ rất phẫn nộ bọn họ muốn liều chết chống cự nhưng tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt bọn họ hết thể cố gắng xem ra đều phi thường buồn cười một nháy mắt tony bỗng nhiên nghĩ đến đã từng hắn có lẽ tại rắt sần đoạn tờ trong mắt hắn lúc đó cũng là buồn cười như vậy buồn cười đi bất quá cũng nhiều thua thiệt rắt sần mới khiến cho hắn triệt để giành lấy cuộc sống mới loại này thu hoạch được lực lượng c ư ờ n g đại loại này có thể tùy ý điều khiển hắn nhân sinh chết cảm giác thực tế quá mê người suy suy lốp xe cùng mặt đất sinh ra kịch liệt ma sát g i ặ cướp c chiếc kia s u v cấp tốc vọt tới mặt đường bên trên cấp tốc rời xa cái này tên ra hỏa nguy hiểm tony nhìn xem ô tô đèn sau đôi mắt bên trong không mang mảy may tình cảm cướp bộ hồ quang điện mạch sùng phun ra ngoài tony đột ngột từ mặt đất mọc lên trực trùng vân tiêu sắt thép chiến giáp tại bầu trời đen nhánh xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung sau đó cấp tốc hạ xuống giá c c ư ớ p bên trong người điều khiển đem chân ga dẫm đến rất sâu hắn b ư ớ c lên chiếc xe mất khống chế nguy hiểm muốn mau chóng đem lái xe đến người nhiều địa phương đi tại hắn nghĩ đến cái này ăn mặc sắt thép chế phục người nhất định không nguyện ý chính mình bại lộ tại dân chúng bình thường trong mắt cho nên chỉ cần đem xe mở đến người nhiều địa phương bọn họ liền có thể xuống m ệ n h không thể không nói giá c c ư ớ p mạch suy nghĩ là chính xác nhưng hắn không có suy xét chu toàn chính là tony căn bản sẽ không để hắn đi xa vây anh sắt thép chiến giáp từ trên cao trùng điệp rơi xuống đem vùng ngoại ô đường xi、si、mang đập vỡ nát người điều khiển giật nảy mình có thể chờ hắn định thần nhìn lại lại vừa vặn đối đầu sắt thép chiến giáp cặp kia ánh mắt lạnh như băng đi chết đi một trận tim đập nhanh qua đi người điều khiển đem chân ga trùng điệp đạp tới cùng nương theo lấy tiếng động cơ nổ âm thanh ô tô tăng tốc hướng t o n y đụng tới tới đi t o n y mặt lộ vẻ khinh thường đứng người lên bày ra đẩy cửa tư thế ngay tại ô tô sắp đụng vào hắn một n á y mắt hắn thân thể nghiêng về phía trước đem hai tay đặt tại tiến khí cách rào bên trên、Ấm. t i ế n khí cách rào bị ép vặn vẹo biến hình nhưng tiếp cận nặng hai tấn ô tô vẫn là nhẹ nhõm đem tony đẩy hướng về sau chạy đất xi mang bên trên t ó é lên hai hàng văng khắp nơi h ò a h ò a giáp v i t tăng lớn công suất vừa dứt lời sắt thép chiến giáp cước bộ phun ra một đoàn trắng sáng ánh lửa bởi vì lực cản tăng lớn ô tô tiến lên tốc độ lập tức chợt hạ xuống cuối cùng chậm rãi ngừng ngay tại chỗ chuyện còn không có kết thúc tony bước ngừng ô tô về sau một cái tay đập phá động cơ đóng tìm tới động cơ điểm dùng lực một cái tay khác hương xuống nâng ô tô không xe phần tay cùng cước bộ hồ quang điện mạch sung lần nữa dâng trào tony tăng lớn công suất chậm rãi đem ô tô giơ lên giữa không trung a trong xe bốn người treo giữa không trung mặt hướng lấy đại địa tuyệt vọng lại hoảng sợ hô to tony lần nữa phát lực thuận thế đem ô tô ngã út trên mặt đất ẩm ẩm một trận đồng đậm đụi đất hướng bốn phía r u n g manh lao tới chân xe bị nện trên mặt đất cửa xe lập tức biến hình uốn lượn đem xe bên trong bốn người gắt gao khóa lại cứu mạng a cửa xe bị khóa chết đầu hướng xuống chân hướng lên trên tư thế càng làm cho bọn hắn không trốn thoát được tony nghe được bọn hắn kêu cứu lại thờ ơ giết người cặn bãi như vậy để hắn một điểm cảm giác tội lỗi đều không có ngược lại có loại thay trời hành đạo tinh thần trọng nghĩa ô tô bình sang bị nệ n hủy sang thuận khe hở chạy tới trên mặt đất tony nâng tay phải lên phát ra một đạo lòng bàn tay pháo vang sang trong nháy mắt bị nhét lửa cấp tốc hướng bình sang đốt đi qua làm xong đây hết thảy tony bình tĩnh quay đầu lại rời đi ẩm ẩm sau lưng bình sang bạo tạc ô tô lập tức biến thành một quả cầu lửa tony có chút bốn gối sau đó đằng không mà lên phóng tới vô biên hắc cám chân trời mấy phút đồng hồ sau tony điều khiển sắt thép chiến giáp bay trở về mạ lì bù bờ biển biệt thự tinh chuẩn hạ xuống đến trí năng trên sàn nhà mấy cái người máy lần nữa dâng lên trợ giúp tony đem sắt thép chiến giáp thời lúc này quả ớt nhỏ đ ẹ p tờ bưng tinh xảo bữa tối từ trên lầu phòng ăn đi vào phòng thí nghiệm dưới đất trông thấy tony dáng vẻ đ ẹ p tờ biểu lộ không có chút nào biến hóa nàng đem bàn ăn đặt lên bàn ngồi vào trên ghê chân cao giống như làm theo thông lệ mà hỏi hôm nay lại đi làm nghĩa cảnh rồi có thu hoạch gì sao tony đi tới cũng không rửa tay trực tiếp xin lên một khối mềm n h ú n thịt vịt phóng tới miệng bên trong ngai hai ngụm hắn thở dài nói t n g tiếp vào báo cảnh tín hiệu nam giao phát sinh cùng nhau cướp bóc án đáng tiếc ta vẫn là tới chậm một bước một đôi vợ chồng trung niên bị rổ kẻ tín đồ cường nhiệt cho sát hại nhưng ta thay bọn h ắ n báo thủ kia năm cái giặc cướp đều bị ta giết ô hát mi gột tấm cờ nhũ mày biểu lộ có chút bi thương nàng nhắm mắt lại ở trong lòng yên lặng vì cái kia đ ố i chưa từng gặp mặt vợ chồng cầu nguyện quá đáng thương nguyện thượng đế phù hộ bọn hắn c ầ u nguyện thượng đế là không dùng t o n y liền ăn mấy khối thịt vịt lại uống một ngụm bữa ăn rượu nói ta nhất định phải tăng tốc sắt thép chiến giáp nghiên cứu chế tạo tiến độ nhất định phải đem rổ kẻ tổ chức nổ tận gốc để thế giới này khôi phục nguyên b ả n trật tự t g ậ t gật đầu l ặ n g lặng nhìn t o n y làm sắt thép chiến giáp đản sinh người chứng kiến nàng phi thường tin tưởng, Tony, tin tưởng vững chắc hắn có thể làm được đây hết thảy tưởng tượng lấy tương lai mình thành cự tony tâm tình tốt rất nhiều vì hòa hoan không khí hắn nửa đùa nửa thật mà nói có lẽ ngươi có thể chuẩn bị một chút diễn thuyết bản thảo cái gì đ ẹ t đỡ rõ ràng hắn y tứ có chút không dám tin tưởng tony nhìn xem nàng chân thành nói nếu như không có ngươi ta có lẽ sẽ cả ngày say rượu oán trời trách đất cuối cùng từng bước một trầm luân xuống dưới trở thành những cái kia vô lương truyền thông giảng như thế may mắn ngươi một mực không hề từ b ỏ ta cũng một mực đổi bọn ta cho ta cổ vũ sắt thép chiến giáp sinh ra có ngươi công lao thật lớn Ừ. ta tính toán c h ỉ ít có mười bảy phần trăm dán vẻ nghe vậy tập lập tức trận trắng mắt nửa câu đầu nàng nghe có chút cảm động còn sinh ra tony sẽ hướng mình tỏ tình ý nghĩ đang lúc nàng xoắn suýt muốn không nên đáp ứng lúc kết quả nửa câu nói sau ha ha quả nhiên tony chính là tony tập l ậ tức làm bộ cả giận nói thật sao ta có thể thật vĩ đại à, lại có mười bảy phần trăm công lao tony tranh thủ thời gian giải thích nói ách cũng có thể là là mười chín phần trăm nhưng tóm lại khẳng định không có ta nhiều Chỉ ít ta xuất lực c khí nhiều hơn h ít ta xuất ta liền người, i ế màn cái 31 đi. 31 hiếu kỳ hỏi, vậy còn dư lại đâu? Tony biểu lộ lập tức cười chỉ đi. hiếu hỏi, giữ lại biểu đâu? đổ. Tepter Tony tay lập Hắn lệnh, kỳ vậy dùng ngón lộ m hình, hình tv ngay ó có i còn c n ô l o ở trên Tepter người hắn. ngừng màn hình n g đầu, TV a tại phát ra hiện trường l i v e sở trệ h m tin mới chính là tony vừa mới tại los angeles nam giao giải quyết vụ án kia ba mươi phút trước los angeles đồn cảnh sát tiếp vào một đôi vợ chồng điện thoại báo cảnh sát có thể chờ cảnh sát vội vàng đuổi tới hiện trường lúc cái này đối với báo cảnh vợ chồng trung niên đã bị cướp phì sát hại trên màn hình xuất hiện vợ chồng ngã trong vũng máu hình ảnh hình tượng nhất c h u y ể n người chủ trì nói nhưng không biết là người nào lại giải quyết những này giả c ư ớ p mặc dù khả năng này không phù hợp liên bang cùng california pháp luật nhưng ta vẫn là nghĩ đối vị kia không rõ nhân sĩ nói cảm ơn ngươi ngươi là anh hùng nói xong người nữ chủ trì cuối người từ dưới đất nhặt lên một tấm rổ kẻ bài bổ kẻ biểu lộ lo lắng mà nói c ả nguyễn h sát t có r o n hồ sơ phát chỗ sơ đ ầ t thượng i n t r này đế diện t phù hộ nước mỹ xem hết tin mới tony cùng debater đều trầm mặc từ khi giáp sần tại em sở cạ dở công khai diễn thuyết về sau như tất cả mọi người đoán trước như vậy toàn cầu khủng bố hoạt động bắt đầu giếng phun xuất hiện dồ kẻ tổ chức tín đồ tựa như vi rút giống nhau tại toàn cầu phạm vi bên trong cấp tốc truyền bá ngắn ngủi thời gian nửa năm đánh lấy dồ kẻ tổ chức cờ hiệu kẻ phạm tội nhiều đến mấy vạn người bọn hắn tại toàn cầu các nơi tổng cộng chế tạo mười vạn lên to to nhỏ nhỏ bạo lực phạm tội vụ án từ ăn cắp b ẩu đ à đến giết người cướp bóc thậm chí đến tự sát thức tập kích dồ kẻ tổ chức tín đồ điên cuồng cắt máu việc á c bất tận tên là d ầ kẹ virus đã lây nhiễm toàn cầu đại đa số quốc gia mà mỗi cái quốc gia cũng nhiều ít xuất hiện cảnh lực không đủ tình huống mà cái này lại càng thêm phát sinh virus truyền nhiễm tony trầm mặc một lát một hơi đem bữa ăn rượu uống hết t r u n g điệp túi tại trên bàn ta muốn tăng thêm tốc độ trừ phi thượng đế hàng một đạo lôi đem rắt sần cho đánh chết nếu không sắt thép chiến giáp chính là đối phó hắn duy nhất vũ khí tợ tán đồng gật đầu sau đó cười tủm tỉm vô tony b ả vai nói ta biết nghiên cứu phát minh chiến giáp rất trọng yếu nhưng ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nếu như lại bị ta phát hiện ngươi suốt đêm công việc ta liền đem phòng thí nghiệm công tơ điện dương cho nện nghe vậy tony trong lòng ấm áp vỗ vô để bật đỡ tay nói cảm ơn ta tâm lý năm c h ắ c bốn mắt nhìn nhau hàm tình m ạ n h mạch tình cảm giữa hai người tại nửa năm này ở c h u n g bên trong không ngừng ấm lên khoảng cách tỏ tình thành công chỉ còn lại có tầng cuối cùng giấy cửa sổ lúc này dạ vịt vô tình đánh gãy bọn họ nói tiên sinh có điện thoại tiếp vào chương một trăm năm mươi một sợ tặc công nghiệp nguy cơ đi ạ g i tâm tô đậm đến hoàn mỹ bầu không khí bị tia thông điện thoại vô tình đánh gãy tony cùng tệp bập tợ lấy lại tinh thần lẫn nhau nhìn đối phương hơi có chút cười cười xấu hổ kết nối đi tony có chút khó chịu nói hắc tony ngươi gần nhất vẫn tốt chứ jodes thượng tá âm thanh truyền r i a jodes nghe được thanh âm quen thuộc tony trong lòng có chút kinh hỷ h á n vị bằng hữu này cũng giống như mình bởi vì rắt sần nguyên nhân dẫn đến chướng ngại tâm lý tại trong quân đội yên lặng hồi lâu nghe nói còn tạm thời cách chức tiếp chịu qua tâm lý trị liệu hiện tại nghe hắn nói n g ứ a khí hiển nhiên đã khôi phục bình thường hai vị bạn tốt nhiều năm lẫn nhau chào hỏi một trận j o d e s nói tony đi ạ chuyện rất xin lỗi lúc ấy ta đã bị tạm thời cách trước mà lại coi như ta vẫn còn cũng ảnh hưởng không được cao tầng quyết định j o d e s lời nói này chỉ là quân đội phối hợp đi ạ đem tony đổi ra sở t ạ c công nghiệp chuyện nếu là mấy tháng trước tony có lẽ sẽ rất tức giận nhưng hắn hiện tại đối những vật này nhìn rất nhạt sắt thép chiến giáp sinh ra để hắn tìm được nguyện ý vì đó phấn đấu cả một đời mục tiêu trong công ty những cái kêu bẹ lũ s u nịnh hắn đã sớm không thèm để ý sự kiện kia vốn là là trách nhiệm của ta là ta tại tướng quân trước mặt khoe khoang khoác lác kết quả cuối cùng chỉ có thể nói là gieo gió gật bão j o s e s h chuyển biến tốt bạn không có trách cứ hắn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra sau đó nói bất quá ngươi hiện tại cơ hội đến tony nghi ngờ hỏi cơ hội gì j o s e s h giải thích nói lo thăng d ơ liết sự kiện phát sinh về sau quân đội đối ngươi phi thường bất mãn lúc này đị ạ chủ động đứng ra nói chỉ cần hắn có thể nắm giữ công ty quyền c ô n g chế cũng điều chỉnh công ty kết cấu toàn lực nghiên cứu phát minh vũ khí mới trợ giúp quân đội giải quyết rổ kẻ tổ chức quân đội đại lão lòng mang o a n g khí liên đáp ứng đ ỉ ạ thỉnh cầu tại các tạp chí lớn trước mặt làm văn chương lợi dụng dư luận nhiễu loạn hội đồng quản trị phán đoán đem ngươi đổi ra công ty đ ỉ ạ tại tiếp nhận sở t ạ c công nghiệp về sau xác thực như hắn lời nói lập tức nhằm vào j a c k s o n tích cực nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí các đại lao thái độ đối với ỉ ạ cũng tương đương hài lòng nhưng những cái kia các đại lão cũng là hô đô nhà này vũ khí công ty gọi là sở t ạ c công nghiệp tony sở t ạ c mới là công ty linh hồn nghe được j o s e p định mặc hắn tony cười nói ta rõ ràng đi ạ trong khoảng thời gian này cũng không có sản xuất ra để quân đội hài lòng vũ khí joseph ồ i đáp đúng vậy a đi ạ nghiên cứu phát minh tốt mấy khoản vũ khí thí nghiệm hiệu quả đều vô cùng bình thường thậm chí có không ít vũ khí tại chỗ liền bị quân đội đại lao cho sử b á n các đại lao kỳ thật cũng biết nghiên cứu phát minh một cái vũ khí không phải sớm chiều ở giữa liền có thể hoàn thành không riêng gì sở tặc công nghiệp những vũ khí khác công ty cũng là như thế nhưng bây giờ dồ kẻ tổ chức như thế hung hăng n ă n g ngược bọn họ áp lực phi thường lớn thực tế là chở không nổi à tony cười ha ha mang theo châm chọc nói cho nên những cái kia quân đội đại lão lại nghĩ tới ta cái này bị bệnh liệt giường người j o s e p làm bộ không nghe thấy trong lời nói châm chọc tiếp tục nói đúng vậy a đi ạ cũng là đủ ngu xuẩn sản phẩm của mình không hợp cách thế mà giữ ngươi lại đến giờ g ì cổ đạn đạo chủ động đưa đến quân đội đại lao trước mặt các đại lão xem xét lập tức nhớ tới người đến nếu như nói trên thế giới này thật có người có thể nghiên cứu ra xử lý j a c k s o n xử lý rổ kẻ tổ chức vũ khí vậy người này nhất định chính là ngươi j o d e s lời nói mặc dù có vớt mông ngựa chi ngại nhưng nói lại là người lại đều biết lời nói thật tony không chút khách khí nhận lấy sau đó trầm mặc tự hỏi nếu như nói j a c k s o n là trong lòng của hắn muốn nhất trả thù người kia đã từng tốt thúc thúc đi ạ chính là trong lòng của hắn thứ nhì t h u ậ t vị từ hắn liên hợp quân đội đem tony đổi ra công ty một khắc kia trở đi nhiều năm góp nhặt hữu nghị trong nháy mắt chuyển hóa thành ngập trời phẫn nộ tony nằm mộng cũng nhớ đem đi a đổi ra công ty để hắn cũng nếm thử bị thân nhân phản bội mùi vị hiện tại quân đội chủ động đem đao đưa tới tony trên tay hắn không có không tiếp nhận lý do h ư ớ n g hầu nghiên cứu phát minh sắt thép chiến giáp cần đại lượng tài chính chỉ dựa vào tài sản cá nhân chắc chắn sẽ có giật gấu vá vai một ngày bởi vậy đ o ạ t lại công ty quyền k h ô n g chế tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết tony suy nghĩ một lát hỏi quân đội đại lao chuẩn bị làm thế nào j o s e p gặp hắn không có cự tuyệt liền biết hắn đã đồng ý thời trung phải do người buộc chung hội đồng quản trị đưa ngươi đuổi ra công ty cũng tương tự có thể đem đi a đuổi ra công ty đem ngươi tiếp trở về ngươi đầu tiên muốn làm chính là thay đổi tại đại chúng truyền thông trước mặt hình tượng đi a không phải hướng quân đội trào hàng kiệt lập thẻ đạn đạo nha quân đội đại lao đã đồng ý nhưng bọn hắn mời làm vũ khí nhà thiết kế ngươi đi tới ạ phản căn cứ quân sự tiến hành vũ khí biểu thị đây chính là ngươi rời núi bước đầu tiên tony nói đi a chỉ sợ sẽ không đồng ý đi j o d e s h hư lạnh một tiếng khinh miệt nói vừa vặn trái lại đi á nghiên cứu chế tạo không ra vũ khí mới quân đội cùng hắn thời kỳ trăng mật cũng liền kết thúc nếu như hắn không đồng ý ngươi đi tới á phản sợ t ắ c công nghiệp liền rốt cuộc lấy không được bộ quốc phòng đơn đặt hàng ngươi đoán những cái kia tập đoàn đồng sự sẽ làm sao đối phó hắn n g h e xong j o d e s h lời nói tony triệt để lý giải quân đội đại lao ý tứ rõ ràng ta hiện tại chỉ cần chờ lấy đi à điện thoại là được j o d e s h cười nói đúng thế con đường phía trước đã giúp ngươi trái tốt có quân đội đại lao cho ngươi đứng đài ngươi tùy tiện làm sao dậy vỏ đều có thể tony biểu lộ lạnh nhạt nghĩ thầm đây hết thệ tiền đề là hắn có thể thiết kế ra để quân đội hài lòng vũ khí nếu không hắn tương lai cũng là cùng đi ạ cùng một cái hạ tràng kết thúc trò chuyện về sau tony lại vùi đầu vào trong công việc ước chừng qua nửa giờ đ ẹ p cỡ thông qua dạ vịt nói cho tony đi ạ đến tony dừng lại công việc trong tay trong lòng cảm thấy giật mình đi ạ không có gọi điện thoại mà là lựa chọn trực tiếp đến nhà viếng thăm nói rõ quân đội đâm chúng nôi đau của hắn hắn là thật l ố c thay quần áo khác đi vào lầu một phòng khách đĩ ạ đang ngồi ở trên ghế s a lon cùng đ ẹ p tờ nói chuyện t h ế m trông thấy tony hắn cười đứng người lên đi tới cho hắn một cái ôm nhiệt tình tony nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ ta thật thật cao hứng tony mặt lạnh lấy đẩy hắn ra thật sao kia còn phải đa tạ ngươi đem ta đuổi ra công ty đĩ ạ ra mặt cứng đở giải thích nói ta nói qua tony ta làm như vậy là vì bảo hộ ngươi sợ tắc công nghiệp vĩnh viễn là ngươi doanh nghiệp ai cũng đoạt không đi nói hắn từ trên bàn cầm lấy một cái to lớn đi già hộp đến một khối đi lọt lết làm tệ. Tony không khách khí cầm một tia, tệ tìm ta chút trí Tony, tại ty thoái. thị Tony thuật ty tình thể xăng hàng, hương như không không ngồi bằng bên cạnh nên, người ngồi hắn diện, nản nói, hiện công phiền Hắn dùng người bị hại thị giác, cho tony giảng thuật công ty tình hình gần cùng nói gì? gặp giác, không rơi mới coi khối hỏi, Đi đối đại hại đại sai mở cầm mà lắm. cửa khách cờ cho có được cho khí vào vào vị bị đây, á đẹp dỗ ý tứ cùng dỗ nói không sai lắm. đơn giản là công ty không có tony chấn giữ một mực nghiên cứu phát minh không ra ưu tú sản phẩm bộ quốc phòng đã bắt đầu suy xét từ cái khác đối thủ cạnh tranh nơi đó mua kiểu mới vũ khí cho dù đối thủ vũ khí đồng dạng không đủ h o à n mỹ nhưng người lùn bên trong nhổ tướng quân những này đối thủ vũ khí c h ỉ ít so s ở t ạ c công nghiệp tốt một chút dưới loại tình huống này chỉ quan tâm lợi ích công ty hội đồng quản trị lập tức liên h o à n g nửa năm trước bọn họ vì lợi ích đem bày ra chuyện tony đuổi ra công ty lại quên đi tony mới là này nhà công ty trọng yếu nhất hạch tâm mất đi tony s ở t ạ c công nghiệp triệt để rơi xuống thần đàn đồng thời cùng ngã hai cái cấp bậc Luffy、l u phi â martin lôi thần loại hình nhất lưu vũ khí công ty có thể treo lên đánh hắn cũng chính là h ẻ m mở công nghiệp như vậy nhị lưu công ty có thể cùng nó vặt một vật cổ tay hội đồng quản trị là l ệ n h lùng vô tình lúc trước ỉ a đưa ra đem tony đuổi ra công ty hiện tại công ty xuất hiện nguy cơ ỉ a nhất định phải vì thế phụ trách lại đem tony cho mời đi ra n g h e vậy tony cắn một cái đi ra, mơ hồ không rõ mà nói ngượng ngủng ta hiện tại ở vào nằm trên giường không dậy nổi trạng thái không có cách nào xử lý công ty sự vụ ỉ a cơ nói t o n y ngơi ư trạng thái rất tốt nhiều tinh thần không một chút cũng không tốt t o n y mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ta đã mắc chướng ngại tâm lý đồng thời nằm trên giường nhiều ngày đây không phải ngươi đ ố i truyền thông nói nha đi ạ cười cười xấu hổ sau đó một mặt thành khẩn nói t o n y thật xin lỗi ta trước đó quá tự tư nhưng ngươi biết ta cùng ngươi phụ thân liên thủ khởi đầu sở t ạ c công nghiệp nó tựa như con của ta giống nhau ta không đành lòng nhìn thấy hắn bị thương tổn t o n y tiếp tục t r â m trọng nói rất tốt hiện tại con của ngươi bị bệnh người cái này làm phụ thân liền hào hào thay hắn chữa bệnh đi thấy tony khó chơi đi a nụ cười trên mặt dần dần thu liễm hắn thở dài bất đắc dĩ nói tốt ta tony ta biết ngươi đối ta bất mãn nhưng ngươi đừng quên ngươi mới là công ty lớn nhất cổ đông ngụ ý nếu như công ty ngã ngươi cái này đại cổ đông hao tổn nhiều nhất nói xong đi a đứng người lên chuẩn bị rời đi ngay tại hắn chạm đến chốt cửa thời điểm tony rốt cục nhà ra muốn để ta trở lại công ty có thể nhưng ngươi muốn từ đi công ty hiện có hết thẻ chức vụ ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi là bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không nằm trên giường án dưỡng đi a đứng tại chỗ tự rêu nói đây chính là ngươi đ ố i ta trả thù nhà tony mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói đúng thế yêu cầu của ta đã đưa ra quyền quyết định trong tay ngươi nhưng nếu như ngươi không đồng ý ta sẽ để cho hội đồng quản trị khởi xướng bỏ phiếu tựa như ngươi trước đó làm như thế ha ha không cần đến hội đồng quản trị bỏ phiếu ta ngày mai buổi sáng liền sẽ hướng hội đồng quản trị đưa ra đơn xin từ chức đĩ ạ đưa lưng về phía tony đẩy cửa đi ra ngoài sắc mặt lệnh như băng dữ tợn đáng sợ ngồi vào ngoài cửa lao vụt xe việt giã một hàng đội xe gào thét lên lái ra biệt thự đĩ ạ đem đầu tựa lưng vào ghế ngồi chấm tư hồi lâu rốt cuộc quyết định móc ra vệ tinh điện thoại tony trở lại công ty chuyện thứ nhất chính là đi ạ phản p tuyên truyền giờ gì cổ đạn đạo mà ạ phản p vừa vặn có sở t ạ c công nghiệp m ố i khách cũ kia là một bang thánh chiến tổ chức cả ngày tưởng tượng lấy phá vỡ chính quyền địa phương vì thế bọn hắn một mực đại lượng nhập khẩu sở tặc công nghiệp vũ khí chỉ cần cho bọn hắn một số tiền lớn lại đem lộ tuyến tiết lộ cho bọn hắn tony liền hẳn phải chết không nghi ngờ h ừ s ở tắc công nghiệp trở thành nhị lưu vũ khí công ty thì phải làm thế nào đây chỉ cần công ty một mực nắm giữ trong tay ta liền luôn co xoay người một ngày thông xong điện thoại đi ạ trong mắt sát ý giạt rào tony đầu này từ lộ thế nhưng chính ngươi lựa chọn chương một trăm năm mươi hai thử bắn đạn đạo tony bị tập kích ngày thứ hai tin mới bạt khối sức chiến đấu yếu gà tài chính và kinh tế tin mới đ ỗ n g nhiên lực lượng mới xuất hiện tại rộ kẻ tín đồ trong vây công đánh ra một m ạ n h thiên s ở tắc công nghiệp động đất tony s ở tắc rời núi lại lần nữa đảm nhiệm tổng giám đốc tin tức này mới ra lập tức trở thành các tạp chí lớn trang đầu đầu đề dân chúng mỗi ngày nhìn r ồ kẻ tín đồ làm ầm ĩ cũng nhìn chán là thời điểm thay đổi khẩu vị s ở tắc tái xuất thời cơ có thể nói là được trời ưu hái lập tức liền trở thành toàn dân nhiệt nghị bạo điểm các tạp chí lớn cũng bắt đầu xâm nhập nghiên cứu nói lên tony sợ tắc hắn thế nhưng các tạp chí lớn lao bằng hữu có thể nói một mình hắn liền nuôi sống một vòng lớn truyền thông người buổi sáng nhậm chức sự kiện tuân ra buổi chiều liền có thật nhiều truyền thông người đào được phía sau màn đại dưa gần nửa năm qua sở t ạ c công nghiệp tiêu thụ ngạch tiếp tục trượt xuống lại không có nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí quân đội thậm chí có suy xét thay thế đối tác ý n g h ĩ hiển nhiên đ ỉ a xuất lĩnh mới đoàn đội không thể giống hắn nhậm chức diễn nói như vậy muốn đem sở t ạ c công nghiệp đưa đến độ cao mới thậm chí xuất hiện nghiêm trọng trượt xuống tại loại này trong ngoài đều k h ô n đốn thời điểm hội đồng quản trị đổi đi ỉ ạ đem tô n h sở tặc mời về cũng là hợp tình hợp lý đáng giá nhất phóng viên đào sâu là tony cùng đi ạ quan hệ theo đáng tin nội tình tony trở về đồng thời đi ạ cũng từ đi công ty tất cả chức vụ hiển nhiên nói do hai người mâu thuẫn đã đến không thể điều tiết tình trạng ngay tại cái này dưa còn không có ăn sạch sẽ thời điểm tony liền dẫn dỗ đẹp cùng nhau tổ chức buổi họp báo tuyên bố sở t ạ c công nghiệp đem cùng quân đội chiều sâu hợp tác tại ạ phản căn cứ không quân thí nghiệm giờ gì cổ đạn đạo hai đầu tin mới tuần tự chuyên g a chỉ tại nói cho thế nhân hán tony sơ tặc lại tướng r ở về. Vì Sau quân. ngày, ạp phản căn cứ không ạp h cứ Tony bồi tội, biểu đạt thân thiện thái bồi biểu độ. quân đội cao t ầ người quân dụng đi xuống thang tướng quân, người tốt chức n tony đi lên trước không kiêu ngạo không tự ti cùng mấy vị đại lao năm tay tướng quân gật gật đầu nói sợ tạc tiên sinh ta phi thường chờ mong ngươi kế tiếp vũ khí biểu thị tony tự tin mà nói sẽ không để cho người thất vọng một phen khách sáo về sau mấy người leo lên quân dụng xe dịp bay nhanh chạy tới đạn đạo phát xạ tràng giờ gì cô đạn đạo sớm tại mấy ngày trước liền bố trí tốt phát xạ tràng trời nắng t r ă n g trang tony đứng tại vũ khí bậy bắn trước hướng quân đội bên trong cao tầng tướng lĩnh bắt đầu hắn diễn thuyết bị người tôn kính cùng bị người e ngại hai cái này loại kia tốt hơn ta muốn nói cả hai chẳng lẽ không thể đồng thời chiếu cố sao để ta long trọng giới thiệu sở t ạ c công nghiệp mới nhất kỳ hạ vũ khí giờ gì cổ đạn đạo bọn hắn nói tốt nhất vũ khí căn bản không cần phát xạ ta đối câu nói này cũng không tán đồng ta cho rằng tốt nhất vũ khí chỉ cần phát xạ một lần phụ thân ta là làm như vậy nước mỹ cũng là làm như vậy đạo lý này đến nay vẫn còn chưa quá lúc tùy tiện mượn cớ phát xạ một lần loại này đạn đạo ta hướng ngài cam đoan bọn người bại hoại nhất định sẽ trốn vào sơn động không dám ra tới diễn thuyết h o à n tất tony ra hiệu quân đội nhân viên thử bắn đạn đạo binh sĩ lập tức khởi động phát xạ hệ thống đem mục tiêu tuyển định tại 2 0 i m cây số bên ngoài dự định địa điểm sau đó đẻ xuống cái nút bắn vê anh một phát mang theo 30 viên cao bạo đầu đạn giờ dỉ cổ đạn đạo phun ra đại lượng đuôi viêm cấp tốc phát xạ đến bầu trời đạn đạo đến điểm cao nhất lúc trên không trung đem 30 viên phân đầu đạn phong thích phân đầu đạn bốn phía bay múa tinh chuẩn định vị mục tiêu của mình ẩm ẩm tiếng nổ qua đi một trận kịch liệt đất r u n g núi chuyển xa xa chân núi bị nổ ra 30 hố to nhấc lên cao mấy chục mét bùn đất tony giang hai cánh tay rất có giọng điệu mà nói cung cấp ngài tham khảo giờ gì cổ đạn đạo vừa dứt lời xa xa sóng sung kích bay nhanh vọt tới đem một đám tướng sĩ non lính trực tiếp cho sốc hết lên phát xạ t r à n g yên tĩnh một lát tướng quân gật gật đầu tản g dương không tệ rất không tệ tony đi tới cười nói cảm ơn chúc chúng ta hợp tác vui vẻ thử bắn hoàn mỹ kết thúc tony còn có quân đội cao tầng chuẩn bị rời đi trung tầng cùng cơ sở tướng lĩnh lại lưu lại thử bắn còn lại hai viên đạn đạo thu hoạch được tiến một bước số liệu tony do des đi tới k í c hắt động vô vô bờ vai bở của h n ngươi cái ê n này lại tony h h khí khen không à n công. Tướng quân ngươi miệng, giờ gì cô đạn cổ giúp giờ đối đ vũ gì ạ tuyệt thể cầm tới một bút đối đại đ có cầm ơ đặt t hàng. n o đối đạn đạo thử bắn thành thử chúng ô n g k ô n ngạc nhiên g c h t à o hắn thuận n m i ệ ứng liền mang phó vài câu, ta h chuẩn Hắc! e o Tony! một t cái cái dương chuẩn bị rời đi. dương Chúng bị xe ở phía sau tony khoát tay h à o nói ta không thích cùng những đại nhân vật này ở cùng một chỗ quá nặng nề một điểm hài hước tế b à o đều không có r j o s e p vội vàng chạy tới ngăn lại hắn nói ngươi mới vừa v ậ n đoạt lại công ty phía dưới còn có rất nhiều đường muốn đi thừa d ị p tướng quân đối ngươi có hào cảm vẫn là nhiều tiếp xúc một chút đi nói joseph lâm thanh càng ngày càng nhỏ đây chính là vị thực quyền tướng quân tại quân đội quyền lên tiếng rất lớn đầy đủ đến ảnh hưởng bộ quốc phòng ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi nghe vậy tony dừng bước lại do dự một chút nói vậy được rồi đi thôi chúng ta xe ở phía sau joseph mang theo hắn đi tới quân đội cao tầng đội xe sau đó lại chỉ vào tony trong tay cái dương hỏi đây là cái gì tony cười cười nói đây là bảo bối của ta j o s e p gặp hắn không muốn nhiều lời liền biết điều không nhắc lại lúc đầu chiếc xe xuất phát mười phút sau tony cùng các tướng quân đội xe cũng xuất phát có thể liền tại bọn hắn đi không lâu sau một vị nơi đó tướng quân trốn đến góc không người lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại mục tiêu nhân vật đã xuất phát dự tính sau mười lăm phút đến đúng không phải quân tiên phong tuyệt đối lừng lầm xe dịp bên trên tony cùng tướng quân ngồi ở hàng sau j o s e p tắc ngồi tại tay lái phụ bên trên cùng tony dự liệu như thế cùng đại nhân vật nói chuyện phiếm l à kiện phi thường chuyện đau khổ đối phương toàn bộ hành trình đều tại giới trò chuyện lại không tự biết tony cũng chỉ có thể cười phụ họa thượng đế a loại cảm giác này quá dày vò may mắn ngồi tại tay lái phụ rỗ đẹp chủ động chen vào nói hỏi một chút nam nhân đều cảm thấy hứng thú đường viền tin mới mới khiến cho đoạn này hành trình không nhàm chán như vậy vâng lúc này đội xe phía trước nhất một chiếc xe dịp đống nhiên bạo tạc cả chiếc xe đều bị hất tung ở mặt đất trong xe giới trò chuyện im mặt mà dừng tony cùng tướng quân tất cả đều là một mặt ngu người trạng thái chống tăng điệu lôi có mai phục nhanh xuống xe bảo hộ tướng quân nơi này là chiến khu thường xuyên gặp được tập kích khủng bố những cái kia quân nhân chuyên nghiệp cấp tốc kịp phản ứng nhao nhao nhảy xuống xe tìm kiếm công sự che chắn Cốc cốc cốc. lúc này dây đặc trọng đạn súng máy bắn phá tới tốt mấy tên binh sĩ bị đánh thành c á i sảng đổ vào trong vũng máu tác giả liên quan tới quyển sách này mọi người là càng thích nhìn mạ vẽo nội dung chính tuyến vẫn là tác giả bản gốc làm ác kịch bản căn cứ bỏ phiếu kết quả ta sẽ sửa chữa nội dung phía sau chương một trăm năm mươi ba kịch bản sửa dạng đơn giản sắt thép chiến giáp có người ngã xuống đất Ý y hộ binh Ý hộ binh nhanh lên liên lạc căn cứ khẩn cấp cầu viện đã liên hệ với máy bay trực thăng vũ trang đã cất cánh mười phút sau đến phía ngoài chiến sĩ lấy đội xe làm công sự che chắn thành lập nên một đầu phòng tuyến mà trong xe tony cùng tướng quân vẫn là một mặt ngu người trạng thái nhanh xuống xe d o d e s hô lớn một tiếng đem hai người bừng tỉnh lưu tại trong xe chính là cho kẻ địch làm m g h i ê ngắm tony tay mắt l ê n h lẹ đẩy cửa ra từ bên cạnh nhảy xuống xe tướng quân cũng theo sát lấy hắn xuống xe sau đó tại dô đèn đám người bảo vệ dưới rút đến con đường một bên công sự che chắn bên trong máy bay trực thăng lúc nào đến tướng quân sắc mặt dị thường khó coi ghé vào con đường bên cạnh công sự che chắn bên trong lớn tiếng hỏi dô đèn cúp điện thoại hồi đáp tướng quân máy bay trực thăng đã cất cánh mười phút sau đến quá chậm、Ấm、ẩm ẩm vừa dứt lời một viên đạn pháo bay tới đem mấy chiếc quân dụng dịp nổ lên trời đầy trời bùn đất đắp lên mấy người trên đầu đem t o n y cùng tướng quân dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nếu là vừa rồi trần c h ờ một lát bọn họ lúc này liền tất cả đều biến thành vong linh cái này đạn pháo t o n y nhũ mày trong lòng có một tia lo nghĩ nếu như hắn không có nghe lầm lời nói đây cũng là sợ tặc công nghiệp đơn binh ống ngăn pháo hỏa tiễn nhưng vấn đề chính là cái này pháo hỏa tiễn chỉ xuất bán cho quân đội cùng liên bang những này tổ chức khủng bố là làm thế nào chiếm được tony trong đầu điện quang l ó e lên một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt đi ạ nhất định là hắn cái tên điên này vì kiếm tiền thế mà đem vũ khí bán cho phần tử khủng bố thật sự là phát rộ không đúng tony lại nghĩ tới cái gì hắn vừa tới ạp phạn ngày đầu tiên liền gặp gỡ tập kích khủng bố cái này hẳn không phải là trùng hợp đi có thể mục tiêu của địch nhân rốt cuộc là hắn vẫn là bên cạnh tướng quân đâu nghiêm mật như vậy hành động quân sự chạy lộ tuyến chỉ có quân đội bên trong cao tầng biết được những này phần tử khủng bố lại là từ đâu biết được tony trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán nhưng tạm thời còn không có chứng cớ xác thực ngay tại hắn suy nghĩ một lát lại có mấy cái đạn pháo đập tới những quân nhân bị nổ người ngã ngựa đổ thương vong nhân số lập tức hơn phân nửa vừa xây dựng phòng tuyến cũng trong nháy mắt sụp đổ nhìn xem ngã trên mặt đất binh sĩ tướng quân sắc mặt trở nên xanh xám máy bay trực thăng vẫn là mười phút đến có thể tình huống hiện tại liền năm phút đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được tướng quân tony chúng ta tranh thủ thời gian rút đi j o s e p bắt bọn hắn lại hai người chỉ h ư ớ ngay s u quân lưng Tướng biên mạng. vô hoa như m à tại h như địch chúng như thế h ở dài nói, nếu như kẻ có tay bắn có kẻ c tay tỉa, ta y hẳn h p ả c hai ế t không nghi ngờ t người tranh chấp một lát tony quyết định ánh mắt lập tức trở nên sắp bén hắn không nhìn hỏa lực cùng đạn từ dưới đất bỏ dậy ngón tay ngón tay cái đặt tại va ly s á c h tay vân tay nút bấm bên trên tony người đang làm gì nhanh nằm xuống jones quá sợ hãi lòng nóng như lửa đốt bên này lãnh đạo còn không có thuyết phục thành công làm sao bên kia hảo hữu lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn vân tay giải tỏa phát ra d ọ a tâm thanh tony nắm tay vali ném trên mặt đất trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc mà hưng phấn hắn vốn không dự định nhanh như vậy liền bại lộ nhưng tình thế bắt buộc cũng không lo nổi những này r o d e s thướng quân mời các ngươi mở to hai mắt tiếp xuống các ngươi sẽ thấy chính là tương lai vali xách tay rơi xuống đất cấp tốc bắt đầu biến hình biến thành một lớn một nhỏ hai khối đỏ kim phối màu máy móc mổ đủ lệ tony tiến lên một bước hai chân dâm tại hơi nhỏ hơn kia bộ phận mổ đ ủ lệ sau đó túi người hơi lớn mổ đ ủ lệ đặt ở ngực máy móc mổ đ ủ lệ cấp tốc biến hình phần dưới phân lấy bản g chân làm điểm xuất phát cấp tốc triển khai đem tony chi dưới chặt chẽ bao k h ỏ a thượng bộ phân lấy ngực làm điểm xuất phát đem trước ngực phía sau lưng hai tay cùng đầu tất cả đều bao vây lại trang diện này cực kỳ khoa nguyễn lại rất có máy móc mỹ cảm nằm dạp trên mặt đất đầy bụi đất tướng quân cùng rộ đèn đều nhìn mắt trở tròn, tròn loại kia ngốc chệ lại dẫn ánh mắt hiếu kỳ tựa như lần thứ nhất đi khoa học kỹ thuật quán tiểu bằng hưu trông thấy cái gì đều là một bộ tam quan vỡ vụn biểu lộ các ngươi tránh tốt rồi mộ đu lệ hóa còn lại một bước cuối cùng chỉ lộ ra một gương mặt t o n y bình tĩnh nói vừa dứt lời mặt nạ che ở trên mặt cấp tốc khép kín mắc số bốn dạng đơn giản bọc thép triệt để mặt hoàn tất bộ này bọc thép là vì ứng phó đột phát tình trạng mà thiết kế thân máy bay bọc thép độ dày rất mỏng không có trang bị tiên tiến vũ khí cũng không thể tiến hành tốc độ siêu thành phi hành bởi vậy nó lực công kích lực phòng ngự tính cơ động đều kém xa m a r k số ba nhưng đối phó một bang còn sống ở thế kỷ trước phần tử khủng đố ngược lại là dư sải tony hai chân hơi cong c ư ớ p bộ hồ quang điện mạch súng phun ra ngoài cấp tốc bay đến bầu trời đầy trời trong c h o b ụ i r o d e s t đứng d ậ y ngơ ngác nhìn biến thành tiểu bất điểm tony sắt thép chiến đến giáp tony thành công tướng quân giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến tự rêu lắc đầu l ó sang dơ liết sự kiện về sau bao quát quân đội chúng ta ở bên trong tất cả mọi người đều đem đầu mâu chỉ hưng hán thậm chí nói hắn sắt thép chiến giáp chính là một đống vô dụng cuộc sắt không nghĩ tới a hắn ở trong nhà vẹn vẹn mấy tháng liền giải quyết chiến giáp cung cấp năng lượng vấn đề đem chân chính sắt thép chiến giáp cho làm đi ra tony s ợ t ạ c thật là một cái trăm năm khó gặp thiên tài a trên sườn núi một chi ba mươi người phần tử khủng bố chính khiêng trường thương đoàn t h á o nhắm ngay dưới núi đội xe công kích đột nhiên một trận âm táo từ đỉnh đầu chuyển đến phần tử khủng bố ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một bộ hình người bọc thép từ trên trời g a xuống đập ầm ầm trên mặt đất những cái kia giữ lại dâu q u a y nón phần tử khủng bố ngây người mấy giây sau miệng bên trong phun điệu ngữ bô bô hướng sắt thép chiến giáp x ạ kích đinh đinh đinh chiến giáp bên trên toát ra điểm điểm hỏa tình 7 6 2 m lại m ẹ t đạn, đạn bắn vào phía trên k i a không hề có tác dụng dạng đơn giản bọc thép mặc dù rất yếu đuối nhưng y nguyên sử dụng cường độ cao hợp kim muốn đối với nó tạo thành tổn thương ít nhất phải dùng đại đường kính đạn xuyên giáp hoặc là phá o hỏa tiễn mới được phúc điện từ mạch xung phun ra ngoài tô n h cấp tốc bay đến một tên phần tử khủng bố trước mặt một cái đấm móc đánh ở trên l ồ n g ngực của hắn ẩm một tiếng văng trầm người kia trực tiếp bị đánh bay đến cao mười mấy mét từ trên sườn núi lăn xuống đi giáp vịt khóa chặt toàn bộ kẻ địch được rồi thiên sinh trí năng mũ giáp cấp tốc dựa theo uy hiếp đẳng cấp đem tất cả kẻ địch dùng hồng tâm đánh dấu đứng dậy tony ngâng lên hai tay bàn tay phun ra từng đầu toàn công s u ấ t lòng bàn tay pháo hắn mỗi một lần xuất thủ liền có hai tên phần tử khủng bố bị đánh bay đến mấy mét bên ngoài lòng bàn tay pháo không chỉ lực trùng kích lớn đồng thời mang theo nhiệt độ cao Tất cả bị đạn hỏa tiễn ngực ậ phát xạ trong h nháy mắt liền bị dạ vị trinh sát đến cũng tính toán ra vận động quy tích cho tony quy hoạch né tránh động tác tony đứng thẳng bất động có chút nghiêng thân thể đạn hỏa tiễn từ hắn khía cạnh bay qua nện xuống đất tập trung nhìn vào đạn hỏa tiễn bên trên rõ ràng khắc lấy sở t ạ c công nghiệp một hàng chữ quả nhiên là vũ khí của ta đi hạ tên hốn đạn kia nghĩ đến có thật nhiều binh lính trẻ tuổi chết tại vốn nên dùng để bảo hộ vũ khí của bọn hàn giới t o n y trong lòng liền một trận nén giận hắn đưa tay một kích đem pháo hỏa tiễn đánh bay đạn pháo ở giữa không trung nổ tung hóa thành vô số nhỏ bé m ả n h đạn chiến trường xuất hiện như thế một tôn sát thần phân tử khủng bố sĩ khí đại giảm thấy đạn hỏa t i ễ n đều đối với hắn không có tác dụng bọn họ càng là một điểm dũng khí chống cự đều không có bọn hắn muốn chạy tony lại không định bỏ qua bọn hắn điện từ mạch sung lại lần nữa phun ra đem tony đẩy lên giữa không trung phần tay điện từ mạch sung đi qua mấy dây t ậ p hợp phát ra hai đạo toàn công suất lòng bàn tay pháo một trận bùi đất tung bay qua đi hai tên phần tử khủng bố triệt để từ trên thế giới biến mất tony di chuyển nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp sau hai phút ba mươi vị phần tử khủng bố chỉ còn lại có vị cuối cùng những người còn lại tất cả đều bị tony đưa đi đi gặp thượng đế cuối cùng người kia cái đầu không cao dáng người hơi mập giữ lại nơi đó thường gặp dâu quái nón xem ra giống như là cái tiểu đầu mục tồn tại tony tăng tốc đuổi kịp hắn một tay lấy cửa xe cho tú bay sau đó đem hắn từ trong xe lôi ra ngoài dùng chân đạp lên bộ ngực của hắn hỏi trả lời vấn đề của ta thứ nhất các người chuẩn bị giết a i thứ hai các người tình báo từ đâu tới đây thứ ba người vũ khí là từ đâu đến vị t i u tiểu đầu mục chịu đựng kịch liệt đau nhức vội vắng nói vợ lạ thứ phiến lau nhìn đối sẽ sát tôi nhìn thấy tony nhún mày ngươi có thể nói anh văn sao vậy nhân thần sắc khẩn trương có thể trả lời hắn vẫn là nghe không hiểu điều ngữ dạ vịt phiên dịch một chút được rồi tiên sinh vài giây đồng hồ về sau dạ vịt tâm thanh chuyển đến đ ừ n g dưới ta chúng ta là thánh chiến tổ chức chúng ta căn cứ ngay tại hơn một trăm cây số bên ngoài vùng núi chúng ta đầu lĩnh là sau khi nghe xong tony đem lời nói mới rồi lần nữa nói ra cũng để dạ vịt phiên dịch cho hắn nghe tiểu đầu mục sau khi nghe xong ngừng một chút nói chúng ta là đến giết sở t ạ c công nghiệp tập đoàn đồng sự lộ tuyến tình báo là căn cứ không quân nội ứng nói cho chúng ta biết chúng ta vũ khí là thủ lĩnh từ sở t ạ c công nghiệp mua nghe vậy tony sắc mặt lập tức gâm châm xuống s ở t ạ c công nghiệp đồng sự không phải liền là h ắ n nha không nghĩ tới quân mỹ căn cứ thế mà còn có thanh chiến tổ chức nội ứng có thể đánh cắp đến loại này cơ mật tình báo xem ra cấp bậc còn không thấp mặt khác đi ạ tên hôn đảng kia quả nhiên con chính mình vụng trộm đem vũ khí bán cho tổ chức khủng bố gia hỏa này vì kiếm tiền thật là một điểm lương tâm đều không có may mắn công ty bị chính mình bật lại bằng không sợ tặc công nghiệp khối này thẻ bài sớm muộn sẽ bị hắn cho trả đạp các ngươi tại sao phải giết ta cái gì ngươi chính là s ở tặc công nghiệp đồng sự tiểu đầu mục biểu lộ rất giật mình hắn hồi đáp ta cũng không biết ta chỉ là nghe lao đại mệnh lệnh chúng ta lao đại ngay tại căn cứ ngươi hiện tại đi bắt còn kịp tony n é t miệng lên rất tốt vậy liền đem các ngươi căn cứ kỹ càng vị trí nói cho ta đi tiểu đầu mục tranh thủ thời gian bô bô cho ra một cái địa chỉ sau khi nghe xong tony một tay lấy hắn nhấc lên bay đến dưới núi ném tới rổ đẹp cùng tướng quân trước mặt nhìn xem kia một thân xoáy khí sắt thép chiến giáp những cái kia nước mỹ đại binh đôi mắt đều trừng thẳng bắt đến một người sống các ngươi mang về trầm r ã i thẩm vấn đi ta đi đem tổ chức khủng bố hang hổ cho bưng sợ t ắ c tiên sinh cảm ơn ngươi cứu tính mạng của chúng ta tướng quân đi lên trước mấy bước thành khẩn nói lời cảm tạ liên quan tới phần tử khủng bố hang ổ chuyện Có c ầ nước hay không ta phải máy bay trực thăng vũ trang hỗ、trợ? Không không, h ta bay trang nữa bay bay máy Tony cần. Nói xong, Tony lại lần nữa bay lên trực trợ? lại vũ n g trăm â y số bên ngoài vùng núi. Trước mỹ á y lọc Nước dầu. m là trên thế giới sản lượng lớn nhất g i á n mợ sinh sản quốc sản lượng hàng năm tiếp cận một tỷ tấn chiếm toàn cầu dầu thô gia công năng lực hai thành từ đông hướng tây to to nhỏ nhỏ nhà máy lọc dầu trải rộng quốc cảnh mật như phồn tinh vì nước mỹ cư dân cung cấp cực kỳ rẻ tiền giá dầu est một mươi giờ tối nước mỹ phi là đ ư ợ c phi à nguồn năng lượng phương án giải quyết công ty đây là nước mỹ bờ biển đông lớn nhất cổ xưa nhất nhà máy lọc dầu quy mô cùng sản lượng tại toàn mỹ có thể xếp vào top m ộ ư ơ i nhà này nhà máy lọc dầu có tháng một năm năm m năm lịch sử thuê nhân viên vượt qua một người mỗi ngày xử lý ba mươi ba năm vạn thùng dầu thô cũng thêm công sinh sản xăng dầu đi h ơ i gen phun khí nhiên liệu cùng cái k h á c hóa đá sản phẩm đêm khuya m ộ ư ơ i điểm hai to mặt lớn nhà tư bản đã ngủ say sưa có thể nhà máy lọc dầu công nhân như cũ tại bận rộn công việc qua hai tiếng nữa bọn hắn mới có thể tan tầm về nhà nhà máy lọc dầu cổng hai tên tuần tra cảnh vệ ngáp một cái tại cửa ra vào lúc gần lúc hiện đ ồ i d ô i dâng lên nhu cầu cấp bách một điếu thuốc lá giải lao nếu là khác nhà máy bị bắt được hút thuốc nhiều nhất chịu lãnh đạo mãng một chập có thể tại nhà máy lọc dầu cổng hút thuốc liền đợi đến nửa đời sau trong tù vượt qua đi cảnh vệ dùng sức vuốt vuốt ra mặt chợt nghe nơi xa chuyển đến thanh âm yếu ớt hai tên cảnh vệ nhúng mày ngầm đầu hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy hai đạo trắng sáng điểm sáng từ đằng xa nhanh chóng hướng nhà máy lọc dầu tới gần đây là ô tô xa q u a n g đèn hai người nhẹ nhàng thở ra trong lòng đ ố n g nhiên hơi nghi hoặc một chút cái này đều nhanh tan tầm còn có người nào sẽ đến nhà máy lọc dầu mấy phút đồng hồ sau hai chiếc ô tô rốt cục xuất hiện tại cảnh vệ trước mắt kia là hai chiếc vại dầu xe một tên cảnh vệ hiếu kỳ hỏi ban đêm có hẹn trước vại dầu xe sao một tên khác cảnh vệ lắc đầu hẳn không có đi không có vậy liền giải quyết việc chung để hắn đi thẳng về đi nói tên kia cảnh vệ liền đi tới giữa đường từ bên hông móc ra stop thẻ bài hướng về phía vại dầu xe vung đẩy nhà máy lọc dầu là đặc thù nhà máy tính nguy hiểm cực lớn bởi vậy công tác bảo an nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành cảnh vệ trong tay màu đỏ đình chỉ bài có rất lớn lực ước thúc bất kỳ cái gì chiếc xe nhìn thấy nó nhất định phải dừng xe nếu không cảnh vệ có quyền vận dụng bao quát s ú n g ống ở bên trong hết t h ể võ lực thủ đoạn có thể ly kỳ chuyện phát sinh chiếc này vại dầu xe nhìn thấy đình chỉ bài không chỉ không có dừng xe ngược lại tăng lớn chân ga tăng tốc hướng trước mặt xung lại ngươi là người mù mà cảnh vệ dùng sức vung vẩy đ ỉ n h chỉ bày lớn tiếng quát có thể vại dầu xe giống như không nghe thấy bình thường tiếp tục tăng tốc tiến lên không được xảy ra chuyện cảnh vệ trong lòng một trận khủng hoảng vội vàng tránh đi tiến lên lộ tuyến từ hông bên trong móc ra chế thức súng ngắn lúc này vại dầu xe cửa sổ bị quay xuống một cái mang theo d ổ kẹ mặt nạ người đem một thanh súng săn gác ở cửa sổ ẩm họng súng vun ra một ánh lửa trên trăm viên viên bi lít nha lít nhít đánh vào cảnh vệ ngực cảnh vệ bị cố lực lượng này đánh ngã xuống đất ngược truyền đến đắp lên trăm con ong mật trích ở cơn đau mẹ nó may nhờ lao tử mặc áo chống đạn cảnh vệ lòng còn sợ hãi nhưng khi hắn chuẩn bị ngay tại chỗ lăn đến một bên thời điểm tiếng súng vang lên lần nữa mà mục tiêu lần này là đầu của hắn ẩm súng vang lên qua đi cảnh vệ đầu bột một tiếng nổ tung màu xá móc hỗn hợp có máu tươi thịt nát tung tóe đầy đất mẹ nó thế mà là bán tự động súng săn cảnh vệ trước khi chết như vậy nghĩ đến mang theo rổ kẹ mặt nạ người bắt chước làm theo đem đánh một tên giết. cảnh khắc vệ Vại d suy suy lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra một trận bén nhọn âm thanh hai chiếc vải dầu xe tuần tự dừng lại một đám mang theo rộ kẹ mặt nạ người ôm nặng nhẹ vũ khí nhảy xuống xe những người này đều là rổ kẻ tổ chức phì lạ đất phì ả phân bộ người bọn họ bên trong có người da đen người da trắng người anh điêng nguyện kỷ c ẳ n người hoa nhưng tóm lại một câu bọn họ đều là sinh hoạt tại tầng dưới chót sớm đã mất đi tất cả hy vọng người nghèo mà lãnh đạo bọn hắn tiến hành hành động lần này rõ ràng là rổ kẻ tổ chức thủ lĩnh rát sân đoạn tờ rát sân không mang mặt nạ không cầm vũ khí hai tay không nhảy xuống xe hắn vây vây tay rổ kẻ nhóm có màu đen ba lô đi tới mỗi cái trong ba lô để mấy kg cao bạo thuốc nổ j a c k s o n tổ chức hành động lần này là tự sát thức tập kích khủng bố nhìn xem kia từng chương buồn cười khuôn mặt tươi cười j a c k s o n nghiêm túc nói dựa theo kế hoạch đã định ta sẽ thay các ngươi giết chết cảnh vệ các ngươi liền bắt đầu hành động đi đối mặt tử vong những này dồ kẹ không chút do dự gật đầu bọn hắn đối với cuộc sống đối tương lai đã sớm mất đi hy vọng bọn hắn đã không sợ hai cái chết chỉ hy vọng tại trước khi chết tại nhà tư bản trên người hung hăng cắn xuống một miếng thì tới các ngươi là tịnh hóa thế giới này tiên phong ngươi anh dũng hành động vĩ đại chắc chắn tên lưu sử sách tỉnh táo hậu nhân nói xong j a c k s o n trịnh trọng hướng bọn hắn bái một cái dồ kẹ nhóm đáp l ấ y lại sau đó giữ chặt ba lô ôm vụ khi hướng mục tiêu của mình chạy tới nhìn xem bóng lưng của bọn hắn j a c k s o n n ế t miệng lên một bôi mỉm cười giết chóc bắt đầu đi hắn phát động năng lượng đàng không mà lên lơ lửng tại cao mấy chục mét không trung đứng tại chỗ cao băng vào qua người thị lực hắn rất nhẹ nhàng liền nhìn rõ đến cảnh vệ phân bố cùng lộ tuyến một giây sau dưới chân hỏa diễm p h o n trào giáp sân cấp tốc hướng gần nhất một chi tiểu đội bay đi cách đó không xa một chi mười mấy người tiểu đội toàn viên mặc vào nặng nề toàn phòng hộ áo chống đạn đeo lên đặc chế phòng ngừa bạo lực mũ giáp giống mập chim cánh cụt giống nhau đi đến xưởng phụ cận trốn đi bọn hắn đều là lánh lương ăn cơm lại không phải người ngu căn bản không có ý định cùng giáp sân bọn hắn liều mạng bọn hắn chỉ cần trốn vào công sự che chắn cố thủ xưởng dùng hỏa lực á p chế ngăn cản kẻ địch đi vào xưởng làm phá hư sau đó chờ đợi cảnh sát chi viện là được